Bất chấp chân nhân ở trong đạo cung cũng không có danh tiếng gì, mấy trăm năm qua tu trì, ở trong cùng thế hệ tấn thăng làm chân nhân, cũng thuộc về dạng người phía dưới. Lam Việc Tắc Phong lại càng không thấy cái gì đặc sắc, tất nhiên ở trong đạo cung không nổi bật. Ngươi này Hoa Yêu, sao tới chỗ ta đây, cũng không sợ ta lấy ngươi luyện thành dưỡng hồn đàn sao? Bất chấp chân nhân không nhẹ không nặng nói, làm cho người ta nghe không ra hắn là thật ý hay là chỉ dọa đối phương. Hoa cổ thành tinh, vô luận là cái gì phẩm cấp cũng là thượng hạng dược liệu để luyện dưỡng hồn đan. Hoa yêu kia chẳng qua là cười hì hì, cười rất yêu dị, ở trong tiếng cười của nàng, đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện đã đến trước tảng đá mà Bất Chấp chân nhân đang ngồi, hương hoa theo gió mà đến nhiễu động trước núi của Bất Chấp. Hai mắt của hắn nhẹ nhàng híp lại, nhìn Hoa yêu, nói: "Ngươi từ nơi khác thoát được một mạng, ở trước mặt ta lại không biết tốt xấu sao? Có thể khai linh một hồi, thương ngươi không dễ, thiết mạc tự lẩm." Nhưng mà, Hoa yêu này tựa hồ khai linh không lâu, Từ nơi khác trốn đến, bởi vì bất chấp nội liễm một thân huyết khí, hoa yêu xem ra liền chỉ là một đoàn tinh thuần nguyên khí, cho nên nó muốn cắm vào trên người Hán, cắn ướt. Mà với bất chấp mà nói, đối với nó mông mội sơ khai linh trí, liền như gió thổi mây bay giống nhau, không có cảm giác gì. Đang lúc nó lần nữa biến mất, bất chấp chân nhân đưa tay một chảo, trong tay đã nhiều hơn một đoá hoa, Hán chăm chú nhìn trong chốc lát, đột nhiên nói, cũng được, nếu gặp được, chính là một hồi duyên phận. Về phần là ác duyên hay là thiện duyên liền nhìn sau này rồi, mượn trước hoa thân của ngươi dùng một chút sao?" Dứt lời, trong hai mắt của hắn bắn ra hai đạo tinh quang khắc sâu vào trong hai mắt Hoa Yêu, sau đó thân thủ ném đi, Hoa Yêu rơi bay xuống trên mặt đất, đầu tiên là lung la lung lay một chút, sau đó mạnh mẽ chui vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Cực Bắc Bất Động Thiên này là một địa phương nguy hiểm, hắn coi Trường Hàn Liên không phải là phàm vật, không riêng gì yêu vật trong Cực Bắc Bất Động Thiên muốn tới cấp độ Cho dù là người ở nơi khác cũng sẽ nổi lòng tham, hắn ngồi ở chỗ này không thể rời đi, cho nên mượn thân thể Hoa Yêu Giọ xét một chút các nơi, để phòng bất trắc. Đối với hắn mà nói, có thể tới nơi này cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, nếu là ở đạo cung, khó tránh khỏi phải bị cuốn vào trong tranh đấu của đạo cung. Lần này đi ra ngoài, coi như là tránh được đạo cung bên trong đấu tranh, nhưng mà hắn vừa cũng coi là bên trong nội đấu một cái kết quả, nơi này cũng coi là khổ hàn hung địa. Ở bất chấp chân nhân trong lòng, Thân là trưởng giả, tự mình phải có thủ đoạn để bảo vệ đệ tử bình an, cho nên hắn che chở Thanh Dương cùng chúng đệ tử đi tới trong thế giới khác, giống như trước nếu có thể hộ tự thân thủ đoạn. Thanh Dương là đệ tử của hắn, tư tưởng của trong lúc vô tình cũng ảnh hưởng tới Thanh Dương. Thanh Dương lúc này mắt thấy phía trước có hơn 10 người, hơn 10 người mọi người thân mang vũ kiếm, trên người tràn ngập sắc bén chi khí. Đây là người của Hóa Tinh kiếm tông, Thanh Dương cũng không biết, cho nên hắn hỏi đối phương, nhưng mà Bọn họ chỉ là muốn Thanh Dương giao ra thế giới chi nguyên, một mực không nói những chuyện khác. Thanh Dương biết, đây là tâm thái của tiểu tông môn, sợ chính mình hôm nay rời đi sau này sẽ tìm tới cửa đi. Cho nên, lúc Thanh Dương đang nhìn đến bọn họ không báo tông môn, liền hiểu được chuyện này không cách nào hòa giải. Cũng còn không đợi hắn thân động, trong hơn 10 người liền có một người hướng lên trời một ngón tay, theo hắn một ngón tay, một mảnh kiếm quang từ trong hộp kiếm trên lưng hắn cực nhanh bắn ra, kiếm quang như sao, thẳng vào trên 9 tầng trời. Thanh Dương ngẩng đầu, chỉ thấy được một chút tinh quang mờ li, phân không rõ xa gần. Hơn nữa không một chút sát ý xuất hiện, phần kiếm thuật không một kia sát phần này, so với Thanh Dương ở trong kiếm hạ thế giới gặp qua chút ít kiếm pháp, lại là có một phen ý tứ hàm súc khác. Tinh quang xuất hiện, phân không rõ xa gần, chợt nhìn ở phía chân trời, ngưng thần đánh, đánh giá, lại đã đến đỉnh đầu. Theo người này ra tay, một hàng hơn 10 người trên luân hồ kiếm cực nhanh bắn ra từng đạo kiếm quang, ở hắc ám giữa không trung hóa thành mấy chục điểm tinh quang cũng cùng rơi xuống, Thanh Dương phất ống tay áo một cái, điểm điểm tinh quang liền như đom đóm giống nhau rơi vào trong ống tay áo của hắn. Chiêu này đơn giản khép lại tay áo, thu đầy trời tinh quang vào trong ống tay thủ đoạn để cho hơn 10 người phía trước kinh hãi, nhưng trong đó có một người quá to, pháp mặc dù tuyệt diệu, nhưng lực cũng không trơn. Tùy theo mạnh mẽ đọc lên một chữ bạo chú, chú vừa ra, Thanh Dương ống tay áo liền mạnh mẽ nổ tung, từng đạo kiếm quang ở trong ống tay áo của hắn nổ tung một sát na hướng trên người của hắn xoắn tới. Kiếm không hóa tinh quang, liền vẫn là kiếm, kiếm là hung khí, sát cơ bốn phía. Một đạo kiếm quang đâm thẳng vào cổ họng của hắn, một đạo đâm thẳng trái tim, hai đạo ghim trên hai mắt, còn lại thì còn lại là cách người hắn một đoạn, không để cho Thanh Dương có cơ hội duy nhất ngăn trở kiếm này. Thanh Dương trong lòng giận dữ, hắn nguyên vốn không muốn đả thương người. Hai tay liền động, tại trong hư không nắm, liền thấy hai tay nắm lấy một mảnh thanh quang, mỗi lần bắt cũng sẽ bắt được một thanh kiếm. Đây là phân quang tróc ảnh pháp, tu hành đến lúc cao thâm, Thiên hạ không có gì không bắt được, cho dù là Cửu Tiêu Lôi đỉnh cũng có thể bắt vào tay, hoặc là ngay cả Thiên Ma Quỷ dị hư vô cũng có thể đội bắt nơi tay. Một chảo này, cho dù là kiếm quang cuốn động bên ngoài thân thanh dương cũng bị thanh dương nắm trong tay, lại thấy thanh dương trên tay quang hoa tăng mạnh, đột nhiên vung tay lên, đem kiếm cầm trong tay cũng vung đi ra ngoài, mỗi một đạo kiếm cũng hướng nguyên chủ cực nhanh mà đi. Chủ nhân của bọn họ tâm niệm vừa động nhưng lại không có cách nào triệu hồi, chỉ cảm thấy thần niệm trong kiếm của mình như có một ngọn núi đè ép. Loại thủ đoạn này nói ra cũng không phát tạo, cũng không thấy tuyệt diệu đến cỡ nào, nhưng nhìn ra càng là đơn giản gì đó lại càng hiện lộ rõ cảnh giới. Trong đó có một người đồng dạng đưa tay ra bắt, nhưng kiếm quang mãnh liệt nổ tung, hóa thành điểm điểm mảnh nhỏ hướng trên mặt của bọn hắn đánh tới, mọi người hét lớn thổ khí kiếm đem kiếm quang đánh tan. Sau khi hết thệ cũng biến mất, nhìn lại thanh dương, lại phát hiện thanh dương đã sớm biến mất. Tùy theo bọn họ thấy trong bóng tối có năm điểm quang hoa xuất hiện, dây lắc liền tới, nhìn thấy bọn họ cũng không ngừng. Từ trước mặt bọn họ khẽ quấn liền hướng phương xa đi. Năm người này chính là năm người trước kia vẫn đuổi theo Thanh Dương, bọn họ nhận định Thanh Dương đã tâm thần mỏi mệt, cho nên vẫn đuổi theo, không để cho Thanh Dương có nửa điểm thời gian nghỉ ngơi. Quyển 5 chương 46, Chúng nhân yêu tình thế giới. Trong trung nguyên thế giới, linh lực tới từ chính tông môn, nhưng lại không phải là vô cùng vô tận, bởi vì phải chịu bản thân thần hồn hạn chế. Thân hồn càng mạnh mẽ thì linh lực có thể tác động càng thêm cường đại, cho nên Các môn các phái liền có thật nhiều pháp quyết để tu luyện thần hồn. Ở trong kiếm hà thế giới, Thanh Dương Ngộ Gia Hạo Nhiên chi ý cũng là một loại pháp môn để tu luyện thần hồn. Bạch cốt đạo cung thì còn có Quan Lôi Đình nhập tâm pháp, Quan Nhật vào thân pháp, Quan Phong suy khiếu pháp, Quan Nguyệt chiếu thần pháp, vân vân đủ loại, đều xem tự thân tập tính mà lựa chọn. Mà đệ tử trong Thiên Diễn Điện, phần lớn là dùng Quan Lôi Đình nhập tâm pháp tới luyện thần hồn. Thanh Dương đầu tiên là tu Quan Lôi Đình nhập tâm pháp. Sau lại chuyển sang tu luyện tha tâm thiên ma hiển diệu thiên, sau này sau khi hắn từ trong kiếm hà thế giới trở về, luyện thành thiên ma nguyên thần, tu chính là thiên ma vạn tượng, đây là tha tâm thiên ma hiển diệu thiên tiền đến dai, chính là đem thiên ma nguyên thần tại trong lòng người gieo xuống ma chủng, hóa sinh vô số thiên ma, chúng sanh vạn tượng, chính là vạn tượng thiên ma, cuối cùng đạt tới mục đích lớn mạnh bản. Thân. Chỉ có thông qua thần hồn tu trì, mới có thể chân chính hóa sinh ra đủ loại thần thông diệu pháp. Lẽ ra Thanh Dương sẽ không cảm thấy mỏi mệt nữa, chẳng qua là lúc hắn cùng Pháp Nguyên tranh đấu, tại trong vạn tinh diệt thần trận, Thiên Ma Nguyên Thần bị khốn tại trong thất tinh linh, phải đem Thiên Ma Nguyên Thần ngưng hóa thành hỗn độn trùng trấn vang, lúc này mới đả thương tới thần hồn của mình, đây là chuyện bất đắc dĩ phải làm. Mặc dù trong địa khuyết thế giới trải qua lâu như vậy, nhưng mà bởi vì thi triển ra tiếng hỗn độn trùng mà đả thương thần hồn của mình như thế nào có thể dễ dàng phục hồi đến thế? Sau lại trong địa khuyết thế giới, phát hiện có người ở kêu gọi hồn phách của mình vừa bằng thiên ma nguyên thần chú lực, hóa thành hồn phách bộ dạng, cuối cùng làm một cái pháp môn tương tự với Nazi pháp thuật. Đây cũng không phải là Nazi pháp thuật, mà là hồn niệm du ở bên ngoài, thân thể tác động tự nhiên cùng thần hồn tương hợp, sau khi tu hành đến thời điểm nhất định, bởi vì thần hồn tu trì phương pháp đều không giống nhau, cho dù là cùng môn sư huynh đệ cũng sẽ có thần thông bất đồng. Thanh Dương cũng không nhìn tới người phía sau đổi theo mình, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được loại cảm giác bị áp bức này, như mang ở trên lưng. Khi hắn có thể thấy những người đuổi theo ở phía sau mình, chính là một mực chi cách, đó là có thể đủ thấy được. Ở trong lốc xoáy hơn 20 năm, chân chính để cho hắn cảm thấy mỏi mệt. Phía trước, xuất hiện một đường ánh sáng, càng tới gần, đường ánh sáng này hóa càng là một mảnh thiên địa, là một hình cầu khổng lồ, là khổng lồ vân thạch, chẳng qua là vân thạch này quá lớn, có sinh mệnh, có rừng rậm bao trùm. Đây không còn là vân thạch, mà là tinh thạch, trong đó có riêng mình pháp tắc hóa sinh. Ở trong trung nguyên thế giới có rất nhiều chỗ như thế, có chút tồn tại rất nhiều năm, có chút tồn tại thời gian ngắn ngủi, mà có chút thì có thể mười mấy năm sau sẽ tiêu tán, có chút còn lại là ngàn vạn năm cũng vẫn tồn tại. Thanh Dương tới đây, liền biết đây là một mảnh thiên địa tồn tại ít nhất mấy ngàn năm. Đó cũng không phải một thế giới, nhưng mà ở nơi này trên tinh thạch lại có chính nó pháp tắc huyền bí. Thanh Dương một bước bước lên đại địa, đại địa dưới chân truyền đến trầm trọng làm cho hắn có một loại cảm giác an tâm. Hắn biết là bởi vì mình ở trong lốc xoáy quá lâu, trong bóng đêm quá lâu, cho nên mới sinh ra cảm giác như vậy. Đây là một phiến thiên địa xanh ngựt, đưa mắt nhìn lại, tất cả đều là rừng rậm, liên miên núi xanh, có khe suối, trong núi có chim hót, có côn trùng kêu vang, hoa cỏ sinh trưởng dày đặc khắp nơi. Một cố rừng rậm thanh tân khí đập vào mặt, để cho thanh dương cả người cảm thấy mát mẻ, chỉ cảm thấy sinh cơ dị thường sinh động. Hắn đi vào trong đó, đi ở giữa núi rừng, cũng không sử dụng pháp thuật Ở ngoài mảnh thiên địa này, có năm đạo quang hoa xuyên qua hắc ám xuất hiện, năm đạo quang hoa chia làm trắng, lam, lục, xám, vàng, ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi, hóa thành năm người. Ở trong mắt bọn họ là một viên cầu màu xanh lục, trong đó lại có màu lam hỗn loạn. Bọn họ biết màu xanh biếc này là núi rừng, mà màu lam là nước. Bọn họ chỉ đứng xa xa nhìn, trong đó có người nói, hắn ở chỗ này, chúng ta còn muốn đuổi theo vào hay không? Nơi này chính là yêu tinh thế giới. Tiến vào còn muốn đi ra ngoài, vậy cũng không dễ dàng. Có người hồi đáp: Vậy chẳng lẽ không phải là tiện nghi cho đám yêu tinh kia? Vậy cũng không nhất định, người của Bạch Cốt Đạo cũng cũng không phải là dễ dàng chết như vậy, vốn dĩ chúng ta đuổi theo nhất định sẽ có một lần khổ chiến, hiện tại nếu hắn tiến vào, vậy chúng ta liền ở bên ngoài chờ đợi, ta có dự cảm, hắn nhất định sẽ không chết ở bên trong, đến lúc đó đi ra ngoài, nhất định là so sánh với hiện tại càng thêm trật vượt, chúng ta sao không cố thủ ngư ông thủ lợi? Ừ. Ngươi ở nơi này chờ đi, Bổ Tôn cũng muốn nhìn xem yêu tinh thế giới này yêu dị ra sao. Nói chuyện chính là Ma nhãn Diêm La. Dứt lời, hắn đã hướng thế giới này phi độ qua, càng ngày càng gần, cự cầu màu xanh biếc trong mắt hắn hóa thành một mảnh tiên địa, càng hướng phía trước đi tới, hắn đã tiến vào trong một mảnh rừng rậm. Mới vừa vào trong rừng rậm này, hắn liền cảm thấy thần trí của mình bị rừng rậm này che phủ, hắn không cách nào giống như bình thường cảm ứng xa xôi hư không. Trong mắt đủ khả năng nhìn qua Tất cả đều là cây cối. Thanh Dương cùng Ma Nhãn Diêm La cảm giác không sai biệt lắm, bất quá, chỗ của hắn cách địa phương của Ma Nhãn Diêm La một cự ly không hề ngắn. Lúc này Thanh Dương đang ở trước mặt một tòa nhà gỗ, hắn ngửi thấy được một mùi thơm, mùi thơm này cũng không tính nhiều, nhưng mà Thanh Dương vừa ngửi tới liền có cảm giác buồn ngủ, cảm giác mình tất phải ở chỗ này ngủ một giấc, hắn chưa từng có khát vọng muốn ngủ như thế, không biết đã bao nhiêu năm tháng chưa từng có cảm giác buồn ngủ. Hắn biết không đúng. Nhưng mà hai chân không cách nào rời đi, hắn giống như một con ong mật bị mùi hoa hấp dẫn mà đến, ở nơi này trước mùi hoa muốn dừng chân. Cửa nhà gỗ mở ra rồi, ra tới là một cô gái tuổi còn trẻ mà dung mạo xinh đẹp, nàng có đầu tóc màu vàng, gương mặt trắng trẻo, thân hình mượt mà. Nàng cười nhìn thanh dương trước cửa, nói, "Ra ra nói, phu quân của ta sẽ xuất hiện ở chỗ này, cho nên ta vẫn chờ ở đây, quả nhiên tới, mặc dù ngươi là một nhân loại, nhưng Ni Á thích loài người, đến đây đi, vào đi." Thanh âm của nàng rất ôn nhu, để cho Thanh Dương cảm giác tự nhiên như trở về nhà, phảng phất nơi này thật sự chính là nhà mình. Một mùi thơm ngát chạy xuôi trong tâm trí Thanh Dương. Sau đó, Thanh Dương đi vào, thân thể của hắn giống như là mất đi khống chế, tiếp theo, hắn rất tự nhiên cùng nữ tử này đến một gian phòng hoa lệ, hai người bước lên giường. Đây hết thảy cũng là quỷ dị như vậy, trong quỷ dị vừa có cảm giác tự nhiên, chuyện này giống như là một giấc mộng. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình nằm trên mặt đất. Từ giữa tán lá cây có ánh mặt trời chiếu rọi xuống, hắn chỉ cảm giác trạng thái của mình cũng không tệ lắm, cảm giác mệt mỏi cũng giảm bớt thật nhiều. Nhưng mà hắn lại không tự chủ được nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, nhiều nhất cũng chỉ là nhớ tới chính mình tiến vào trong một gian phòng gỗ, trong đó có một cô gái gọi là Ni Á. Thậm chí dung mạo Ni Á kia cũng đã mơ hồ trong ký ức của hắn. Hắn đứng lên, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy nơi này không khỏi lộ ra một cô sinh cơ tràn lan quỷ dị. Lai ảo thuật Hay là bởi vì ngày hôm qua tâm thần ta mỏi mệt, bị tinh mịn nào đó thừa dịp trống rỗng mà vào, mê hoặc đi một phần tinh nguyên." Thanh Dương trong lòng nghĩ tới. Hắn biết, đây là bởi vì nàng đối với mình không có địch ý, nếu như có địch ý mà nói, bằng vào tu hành của mình sẽ lập tức thức tỉnh. Hắn đi tới đỉnh một ngọn núi, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đỉnh núi liên miên. Song đúng lúc này, hắn cảm thấy mảnh liệt nguy cơ, ánh mắt nhắm lại, sau đó yên lặng mở ra, hai mắt con ngươi có từng vòng sóng gợn, nhìn về phía bốn phía lại thấy chính mình đã bị bao vây, bị một đám côn trùng bao quanh, những côn trùng nhìn qua mấy phần giống người, trên người trưởng giáp, có tay, đầu, mặt cũng không phải là mặt người, mà là mặt côn trùng, một đôi mắt lạnh lùng mà quỷ dị theo dõi hắn. Nhìn tư thái của bọn hắn, chính là bộ dáng cẩn thận lúc săn bắt con mồi. Thứ gì? Thanh Dương thầm nghĩ trong lòng, hắn biết đi tới một cái đặc biệt chỗ khác. Không đợi hắn nói chuyện cái gì, Những nửa người nửa côn trùng gì đó phát hiện Thanh Dương thấy được bọn họ liền nhất thời hướng Thanh Dương thét chói tai đánh tới. Bọn họ cũng không thấy có cái gì pháp bảo cùng pháp thuật, chẳng qua là vừa nhào tới, giương miệng côn trùng sắc bén răng nanh, hướng Thanh Dương cắn xé mà đến. Một sát na này, Thanh Dương phát hiện bọn họ phi thường giống một loại côn trùng châu chấu, khỉu tay đến trên bàn tay của bọn hắn trông như lưới hái có gai nhọn. Bọn họ đập ra một sát na kia, trên lưng trong lục giáp xải cánh ra, đôi cánh dương phát ra tê ông thanh âm. Cả người giống như phá tan không gian bình thường, đi tới trước mặt Thanh Dương, đôi tay như lưỡi hái đâm thẳng về phía con ngươi. Thanh Dương có chút ngoài ý muốn đám nửa người nửa côn trùng gì đó lại có như vậy trời xanh thần thông, vung tay lên, đánh về phía mặt liền bị một cỗ lực mạnh thổi ra cực xa, đụng vào trong núi rừng, nhưng mà lại có nhiều trùng nhân hơn đánh tới. Thanh Dương cũng không tránh ra, hắn muốn nhìn một chút những trùng nhân này còn có chút thần thông gì, mới vừa một chốc, hắn vốn là muốn đem trùng nhân phách vỡ vụn, nhưng trùng nhân chỉ bị quăng ra ngoài. Hắn lại giơ thân tay tại trong hư không một trảo, trên trời một tiếng nổ vang, một đạo lôi đỉnh rơi xuống, bị Thanh Dương chộp trong tay, hóa thành một cái roi lôi điện, roi lôi điện vung lên. Một tòa núi xanh trên không trung cũng là nhẹ nhẹ lôi cương, lôi cương như lưới, đem cả đám trùng nhân bao ở trong đó, từng chích trùng nhân đang trong lôi lưới rơi xuống đến trong núi rừng. Nhưng mà Thanh Dương lại phát hiện bọn họ đại đa số cũng chưa chết, chẳng qua là bị đánh hôn mê mà thôi, rất nhanh sẽ tỉnh lại, chẳng qua là sau khi tỉnh lại cũng không có hướng thanh dương vây quanh, mà là hướng nơi xa bay đi. Thanh Dương ngẩng đầu hướng hướng kia nhìn lại, thấy một người, người này đứng ở ngọn núi đối diện trên nhìn hắn, một thân áo lụa, một đôi mắt lạnh lùng, đây không phải là loài người ánh mắt, mà là côn trùng ánh mắt, Thanh Dương liếc mắt nhìn, liền xác định hắn cùng với cương trùng là cùng loại. "Ngươi dám động nữ nhân của ta, ta muốn ăn náo cùng tim của ngươi, đem linh hồn của ngươi giam cầm ở trong xương của ngươi, treo tại trong bỉ nhĩ tứ rừng cây để cho tử tôn của ta giám vệ." Ngay khi Thanh Dương nhìn chăm chú vào đôi mắt côn trùng kia, liền có thanh âm từ trong ánh mắt của hắn truyền vào nội tâm Thanh Dương. Quyển 5 chương 47, uy hiếp. Đối với một số ít người mà nói, giải thích là có thể nói rõ ràng, nhưng đối với người mặc dù bên ngoài là người, tâm vẫn là côn trùng mà nói, giải thích căn bản không bao giờ có thể làm cho hắn thay đổi quyết định. Bởi vì hình thái ý thức của hắn cùng nhân loại cũng không giống nhau. Người là ai? Thanh Dương lạnh giọng hỏi, nhưng hắn không phải là dạng người mới rời khỏi sư môn mà là tu sĩ tại trong kiếm hà thế giới đã trải qua hơn nghìn năm rồi, bàn về tuổi, ở trong bạch cốt đạo cung cũng không coi là nhỏ. Nhất nghiệm nhất luân hồi, nhất nghiệm trăm ngàn năm, nói chính là Thanh Dương như vậy, ở trong trung nguyên thế giới bất quá hơn 50 năm mà thôi. Ta là hoàng tộc thái tử, người muốn chết. Người này một thân lục y như lục giáp trong thanh âm có một loại tiếng tê minh, tựa như trong tiếng người pha lẫn tạc âm, làm cho người nghe cảm thấy quá dị và khó chịu. Thanh Dương nhàn nhạt nga một tiếng, nói, Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, người kia là ai vậy? Nhưng mà hắn mới dứt lời, hoàng tộc thái tử nhất thời giận dữ, há mồm hướng Thanh Dương gào thét, hàm răng như kéo lộ liễu ra ngoài, đầu lưỡi cũng không phải là lưỡi loài người. Hắn hướng không trung bổ nhào về phía trước, trên lưng cánh mỏng như dao, trong nháy mắt đã đến trước mặt Thanh Dương, một đôi tay xanh âm trầm, nhìn qua cứng rắn vô cùng, hóa thành một đôi câu thủ sắc bén, quỷ dị hướng về phía đầu của Thanh Dương liên tiếp bổ xuống. Ở trong trí nhớ của hoàng tộc thái tử Còn không có người nào có thể cản được một đôi câu liêm sắc bén của mình, cho dù là pháp bảo của những kẻ kia cũng không được, tại dưới chính mình, câu liêm cũng sẽ trong nháy mắt gãy lìa ra, hướng chi là thân thể. Đối với lúc trước chút ít trùng nhân mà nói, thủ đoạn công kích của hắn cũng không có bao nhiêu bất động, nhưng lại lộ ra vẻ càng thêm quỷ dị cùng vô tích có thể tìm ra, hắn vừa ra tay, thanh dương trong lòng liền tê dại, có loại này nhàn nhạt nguy hiểm cùng sát cơ tại trong lòng hiện sinh. Thanh dương cũng không sợ. Đón Hoàng tộc thái tử một đôi tay như hai lưỡi hái phất qua, hắn thấy Hoàng tộc thái tử trong mắt xuất hiện loại này đồ cợt, liền giống nhân loại đối đãi với dã thú vô chu giống nhau. Thanh Dương đưa tay đón một đỡ một đôi lưỡi hái này, ở tương tiếp một sát na kia, một mảnh điện quang trống rỗng mà sinh, điện quang như điện hạ bình thường từ trong hư không nhỏ hẹp giữa hai người này cuồn cuộn tuôn ra, pháp phới đánh tới, Hoàng tộc thái tử cảm giác mình toàn thân tê dại, một cổ cuồng bạo ý chí tại trong tim mình chấn động mà vang. Hắn cảm giác mình từ thân thể đến ý thức đều đang rung động, muốn ở trong Lôi Đình nơi này giải tán. Thân thể không khỏi mất tự chủ quẳng đi hướng phía sau, cũng là một sát na mà hắn bị đánh bay đi, Lôi Đình hủy diệt khí tức liền ở bên trong thân thể của hắn tối lui. Hắn không hãi sợ Lôi Đình, một đôi tay như lưới hái không hề sợ hãi Hãi Linh Bảo. Ngay thường gặp gỡ tu sĩ như vậy, trực tiếp giết chết, hôm nay sao sẽ như thế? Hắn không biết, cũng không muốn biết, chỉ muốn chờ Lôi Đình lực tản ra liền thi triển ra pháp môn bản thân đắc ý nhất để giết đối phương. Nhưng mà, đang lúc hắn muốn khôi phục thân thể khống chế, hắn thấy một bàn chân khổng lồ hóa thành một cái bóng đạp xuống. "Ngươi dám?" Hoàng tộc thái tử trong lòng điên cuồng hét lên. "Ta là hoàng tộc thái tử, ngươi dám vũ nhục ta như vậy?" Thanh âm của hắn chưa kịp kêu ra, chân đã đạp xuống, trong tai của hắn chỉ nghe được gào thét, đó là thanh âm hắn bị bàn chân hướng dưới đất đạp lún xuống nhanh chóng, thân thể của hắn ở bị giẫm xuống một sát na, mới từ trong lôi đỉnh điện giật cứng ngắc khôi phục. Rồi lại cả giống như là bị cái gì đó giam cầm giống nhau, vẫn không thể nhúc nhích. Bèng! Một cú đau nhức truyền đến, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều trong giây phút này vỡ nát. Ngươi dám giết ta, ta là hoàng tộc thái tử, ngươi dám giết ta, chính là cùng cả hoàng tộc là địch." Hoàng tộc thái tử điên cuồng hét lên. Hắn trực tiếp bị đạp tiến vào trong núi, một mảnh cây cối ở dưới bàn chân lớn kia đều vỡ vụn tán đi, bụi đất tung bay. Hắn muốn độn thổ bỏ chạy. Nhưng đại địa lại trong lúc đột nhiên biến thành cực kỳ cứng rắn, cho đến hắn ý thức lâm vào trong hắc ám vẫn không có nghe được tiếng người đạp hắn trả lời. Thanh Dương thu chân, cả người khôi phục nguyên dạng, nhìn trong chân hoàng tộc thái tử thân thể vỡ nát, cũng không che giấu, trực tiếp thân thể hóa thành một trận gió mát biến mất tại trong hư không. Đối với thế giới này Thanh Dương cũng không biết, nhưng mà trong thế giới này xuất hiện loại sinh linh như vậy, nhưng cũng đã có một chút tự định giá. Hắn đuổi theo đám châu chấu lúc trước tản đi, cũng không lâu lắm liền đi tới một mảnh đất hoang vu, ở Thanh Dương xem ra, trong thế giới xanh um tươi tốt, thế nhưng lại có một mảnh địa phương hoang vu là điều quá kỳ quái. Nhìn nơi này trên núi cũng là có cây, chẳng qua cây cối cũng trồi lủi, không thấy nửa điểm màu xanh biếc. Đi tiếp hướng bên trong, hắn liền thấy trùng nhân nhiều hơn, ra ra vào vào. Nơi này, đại khái tất cả đều là hoàng tộc hang ổ xảo huyệt. Hắn độn thân trên thiên không, chỉ thấy một tòa sơn cốc khổng lồ, bốn bề trên vách núi đá tất cả đều là huyệt động. Giống như là tổ ong giống nhau, Thanh Dương có thể khẳng định, vài ngọn núi này cũng đã là trống không. Thanh Dương trực tiếp phi trên thiên không, tâm niệm động, thi triển Cửu Tiêu Thiên Lôi Trú, một mảnh mây đen trống rỗng mà xinh, ngay sau đó, điện hoa chớp động. Chỉ trong khoảnh khắc, liền có lôi đình rơi xuống, một đạo, hai đạo, ba đạo, lại có trời mưa, mưa trút xuống đến trong sân cốc, chảy vào trong huyệt động, theo nước mưa rót vào, lôi đình điện mang cũng theo nước mưa ở cả sơn cốc cũng lan tràn, không có một chỗ nào bỏ sót. Ở trong Lôi Đình, từng chích châu chấu vô cánh muốn bay khỏi khu vực mà Lôi Đình bao phủ, cũng bị Lôi Đình đánh cho trở về. Lại có từng chích cử trùng mạo hiểm Lôi Đình muốn hướng Thanh Dương bay tới, lại như cũng bị Lôi Đình đánh rơi xuống. Ta hoàng tộc khi nào đắc tội các hạ, các hạ lại muốn hạ độc thủ như vậy? Một giọng nói từ đàng xa mà đến, vô tận tiếng rít xuyên thấu thiên địa hư không. Một lão giả tướng mạo tối tăm trực tiếp xông vào trong đầy trời lôi quang, hắn bổ nhào về phía trước liền như châu chấu vo muỗi bình thường mang theo khôn cùng máu tanh khí, hắn thấy được thanh dương trong hư không, nhưng không ngờ, mới vừa vào trong phạm vi Lôi đỉnh ba phủ, liền có lôi đỉnh đánh ở trên người của mình, chẳng qua là lôi đỉnh coi như bỏ qua, trừ lôi đỉnh này ra, trong hư không còn có chấn động khó lường, cả người hắn giống như là tiến vào trong một cái lốc xoáy, lôi đỉnh lực tại trong thân thể hắn xọ xuyên qua, loại này thanh âm chấn động càng làm cho linh lực trong cơ thể hắn đều rung động. Hắn lập tức cảm thấy nguy hiểm chí mạng, xoay người liền lui ra ngoài. Nhưng có một đạo lôi đỉnh hóa thiên, trực tiếp đưa hắn chói lại, không ngừng hướng phía trung tâm kéo đi. "Là ai? Là ai có thần thông lớn như vậy?" Người tới chính là hoàng tộc Chi Vương, hắn vốn là còn muốn trực tiếp lọt vào trong lôi đỉnh điện mang một kích giết chết người kia đối với hoàng tộc của mình hạ độc thủ, nhưng không nghĩ tới, trong khu vực nhìn như lôi đỉnh rơi xuống cũng không đặc biệt, lúc này đã thành một cái tuyệt địa, không vào trong đó căn bản cũng không biết trong đó đáng sợ, tiến vào sau biết rồi, sau khi biết rồi lại cũng không ra được nữa. Hắn lật qua lại, Thân thể ở trong lôi đình cùng chấn động khó lường hóa thành một con châu chấu khổng lồ, châu chấu tê minh, một đôi lười hái tại trong hư không huy động, hư không giống như là bị hắn cắt rách ra, hắn cả người liền muốn chui vào trong đó bỏ chạy. Và anh, lôi đình rơi xuống, đánh ở trên người của nó, châu chấu khổng lồ ở tử lôi rơi xuống thân tiến vào trong hư không bỏ chạy. Nó trong lòng sinh ra một kia may mắn vì có thể sống sót, vừa sinh một cố lửa giận cùng bi thông khó nén, nhưng ý nghĩ này mới sinh. Hắn phát hiện mình vẫn còn đang dưới một mảnh lôi đỉnh ba phủ, chấn động của hắn xương cốt, thân thể, linh lực vẫn còn tồn tại. Chính hắn cũng không biết, mặc dù hắn chui vào trong hư vô, lại chỉ tại phía trước một chút địa phương vừa chui ra. Hắn độn thuần xé trời mà đi đã sớm bị thanh dương điều khiển trở lại. Hắn giận dữ, trong lòng vừa sinh ra một tia sợ hãi, ngẩng đầu nhìn giữa không trung tu sĩ một thân áo bào trắng, ở đây lôi đỉnh điện mang làm nổi bật hẳn là lênh khốc như vậy. Hắn chấn động cả sau gánh, hướng người này bay tới. Từng đạo lôi đỉnh đánh ở trên người của hắn, hắn bị đánh rơi xuống, vừa bay lên, rơi xuống lại bay lên, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào hai trong mắt Thanh Dương, chỉ cảm thấy trong thiên hạ không có người nào lãnh khốc hơn người này. Chẳng lẽ đây mới là trong nhân loại chân chính đại thần thông tu sĩ sao? Hắn rốt cục ở sau một lần bị đánh rơi không cách nào bay lên nữa rồi, nhưng mà vẫn có một đạo đạo lôi đỉnh rơi vào trên người của hắn, sau đó cho đến khi ý thức cuối cùng của hắn tan đi. Trận lôi đỉnh kéo dài đáng sợ phạm vi lúc này mới kết thúc tàn đi. Thanh Dương đứng ở đó giữa không trung, hai mắt hướng một phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó bay lên không mà đi, chỉ trong mấy bước đã biến mất ở trong hư không, nhìn kia bộ dáng, hiển nhiên là muốn rời đi. Tại hắn cuối cùng rời đi, nhìn thoáng qua địa phương, chính có một thiếu nữ cùng một lão nhân đứng ở nơi đó, chẳng qua là tại trong mắt những động vật khác, nơi đó là không có một bóng người. Đây chính là tính tình loài người đại thần thông tu sĩ sao? Ngày hôm qua Ngày hôm qua ta còn lấy một luồn tinh nguyên của hắn, khi đó hắn không phải như vậy nha." Cô gái kia trên người có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm tán ra. Đây chính là loài người đại tu sĩ, không có chân chính vững bận, những thứ khác với hắn mà nói cũng là phong vân." Lão nhân kia nói, "Hai tử, ngươi ngày hôm qua thật sự là quá nguy hiểm, cũng quá may mắn." "Ta, ta nào biết đâu rằng, ngày hôm qua gặp là loài người, bị ta hương vị hấp dẫn mà đến, thật giống như cũng không phải là rất lợi hại." Nào biết đâu rằng hôm nay thậm chí ngay cả hoàng tộc cũng diệt, cái này tốt lắm, chúng ta Bạch Hoa quốc không cần lo lắng. "Gia gia, ngươi nói, sau này ta cùng hài tử của hắn sẽ rất lợi hại sao?" "Sẽ." Lão nhân nói. "Sẽ giống như hắn lợi hại sao?" "Sẽ." Lão nhân suy nghĩ một chút, rồi nói. Thiếu nữ cũng cao hứng cười người, nhìn Sơn Cốc kia, đột nhiên chỉ vào châu châu lớn nói, "Hoàng Vương một đôi lười hái là tài liệu luyện khí thật tốt, hắn lại nhìn cũng không nhìn một cái đã đi rồi." hắn không cần luyện linh bảo sao? Đối với đại tu sĩ như hắn mà nói, nếu không phải tuyệt hảo thiên tài địa bảo, cũng không lọt vào mắt của hắn. Lão nhân thở dài nói, đây mới thực sự là đại thần thông tu sĩ a, nếu không, chỉ cần bản lĩnh của hắn thấp hơn mấy phần, ở trước mặt vô số châu chấu, cũng là nuốt hận tại chỗ, tiến thêm một bước, chính là thiên địa khác biệt. Đồng thời trong lòng hắn còn có một câu cũng không có đối với thiếu nữ nói, tu sĩ này sẽ đến diện hoàng tộc, nhất định là đã biết hoàng tộc cùng thiếu nữ này có thêm thù hận, nếu không Làm sao trực tiếp tới diện hoàng tộc, hắn nhất định đã biết tinh nguyên của mình bị lấy đi, ở chỗ này sẽ lưu lại một đứa con. Đây là một loại uy hiếp, uy hiếp có thể làm cho Bạch Hoa cốc ít nhất mấy chục năm thậm chí trên 100 năm an ổn. Lão nhân trong lòng nghĩ tới. Quyền năm chương 48, Bán Sơn Tổ sư. U Minh phệ hồn tông ma nhãn diêm la cùng nhau tiến vào yêu tinh thế giới, hắn thấy được thanh dương thể hiện uy thế diệt châu chấu nhất tộc, trong lòng cảm thấy mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn thấy may mắn vì chính mình đã đi vào cũng thấy được một màn vị bạch cốt đạo cung đệ tử này đại phát thần uy. Trong suy nghĩ của hắn, bạch cốt đạo cung đệ tử phần lớn là dựa vào hỗn độn trung chính bọn hắn tế luyện tới khắc địch mà thủ thắng, điểm này trong lòng hắn sớm đã có phân biệt, cũng có chuẩn bị một pháp bảo dùng để phòng ngự tiếng chung. Song sau khi thấy Thanh Dương làm phép, hắn liền hiểu được, Thanh Dương nhìn qua chặng qua là thi triển một đạo thiên lôi thuật, kỳ thực là thông qua hóa toàn tạo hóa sáp nhập vào rất nhiều pháp thuật ở trong đó. Đây không phải chân nhân tu sĩ bình thường có thể làm được. Người như thế trong lúc mơ hồ, đã có thể khai tông lập phái. Thanh Dương cất bước lẽ lên một cái, rời đi khỏi mảnh thế giới xanh xanh lục lục này, hắn phải về trong đạo cung đi. Trong tối tâm hắn có một loại cảm ứng, cảm ứng được trong sư môn có người cần chính mình trở về, có lẽ là sư phụ, có lẽ là các sư đệ sư mội. Ở trong mịt mở bóng tối, tẩy tâm các, hóa tinh kiếm tông, hôn nguyên tông, vạn thú minh mọi người đang canh gác, chẳng qua mới hơn một ngày trôi qua, nơi này đã không còn là bốn người, mà đã thành hơn bốn mươi người. Phân thủ bốn phương tám hướng. Giương mình bằng trận đồ phong tỏa một mảnh không gian này, chỉ thấy hắc ám quang hoa chấn chận, hoặc có vạn đạo ánh sáng, lại có ngân hà kéo dài từ phía chân trời, còn có âm phong gào thét, quỷ khí trầm trầm, còn có hỗn độn lung lung, như có thiên địa diễn biến. Ở ngoài yêu dịnh thế giới đã bị các loại sát thái quang hoa bao trùm rồi, chính là vì chờ Thanh Dương đi ra ngoài, sợ rĩ bọn họ không đi vào là bởi vì yêu tinh thế giới có một nơi cổ quái, chỉ cần có người tiến vào Thần thức hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ phải chịu ngưng tê, 10 thành bản lãnh nhiều nhất chỉ có thể dùng ra 6 7 thành. Trừ phi đến một cái cảnh giới vô cùng cao. Mặc dù, bọn họ cũng phổ biến so sánh với sinh linh trong yêu tinh thế giới tu hành cao hơn, nhưng nếu đã tiến vào thì tránh không được muốn chủ khách đổi chỗ, lâm vào tình cảnh nguy hiểm, cho nên bọn họ tình nguyện ở phía ngoài bày trận. Đột nhiên, một đạo quang hoa từ trong yêu tinh thế giới cực nhanh bắn ra, giây lát đã tới, một đầu đâm vào trong quần quần mây xám. Đó là Hỗn Nguyên tông giựt và Hỗn Nguyên Thiên Địa đồ bại ra Hỗn Nguyên đại trận. Ha ha, mặc cho ngươi pháp thuật thông thiên, hôm nay cũng đừng hòng thoát được. Mau đem thế giới chi nguyên giao ra đây, nhìn ở thể diện của Bạch Cốt đạo cung, còn có thể để cho ngươi rời đi, nếu không, thân tử đạo tiêu là chuyện nhỏ, câu hồn đoạt phách muốn chết không xong, đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Trong mây xám vang lên lời nói như vậy. Hỗn Nguyên trận chẳng qua là bắt chước kỳ danh mà thôi, so với ta đã thấy cái kia Hỗn Nguyên trận, kém đến quá xa. Thanh thanh đạm đạm thanh âm ở trong hốn nguyên trận văng lên. Theo thanh âm này vừa dứt, một đạo quang hoa từ trong trận lộ ra, nhìn kỹ, hốn nguyên trận lại là bị người này trực tiếp từ đó ngăn cách. Như một cái túi sám cho bị người ta xé rách, người xé rách hai tay điện quang lòng lánh, hướng bốn phía vung lên, điện quang hướng bốn phương tám hướng quần cuộn mà đi. Hốn nguyên tông mọi người kinh hai hướng về sau phi độn mà đi, chỉ có thanh dương đứng ở nơi đó, một thân thanh quang cũng không trói mắt lại làm cho hắn lộ ra vẻ độc nhất vô nhị. Hắn hướng hôn nguyên tông hơn 10 người nói: "Các ngươi đuổi theo ta xa như vậy, ta cũng không giận, bởi vì ta đoạt là thứ các ngươi đã chờ đợi mong ước rất lâu, các ngươi nghĩ muốn cấp về đi là rất bình thường, nếu như là ta, ta cũng sẽ làm như thế, nhưng mà từ sau nơi này, nếu như các ngươi còn đuổi theo, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình rồi, mọi người tu hành đến nay, có một thân bản lãnh cũng là không dễ dàng." Đang lúc này, các môn phái canh giữ thanh dương chiếm được tin tức, thành từng mảnh quang hoa tịch của tới. Trong quang hoa có người tức giận nói: Khẩu khí thật lớn, hôm nay cũng muốn nhìn người của Bạch Cốt Đạo cung đến tụt cùng có bao nhiêu bản lệnh. Bản lệnh của ta, có thể nhìn, nhưng chỉ sợ ngươi xem không hiểu. Thanh Dương dứt lời, tay vừa lật, trên tay nhiều hơn một cái tiểu tháp màu vàng, chẳng qua là tiểu tháp nhìn nhìn qua linh khí có chút tối đậm, trong đó có một chung nhỏ cũng tựa hồ muốn từ một góc trên tháp rơi dụng xuống, trong lúc mơ hồ, có thể thấy trên chung nhỏ có một tia vết rách, Thanh Dương thân thủ khẽ ngắt liền đem nó trên tiểu tháp này lấy xuống, sau đó đem chuông nhỏ ở trong tay lay động, nói, đây là Bạch Cốt Đạo cung tử trong tiếng hỗn độn trung diễn biến tới lay động hồn. Tiếng chuông, người nghe một chút. Theo lời của hắn, linh đang lờ mờ ở trên tay thanh dương lay động, một trận thanh âm như gỗ vụn va chạm xuất hiện, loại thanh âm tương phá vị phá xuất hiện, hư không chấn động, thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng mà vừa xuất hiện liền đè xuống huyết hải, để cho cả thiên địa này tựa như cũng chỉ tồn tại thanh âm này vậy. Mà người nghe thấy thanh âm này, cũng cảm thấy đầu óc Hồn phách của mình trong nháy mắt đau nhói, giống như là xuất hiện một đạo liên ngân, muốn vỡ vụn tan mát. Bạch cốt đạo cung hỗn độn trung nổi tiếng cả trung nguyên thế giới, chủ yếu chia làm hai loại, một loại là bá liệt ma cùng dã, huy hoàng đại khí, một loại là yếu ớt như tơ nhện, trong lúc vô tình đánh thẳng vào tâm linh người khác. Mặc dù thanh dương hiện tại dao động thanh âm không lớn, nhưng thể hiện ra một loại xâm lấn tâm linh người khác, nhưng trong lúc vô tình lại thể hiện ra loại huy hoàng đại khí. Đây là nhỏ bé cùng bá liệt tương hợp rồi. Đây là một cái âm tiết trung hòa, trung hòa thường thường là bình thường, hết lần này tới lần khác chính là trong lúc trung hòa bình thường, để cho mọi người nghe thấy hồn phách cũng muốn rách ra. Mọi người ôm đầu, trên người các loại quang hoa phóng đi, lấy pháp thuật hộ thân, cũng đang trong thanh âm trong nháy mắt tản đi, lại có pháp bảo lơ lửng trên đỉnh đầu, cũng đang trong tiếng chuông phát ra gào thét. Chính khi bọn hắn cho là đầu mình sắp giống như gỗ vụn bị xé rách va đập cũng rách ra giống nhau, thanh âm biến mất, sau đó mọi người ngẩng đầu nhìn hướng phương hướng thanh dương đã đứng. Nơi nào còn có người, vừa hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một người áo bào trắng đã rời đi rồi, trong nháy mắt biến mất ở trong vô tận bóng tối. Thanh Dương trong bóng đêm đi lại, nhưng trong hồi tưởng cảm thụ hơn 20 năm qua ở trong Lốc Xoáy, lúc trước diện Hoàng tộc kia, hắn liền dùng tới tự trong đó cảm ngộ tới gì đó. Hắn chủ tu hóa toàn tạo hóa, bất kỳ một loại pháp thuật nào hắn đều mơ tưởng đem nó hiểu rõ, hiểu thông, như vậy mới xem như nhập tâm của hắn, mới có thể tiện tay thi triển, có pháp thuật tương tự mới có thể phất tay đem phá. Đến khi hết thệ pháp cũng đã thông thấu, trong lòng liền vô pháp, vô pháp rồi lại có thể tiện tay làm phép, đây cũng là thoát toàn tạo hóa. Đây là có một vị tổ sư trong Bạch Cốt Đạo cung đã từng nói vậy. Từng có một chuyện xưa, nói chính là người ở nhân gian buôn bán lời nhiều tiền, có hậu bối hỏi hắn có thể có bí quyết gì không, hắn đối với hậu bối kia hồi đáp, thành tín bán mua đồ. Vị hậu bối này còn muốn nghe rõ ràng hơn, nhưng đối phương đã không trả lời nữa. Lại có hậu bối có một ngày hỏi hắn, như thế nào mới có thể kiếm được tiền nhiều hơn, đối phương hồi đáp, cẩn thận làm tốt từng quyết định, suy nghĩ nhiều tới thất bại hậu quả. Lại có hậu bối hỏi hắn vấn đề giống như trước, hắn lại là hồi đáp, đem người khác nghị so sánh với người muốn gian trá một chút là được. Câu trả lời của hắn cũng không thể làm cho ba hậu bối của mình hài lòng, bọn họ muốn nghe bí quyết, bí quyết để cho bọn họ kiếm tiền. Nhưng vị trưởng bối này của bọn hắn là đối với tính cách của từng người bọn họ mà nói ra quy tắc chung, vị thứ nhất thông minh, nhưng luôn nói dối. Vị thứ hai làm việc luôn luôn vọng động, bất kể hậu quả, mà vị thứ ba lại là quá mức đàng hoàng. Ở trong lòng vị trưởng giả này, hắn có thể hòa đồng phong sinh thủy khởi, có thể kiếm nhiều tiền, cũng không cảm giác mình đặc biệt đến cỡ nào thông minh đến cỡ nào, hắn luôn có thể thấy có người ở phương diện nào đó so với mình mạnh hơn. Nhưng hắn chính là đem những thứ chính mình vốn có hiểu rõ vận hành tốt, liền tự nhiên có thể vượt qua những người đó. Loại thủ đoạn này cùng bắt toàn tạo hóa có chút tương thông, nam đó bất chấp chính là dạy thanh dương như vậy. Mỗi một dạng pháp thuật đều có thể xác định, nhưng mà mỗi một dạng pháp thuật đều có thời điểm bị khắt chế, chỉ có thoát khỏi loại này mới có thể không bị khắt chế, Nhất pháp diễn sinh và pháp, Vạn pháp lại là Nhất pháp, đây cũng là một cái cảnh giới trong Hắc toàn tạo hóa. Thanh Dương đang theo Vạn pháp hóa Nhất pháp cảnh giới mà đi. Hắn cứ như vậy trong bóng đêm đi tới, hướng Bạch cốt đạo cung đi tới, phần lớn tâm thần cũng đang cảm ngộ 20 năm tới xem lốc xoáy đoạt được gì đó. Ở giữa có cái gì vẫn thạch tinh mang, hắn tự nhiên xuyên qua, có cái gì công kích hắn lại bị điện màng trên người hắn tự nhiên mà sinh đánh lui, trong nháy mắt liền đi xa. Một năm sau, hắn trở về Bạch Cốt Đạo Cung. Bạch Cốt Đạo Cung vẫn bình tĩnh, cung điện khủng lô kia đem hàng tỷ trọng hắc ám khởi động, phát ra quang mang làm cho cả Bạch Cốt đại lục cũng đang bừng sáng. Thanh dương không tiếng động trở về, miểu miểu tiếng chuông rốt cục rõ ràng, rồi, không còn là cách vô tận hắc ám truyền đến, ở trong chuông tiếng, hắn cảm giác mình một thân phong trần đều ở trong tiếng chuông tan đi, đây là cảm giác rất nhiều người trở lại cũng sẽ có. Thanh Dương đi tới Thiên Diễn Điện, nhìn qua lại là cửa điện đóng lại. Đã có người ở trước cửa điện chờ Thanh Dương. Có phải là Thanh Dương sư huynh? Nói chuyện là một tu sĩ nhìn qua rất trẻ tuổi. Thanh Dương gật đầu. "Sư huynh, sư tổ muốn ngươi đi tới chỗ của hắn một chuyến." Trẻ tuổi tu sĩ nói. "Nga, không biết sư đệ là môn hạ của vị sư bá nào?" Thanh Dương hỏi. "Hồi sư huynh, ta là đệ tử nhỏ nhất môn hạ của Ứng Nguyên sư tôn, tên là Tiểu Ngữ." Tu sĩ rất trẻ tuổi nói. Thanh Dương nói: "Nguyên lai là tiểu ngự sư đệ, ngươi có biết chư vị sư đệ sư muội trong Thiên Diễn Điện chúng ta đi đâu không?" "Ta nghe nói cũng đi tới thế giới khác, hình như là hoang mạc thế giới cùng linh miểu thế giới." Tiểu Ngự nói. Thanh Dương có chút cau mày hỏi: "Vậy ngươi có biết đi bao lâu rồi không?" "Hẳn là rất lâu rồi, lúc tiểu đệ nhập môn chư vị sư huynh sư tỷ cũng đã rời đi, về phần đến tuột cùng rời đi bao lâu, tiểu đệ thật sự không biết." Tiểu Ngự nói. Đang lúc nói chuyện, Đã sắp tới chỗ ở của Tổ sư mà Tiểu Ngư nhắc tới, Tổ sư mà hắn nói là Bán Sơn Tổ sư, là sư tổ của bất chấp chân nhân. Người trong trung lập nhất mạch vốn là ít, Bán Sơn Tổ sư coi như là tu vi cao nhất. Đây là lần thứ 2 Thanh Dương tới Bán Sơn điện của Bán Sơn Tổ sư rồi, hắn vẫn nhớ được chính mình lần đầu tiên bước vào Bán Sơn điện dung động, lần này lại một lần nữa hiểu rõ bước vào trong đó, một tòa cử sơn đập vào mặt, hắn đã đứng ở trên một tòa núi lớn, bốn phía cuồng phong gào thét, bên người bồng tuyết tung bay. Bên kia lại là ánh nắng tươi sáng, Bán Sơn Tổ sư còn lại là ngồi ở trên đỉnh núi, nửa thân thể bị tuyết bao trùm, nửa thân thể đang chảy mồ hôi. Thanh Dương lúc này đã không phải là tu vi thấp kém như lần đầu tới đây nữa, lúc này hắn đã là một đại tu sĩ. Nhưng mà, thấy hết thảy mọi thứ, mặc dù phần lớn đều có thể nhìn hiểu được, nhưng chính bản thân hắn tự nhận là làm không được. Đệ tử Thanh Dương, bái kiến Tổ sư." Thanh Dương hành lễ nói. Bán Sơn Tổ sư mở ra con mắt bên phía trong ánh mặt trời, nói: Ân, trở lại tốt, có giết được Pháp Nguyên. Giết. Thanh Dương hồi đáp. Tốt. Bán Sơn nói, Pháp Nguyên mặc dù những năm qua tu vi không cách nào tiến bộ, nhưng mà ngươi có thể giết hắn cũng là khó được, năm đó có mấy vị cùng hắn ngang hàng đi đến giết hắn, ngược lại bị hắn giết, sau đó, người của Thần Thông Nhất Mạch tìm tới ta, hỏi ta có muốn bọn họ phái người đi giết hay không, lúc ấy ta liền nói chuyện của chúng ta Nhất Mạch có thể tự mình giải quyết, ngươi làm rất tốt, năm đó sư phụ ngươi nói muốn đuổi theo giết hắn. Ta không đồng ý, bởi vì khi đó tu vi của hắn không có đại thành, nếu như động sẽ tổn hại đến ngày sau tu hành, hiện tại ngươi cũng đã trưởng thành, lòng ta cũng thấy rất an ủi." Thanh Dương nghe, Bán Sơn Tổ sư tiếp tục nói, "Ngươi cũng đã biết Bạch Cốt Đạo cung chúng ta về thần thông, Trường Sinh cùng Trung Lập ba mạch chỗ khác nhau cùng nguyên nhân gây ra hoàn cảnh này chứ?" Quyền năm chương 49, mưa gió xâm cửa cùng. Về lịch sử của Bạch Cốt Đạo cung thì Thanh Dương cũng biết, Vốn dĩ thế giới mà Bạch Cốt Đạo Cung tồn tại cũng là một đại thế giới, là thế giới giống như kiếm hạ thế giới như vậy. Mà hiện tại có 3 phái bất đồng trong Bạch Cốt Đạo Cung, tại lúc Bạch Cốt Đạo Cung còn là một thế giới, bọn họ theo thứ tự là 3 đại môn phái khác nhau. Ở lúc đối mặt với nguy cơ thế giới sắp vỡ nát, 3 môn phái mạnh mẽ nhất trong thế giới kia hợp lại với nhau, tìm được thế giới chi nguyên, tế luyện thành Bạch Cốt Đạo Cung. Về phần những môn phái nhỏ còn lại thì sáp nhập vào trong 3 đại môn phái này, đến giờ đã phân không rõ nữa. Bởi vì pháp thuật cùng thần thông tu trì phương pháp của bọn họ, ở trước mặt ba đại phái, cũng không thể giữ vững địa vị đặc biệt của mình, cho nên tự nhiên bị dung hợp. Đây cũng là điểm mà Bạch Cốt Đạo Cung đại địa phương so với những môn phái nhỏ khác cường đại hơn, những môn phái nhỏ luôn là nghĩ tới có thể có được thần thông và phương pháp tu trì pháp thuật cường đại hơn, mà người từ Bạch Cốt Đạo Cung ra tới chưa bao giờ bị những thứ kia hấp dẫn, bọn họ mặc dù cũng theo đổi tự thân thần thông hoặc cảnh giới, nhưng lại lấy một loại siêu nhiên tâm thái mà theo đuổi chứ không phải cả người trầm mê trong đó, thế cho nên có khi đem thân vùi lấp trong hỏa sát. Thân cũng không biết. Đạo cung hiện tại ba phe phái đều có được chính mình đặc biệt gì đó, thần thông nhất mạch năm đó liền có phương pháp tu trì và tế luyện hỗn độn trùng, mà trường sinh nhất mạch thì có bất tử huyền bí, chúng ta nhất mạch còn lại là hóa toàn tạo hóa. Hóa toàn tạo hóa giảng cứu ngộ tính, cực kỳ khó có thể đạt thành, mặc dù cho tới nay cũng đảm đương đạo cung cung chủ vị, nhưng mà thực lực của chúng ta nhất mạch vẫn luôn bị vây yếu thế. Thanh Dương nghe, hắn là trọng yếu đệ tử trong đạo cung, những thứ này dĩ nhiên biết, cho dù là không biết, đoán cũng có thể đoán được không ít. Chẳng qua là hắn không rõ lắm tại sao hôm nay Bán Sơn Tổ sư vì cái gì cùng hắn nói những chuyện này, chẳng lẽ có chuyện gì sắp xảy ra sao? Chẳng lẽ đạo cung ba mạch hơn vạn năm qua mâu thuẫn đã thật sự gay gắt đến mức ngay cả Bán Sơn Tổ sư tu luyện bát toàn tạo hóa đã đến cực cao cảnh giới cũng không cách nào điều hòa hóa giải hay sao? Chính hắn cũng tu bát toàn tạo hóa, môn thần thông này nhìn như vô cùng cường đại, Nhưng mà tu chỉ hơn giảng cứu đồng trần đồng quang, vạn pháp quy nguyên. Đối với việc hóa giải một chút mâu thuẫn giữa người với người, cũng là một loại phương thức tu chi hoạt toàn tạo hóa. Tu hành có cần thanh tĩnh, cũng có cần náo nhiệt, nếu nói môi tiếng nói cử động đều là tu hành, chính là hàm ý như vậy. Tổ sư, chúng ta có phiền toái gì sao? Sư phụ đem sư đệ sư muội cũng đưa đến trong thế giới khác. Thanh Dương nói, không phải chúng ta có phiền toái, mà là Bạch cốt đạo cung chúng ta có phiền toái. Bán Sơn Tổ sư nói, bất kỳ một quốc gia hoặc gia tộc nào, chỉ cần bên trong xuất hiện mâu thuẫn không thể điều hòa, nhất định sẽ đưa tới ngoại địch. Nếu như mình có thể đoàn kết nhất trí, bất kỳ ngoại địch nào đối với Bạch Cốt Đạo Cung chúng ta mà nói cũng không coi vào đâu, bởi vì không có địa phương nào nguyện ý cùng một cái Bạch Cốt Đạo Cung đoàn kết trở mặt. Thanh âm của Bán Sơn Tổ sư lộ ra một cỗ tang thương, thanh dương cũng không rõ ràng tuổi của hắn lắm, chỉ biết là người lớn tuổi nhất trừ ba vị tiên linh gia. Đây là ba vị đạo cung cường đại nhất tồn tại. Thanh Dương cũng chưa từng thấy qua, nghe nói có một người ở thế giới khác, đã rất nhiều năm chưa có trở về rồi, có một người thì ở bên ngoài lưu hành, còn có một người còn lại là ở trong đạo cung bế quan, ít cũng trăm năm không có đi ra. Bán Sơn Tổ sư tiếp tục nói, người của Thần Thông Nhất Mạch đối với người ở nơi khác luôn luôn cường thế, qua nhiều năm như vậy kết không ý thủ, hiện tại Thần Thông Nhất Mạch hy vọng đạo cung chúng ta có thể chỉnh hợp, đi tiêu diệt hết những người mạo phạm cùng kiêu địch, nhưng mà trưởng sinh nhất mạch cũng không nguyện ý đi. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, nhưng mà lần này càng mãnh liệt hơn nữa, bởi vì thần thông nhất mạch có ý muốn chọn công chủ, tiêu trừ đạo cung mâu thuẫn, tiêu trừ mâu thuẫn phương thức cần cực kỳ cao minh thủ đoạn, nhưng mà có đôi khi những cái gì thủ đoạn cũng không cần, chỉ cần xuống tay là được, có thực lực chém xuống hết thảy là được. Thanh Dương hiểu được, một hồi gió lốc sẽ phải ở bên trong đạo cung tu sinh. Bởi vì nội bộ mâu thuẫn tự nhiên sẽ hấp dẫn người ngoài chú ý, người có biết Bạch cốt đạo cung chúng ta cho tới nay có những địch nhân nào chứ? Bán Sơn Tổ sư đột nhiên hỏi, "Đạo tông, địa phủ hoặc là tinh thần điện?" Thanh Dương hồi đáp, "Tại lúc hắn nói đến tinh thần điện, không khỏi nhớ lại ở trong kiếm hà thế giới, vị kia Đế Tuấn là một người hắn đến nay cũng cảm thấy đáng sợ cùng nhìn không thấu, hắn vẫn không tin hắn sẽ chết ở bên trong, bởi vì người của tinh thần điện cho tới bây giờ cũng là thần bí nhất cùng giỏi về tính toán nhất. Năm đó lúc Thanh Dương gặp Thái Nhất, liền từng nói qua nhất định phải cẩn thận phòng bị Đế Tuấn, ngay lúc đó Thái Nhất bất trí khả phủ, Điểm này cũng khó trách, ngay lúc đó thực lực thái nhất uy bá thiên địa, tâm của hắn cũng như liệt dương bình thường, cho là ở bên cạnh mình sẽ không có gì giấu giếm được. Bán Sơn tổ sư một con mắt như tinh thần bình thường chớp động lên, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, hắn nói, không sai, ba nơi này cũng là cùng chúng ta phát sinh quá mạnh liệt mâu thuẫn, đạo tông từng muốn cho chúng ta trở thành một cùng trong đạo tông của hắn, người của địa phủ làm việc không kiêng sợ, rất nhiều tông phái cũng cùng hắn phát sinh mâu thuẫn, nhưng mà người của tinh thần điện cũng là thần bí khó lường chỉ cần có người của bọn họ xuất hiện, nơi đó sẽ đại độc loạn. Đạo cung chúng ta đã có thân ảnh của bọn họ. Chúng ta nên làm như thế nào?" Thanh Dương hỏi. "Ngươi không nên hỏi như thế, bởi vì ngươi cũng tu chỉ thoát toàn tạo hóa, ngươi hẳn là so sánh với bất kỳ người nào cũng muốn thanh tĩnh cùng hiểu được, thần thông pháp thuật cường đại cho tới bây giờ cũng không phải là thật sự cường đại, chỉ có tâm linh cường đại mới có thể cho chúng ta bất diệt." Bán Sơn tổ sư nói. Thanh Dương trầm ngâm một chút còn lại là nói Hắn nghĩ cho chúng ta đạo cung nội đấu, dĩ nhiên là khích bác hướng dẫn theo đà phát triển, ở giữa người của thần thông nhất mạch và trưởng sinh nhất mạch chế tạo mâu thuẫn, chúng ta vẫn có thể ngăn cản sao? Bán Sơn Tổ sư hẳn là lắc đầu nói, rất khó, ở trong những người tu hành như chúng ta, đã không có âm như có thể nói rồi, chỉ có dương lưu, bởi vì người của thần thông nhất mạch phần lớn là thật muốn loại bỏ trong đạo cung bất đồng ý kiến, liền như một người đối với một người khác thật sự có sát tâm, bọn họ chẳng qua là tức thời đưa lên đao kiếm. Để cho người muốn giết cho là mình có năng lực giết được, cho người muốn giết quyết tâm cùng lòng tin mà thôi. Như vậy, chúng ta nên làm như thế nào? Câu nói sau cùng của Bán Sơn Tổ sư giống như là hỏi Thanh Dương hoặc như là tự hỏi. Người của Trường Sinh Nhất Mạch có ý nguyện gì? Thanh Dương hỏi. Bọn họ tình nguyện phân liệt ra ngoài. Bán Sơn Tổ sư nói, người của Trường Sinh Nhất Mạch vẫn là đồng nhất ý kiến. Vậy người của Thần Thông Nhất Mạch thì sao? Thanh Dương lại hỏi. Bọn họ Duy nhất vẫn có thể có khoan nhượng cũng chỉ có thông qua người trong thần thông nhất mạch, bởi vì trong nhất mạch còn có người vẫn không đồng ý với ý kiến. Bán Sơn Tổ sư nói. Lúc Thanh Dương từ Bán Sơn Điện đi ra ngoài, sắp trời đã hoàng hôn. Lẽ ra Bạch Cốt Đạo Cung ở trên cao sẽ không biết có ban ngày đêm tối, nhưng mà đạo cung sợ những người phàm ở phía dưới thác loạn âm dương, không biết thời gian, đến mỗi một thời điểm thời gian, trên Bạch Cốt Đạo Cung phát ra quang mang sẽ thay đổi đi xuống. Hắn đã biết sư phụ, sư đệ Sư muội của mình ở địa phương nào, trong lòng cũng chưa có lo lắng như vậy. Sư phụ đi cực bắc bất động thiên, mặc dù nơi đó là một hung địa, nhưng mà nếu tổ sư cùng sư phụ đồng ý đi nơi đó, tự nhiên là bởi vì đi tới đó là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Bây giờ là bọn họ chung lập nhất mạch bị kẹp ở giữa, đã bị người trong thần thông nhất mạch buộc muốn biểu đạt rồi, có thể tránh ra thì tránh ra. Bán Sơn tổ sư hy vọng Thanh Dương có thể đi một thế giới, thế giới kia rất nguy hiểm. Bởi vì thế giới kia là một thế giới rất cổ xưa rất đặc thù, vô cùng rộng lớn, chủ yếu nhất chính là thông qua thế giới kia có thể thông tới rất nhiều địa phương. Liên như Bạch Cốt Đạo cũng có thể có lối đi trực tiếp thông qua thế giới kia, sau đó thông qua thế giới kia có thể trực tiếp thông tới đạo tông, tinh thần điện, địa phủ đại địa phương. Mọi người sở dĩ sẽ chiếm thế giới này không rời đi, thì ra là vì thế giới này rất đặc biệt, đặc biệt pháp tắc vẫn chưa thể được mọi người lĩnh ngộ, cho nên người các nơi mới thưởng chú trong đó chính là vì hy vọng có thể ngộ được trong đó pháp tắc. Trong thế giới này, có thần thông nhất mạch chủ chiến cùng chủ hòa, cũng có tinh thần điện, cụ thể làm thế nào, liên nhìn chính Thanh Dương. Bán Sơn Tổ sư cũng không có đưa ra cụ thể lời nói. Hơn nữa, Thanh Dương còn từ Bán Sơn Tổ sư nơi đó giải đến, bên trong đạo cung mâu thuẫn, chỉ sợ còn quan hệ đến các nơi các phái đối với kiếm hạ thế giới tranh đấu bên trong. Mặc dù kiếm hạ thế giới vẫn tồn tại bình tĩnh như vậy ở trong bóng tối, như một giải ngân hà Nhưng mà trong lòng chú ý cũng không có tiêu quá, chẳng qua là đợi chờ một thời cơ thích hợp mà thôi. Bởi vì kiếm hạ thế giới cũng là một thế giới cực kỳ đặc biệt. Đang lúc hắn muốn rời đi, lại có một người tìm đến hắn, nhìn người tìm đến mình, trong lòng hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Quyển năm chương 50, trường sinh khó cầu tìm che chở. Sau khi tu vi cao đến một trình độ nhất định sở dĩ hiếm có chuyện gì làm cho người ta có thể ngạc nhiên, là bởi vì rất nhiều chuyện đều đã nằm trong dự liệu của hắn. Mặc dù cuối cùng có thể không có phát sinh, nhưng trong lòng hắn đã sớm giữ lại một luồng tâm niệm để ứng đối, giống như là chủ nhà làm tiệc rượu vĩnh viễn sẽ chuẩn bị thêm một hai bàn để ứng đối với trường hợp có thêm nhiều người tới. Đang lúc Thanh Dương cảm thấy kinh ngạc, người này đến tìm hắn thật sự của hắn thực sự là nằm ngoài dự liệu. Người tới tên là Hạ Ngọc, là đệ tử thuộc về Trường Sinh Nhất Mạch, là người cùng Thanh Dương đồng đối, chẳng qua là cùng Thanh Dương bất đồng chính là, lúc ấy Hạ Ngọc bái nhập chính là Trường Sinh Nhất Mạch môn hạ. Ở năm đó lúc còn ở trong Tiên thuật cung có đại bỉ 10 năm một lần, Thanh Dương vừa lúc cùng hắn phân cùng một tổ, hắn không địch lại Thanh Dương, cuối cùng bại đi. Sự xuất hiện của hắn để cho Thanh Dương vừa nhớ lại thời điểm còn đang trong Tiên thuật cung đồng bối nhân vật, một lần đại bỉ này Thanh Dương cũng không có được thứ hạng hiển hách gì, vô duyên với Tiền Tam, hắn chỉ chiếm vị trí thứ 7, cũng không có người nào chú ý tới hắn, Tiền Tam cuối cùng cũng bái nhập trong chút ít đại điện cường thịnh. Hạ Ngọc lúc ấy xếp hạng 29, hắn bái nhập trong trường sinh nhất mạch. Về phần là điện gì Thanh Dương cũng không rõ ràng lắm, bởi vì sau này cũng không có giao tế. Cùng Hạ Ngọc cùng đi còn có hai người, một cô gái nhìn qua rất đoan trang, đã ở phía sau Hạ Ngọc một bước, trên tay của nàng dẫn một thiếu nữ, cao cỡ vai của nàng, vẻ mặt tò mò nhìn Thanh Dương, trong mắt cũng không có vẻ e ngại gì. Nhìn nàng mặc cùng trên người biểu hiện ra khí chất, đã biết không là người nhà bình thường dặm cô bé, nhìn nàng đi theo Hạ Ngọc phía sau đi ở này đạo trong nội cũng dễ dàng, là được suy đoán nàng hẳn là Hạ Ngọc nữ nhi. Này không riêng gì nhìn ra được, trên người của nàng còn có Hạ Ngọc trên người giống nhau huyết mạch khí. Thanh Dương sư huynh, thật nhiều năm không gặp a. Hạ Ngọc còn không có tiến tới gần liền chào hỏi nói. Đúng vậy a, chỉ chớp mắt cũng đã qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng đã kết thành đạo lữ, có nữ nhi. Thanh Dương trong lòng nổi lên một tia cảm giác thương hải tang điền. Đúng vậy a, ta giới thiệu một chút, đây là đạo lữ của ta, cũng chính là vợ ta Trần Á Cẩm. Hạ Ngọc dứt lời, vợ của nàng liền hướng Thanh Dương cười nói gặp qua Thanh Dương sư huynh. Nàng cười liền như khí chất của nàng giống nhau, đoan trang mà hiền tĩnh, cùng Hạ Ngọc cũng là xứng đôi. Thanh Dương tất nhiên đáp lễ. "Đây là nữ nhi của chúng ta tên là Tĩnh Thục, Tĩnh Thục tới đây, gọi thúc thúc đi." Hạ Ngọc tiếp tục nói. Thanh Dương hướng Tĩnh Thục cười cười, muốn đưa cho nàng chút lễ ra mắt, nhưng phát hiện bản thân mình chẳng có thứ gì, căn bản cũng không thể lấy ra đưa tặng. Lập tức liền cười nói, "Lúc các ngươi kết đạo lữ ta cũng không có ở đây, hiện tại con của các ngươi cũng lớn như vậy rồi." Thúc thúc tặng ngươi một món lễ vật." Thanh Dương túi thân xuống, bàn tay giấu trong tay áo cũng đưa ra ngoài, duỗi tại trước mặt Tinh Thục, mu bàn tay hướng về phía trước, nắm quả đấm. "Hỏi hắn, ngươi muốn cái gì đây?" Tinh Thục nhìn Thanh Dương một chút, lại nhìn cha mẹ của mình một chút, suy nghĩ một lát rồi nói, "Chỉ cần là thúc thúc tặng là ta rất thích rồi." Thanh Dương cười nói, Tinh Thục còn nhỏ tuổi nhưng cũng rất biết ăn nói. Tay hắn quay tới, bàn tay chậm rãi mở ra, theo lòng bàn tay của hắn mở ra, Một đoàn quang hoa như suối nước giống nhau tuôn xình, ở trong quang hoa như nước, một con kim long trùng rất sống động đang du động, quên quần đốn lượn. Hạ Ngọc cùng đạo lư của hắn Trần Á Cẩm cũng cảm giác vô cùng kinh ngạc, bọn họ nhìn nhau một cái. Tinh Thục hoàn toàn bị mê hoặc, chỉ vào tiểu kim long du động trong quang hoa nói, thứ này có thật không? Dĩ nhiên, thúc thúc đem hắn tặng ngươi, sau này nó sẽ che chở cho ngươi. Thanh Dương nói. Tinh Thục không nhịn được thân thủ đưa tay ra, nhưng mà tay mới chạm gần vào tới quang hoa. Kim Long giống như là tìm vừa đến phương hướng rồi đi, hướng ngón tay của nàng vọt tới, nàng chỉ nghe được một tiếng long ngâm xa xôi vang vọng, sau đó có kim quang chợt lóe ở trong mắt của nàng, sau đó hết thảy liền biến mất rồi, trong lòng bàn tay thanh dương đã không còn quang hoa, kim long cũng không còn. Đó là đương nhiên không phải kim long thật sự, mà là một đạo ấn phù biến thành, hiện tại dung nhập vào trong thần ý linh hồn của tính thuộc, không riêng có tác dụng hộ thân, hơn nữa còn có thể giúp cho hắn thuận lợi tu hành. Hạ Ngọc cũng nhìn ra được Đây là một loại thủ pháp cực kỳ cao minh, tên là Thức Pháp Thuệ, người có thể làm được điểm này trong Bạch Cốt Đạo Cung mặc dù có không ít, nhưng mà Thức Pháp Thuệ cũng chia ra mấy cấp độ. Cũng không phải là mỗi người đều có thể để cho ấn phù hóa hình, thanh dương vì tinh thục mà giăng vào trong người nàng chân long pháp ý có được trong kiếm hạ thế giới, nếu như có một ngày, nàng có thể lĩnh ngộ, liền có thể hóa thân làm chân long. Chân long ý ở trong linh hồn của nàng, có thể làm cho nàng miễn được ngoại ma xâm phép có thể làm cho nàng miễn bị tà phái pháp thuật ám toán. Thanh Dương chính mình cũng không có tu hành pháp môn hóa thân làm chân long này, bởi vì hắn tu chính là Hoát toàn tạo hóa, hết thảy mọi thứ biến hóa đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hạ Ngọc còn lại là liên tục hướng Thanh Dương cảm tạ, sau Thanh Dương liền nhìn ra bộ dạng hắn tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình. Quả nhiên, hai người bọn họ vừa nhìn thoáng qua lẫn nhau, cuối cùng Hạ Ngọc nói, "Thật ra thì, lần này ta tới là có một chuyện muốn nhờ." "Nga, chuyện gì? Cứ việc nói." chỉ cần có thể giúp, ta nhất định sẽ cố hết sức." Thanh Dương nói. "Thật ra thì, sư huynh, ta muốn cho tính thuộc bái ngươi làm thầy." Hạ Ngọc nói. Thanh Dương lại có chút ngoài ý muốn lần nữa, hỏi hắn, "Chuyện này là vì sao? Bang vào tu vi của hai người các ngươi, giúp nàng nhập môn tu hành đã là dư giả, sau này đợi nàng trụ cột vững chắc, có thể bái nhập vào trong đại điện, tại sao lại lựa chọn bái ta làm thầy?" Không rối gạt Thanh Dương, "Sư huynh, gần đây mạch nước ngầm trong đạo cũng bắt đầu khởi động." Vô luận là thần thông nhất mạch hay là chúng ta trưởng sinh nhất mạch, cũng không thái bình, nếu như tương lai thật sự có một ngày như vậy mà nói, tính thuộc đi theo bên cạnh của chúng ta cũng sẽ không cách nào an toàn, mà các ngươi nhất mạch luôn luôn giữ vững trung lập, như sau này có biến động gì mà nói, các ngươi nhất mạch khả năng an toàn vẫn là hơn lớn hơn một chút, cho nên ta mới có thể muốn để. Nó bái ngươi làm thầy, huống chi sư huynh có thể từ trong kiếm hạ thế giới trở lại, đã nói sáng tỏ hết thảy, ta nghe nói Kiếm Hà thế giới chính là một thế giới cực kỳ đặc biệt, thậm chí nghe nói nó có thể cùng chung nguyên thế giới chúng ta chống chọi. Thanh Dương là từ trong Kiếm Hà thế giới trở về, tự nhiên là hiểu được trong Kiếm Hà thế giới như thế nào, nếu đem so sánh người trong Kiếm Hà thế giới cùng trong thế giới này ai mạnh ai yếu mà nói, điểm này cũng khó mà xác định. Cường giả trong thế giới này nếu như tùy tiện tiến vào Kiếm Hà thế giới, không nói trước phải bước qua hộ giới chân linh nam lạc một cửa, cho dù không có nam lạc ngăn trở, bọn họ đi vào cũng không chiếm được chỗ tốt. Bởi vì pháp tắc bất động, tiến vào có tỷ lệ rất lớn sẽ chết đi. Ma cường giả trong kiếm hà thế giới nếu tùy tiện đi tới trung nguyên thế giới, cũng 8 phần muốn chết đi. Chỉ có sau khi kiếm hà thế giới cùng với trung nguyên thế giới đồng hóa, pháp tắc giống nhau, như vậy cường giả trong đó ai mạnh hơn ai, còn phải đánh qua mới có thể biết được. Nhưng mà kiếm hà thế giới có thể bình bình đạm đạm an an ổn ổn cùng trung nguyên thế giới tương hợp ư? Người của trung nguyên thế giới lại có thể cho phép sao? Trung Nguyên thế giới chắc chắn sẽ không để cho kiếm hạ thế giới vung vảng tương hợp, Thanh Dương có thể khẳng định, bởi vì kiếm hạ thế giới pháp tác dựng dục ra một vật, vật kia đủ để cho người của các nơi Trung Nguyên thế giới tham nghiệm trận đậy. Điểm này thật ra khiến Thanh Dương có chút lằng khó, từ sư phụ của mình đem sư đệ sư muội cũng đưa đi tới trong thế giới khác, có thể nhìn ra được, đã biết nhất mạch của mình cũng không phải là nơi an ổn, ngay cả sư phụ của mình cũng tình nguyện đi cực bắc bất động thiên hung hiểm, cũng không muốn lưu lại trong đạo cung. Hắn hiện tại nếu thu đồ đệ sau này có thể bảo toàn hay không thật đúng là một vấn đề. Hắn chần chờ, để cho Hạ Ngọc cùng vợ con hắn trên mặt cũng lộ ra vẻ chờ mong. Chẳng lẽ đã nghiêm trọng như thế rồi? Thanh Dương đột nhiên hỏi. "Không dối gạt sư huynh, ta có một loại cảm giác như lưỡi dao sắc bén kề bên cổ." Hạ Ngọc nói. Thanh Dương suy nghĩ một chút nói, "Ta cũng không dối gạt Hạ Ngọc sư đệ ngươi, ta hiện tại phụ mệnh sư tổ đi tới trong thế giới khác, mà tất cả mọi người trong thiên diễn điện chúng ta cũng ở trong thế giới khác." Chỉ sợ nàng đi theo ta, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Lời của Thanh Dương để cho Hạ Ngọc thở dài, trong lòng hắn thất vọng, hắn cũng cảm giác được sự chân thành trong lời nói của Thanh Dương, biết Thanh Dương cũng nhất định là vì chuyện của Đạo cung mà bố đậu, lúc này nói, vậy thì chờ sư huynh làm xong việc trở lại rồi thu nàng làm đệ tử sao? Chỉ cần sư huynh ngươi đồng ý là được, không nghĩ tới sư huynh nhất mạch cũng không cách nào bình tĩnh. Thanh Dương tất nhiên gật đầu, sau khi bọn hắn rời đi, Thanh Dương nhàn nhạt thở dài một hơi. Hắn từ trên người Hạ Ngọc cảm giác được lòng người trong Trường Sinh Nhất Mạch. Trường Sinh Nhất Mạch là lấy Trường Sinh làm mục đích, Trường Sinh Điện là trụ điện của bọn họ, mà tổ linh trong tổ linh điện dung nhập vào đến Nguyên Thần Pháp Môn chính là pháp môn của Trường Sinh Nhất Mạch trước khi dung nhập vào trong đạo cung, loại pháp môn này gọi là bất tử thần linh, người tu chỉ loại pháp môn này, ở một khắc cảm giác mình sắp tử vong, sẽ đem chính mình phong ấn tại trong tổ linh điện, sau đó để hậu bối đệ tử thức tỉnh lại, lấy nguyên thần cùng dung. Như vậy hậu bối đệ tự có thể đạt tới mục đích nhanh chóng đề cao chính mình, mà người bị phong ấn cũng có thể thông qua phương thức này để cho linh hồn một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Thanh Dương tu chỉ chính là hóa toàn tạo hóa, nhưng Thiên Ma Nguyên Thần cũng tham khảo phương pháp tu chỉ bất tử thần linh. Thiên Ma Nguyên Thần ở trong lòng người khác gieo xuống ma chủng, ma chủng sẽ cùng linh hồn của bọn hắn tương hợp, cuối cùng tan ra làm một thể, cuối cùng khi ma niệm trong lòng bọn hắn tăng mạnh, thời điểm hóa thân làm ma chính là một luồng phân thần của Thiên Ma Nguyên Thần của Thanh Dương mà thôi. Thanh Dương có thể đem nó triệu hồi. Thanh Dương cũng không có trực tiếp đi tới thế giới có thể cùng các thế giới khác tương thông, mà là đi dư xương xương sư muội đang ở linh miểu thế giới. Hắn thân là đại sư huynh, đã có thời gian thì phải đi xem một chút, cũng an lòng một chút. Linh miểu thế giới là một thế giới linh khí vô cùng nồng nặc, trong đó thủy linh khí nhiều nhất, trong hư không của thế giới này hàng năm cũng bao phủ nơi nước, trong vòng 1 năm, có phần lớn thời giờ cũng là có mưa xuống. Thanh Dương tiến vào trong đó lúc cũng không phải là như tiến vào địa khuyết thế giới như vậy toàn thân thiêu đốt ngọn lửa, mà là cả người dung nhập vào trong nước mưa rơi về phía đại địa, ở trên đường phố một tòa đại thành nhân gian rơi xuống, thân thể thanh dương ở trong nước mưa hiển hóa ra ngoài. Tòa thành này tên là Bạch Ngọc Kinh, thần phong quốc đô thành, trong thành có không ít tu sĩ ẩn ở trong đó. Ở ngay lúc thanh dương mới vừa rồi dung nhập vào đầy trời mưa gió, hắn đã cảm ứng được. Hắn ở trong cơn mưa đi tới, ánh sáng nhạt từ chân trời chiếu vào dòng nước chảy xuống, phản xạ nhàn nhạt bạch quang. Nhưng mà hơi nước cùng bạch quang dung ra làm một thể, hóa thành một mảnh màu trắng mưa bụi. Thanh Dương trong mưa to hướng một tòa phủ đệ trong bạch ngọc kinh đi tới, tòa phủ đệ này khá lớn, là Bảo Quốc Vương phủ. Trong mưa gió, trên đường không có một người nào đi đường, thậm chí mơ hồ có sơ xác tiêu điều khí tức ở trong mưa gió tràn ngập. Thanh Dương đến trước Bảo Quốc Vương phủ, thân thủ gõ cửa, nhưng mà lại cũng không ai ra mở cửa, trong phủ chợ có một cái thanh âm vang lên, "Ma gia tứ tướng!" Các ngươi thật làm như Bạch Cốt Đạo cùng tu sĩ chúng ta dễ bắt nạt sao? Ta đã để cho người của Vương phủ đưa lên linh quả, các ngươi lại còn là diệt Vương phủ cả nhà, không đem Bạch Cốt Đạo cùng ta để vào trong mắt. Đây là Thanh Âm Kiệt Dư Sương Sương, dứt lời một sát na kia, một đạo lôi quang tử trong Vương phủ bắn ra, ở trong mưa gió tối tăm như một con ngân long, hướng Thanh Dương Bộ nhào xuống, người trước phủ thân thủ một trảo, lôi đỉnh như ngân long liền bị hắn nắm trong tay. Ngân long hóa thành ngân tiên, ở trong tay dễ rủ trành nẻ. Dư Sương Sương đang ở trong Bạo Quốc Vương phủ trong lòng hoảng hốt, tâm vạn niệm động đã đến trên tường trước cửa vương phủ, trong lòng của nàng, ma gia tứ tướng mặc dù rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể nào có bộn sự như vậy, chẳng lẽ bọn họ vừa mời người nào lợi hại đến. Khi nàng thấy người trên đường, vốn là kinh hãi lập tức hóa thành vui mừng, thân hình thoáng một cái đã rơi vào bên cạnh người trên đường, túy người hạ bái, khẩu hô: "Bái kiến đại sư huynh." Dư sư muội, không thấy rõ người, liền dễ dàng xuất thủ, chuyện này cũng không hay, huống chi Lúc ngươi xuất thủ, trong lòng đã có nôn nóng, ý không tinh khiết, pháp liền không tinh khiết, pháp không tinh khiết liền dễ dàng bị người đem phá. Thanh Dương vừa nói, cầm trong tay ngân tiền đã hiện ra chân thực hình dạng đưa cho Dư Sương Sương. Quyển 5 chương 51, Mã gia tư tướng. Mưa to tầm tã, bên ngoài 2 3 trượng cũng đã không thấy rõ bộ dạng rồi, nhưng tiếng nước mưa và tiếng gió ào ào cũng không thể lấn át thanh âm của Thanh Dương. Dư Sương Sương mặc dù vừa xuất hiện đã bị Thanh Dương nói, nhưng mà nội tâm tràn đầy cao hứng, trong lòng của nàng Thanh Dương đại sư huynh bản lãnh chỉ dưới sư phụ của mình. Dư Sương Sương nói, đại sư huynh dạy bảo rất phải, chẳng qua là mấy năm gần đây ma gia tứ tư tướng ép người quá đáng, hôm nay ta vốn đã có lòng liều mạng, cho nên mới mất trấn tĩnh. Thanh Dương nhìn sắc mặt của Dư Sương Sương, trong lòng cũng hiểu được, Dư Sương Sương tu hành niên kỷ kỷ quả thật còn không dài, đây là lần đầu tiên nàng đến thế giới khác một mình đảm đương một phía, trong thế giới này lại có cực ít đồng môn, ở chỗ này cô lập không có chỗ dựa gặp phải chuyện khó tránh khỏi chuyện bó tay bó chân. Càng la lúc nguy hiểm, càng phải giữ vững trấn tĩnh. Một câu nói này Thanh Dương cũng không có nói, bởi vì loại tâm thái này cần sinh tử ma luyện mới có thể xuất hiện, một người chưa có trải qua sinh tử không thể nào ở thời điểm lần đầu tiên gặp phải sinh tử đã bảo trụ được trấn tĩnh. Chúng ta đạo cung đệ tử, cho tới bây giờ cũng sẽ không chết vô thành vô tức ở bên ngoài, cho nên, vô luận là ai giết chúng ta, đạo cung đều có thể biết. Thanh Dương nói, Một câu nói kia mặc dù cũng không thể làm cho những đệ tử mới mặt gặp tử vong nguy hiểm miễn được tử vong, nhưng lại có thể làm cho bọn họ giảm bớt mấy phần lo lắng cùng tăng thêm an lòng, để cho bọn họ trong lòng hiểu được, cái chết của mình sẽ không giống bụi đất tán trên mặt đất không người nào biết. Sư môn sẽ biết, sư phụ, các sư huynh đệ sẽ biết, nếu bọn họ biết, vậy thì cuối cùng có một ngày sẽ vì mình mà báo thù. Mỗi người trong lòng cũng sẽ có sợ hãi tử vong hoặc nhiều hoặc ít, trong chuyện này e ngại nhất đúng là loại tử vong một cách vô giá trị. Vô thanh vô tức, mà lúc đạo cùng đệ tử biết sư môn cuối cùng có một ngày sẽ vì mình báo thù, tại lúc bọn họ đối mặt với tử vong, sẽ có thêm một phần lực lượng như vậy, có lẽ có thể thay đổi kết quả. Ở trên đại đường của Bảo Quốc Vương phủ đang có rất nhiều người, đây cũng là một chút người chủ yếu của Bảo Quốc Vương phủ. Ở trong Thần Phong quốc, mặc dù còn có quốc độ tồn tại, nhưng mà tiên gia nếu như muốn giết người nào, Thần Phong quốc cũng sẽ không thể ra sức, trên thực tế, Thần Phong quốc đã là bị tiên gia đến từ các nơi cùng thống trị. Người che chở Bảo Quốc Vương phủ chính là Dư Sương Sương đến từ Bạch Cốt Đạo cùng, sở dĩ đưa tới Ma Gia tứ tư tướng là bởi vì Bảo Quốc Vương phủ Thế tử không cẩn thận trêu chọc Thế tử một Vương phủ khác được Ma Gia tứ tư tướng che chở. Ma Gia tứ tư tướng đánh tiếng muốn giết Thế tử. Nhưng mà Bảo Quốc Vương chỉ có một đứa con trai như thế, làm sao nguyện ý để cho hắn chết đi, mà Dư Sương Sương sau khi biết chuyện này, liền để cho người ta đưa lên linh quả do cơ duyên hái được, nhưng đối phương mặc dù đem linh quả nhận lấy, nhưng vẫn không chịu buông tha cho nên bảo quốc vương phủ trên trên giới giới người một nhà cũng tụ tập ở chỗ này, bọn họ trong lòng đều sợ hãi. Bởi vì lúc trước Dư Sương Sương đưa lên linh quả diễn xuất, để cho bọn họ trong lòng biết Dư Sương Sương cũng không thể thắng được ma gia tứ tướng, liền theo nhân số đi lên nói, ma gia tứ tướng là bốn, mà Dư Sương Sương chỉ có một người. Mấy ngày qua vốn dĩ các gia tộc có quan hệ không tệ hẳn là cũng cự tuyệt thiệp mời của bảo quốc vương phủ, điều này làm cho bảo quốc vương phủ trên giới cũng có cảm giác bị cô lập, Phạm Vật chỉ còn có thể đợi chờ người khác xử lý. Ngày này, thiên không vốn chỉ rơi xuống mưa nhỏ, lúc sắp đêm, đột nhiên chuyển lớn, điều này làm cho người trong Bạo Quốc Vương phủ vô cùng e ngại, bởi vì trong ma gia tứ Tư tướng có một người tên gọi là Vũ Ma, dưới tình huống này thần thông của hắn càng thêm rộng lớn, khó lòng phòng bị, cho dù là có người có thần thông lớn hơn so với hắn, dưới tình huống mưa lớn như vậy cũng có thể chết ở trên tay hắn. Cho nên, Dư Sương Sương cho là Trong khí trời này vũ ma rất có khả năng sẽ xuất thủ. Người trong Bảo Quốc Vương phủ thấy Dư Sương Sương làm phép, sau đó trống rống chợt lóe biến mất ở trong phủ, sau khi đi ra không có tiếng động, không nghe thấy đấu pháp thanh âm, trong đó Thế Tử run giọng nói, chẳng lẽ Dư Tiên gia cứ như vậy đã thua? Y miệng. Bảo Quốc Vương trầm thấp quát lên. Một lát sau, trong điện phủ vang lên thanh âm của Dư Sương Sương, nhanh chóng mở trung môn, "Bạn sư đại sư huynh Hạ Phàm." Thanh âm này vừa ra, Trước hết là Bảo Quốc Vương vui mừng tỉnh ngộ lại, hắn vội vàng nói, mở rộng trung môn ra, nên tiên sư vào phủ. Những ngày qua có thể nói là thời điểm kinh sợ nhất của mọi người trong Bảo Quốc Vương phủ, nếu như tiền tài có thể mua được bình an mà nói, hắn đã sớm dốc hết gia tài. Lập tức có hạ nhân đi mở trung môn, sau đó Bảo Quốc Vương tự mình đi trước nghênh đón. Trong điện đèn dầu sáng rỡ, theo Bảo Quốc Vương tiến về phía trước còn có thế tử, hắn hiện tại coi là thật sự cảm nhận được các vị tiên sư này cường đại. Người phàm tục cho dù địa vị tôn sùng hơn nữa ở trước mặt chút ít người tu hành cũng chẳng coi là cái gì. Cửa phủ mở rộng ra, Bảo Quốc Vương thấy ngoài cửa trừ dư xương xưng ra, còn có một người, người này một thân áo bào trắng, đứng ở trong mưa to tầm tã, nhưng không dính nửa điểm nước mưa, người tu hành không dính phàm thủy, không sợ phàm hỏa, đây là chuyện Bảo Quốc Vương đã sớm biết, nhưng mà hắn nhìn đến thanh dương một khắc kia, chỉ cảm thấy hắn từ trong xương tản ra một loại vạn pháp bất sơ ý vị. Cung nên thượng tiên pháp giá. Bảo Quốc Vương không người nói. "Sư huynh, đây là Bảo Quốc Vương gia." Bên cạnh Dư Sương Sương giới thiệu nói, lúc mới tới cái thế giới này, ta bị trọng thương một lần, thân kém thể suy, nhờ có Bảo Quốc Vương lấy ra nhân sâm 3000 năm chân quý trong nhà hắn mới để cho ta có thể khôi phục nhanh hơn, lúc này mới đem cường địch đánh lui." Bên cạnh Dư Sương Sương nói. Thanh Dương hướng Bảo Quốc Vương nói, "Đa tạ Bảo Quốc Vương khẳng khái viện thủ." Bảo Quốc Vương liên tục khoát tay nói, "Đâu có đâu có." Nhân sâm kia ở trên tay của ta cũng sẽ không có tác dụng, có thể trị được thương thế của Dư tiên sư cũng là phúc phận của nhân sâm kia, có thể làm quen hai vị tiên sư của Bạch Cốt Đạo cung lại càng là phúc phận của Bảo Quốc Vương phủ chúng ta. Mặc dù, Thanh Dương biết Bảo Quốc Vương tặng nhân sâm cho Dư Sương Sương là có mục đích, nhưng mà đúng là đã trợ giúp Dư Sương Sương, trợ giúp sư muội của mình, tự nhiên muốn cảm kích, vô luận là tiền phàm vẫn là địa vị khác biệt, loại cảm kích này cũng không nên bởi vì thân phận khác biệt mà tiết rẻ. Dư Sương Sương dĩ nhiên cũng nghĩ như vậy, cho nên mới ở lại trong Bảo Quốc Vương phủ. Thanh Dương cùng Dư Sương Sương ở Bảo Quốc Vương dẫn đầu bước vào trong phủ đi, tiến vào trong phủ, Bảo Quốc Vương vừa giới thiệu Vương phi của hắn cùng vị thế tử đã gây họa kia, cuối cùng khách và chủ ngồi vào chỗ của mình, Dư Sương Sương liền nói: "Vương gia yên tâm, có đại sư huynh ở đây, mà gia tứ tướng liền không coi vào đâu, cho dù là ở trong đạo cung chúng ta, đại sư huynh của ta cũng là rực rỡ như tinh tú trên bầu trời." Thanh Dương cũng không có ngăn cản Dư Sương Sương để cao chính mình. Dư Sương Sương độc thân bên ngoài, nàng cần để cho người biết sư môn phía sau nàng cường đại, cần để cho người biết các sư huynh đệ phía sau nàng cường đại, dùng điểm này tới trấn nhiếp những người có uy hiếp và địch nhân. Rất nhiều chuyện chờ lúc xảy ra rồi mới phòng bị thì đã trễ, có thể trước đem nguy hiểm tiêu diệt, đó mới là không còn gì tốt hơn, nếu thật muốn thấy máu giết địch, cũng là bất đắc dĩ mới làm. Thanh Dương lần này từ trung nguyên thế giới đầu tiên là tới linh miểu thế giới chính là mang mục đích để cho sư muội một độc thân bên ngoài chống đỡ một chút thể diện mà đến, cho dù là nơi này không có chuyện gì phát sinh, hắn cũng vẫn là muốn thể hiện một ít. Bảo Quốc Vương liên tục đồng ý, nói, có Thanh Dương tiên sư ở đây, cô vương an tâm. Thanh Dương cũng không có hỏi Bảo Quốc Vương phủ thế tử cùng với Trấn Nam Vương phủ thế tử ở giữa ân oán từ đâu mà lên, nếu như bọn họ chẳng qua là sử dụng người phàm lực lượng đối phó với Bảo Quốc Vương phủ, như vậy Dư Sương Sương cũng sẽ không ra tay, nhưng bọn hắn mời được ma gia tứ tư tướng, Mà Dư Sương Sương còn lại đã phái người đưa lên linh quả cho Ma gia tứ tư tướng. Ma gia tứ tư tướng thu linh quả sau đó vẫn còn muốn giúp vị thế tử kia đối phó với Bảo Quốc Vương, chuyện này liền không phải là. Bảo Quốc Vương phủ cùng Chấn Nam Vương phủ ân oán nữa rồi, mà là Ma gia tứ tư tướng không có đem Dư Sương Sương để ở trong lòng, không có đem Bạch Cốt Đạo cung để ở trong lòng. Ma gia tứ tư tướng này có lai like lịch gì? Thanh Dương hỏi. Ma gia tứ tư tướng đến từ Dạ Ma Thiên, sở hữu một thân quỷ dị thần thông, phân biệt là phong ma Vô ma, Hỏa ma, Lôi ma. Phong ma được xưng là địa phương nào có gió là hắn liền có thể xuất nhập, giết người trong lúc vô hình, Vũ ma chụp nước mưa mà đi, ở trời mưa lại càng vô cùng cường đại, mỗi một giọt nước cũng là phân thân của hắn, khó có thể giết chết. Ma hỏa ma thì thao khống ngọn lửa, nơi nào hắn xuất hiện, hắn tâm như sinh giận, thì phương viên mười giảm khô hạn, không, có gì không đốt, Lôi ma thần bí nhất, đến nay không có ai gặp qua, nghe nói hắn ra đời ở trong lôi đỉnh, thao lôi khủng điện, thần bí khó lường. Dư Sương Sương hướng Thanh Dương giới thiệu Ma gia tứ tư tướng bản lãnh cùng đặc tính, cũng không có để cho người của Bảo Quốc Vương phủ rời đi, bọn họ nghe được Dư Sương Sương giới thiệu, mặc dù vẫn là cố gắng biểu hiện ra vẻ không hề sợ, nhưng mà Thanh Dương cùng Dư Sương Sương như thế nào lại nhìn không ra bọn họ thật ra trong lòng đã vô cùng sợ hãi. Bảo Quốc Vương Thế tử trong lòng càng thêm hối hận, thầm nghĩ, nếu sớm biết tiên nhân che chở trấn Nam Vương phủ cường đại như thế, lúc ấy nên nhượng bộ lui binh, không nên tranh giành một hơi. Bọn họ chỉ có hai người, Mặc dù Dư tiên sư đem đại sư huynh nói rất lợi hại, nhưng mà dù sao chỉ có hai người, cũng không biết là thật lợi hại hay không. Hắn khó tránh khỏi dùng tâm tình của mình tới nghĩ tới Dư Sương Sương, tại hắn xem ra, nếu như là chính mình giới thiệu một người đối với mình có lợi, nhất định cũng sẽ tận lực đưa hắn nói cường đại hơn một chút. Bảo Quốc Vương trong lòng thì nghĩ tới, chẳng lẽ chúng ta một nhà trên dưới vẫn chạy không thoát tử vong vận mệnh sao? Cũng không biết người của Bạch Cốt Đạo cung có được hay không. Trong lòng hắn bất an, không khỏi nói Dư Tiên sư, Ma gia tứ tướng có 4 người, mặc dù Tiên sư thần thông không hãi sợ, nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ, Tiên sư sao không đích truyền hỏi cho trong Quý sư môn, mời chút ít tiên sư nữa, như vậy cũng tốt có thêm phối hợp tác chiến, chuẩn bị万 toàn, càng để cho Ma gia tứ tướng biết Quý sư môn cường thịnh. Dư Sương Sương ngồi ở chỗ đó, nàng làm một thân áo bào xanh, lộ ra vẻ có chút khiêm tốn, một đôi thanh mâu mỉm cười nói, có đại sư huynh của ta ở đây, chính là Ma gia bắt tướng thập tướng cũng không đủ gây sợ. Bảo Quốc Vương thấy Dư Sương Sương nói tự tin như vậy, vừa gặp trong mắt nàng tiên nhân độc hữu trong trẹo lạnh lùng cùng ngạo khí nụ cười, Phảng Phất nhìn thấu hết thảy suy nghĩ trong lòng mình. Liên ở trong lòng thở dài một tiếng, không dám nhiều lời nữa, sợ vạn nhất chọc giận tiên nhân. Bên cạnh Thanh Dương lại hỏi, Dạ Ma Thiên trừ bọn họ bốn người, còn có người ở chỗ này sao? Dạ Ma Thiên người ở chỗ này cũng có không ít. Dư Sương Sương nói, phải có hơn 10 người sao? Thanh Dương gật đầu. Nhưng mà lời của Dư Sương Sương càng làm cho Bảo Quốc Vương sợ hãi, hắn không nghĩ tới dạ ma thiên trừ này bốn người này ra còn có đồng bọn ở đây. Lập tức liên lập tức nói, hai vị tiên sư, cô vương cảm thấy vẫn là đưa tin hồi quý sư môn ổn thỏa hơn một chút. Thanh Dương cười nói, chỉ sợ đã không còn kịp rồi, bọn họ đã tới. Bảo Quốc Vương kinh hãi đứng dậy, trong điện phủ vương phi cùng thế tử và mọi người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, bọn hạ nhân lại càng trong phòng thằng đi, tựa hồ ngoài phòng trong mưa đã có ác ma bò tới giống nhau. Giống như là đáp lại Thanh Dương lời nói, trong mưa có âm u thê lương vang lên, "Hắc hắc, vẫn còn có mấy phần bản lĩnh, lại có thể biết bản sư đã tới, đáng tiếc, đáng tiếc, lập tức sẽ chết." Thanh âm này giống như là từ đáy nước vọng lại giống nhau, làm cho người ta có cảm giác quỷ dị vô cùng, người trong vương phủ lại càng sợ hãi và phần, đại đa số người đang run rẩy. Quyển năm chương 52, lật tay quát toàn phòng văn biến. Trong hành lang đèn dầu sáng rỡ, nhưng mà ngoài đường tràn ngập một mảnh hắc ám. Có tiếng nước mưa ào ào truyền đến, giống như là cả Bảo Quốc Vương phủ đã không còn trên mặt đất bằng, mà đã ở vào trong nước, đã bị nước bao phủ, tùy thời cũng sẽ có lũ lụt tràn vào. Trừ đại đường này ra, cả vương phủ cũng cũng trở thành hắc ám, nguy hiểm bao trùm. Giấu đầu lỏi đuôi, không dám hiện thân, điều này nói rõ ngươi đối với thần thông của mình cũng không tự tin. Thanh Dương hướng trong bóng tối nói: "Hắc, hắc bạn sư thần thông như thế nào ngươi lập tức có thể thấy?" Cung Bạch Cốt Đạo Cung đệ tử các ngươi vừa nghe đến người của Dạ Ma Thiên chúng ta, liền lập tức đưa lên linh quả, có thể thấy được, người Bạch Cốt Đạo Cung cũng đáng là gì. Trong mưa tiếng người âm trầm vang vọng, Dư Sương Sương vẻ mặt tức giận đứng lên, nàng không nghĩ tới chính mình lúc ấy muốn đem một cuộc chiến hỏa tiêu diệt, lại để cho bọn họ xem thường chính mình, xem thường chính mình cùng tôi, thậm chí ngay cả để cho sư môn của mình Bạch Cốt Đạo Cung cũng gánh vác ô danh, nhất là hiện tại đại sư huynh cùng những người phàm tục ở đây. Điều này làm cho nàng như thế nào bỏ xuống được thể diện. Nàng giận dữ, thân hình thoáng một cái liền hướng trong bóng tối ngoài đại đường vọt đi vào, Dư Sương Sương xông vào trong bóng tối một sát na kia, trên người mông lung lên một tầng lánh bạch quang hoa, trong tay lật lên, Ngân Tiên cũng đã nơi tay, mạnh mẽ hướng trong bóng tối nơi nào đó rút ra đánh xuống, chỉ nghe ba một tiếng, điện quang vang khắp nơi, đem hắc ám ánh lên một mảnh sáng rực. Thanh Dương tự nhiên sớm đã đem hắc ám bên ngoài phủ nhìn rõ ràng, đang lúc Dư Sương Sương mới vừa đánh ra một tiên. Một người từ nước hóa thành bạo liệt ra. Nhưng mà, nước hóa bạo liệt ra, trong hư không không xuất hiện từng dòng nước hướng dư xương xương quỷ dị cuốn đi tới. Dư xương xương lần nữa huy động roi lôi điện trong tay, tiếng vỡ nát vang lên, hư không cũng tựa như vỡ vụn rồi, từng dòng nước muốn cuốn lên trên người dư xương xương trong nháy mắt vỡ vụn tan đi. Ở trong bảo quốc vương phủ bảo quốc vương chỉ có thể thấy từng đạo lôi quang long lánh, cũng không biết hai chiếm thượng phòng, nhưng bọn hắn có thể nhìn sắc mặt thanh dương, nhìn thanh dương ngồi ở chỗ đó tuyệt không lo lắng bộ dạng lòng của bọn họ cũng hơi an tâm một chút. Dư Sương Sương mặc dù tức giận, nhưng tâm trí của nàng còn vẫn duy trì một phần thanh minh, nghĩ phải tìm đến trong đậy trời mưa gió vũ ma bản thể. Thanh Dương lại biết nàng cũng không thể tìm được vũ ma bản thể cho ở sát thực nói, vũ ma cũng không thể làm gì được Dư Sương Sương, Dư Sương Sương đồng dạng không cách nào làm gì được vũ ma. Lúc này, một giọt nước từ trong khe ngói nhỏ xuống, hướng trên đầu Thanh Dương rơi đi. Chỉ thấy Thanh Dương thân thủ bắn ra, một giọt nước tựa như bọt khí giống nhau vỡ vụn tan đi. Mơ hồ còn có một tiếng hét thảm xuyên thấu qua hư không mà đến, chính là Vũ Ma muốn đánh lén Thanh Dương, ở trong một giọt nước sắp nhập vào quá nhiều thần niệm, bị Thanh Dương đả thương. "Ta muốn các ngươi chết." Trong mưa to hắc ám truyền đến tiếng giống giận dữ của Vũ Ma. "Ngươi không có bản lĩnh kia." Thanh, dương thanh âm Thanh Dương tuy thấp, nhưng đủ để cho trong vương phủ mọi người nghe được đi ra, hắn nổi giận, trong thanh âm của hắn tràn đầy tức giận. Chỉ thấy Thanh Dương đột nhiên đứng dậy, chống rống vừa sải bước ra trong nháy mắt tan biến tại trong hư vô. Thanh Dương một bước xuất hiện tại bên người Dư Sương Sương, nhấn một cái Dư Sương Sương đầu bay, cũng không nói lời nào. Nhưng mà ở vương phủ bầu trời, có một thanh dương khác xuất hiện, hắn cùng với Dư Sương Sương giống nhau, cả người cũng bao phủ một tầng thanh quang lung lung, chỉ thấy hắn tự tay hướng trong hư không một trảo, trong tay liền thêm một người. Mà lúc này, Thanh Dương đứng ở bên cạnh Dư Sương Sương mới chậm rãi tản đi. Không trung Thanh Dương chính một tay bắt nắm cổ một người, người này một thân màu lam nhạt pháp bảo, trên pháp bảo hiện đầy điểm giọt mưa đồ án. Lúc này chính vẻ mặt hoàng sợ bộ dạng nhìn Thanh Dương. Thân thể của hắn ở trong mưa giãy rủa, trong lúc đột nhiên hóa thành một vũng nước muốn từ trong tay Thanh Dương chạy xuôi mà đi, nhưng mà Thanh Dương chẳng qua là cười lạnh một tiếng, nói: "Liên loại độn thuật hóa thân làm nước cũng muốn từ trên tay của ta chạy trốn. Ngươi còn có bản lĩnh gì cứ hết sức sử dụng sao? Chế chút nữa, chỉ sợ liền không có cơ hội." Một vũng nước ở trên tay Thanh Dương giãy rủa, nhưng làm sao cũng không cách nào từ Thanh Dương trong tay thoát khỏi. "Ngươi, ngươi" Ngươi đây là cái gì pháp thuật? Ngươi, ngươi không phải ở bên dưới ư? Tại sao lại? Vũ Ma vẫn là khó có thể tiếp nhận, rõ ràng nhìn thấy Thanh Dương ở dưới, tuy nhiên vừa xuất hiện tại bên cạnh mình truyện thực. Chính là phân thân hóa ảnh thuật mà thôi, ngươi ngay cả thứ này cũng nhìn không ra sao? Thanh Dương lạnh lùng nói. Không, không thể nào, ở trong mưa, ta làm sao sẽ nhìn không ra phân thân hóa ảnh thuật? Vũ Ma không muốn tin lớn tiếng nói, cổ của hắn bị năm năm, những lời này là từ hắn trong cổ họng nặng ra. Có một loại sẽ tâm vạch rõ ngọn ngành cảm giác. Đó là ngươi quá yếu." Thanh Dương lánh lén đạm đạm nói một câu để cho Vũ Ma có cảm giác sợ hai mấy liệt. Dạ Ma Thiên Sinh linh dựng dục ra lúc cũng không có hình thể, là từ từ đạt được thiên điểu ý chí tán thành, sau mới có thể từ từ ngưng kết được thể, mà thân thể cũng chính là căn cứ thiên điểu ý chí tới ngưng kết, hắn lúc ấy chính là ngưng kết thủy linh thân thể, loại thân thể này để cho hắn ở trong nước mưa hiển hóa vô hình, thần bí khó lường, năm đó hắn còn yếu ớt cho dù là gặp được cường đại tồn tại cũng có thể thông qua tiên thiên chạy trốn bằng độn thủy thuật thoát thân, cho đến lúc hắn. Cường đại, được danh hiệu Vũ Ma, cũng không có người có thể trong nước tìm được chính mình, không bao giờ cần muốn chạy trốn lấy mạng. Cho tới bây giờ cũng là hắn đem địch nhân đùa bỡn trong tay, nhưng hôm nay lại có người nói chính mình quá yếu, Vũ Ma đã thật lâu chưa từng nghe qua lời như thế. Đang lúc này, giữa không trung đột nhiên có lôi quang chớp động, phảng phất có được một đạo lôi đỉnh thâm trầm mà cường đại đang dự dụng. Vũ Ma biết Đây là đại ca của mình muốn cứu mình rồi, Lôi đỉnh sẽ không chuốt lưu tình đánh xuống, ngay cả hắn cùng nhau ba phủ, nhưng mà Lôi đỉnh cũng không thương hắn nửa phần. Lôi đỉnh qua trong giây lát tức rời, một đạo Lôi đỉnh mang theo đỏ sầm huyết sắc hướng trên đầu Thanh Dương rơi xuống, Vũ Ma miệng mở rộng, nhưng trong lòng ở cởi lớn. Hắn tin tưởng, cho dù là người trước mặt cường đại hơn nữa, cũng không thể ở đại ca cùng nhị ca của mình công kích đến còn sống sót. Đại ca chính là một đạo huyết sắc Lôi đỉnh, đây là chính diện công kích. Còn có một đạo âm phong khác gần trong lôi đình ý thế, mới là chân chính sát chiêu, gió này có thể trực tiếp suy nhân tâm thần phách, chỉ cần bị gió này thổi trúng, thần thông cường thịnh hơn nữa cũng sẽ bị thương nặng, cho dù là không bị thương nặng, mình ở một khắc kia trốn chạy mà đi là dư giả. Âm phong cuốn tới bé nhỏ, thổi trong vô hình, chính là phong ma đắc ý thần thông tán phách âm phong. Nhưng hắn tại lúc này thấy được cười lạnh trên mặt thanh dương, huyết sắc lôi quang ánh rượu, đưa cười lạnh ánh lên càng thêm lênh khốc. Vũ ma trong tâm cả kinh có một tia lánh khí bay lên, nhưng mà nhìn thấy thanh dương ở huyết sắc lôi quang rơi xuống một sát na kia, đột nhiên thân thủ hướng huyết sắc lôi quang chụp tới. Vũ Ma trong lòng ở nơi này, một sát na lại từ kinh linh hóa làm mừng như điên. Hắn khinh thường, hắn khinh thường. Loại ý niệm này trong đầu Vũ Ma tuân sinh. Vũ Ma vô cùng rõ ràng, trên đời này, những người bởi vì khinh thường mà chết tại dưới huyết sắc lôi đỉnh không dưới hơn 50 vị, lôi này không phải là bình thường lôi, mà là lôi hàm chứa huyết ma, bị lôi này đánh chúng Lôi đỉnh bản thân lôi đỉnh lực còn thôi, theo lôi đỉnh xuống huyết ma xâm tâm thì vô cùng bất nhập, vào tâm mà không biết. Rất nhiều người chống cự được lôi đỉnh cùng với huyết ma xâm tâm, bị lôi đỉnh đánh làm sám cho. Hắn ở bên trong ngắn ngủi thời gian, tâm tình thay đổi rất nhanh. Nhưng mà mừng như điên còn chưa kết thúc, liền thấy huyết sắc lôi đỉnh hẳn là bị người đáng sợ này trực tiếp chộp vào trên tay, căn bản cũng không có bạo liệt, như một cái roi huyết sắc giống nhau ôn thuần bị nắm, sau đó hắn thấy huyết sắc roi lôi điện theo tay huy động. Vòng quanh quanh thân hư không vung lên. Không. Theo thanh âm của hắn vang lên, có một đạo âm phong muốn nhanh chóng đi ra, lại bị huyết sắc lôi đỉnh tịch quyển đánh lại. Âm phong trong nháy mắt vỡ vụn tán, một người trong đó bị lôi đỉnh đánh vào hóa thành một mảnh xám cho ở trong mưa rơi là tạ. Vũ Ma tâm như chết lặng, sau đó trong thai của hắn nghe được, thiên phú của các ngươi mặc dù không tệ, nhưng các ngươi nhưng đi thiên đạo, chỉ theo đuổi thuật pháp cường đại, mà không biết ở trong mắt những người cường đại, các ngươi chỉ là đứa trẻ mua kiếm muốn đến giỏi hơn nữa cũng chẳng qua là đứa trẻ múa kiếm mà thôi. Theo lời của Thanh Dương vang lên, thanh dương trong tay giống như trước có điện quang chớp lóe, Vũ Ma bị hắn bắt ở trên tay liền ở trong điện quang bị đánh làm bụi bay. Quyển 5 chương 53, mênh mông màn mưa khóc trường sinh. Dư Sương Sương ngẩng đầu nhìn Thanh Dương lấy tay bắt lôi điện, ngăn địch nhân chú hạ huyết lôi mà giết chết cường địch một cách dễ dàng, trong lòng Tuần Sinh cảm giác rung động, đó là một cố vọng động bao hàm âm mộ cùng hướng tới hỗn tạp chung một chỗ. Nàng nghĩ tới mong muốn có một người có thể trở thành đại sư huynh như vậy, đồng thời trong lòng vừa có cảm giác khó nói nải sinh. Lúc này nàng tựa hồ mới phát hiện, nam tử trong thiên hạ nếu được như đại sư huynh như vậy thì thật tốt. Bình thời ôn hòa, cũng không nói nhiều, nói ra tất có vật, cơ hồ bất cứ chuyện gì cũng biết. Mà khi nổi giận, lại có lôi đình thủ đoạn, đánh chết cường địch nhẹ như trở bàn tay. Trở lại trong vương phủ, người trong phủ còn không biết kết cục chân chính, nhưng nhìn thấy Thanh Dương cùng Dư Sương Sương hai người bình an trở về, Tất nhiên trong lòng mừng rỡ, bọn họ sợ nhất chính là hai người bọn họ thua, bọn họ thua có lẽ có thể rời đi, mà vương phủ trên dưới thì khó thoát được mạng sống. Ở trong Bạch Mặc Kinh, vương phủ diệt vong trong tay người tu hành không chỉ là một nhà, Bảo Quốc Vương đã tận mắt chứng kiến hai gia tộc cường thịnh bị xóa sổ chỉ trong một đêm. Mà sau khi Thanh Dương cùng Dư Sương Sương đến gần, Bảo Quốc Vương mừng rỡ, nhưng mà cũng vừa cố gắng khắc chế, mà bọn hạ nhân còn lại là thoáng cái biểu hiện rõ vui mừng. Đối với người của Bảo Quốc Vương phủ mà nói là vui mừng, nhưng đối với Lôi Ma đứng trên đỉnh núi ngoài Bạch Ngọc Kinh nhưng có thể quan sát cả Bạch Ngọc Kinh mà nói, đây là một khắc vô cùng đáng sợ. Hắn mới vừa rồi ngự Lôi đánh Thanh Dương, cũng chạm đến tay Thanh Dương một sát na kia, cả đạo Lôi đỉnh cũng mất đi khống chế, nếu không phải bản thân hắn mau chóng cắt đứt, chính hắn cũng đã bị giam cầm ở trong một đạo Lôi đỉnh này rồi, hoặc là bị Lôi đỉnh đánh chết. Trên trời mưa vẫn như cũ rơi xuống, chẳng qua đã nhỏ đi rất nhiều, mưa phùn mông lung. Cho dù là ở trong mắt Lôi Ma, thiên địa cũng là một mảnh mông lung. Ở bên cạnh hắn đột nhiên có một sợi ngọn lửa từ trong mưa gió chui ra, ngọn lửa không tiếng động nổ ra, ở bên người Lôi Ma hóa làm một cô gái người đang mặc một thân ngọn lửa pháp bào. Nàng một bên trán bị một đầu tóc lửa đỏ che phủ, một trận gió thổi qua, đem tóc thổi lên, một con mắt đỏ bừng như diễm như máu lộ liêu ra ngoài. Lúc trước đã nói quá, có một người đi vào Bảo Cốc Vương phủ, bảo hắn không cần đi, hắn lại không nghe. Tự nghĩ mình ở trong mưa có thể hóa thân vô số, có thể che giấu ẩn tích, liền nhất định phải tới. Người nói chuyện chính là người ngoài gọi là Hỏa Ma, thanh âm của nàng ở trong mưa phùn mông mông hẳn là có một chút thương cảm, cùng đối với chuyện Vũ Ma không nghe khuyên bảo mà bất đắc dĩ. Người tới từ Bạch Cốt Đạo Cung tự nhiên là cường đại, tu vi giống như dư xương xương như vậy, bình thường cũng là đi cùng sư huynh hoặc là sư phụ của bọn hắn, có thể một mình ở một thế giới như vậy vô cùng ít, gần nhất nghe nói nội đấu bên trong Bạch Cốt Đạo Cung rất nghiêm trọng. Còn tưởng rằng nàng là từ tiểu điện trong Bạch Cốt Đạo cung không có chỗ đứng, không muốn bị cuốn vào, bây giờ nhìn thái độ của Dư Sương Sương đối với người này, tựa hồ cũng không phải là sư phụ của nàng, nhất. Định là sư huynh sao? Một điện có thể có đệ tử cường đại như thế, ở trong Bạch Cốt Đạo cung nhất định cũng là một nơi cường đại, chúng ta không thể cùng hắn là địch. Lôi Ma tự mình nhận thức qua sự cường đại của Thanh Dương, mặc dù trước mặt nhìn qua xê, chút bình tĩnh, cũng là lấy một loại giọng điệu phân tích để nói chuyện. Nhưng trong tim của hắn vẫn đang rung động. Không, ta phải đi báo thù cho hắn." Hỏa Ma nói, nàng nói báo thù cũng không có gì hận ý tồn tại. "Cần gì chứ, ngươi sẽ chết, Dạ Ma Thiên chúng ta cũng không phải là Bạch Cốt đạo cùng, bọn họ có sư huynh đệ, có sư môn, chúng ta không có, chúng ta từ lúc ra đời chính là cô độc tồn tại, không có cha mẹ, không có sư phụ, càng không có sư huynh đệ, chúng ta làm sao tìm được hắn báo thù?" Lôi Ma nói. Hắn từng cứu ta 3 lần. Lần thứ 3 bị địch nhân đả thương thần hồn rất nặng, thế cho nên qua nhiều năm như vậy cũng không tiến bộ, nếu không, hắn so với chúng ta cũng sẽ mạnh hơn nhiều. Lần này để đối phó Bạch Cốt Đạo Cung đệ tử, cũng là muốn muốn từ trong tay dư xương xương đạt được một chút dưỡng thần luyện hồn pháp quyết trấn thống từ Bạch Cốt Đạo Cung, đáng tiếc, cuối cùng lại chết ở nơi này. Hoa Ma Thanh Nghiêm có chút đồng bệnh miệu miệu nói. Lôi Ma chân mày nhíu lại, bốn người bọn họ có thể ở chung một chỗ, thật ra thì một phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì có sự tồn tại của nàng nhưng nếu muốn bội vì nàng mà vì vũ ma báo thù sẽ làm cho Lôi Ma cũng cùng đi mà nói, đó là không có khả năng. Cho nên Lôi Ma còn lại là hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao báo thù cho hắn? Chúng ta Dạ Ma Thiên ở trong linh miểu thế giới mặc dù không nhiều, nhưng mà cũng có hơn 10 vị, ta sẽ đi mời bọn họ tới, Bạch Cốt Đạo cũng chỉ có hai người, mặc dù tu vi cao thâm, nhưng cũng sẽ không phải đối thủ của nhiều người chúng ta." Hỏa Ma nói, "Không, ngươi không thể cùng hắn tính toán như vậy." Hắn đã mạnh hơn chúng ta nhiều lắm, đã không phải là nhân số có thể thắng được." Lôi Ma nói. Hỏa Ma cũng đang lúc lời hắn còn chưa nói hết đã hóa thành một luồng hỏa tuyến trui vào trong đầy trời mưa gió, thoáng qua rồi biến mất. Lôi Ma trong lòng khẽ thở dài, hắn không có rời đi, một mực chờ đợi, hắn cũng không có rời đi. Trong bốn người, hắn đối với Hỏa Ma ẻ gì ẻn lòng mang một tia ái mộ nói không rõ đạo không rõ, giống như là thưởng thức hoa cảm giác kia bốn. Mấy ngày sau, vẫn là mưa phùn ngâm ngâm đầy trời. Hơn 10 điểm linh quang trực tiếp từ đàng xa cực nhanh mà đến, thẳng vào Bạch Ngọc Kinh, hướng Bảo Quốc Vương phủ rơi đi, còn không, có rơi xuống, liền thấy các loại pháp bảo pháp thuật rơi xuống, một mảnh ánh lửa, một quả đại ấn, một thanh kiếm, một khối cự thạch từ trên trời giáng xuống, lại có một mảnh đóa hoa bay vào. Như không có gì trở ngại mà nói, chỉ một chớp mắt này Bảo Quốc Vương phủ sẽ trở thành một mảnh phế tích. Lôi Ma dĩ nhiên không tin người của Bạch Cốt Đạo cung cứ như vậy chết đi, quả nhiên Đang lúc chút ít pháp bảo pháp thuật rơi vào bảo quốc vương phủ, trong vương phủ trong một sát na dâng lên mông mông ánh sáng nhạt, ánh sáng nhạt như mây mưa, quanh quẩn, tiến vào trong đó pháp thuật cùng pháp bảo trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Những người ngự bảo công kích trong lòng hoảng hốt, xoay người liền muốn trốn, song bọn họ quanh thân mưa gió cũng đang trong một sát na giống như là có sinh mệnh giống nhau cuốn đi lên. Chỉ trong một sát na, bọn họ phát hiện mình bị giam cầm rồi, một người trong đó vội vàng nói, "Tiền bối tha mạng a." Bọn ta bị người đồ đạc mong rằng tiền bối tha mạng cho ta. Trong ngay mắt, những người bị trói buộc tại trong hư không mọi người cũng mở miệng cầu xin tha thứ. Lúc này, Vương phủ khôi phục lại bình tĩnh rồi, có thanh âm truyền tới, "Hôm nay tạm thời bỏ qua cho các ngươi, như có lòng xấu xa nữa, nhất định làm cho các ngươi chết không có chỗ chôn." Theo thanh âm này rơi xuống, bọn họ trói buộc liền tản đi, những người đó liên tục thề nói cũng không dám nữa, mọi người rời đi, trong đó có người cẩn thận hỏi thăm tên của thanh dương, thanh dương cũng không giấu giếm, hồi đáp Bạch Cốt Đạo cùng Thanh Dương. Cũng chính một ngày kia, Bạch Cốt Đạo cùng Thanh Dương tên này ở Linh Miệu thế giới truyền ra, mặc dù Thanh Dương chẳng qua là ở trong Bạch Ngọc Kinh vừa hiện tức gần, nhưng mà hắn phất tay hóa đi hơn 10 người pháp thuật cùng pháp bảo, trong lúc trở tay giam cầm hơn 10 người thần thông, lại làm cho người kinh hãi. Bởi vì hơn 10 người này cũng là ở Linh Miệu thế giới có nhất định danh tiếng. Hòa Ma kia Thanh Dương cũng không có giết nàng, mà giống như những người đó giống nhau, cùng nhau thả đi vẫn là tại trên đỉnh núi có thể quan sát Bạch Ngọc Kinh, Hỏa Ma cùng Lôi Ma cũng cùng đứng ở nơi đó, bọn họ trầm mặc nhìn, đột nhiên, có một đạo linh quang từ trong Bảo Quốc Vương phủ cực nhanh bay ra, thẳng lên phía chân trời, tan biến tại giữa không trùng mịt mờ. Hắn đã đi, ngươi không muốn báo thủ sao? Lôi Ma hướng Hỏa Ma bên cạnh nói. Ta đã báo rồi. Hỏa Ma nói. Nga, cũng phải, ngươi quả thật báo rồi, nếu là đổi lại là những người khác, ngươi hiện tại đã chết, ngươi còn sống, đây là số phận. Lôi Ma nói: "Đi thôi, không cần ở Bạch Ngọc Kinh nữa rồi, tu hành mới là lẽ phải, hắn là người thần thông quảng đại như vậy, những người cùng hắn có tiếp xúc, nếu như tái khởi ác nghiệp, trong lòng hắn nhất định sẽ có cảm ứng." "Phải, quả thật cần phải đi." Hỏa Ma ệ gì èn lẩm bẩm nói, nàng nghiêng nhìn trong mưa Bạch Ngọc Kinh, thân thể chậm rãi hóa thành một đường ánh lửa trôi vào trong hư vô. Lôi Ma chẳng qua là nhìn Hỏa Ma biến mất, hắn đối với Hỏa Ma quả thật có một loại cảm giác nói không rõ đạo không rõ, vẫn chém không được. Lần này hắn nhìn hỏa ma một người gặp nạn mà không ra tay, chính là ở trong lòng của mình tự nhiên chật đức, nhìn hỏa ma rời đi, cũng là tùy ý hỏa ma chật đức, hắn cũng không có đi làm chuyện gì trái lương tâm, chẳng qua là thông thanh dương cường đại sinh ra uy hiếp tự nhiên để cho mình làm ra loại lựa chọn này, đây là nhân thế mà dẫn dắt. Mà Vũ Ma đối với hỏa ma có ân cứu mạng, lúc trước khuyên Vũ Ma, Vũ Ma không nghe, phía sau nàng vừa thay Vũ Ma báo thủ, mặc dù không có báo được rồi, nhưng mà nàng làm như vậy, bỏ ra hành động chính là báo, cho nên trong lòng của mình liền không nợ vũ ma cái gì. Rất nhiều người nói tu hành là chuyện riêng, chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó, giết người liền giết người, không thể có một chút chuyện tổn hại mình lợi người, người như thế ở Lôi Ma xem ra cùng thành tâm quả dục cũng không có khác nhau, bởi vì loại người này sống cũng là không thú vị. Thầm nghĩ phải cường đại chính mình, lòng tràn đầy nghĩ tới tính toán, hoặc là một lòng cầu thanh tịnh, đây cũng không phải là người. Chỉ có lúc cười thì cười, lúc muốn khóc thì khóc. Thời điểm thương cảm thì thương cảm, đây mới là một người kiện toàn, người tu hành hẳn là phải giữ vững những thứ này, bằng không làm sao vượt qua sinh mệnh chậm chậm dài dòng đâu rồi? Trường Sinh là cô độc nhất trên cõi đời này. Lôi ma cuối cùng cũng hóa thành một đạo lôi quang chui vào trong màn mưa biến mất. Sau khi bọn hắn đi không lâu, Thanh Dương mới thật rời đi linh miểu thế giới, lúc trước đạo linh quang kia chỉ là muốn hiển lộ ra cho người của thế giới này nhìn mà thôi. Khi Thanh Dương từ trong linh miểu thế giới trở về, hắn lại nhớ tới Bạch Cốt đạo cùng bởi vì thông tới các thế giới muốn từ Bạch Cốt Đạo Cung tiến vào. Song tại lúc hắn trở lại Bạch Cốt Đạo Cung, liền có linh văn truyền cho hắn, linh văn là trong lao của đạo cung truyền đến, linh văn nhắc tới là trong lao có một cô gái gọi Vu Hối vẫn muốn gặp hắn. Quyển 5 chương 54, thiếu nữ trong nhà giam Hắc Cám. Bạch Cốt Đạo Cung có chấp pháp tồn tại, dĩ nhiên là cũng có địa phương để nhốt phạm nhân, nhà giam tên là Hắc Cám Điện. Chẳng qua là chỉ có người trong đạo cung muốn gọi nhà giam bằng tên này mà thôi. Đạo cung linh vẫn truyền lại chỉ cần bản thân của hắn trở lại, liền sẽ tự động chuyển tới, cho nên Thanh Dương vừa về tới Bạch Cốt Đạo cung, linh vẫn liền cảm ứng được Thanh Dương, khí tức tự động chuyển tới. Vô Hối, nàng cư nhiên bị bắt về đạo cung sao? Thanh Dương trong lòng có chút kinh ngạc, tùy theo vừa nghĩ, cũng đúng, lúc ấy mình cùng Pháp Nguyên đánh nhau, Vô Hối đang ở không xa, mà lúc đó còn có đệ tử khác của đạo cung ở đấy, mình cùng Pháp Nguyên đánh nhau rời xa, nàng bị đạo cung đệ tử bắt trở về cũng là chuyện rất bình thường. Thanh Dương bay thẳng đến Hắc Ám Điện đi, Bạch Cốt Đạo Cung khổng lồ, tầng tầng lớp lớp, đặt mình trong trong đó giống như là ở trong một mê cung khổng lồ, chuyển qua một góc chính là một cảnh, bước qua một cây cầu liền vừa là một sắc, cấp điện hoặc là hòa hợp, hoặc là tình xảo, hoặc có cách chính, lại có hoa lệ, giản tố, trầm trọng nặng nề, mờ ảo các loại khí tức, song các điện lại hồn nhiên tiên thành kết hợp, tạo thành một tòa Bạch Cốt Đạo Cung khổng lồ. Hắc Ám Điện nằm tại góc tây bắc của Bạch Cốt Đạo Cung, cùng tội tiên điện cùng một phương hướng. Đi ở trong Bạch Cốt Đạo Cung, Thanh Dương cũng không thể thấy chung nguyên thế giới Hắc Ám Thiên Không, hắn ở trong hành lang gấp khúc dưới mái hiên xuyên qua. Dọc theo đường đi có đụng phải không ít đạo cung đệ tử, biết cũng không có, cũng không có gì chào hỏi. Mặc dù hắn từ lúc trở về đạo cung tới nay, sống trong đạo cung cũng không nhiều, nhưng mà vẫn là cảm giác đạo cung tựa hồ vắng lạnh không ít. Ta đã nói rồi, trường sinh nhất mạch chúng ta chỉ cầu trường sinh, nhưng ý nghĩ kia của các ngươi quả thực là không thể nói lý, làm gì có chuyện gì ý nghĩa đâu rồi? Đây là lãng phí sinh mệnh. Chắp phương trong một tòa học đình đột nhiên có một nam tử đứng dậy lớn tiếng nói chuyện, vừa dứt lời vẻ mặt tức giận rời đi. Lưu lại người còn đứng ở nơi đó, vẻ mặt tâm trầm chậm, Thanh Dương nhìn, từ bên cạnh đi qua, người này cũng nhìn sang, sau đó vừa nhìn bóng lưng nam tử vừa rời đi, Thanh Dương rõ ràng từ trong mắt của hắn thấy lửa giận cùng sát khí bị đè nén. Thanh Dương biết, hai người này nhất định là người của thần thông nhất mạch cùng trưởng sinh nhất mạch. Người của Thần Thông Nhất Mạch nhất định là nghĩ có thể đem Trường Sinh Nhất Mạch một chút đệ tử thuyết phục qua đây. Thần Thông Nhất Mạch cũng là chỉ có thể là giữ được Bạch Cốt Đạo Cung thực lực không rơi xuống quá nhiều. Thanh Dương cũng không có ý tứ muốn cùng người này nói chuyện, người này cũng chỉ là nhìn Thanh Dương một cái liền xoay người rời đi. Vừa đi một lúc lâu, mới đi đến trước Hắc Ám Điện. Hắc Ám Điện là cùng tội Tiên Điện song song mà đứng, ở trước hai tòa điện này đều có được Đạo Cung trị thủ đệ tử trong chúng. Tuy nói Thanh Dương cũng không thể tùy ý đem người trong Hắc Ám Điện hoặc là tội tiên điện mang ra, nhưng mà vào xem một chút cũng không khó khăn, chẳng qua là báo tên của mình, đưa trước thân phận của mình nghiệm chứng sau đó có thể đi vào. Trong Hắc Ám Điện cũng không tối tăm, phía ngoài nhìn qua là một tòa đại điện, tiến vào bên trong lại xanh biến hóa, mặc dù không phải là rất tối tăm, nhưng lại cũng âm trầm, làm cho người ta cảm giác bị đè nén trầm trọng, nếu như ở lại địa phương này, nhất định sẽ xảy ra vấn đề, tòa điện này hiện đầy cấm pháp. Cho dù Thanh Dương đi tới cũng cảm thấy bị đè nén trầm trọng, tựa như trên lưng có một ngọn núi đè ép, dưới chân lại như có cỏ vướng chân, loại giam cầm này chính là đối với một phiến, không gian giam cầm, mà cũng không phải là đối với hắn bản nhân giam cầm. Về phần người bị nhốt trong tòa điện này, tự nhiên là ở trên người của bọn họ cũng bày ra cấm chế. Ở bên trong điện có vô số nhà giam nhỏ, một đường đi vào, Thanh Dương mới phát hiện trong đạo cung hẳn là đang giam giữ không ít người. Mặc dù có chút bở vì niên đại rất xưa mà nhìn không ra thân phận, nhưng mà có thể bị giam ở chỗ này lâu như vậy mà không chết, cũng không phải là bình thường tu sĩ. Đột nhiên, cước bộ của Thanh Dương ngừng lại, hắn hướng cửa sổ của một nhà giam nhìn vào đi, thấy có một vị đạo công đệ tử đứng ở trước mặt một pháp nhân, ở trước mặt pháp nhân còn lại là bày biện một bầu rượu cùng vài món thức ăn, còn có một chút linh quả mới mẻ. Mà khi Thanh Dương từ cửa sổ nhìn vào, người này sinh lòng cảm ứng đồng dạng quay đầu lại nhìn ra, Kể cả phàm nhân cũng ngước qua cửa sổ nhìn sang. Thanh Dương thấy được một gương mặt có chút kinh hoàng, song kinh hoàng rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là không thèm để ý chút nào, tựa hồ muốn nói cho Thanh Dương, hắn tới nơi này cũng không có gì sợ người khác nhận ra. Mà Thanh Dương càng nhiều lực chú ý còn lại là tại trên người phàm nhân, phàm nhân một thân tử bào, chẳng qua là hiện tại tử bào trên đã tràn đầy dơ bẩn, một đầu tóc trắng đem trọn cả mặt cũng che phủ, nhưng lại không che hết một đôi mắt như quỷ hỏa. Cặp mắt kia phảng phất có thể trực tiếp chui vào trong lòng, Thanh Dương còn có cảm giác như vậy, như vậy những người khác cảm giác cũng sẽ nặng hơn. Bên cạnh có một hắc ám điện trị thủ mang theo Thanh Dương hướng nhà giam đang nhút vô hối mà đi, hắn quay đầu lại thấy Thanh Dương đứng ở nơi đó hướng trong một căn nhà giam nhìn lại, lúc này nhìn một chút nhà giam đánh số, vội vàng xoay người lại nói, "Thanh Dương sư huynh, nơi này nhốt đạo cung trọng phạm." Thanh Dương gật, như không có chuyện gì xảy ra thu hồi ánh mắt của mình đi về trước, đồng thời hỏi, "Bên trong giam giữ là ai?" Sư huynh, chuyện này không phải ta làm khó, ta chỉ là tháng này mới thay phiên nhận công việc nơi này, nào biết đâu được bên trong là ai a, chỉ biết là những nhà giam này để giam trọng phạm nhà giam, bất quá, nếu sư huynh muốn biết, đợi lát nữa đi ra ngoài có thể điều tra thêm." Thanh Dương lắc đầu, hắn cũng không phải là nhất định phải biết điều này, chỉ là đối với một màn kia có chút kinh ngạc mà thôi, trong đó tất nhất định có bí mật gì bên trong, nhưng mà hắn hiện tại một lòng một dạ nghĩ đến lại là thần thông nhất mạch cùng trưởng sinh nhất mạch nội đấu. Hắn muốn sớm một chút đi tới trong thế giới kia gặp một lần thần thông nhất mạch một nhóm người khác, để xem bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hai người rất nhanh liền đi tới trước một nhà giam, ở trên cửa nhà giam có một khối hình thoi tinh thạch hồn nhiên thiên thành vây quanh ở phía trên, liếc mắt nhìn, Thanh Dương liền thấy trong đó khắc rõ nghiêm cẩn cấm pháp, là gian phòng giam cấm pháp tổng cương tồn tại. Hắn thấy điểm này hơi sững sờ, nhớ tới mới vừa rồi ở trước một cái nhà giam, cũng không có cảm nhận được trên cửa có hình dạng tinh thạch bắt mắt, nếu không không thể nào quên được. Chẳng lẽ là bởi vì bị hai người trong lao hấp dẫn mà bỏ qua sao? Thanh Dương trong lòng điện quang hỏa thạch nghĩ tới, cũng không quay đầu đi xem, mà là quyết định lúc trở về thuận đường nhìn một chút có phải có vấn đề gì hay không. Vị trị thủ mang theo Thanh Dương mà đến giơ tay lên, trên tay của hắn có một cái nhẫn, mặt nhận giới cũng dùng đồng dạng tinh thạch làm nên, tên là thủy tinh tiên thạch, trong đó hàm chứa nồng nặc mà tinh khiết yên lặng linh khí, thích hợp nhất dùng làm pháp trận trận nhãn cùng cấm pháp tổng cương. Theo trị thủ niệm động pháp chú, Trên nhẫn có một đạo quang hoa xuất tại trên hình thoi tinh thạch trên cửa, trên cửa có một tầng thủy vận quang hoa đung đưa, trong nháy mắt, cửa kia liền trở nên chân thật, Thanh Dương đi tới đẩy cửa ra đi vào. Người ở bên trong cũng không có động, mà là nằm ở gấp tượng, cả người nhìn qua vô cùng ngoan bãi quấn rúc vào gấp tượng. Thanh Dương cau mày, đây là thiếu nữ ở trong Pháp Nguyên động thiên nhìn thấy chính là như một đóa hoa tươi hay sao? Thanh Dương tiến vào động tĩnh tựa hồ kinh động nàng, nàng dãy rủa ngồi dậy, cố hết sức đem tóc trên trán gạt ra, lộ ra ánh mắt ánh mắt của nàng vẫn lớn mà sáng ngời, chẳng qua là trong mắt nhiều thêm nói không rõ đạo không rõ ý vị, tựa hồ cừu hận, vừa tựa hồ không phải là, nhiều hơn là một bi phẫn, trừ cái đó ra, Thanh Dương không nhìn tới mừng rỡ bởi vì chính mình đến. Người đã đến rồi." Vô Hối suy yếu nói. "Đúng, ta tới rồi, ta không biết ngươi cũng bị bắt tới." Thanh Dương nói, hắn quả thật không biết, tại hắn xem hình già, Vô Hối là không nên bị bắt tới, nàng là vô tội. Chính mình lúc ấy nếu như muốn đi làm sao sẽ bị bắt Lúc ấy nhìn thấy ngươi, ta cũng biết sư phụ không phải là đối thủ của ngươi." Vô Hối nói. "Nga, tại sao thấy được?" Thanh Dương hỏi. "Ngươi tìm được nơi ở của sư phụ ta, cũng không có bày trận pháp hoặc là mời đồng môn cùng nhau mai phục, nhìn thấy ta cũng không có nghĩ dùng ta làm con tin, mà là đường đường ngồi ở chỗ đó, khí tức trên thân ngươi không bức người, lại càng không âm tà, nhìn qua công chính bình thản, nhưng mà chính là như vậy, ta biết sư phụ không phải là đối thủ của ngươi, loại người như ngươi hoặc là bình thường." hoặc là vô cùng tương đại. Vô Hối nói, Thanh Dương cảm thấy thật kinh ngạc, hắn hiện tại mới phát hiện có chút xem thường thiếu nữ này rồi, khó trách Pháp Nguyên lại thu nàng làm đệ tử. "Vậy ngươi tại sao còn có thể bị bắt rồi?" Thanh Dương hỏi. "Bởi vì ta không muốn sư phụ ta chết vô ích, không phải là sư phụ ta phản bội Bạch Cốt Đạo Cung, mà là Bạch Cốt Đạo Cung thật có lỗi với sư phụ ta, cho nên ta tới." Vô Hối thanh niên vẫn suy yếu, nhưng mà vẻ mặt như thanh kiếm sắc bén giống nhau. Từ nàng nói những lời này biểu hiện ra bi phẫn cùng bén nhọn thần ý, Thanh Dương biết nàng không có nói láo. Quyển năm chương 55, xóa đi trận tướng. Trong nhà giam ánh sáng mờ mờ, chẳng những ánh sáng bị cấm, thanh âm giống như trước cũng bị cấm, ở ngoài nhà giam sẽ nghe không được thanh âm bên trong lao, nếu không lúc trước dừng lại ở một chỗ nhà giam, Thanh Dương là có thể nghe được người ở bên trong cùng trọng phạm kia nói cái gì rồi. Thanh Dương ngồi xổm xuống, trên mặt hắn tuy lạnh lùng, nhưng trong lòng đang nổi sóng. Lời nói của hắn lại mang theo một mùi vị khác lạ, những người đã làm chuyện không thể tha thứ, thời điểm mà hắn không cách nào tránh né lương tâm của chính mình khiển trách, sẽ tự mình tìm lấy lý do, lý do này hòng làm cho khiển trách yếu bớt, lệch khỏi quỹ đạo, thậm chí ở trong lòng của mình phán đoán những chuyện vốn dĩ không tồn tại, như vậy có thể bảo vệ chính mình, từ đó sống ở trong câu chuyện do chính mình tưởng tượng nên, đây cũng là sinh ra tâm ma, pháp nguyên sư phụ của ngươi chính là như thế. Hai mắt thanh dương tập trung nhìn vô hối Mặc dù trực giác của hắn biết Vô Hối nói sự thật, nhưng không thể xác định rõ những lời Vô Hối nói có phải do Pháp Nguyên nói cho hay không. Khi một người ở trong lòng đem một chuyện dối trá coi thành sự thật, vậy thì người khác cũng không cách nào nhìn thấu. Nếu như Vô Hối nghe xong lời của Thanh Dương lại sinh ra dao động mà nói, như vậy đã nói rõ ràng trong nội tâm nàng đối với câu chuyện này cũng không quá chắc chắn. Nhưng mà Thanh Dương phải thất vọng rồi, hắn tử trong mắt Vô Hối nhìn qua vẫn là bén nhọn cùng bi phẫn, thậm chí còn nặng hơn. Tên của ta chính là sư phụ hồi tưởng những chuyện mình đã làm trước đây mà đã xuống." Vô Hối nói, "Ngươi muốn biết chuyện gì sao?" Thanh Dương nhìn Vô Hối, lúc ấy ở trong Pháp Nguyên động thiên tại luyện ngục tinh mang chẳng qua là cảm thấy Vô Hối không sai, nhưng bây giờ cảm thấy nàng lại vô cùng sắc bén, cặp mắt kia phảng phất trời xanh đã có thể thấy rõ mọi chuyện ẩn giấu sau lưng. Thanh Dương quả thật muốn biết, "Tốt, ngươi nói đi." "Sư phụ ta giết sư phụ và trốn đi, rất đơn giản, chỉ là bởi vì hắn phát hiện ra chuyện không nên phát hiện." Vô Hồi nói: "Chuyện gì?" Thanh Dương gắt gao hỏi. "Ta không biết." Vô Hồi nói: "Ngươi không biết? Nếu ngươi cũng không biết làm sao lại tin tưởng sư phụ ngươi vô tội?" Thanh Dương lạnh lùng hỏi. "Bởi vì ta đã từng biết, nhưng mà sau khi sư phụ biết liền đem một điểm trí nhớ này xóa đi." Vô Hồi nói: "Sư phụ đã nói, chỉ cần trong lòng ta nhớ được chuyện này, một ngày nào đó sẽ nói ra, lúc nói ra người kia sẽ sinh lòng cảm ứng, liền sẽ biết, biết rồi mà nói, ta hẳn phải chết." Cho nên đem một chút trí nhớ ta có thể biết liền xóa đi, nếu ngươi muốn biết ta chỉ có thể dẫn ngươi đi nhìn. Vậy ngươi phải trước ở chỗ này." Thanh Dương suy nghĩ một chút nói. Thanh Dương cũng không có hỏi nàng muốn đi chỗ nào nhìn mới biết được, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, thầm nghĩ nếu như nàng nói sự thật, như vậy trong chuyện này nhất định có một bí mật phức tạp, nhưng mà hắn bây giờ cũng không có thời gian đi thăm dò điểm này, hắn cần đi thông cử thế giới, bởi vì cả Bạch cốt đạo cùng đang như ở trên núi lửa giống nhau. Thanh Dương sải bước ra khỏi nhà giam, khi đi ngang qua nhà giam kia vẫn nhớ được liếc nhìn trên cửa lao hình thoi thủy tinh, chỉ thấy trên thủy tinh linh quang trong suốt, từng sợi quang hoa cũng tựa như một đạo cấm chế biến thành, liền cũng không nhìn nhiều hơn nữa. Về phần trong lao trọng phạm còn lại là đã nằm ở trong góc rồi, mà lúc trước một cái đạo cung đệ tử cũng đã rời đi. Thanh Dương ra khỏi Hắc Cám Điện, nhưng mà một lát sau hắn lại trở lại, cũng mang đến tấm lệnh bài, sau đó Thanh Dương ở trên sách trông coi để lại chính mình mang đi vô hồi phạm nhân danh tự dấu vết. Vô Hối cũng không phải là trọng yếu pháp nhân, cho nên muốn mang đi ra cũng không khó. Thanh Dương sợ mình ra ngoài lâu rồi, Vô Hối sẽ chết ở bên trong lao, cho nên hắn quyết định đem nàng mang theo trên người. Vô Hối nhìn qua hẳn là cũng không nghĩ là bộ dạng, Thanh Dương mang theo hắn đi tới trong chuyển thế điện, nơi này có thể trực tiếp thông hướng một chút thế giới, ở trong chuyển thế điện bố trí có một tòa càn khôn na ji đại trận, nhưng muốn trực tiếp đem người na ji đến trong một chút thế giới cũng phi thường khó khăn. Điểm này phải đối với một thế giới quy tắc lĩnh ngộ đến một cái trình độ cực cao, địa phương mạnh mẽ cường thịnh giống như Bạch Cốt đạo cung, có thể thông qua đại trận này thông tới địa phương cũng không quá 10 cái. Trong đại điện vắng ngắt, nhưng lại cũng có người ra vào, giống như trước có hai người đi vào, cùng ở phía sau Thanh Dương, là một nam một nữ, đạo cung đệ tử Đông Đạo, Thanh Dương cũng không nhận ra bọn họ, bọn họ cũng đồng dạng không nhận ra Thanh Dương. Mà khi Thanh Dương bước vào trong chuyển thế điện, cô gái kia trong bọn họ cất cao giọng nói, hai vị là muốn đi đâu? Nàng không nhận ra Thanh Dương bối phận, cho nên cũng không có xưng hô cái gì sư huynh sư đệ cấp loại, mà là trống không gọi. Thanh Dương quay đầu lại, nhìn qua là một cô bé rất nhẹ nhàng khoái khoái, bên cạnh nam tử nhìn qua lại là muốn nhu nhược không ít, lúc cùng Thanh Dương ánh mắt nhìn nhau có chút tránh né, không giống như nữ tử kia hào phóng như vậy. Chúng ta đi thông cử thế giới." Thanh Dương nói. "Thật à, chúng ta cũng là đi thông cử thế giới." Nàng kia cao hứng nói, "Các ngươi đi tới đó làm gì?" "Ta đi tới đó tìm một người." Thanh Dương nói: "Chúng ta là đi tìm sư huynh của chúng ta." Cô gái này giống như cũng không muốn biết Thanh Dương đi làm gì, mà giống như là muốn đem chính mình đi làm cái gì nói cho người khác biết. Thanh Dương cười cười, từ nơi này trong chuyển thế điện tiến vào trong thông cử thế giới cũng cũng không cần người nào tới phát động trận pháp, bởi vì trực tiếp có một cánh cửa để đi vào thông cử thế giới. Đây là một lối đi từ chân thật đi về phía hư vô, đầu tiên là còn có ánh sáng, ánh sáng từ từ ảm đạm đi, cuối cùng lục cảm tất cả đều biến mất. Trong mắt chỉ thấy vô tận hắc ám, cả người cảm giác giống như là thời gian trôi qua như gió, hoặc như là trong một sát na vĩnh hằng rồi. Cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, hắc ám chỗ sâu liền có một đạo ánh sáng hình tròn xuất hiện tại trong mắt, bước về phía trước một bước nữa, quang hoa càng gần, dưới chân hư ảo cũng chậm chậm chân thật lần nữa. Tới khi quang hoa đem bốn người bao phủ, bọn họ lục cảm trong nháy mắt khôi phục, bọn họ đi tới trong một tòa điện so với Bạch Cốt Đạo cung chuyển thế điện nhỏ đi rất nhiều. Nơi này là thông cử thế giới. Đập vào mắt chính là gió biển mặn chát, Thanh Dương đi ra điện, đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn qua là một phiến hải dương, bọn họ đang ở địa phương là trên một tòa tháp cao. Đây chính là thông cử thế giới a, thật xinh đẹp a. Cô gái kia vô luận là nói chuyện vẫn là tính cách cũng vô cùng ngay thẳng đang nhìn đến hải dương mênh mông trong một sát na kia sợ hãi than. Hàng năm ở trong trung nguyên thế giới, chỉ cần đi đến bất kỳ một cái thế giới nào, đều sẽ cảm giác được thế giới kia vô cùng xinh đẹp. Bởi vì trung nguyên thế giới quá mức đơn điệu, quyển năm chương 56, luận đạo. Ta tên là Chu Nhã Hàm, đây là biểu đệ của ta vâng ý, các ngươi muốn tìm ai, ta sẽ nói đại sư huynh của ta giúp các ngươi tìm. Chu Nhã Hàm hướng Thanh Dương đứng ở bên cạnh nói, Vô Hối đi theo bên cạnh Thanh Dương cùng nhau đến chẳng qua là nhìn biển rộng xanh lam này, nhìn ở trên mặt biển hải âu bay lượn, giống như còn đang trầm mê ở trong cảnh trí không giống với trung nguyên thế giới chưa có lấy lại tinh thần. Chúng ta tìm Vương Cảnh Lâm." Thanh Dương nói, còn không đợi Chu Nhã Hàm trả lời, Ngoài điện khuất quanh có 3 người xuất hiện, tiếp lời nói, Vương Cảnh Lâm nghĩa bạc Vân Thiên, lúc nào cũng đều có người tìm. Đúng vậy a, làm cho hắn thật giống như người chủ sự của thông cử thế giới vậy. Trong 3 người này có 2 người nói chuyện, bọn họ chẳng qua là nhìn Thanh Dương một cái liền hướng trong điện đi tới, trực tiếp tiến vào lối đi trở về Bạch Cốt Đạo cung đi. Bên cạnh Chu Nhã Hàm tức giận nói, người nào a đây là, nhìn khẩu khí của bọn hắn, liền biết không phải là thứ gì tốt, ngươi đừng nghe bọn họ, đại sư huynh của ta rất dễ nói chuyện. Thì gia chu nhã hàm chính là sư mẫu của Vương Cảnh Lâm, Vương Cảnh Lâm hiện ở điện tên là Tử Tiêu Điện, là thuộc về một trong hai đại điện xưa nhất trong Thần Thông nhất mạch, một đại điện khác chính là Lôi Đình Điện. Hai điện này vô cùng cổ xưa, từ đó thoát khỏi mà tự mình lập phủ lập điện nhiều vô số, nhưng mà cũng có người vẫn không tự mình mở điện, mà một mực nơi đó tu hành, người như vậy so với những người kia mở phủ lập điện so sánh, thường thường càng thêm có nhân mạch, bởi vì rất nhiều đệ tử gia nhập vào cũng là do bọn họ dạy dỗ. Bọn họ cũng không thu đồ đệ, cho dù là thu cũng chỉ là thay sư thu đồ, sau đó chính mình dạy. Chu Nhã Hàm bọn họ chính là được Vương Cảnh Lâm dạy dỗ, mặc dù danh là sư muội, thực chất là thầy trò, nàng nghe được có người châm chọc Vương Cảnh Lâm tự nhiên là mất hứng. Ở trong thông cử thế giới tự nhiên cần phải có người chủ sự, người chủ sự của Bạch Cốt Đạo cung là Lôi Kinh Nghiên, xuất thân từ bên trong Lôi Đình Điện, trợ thủ là Vương Cảnh Lâm, xuất thân từ Tự Tiêu Điện. Còn không biết tên của người đấy. Chu Nhã Hàm hướng Thanh Dương nói, nàng tức giận nhanh mà biến mất cũng nhanh. "Ta tên là Thanh Dương, Thiên Diễn Điện." Thanh Dương nói. Lời của hắn mới dứt, Chu Nhã Hàm cũng đã che miệng kinh hô một tiếng, hai mắt hiện quang nhìn Thanh Dương, nói: "Ngươi chính là Thanh Dương, kia mang theo môn hạ sư muội sở trùng, chính là Thanh Dương dùng hơn 20 năm vì sư môn trừ phản nghịch pháp nguyên sao?" Thanh Dương còn không có nói gì, Vô Hối bên cạnh đã hừ lạnh. Nàng hiện tại mặc trên người y phục là y phục mà Thanh Dương vì nàng tìm đến cũng là thiên diễn điện pháp bảo. Chu Nhã Hàm ánh mắt hoàn toàn tập trung vào Thanh Dương, cũng không có nghe được vô hối hừ lạnh. Thanh Dương chẳng qua chỉ khẽ cười nói, "Triều cố sư muội, vị sư môn làm việc là việc tất nhiên. Nếu như ta cũng có một sư huynh như vậy thì thật là tốt." Chu Nhã Hàm nói. "Nga, chẳng lẽ Cảnh Lâm sư huynh không tốt sao?" Thanh Dương đột nhiên hỏi. Chu Nhã Hàm giật mình tỉnh lại, vội vàng nói, "Dĩ nhiên tốt, so sánh với ngươi còn tốt hơn một chút." Thanh Dương cười xải bước đi. Một câu nói kia của hắn đương nhiên là trêu chọc Chu Nhã Hàm. Chu Nhã Hàm nhìn thanh dương bóng lưng đi trước xuống tháp nhất thời hẳn là chưa đuổi theo, bên cạnh biểu đệ dùng ngón tay kéo cánh tay của nàng, nói: "Biểu tỷ, không phải là ngươi vẫn muốn gặp hắn sao? Hiện tại gặp rồi làm sao lại nói những lời này, không đem những lời ngươi vẫn luôn nói nói ra?" Chu Nhã Hàm kinh hãi, trừng mắt liếc biểu đệ bên cạnh, vừa vội vàng nhìn thanh dương đã xuống tháp, nhất thời đè ép thanh âm, cả giận nói: "Vương Ý ngươi muốn chết có phải hay không?" Ngươi có tin ta nói cho ba mẹ ngươi biết ngươi nhìn lén chân di tắm hay không?" Vương Ý liên tục quát tay, cầu xin tha thứ nói, biểu tỷ, giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ, sau này cái mạng nhỏ của ta sẽ là của ngươi. "Hừ, nhớ kỹ lời ngày hôm nay." Chu Nhã Hàm nhất thời dương dương đắc ý nói. "Tị Vương cảnh lâm xác nhận không khó, ít nhất ở trong lòng Thanh Dương suy nghĩ như vậy, tòa tháp này tên là Thông Thiên tháp, vị trí địa phương chính là bên trong phạm vi thế lực của Bạch Cốt Đạo cung ở Thông cử thế giới." Cách thông thiên tháp không xa liền có một tòa Bạch Cốt Đạo Cung, bất quá Bạch Cốt Đạo Cung này so với Bạch Cốt Đạo Cung trong trung nguyên thế giới kém hơn rất nhiều. Mặc dù kém rất nhiều, nhưng cũng độc lập với ngoài, hiển lộ ra bất phàm, nhìn sáu góc đạo cung tung bay, liền như sáu cái thiên hứng câu giống nhau câu nhập vào trong thiên địa này. Cao cao thấp thấp cung điện trùng điệp tạo thành cả tòa Bạch Cốt Đạo Cung, từ ngoài nhìn vào, căn bản là nhìn không ra bên trong có bao nhiêu tiểu điện, đi tới phụ cận, từ dưới chân núi một đường đi tới trên núi, đi tới trước cùng, nhìn Bạch Cốt Đạo Cung mấy chữ to như rồng bay phượng múa, để cho Thanh Dương hiểu được, người đầu tiên ở chỗ này thành lập Bạch Cốt Đạo Cung tâm ý là Tung Bay, lúc ấy hắn viết xuống mấy chữ này trong lòng tất nhiên vô cùng đặc ý. Chuyện này cũng khó trách, lúc ấy người ở trong thông cử thế giới đánh ra một mảnh địa phương như thế tên gọi mộ thần, sau khi xây xong tòa đạo cung này liền không biết tung tích, ngay cả đạo cung cũng nói không rõ hắn rốt cuộc là đã chết hay là vẫn sống, bởi vì hồn đăng tên pháp bích một mực tồn tại, không có tàn đi. Tuy nhiên nó không có quang thải gì. Qua nhiều năm như vậy, thông cử thế giới Bạch Cốt Đạo Cung cung chủ vị đổi mấy vị rồi, còn cũng là ở vào trong tay thần thông nhất mạch. Thanh Dương ở trước cung hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước vùng đất bằng phẳng, một nửa lục địa một nửa hải dương đều thu vào đáy mắt, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy được một loạt ngọn núi như kiếm như bình, giống như là chỗ dựa lưng của Bạch Cốt Đạo Cung, ngăn trở hết thảy gió rét từ phía sau tới. Thanh Dương tiến vào trong đạo cung, báo lên tên của mình cũng nói mình muốn gặp vương Cảnh Lâm. Hắn đến từ trung lập nhất mạch, người trong mạch này vẫn luôn là ngồi tại trung nguyên thế giới đạo cung cung chủ vị, mà bạch ngọc lệnh bài trên tay thanh dương lại có thêm tác dụng đặc biệt. Ở phàm trần có thượng phương bảo kiếm đồ vật đại biểu đế vương quyền vị tốt hành, mà lệnh bài kia cũng có tác dụng tương tự, đại biểu người thân cận của đạo cung cung chủ một mạch phụ mệnh mà tới. Hắn được đón vào bên trong một tòa điện sáng sủa trong đạo cung, lập tức có người dâng lên linh trà cùng linh quả tươi, chỉ chốc lát sau đã có một người đi tới, người chưa đến Tiếng cười tới trước, ha ha, ta nói sáng sớm hôm nay chân trời làm sao lại xuất hiện Từ Vân, nguyên lai like là Thanh Dương sư đệ muốn tới a, thật thất lễ, không có tiếp đón từ xa, mong rằng Thanh Dương sư đệ bao dung. Thanh Dương tất nhiên vội vàng để chén trà trong tay xuống đứng lên, hắn cũng không biết người tới là vị nào, bởi vì hắn chưa từng thấy qua Vương Cảnh Lâm. Còn không đợi Thanh Dương mở miệng, đối phương đã nói, Thanh Dương sư đệ tới thật là không khéo, Cảnh Lâm sư đệ hắn vừa vặn không có ở đây. Ta thay cảnh Lâm sư đệ tiếp đài Thanh Dương sư đệ một chút, ngươi sẽ không không để cho sư huynh cơ hội này sao? Đâu có đâu có, gặp được Lôi sư huynh cũng thật vinh hạnh." Thanh Dương nói. "Ha ha, còn quên mất sư đệ cũng chưa từng thấy qua mặt của ta, ta chính là địa chủ nơi đây Lôi Kinh Thiên." Lôi Kinh Thiên cười to nói. Hắn nói chuyện hoàn toàn không giống một người tu đạo, giống như là một tên phỉ hán phố phường hơn. Thanh Dương chưa từng nghĩ tới Lôi Kinh Thiên lại có bộ dáng này. Chỉ trong mấy tháng, Thanh Dương ở chỗ này nửa tháng, nhưng cũng không có đợi đến Vương Cảnh Lâm trở về, cũng là mỗi một lần đều là Lôi Kinh Thiên chủ động tìm đến Thanh Dương nói chuyện. Thiên Nam địa Bắc, các thế giới kỳ văn, không chuyện nào không nói, chỉ là không hỏi mục đích Thanh Dương tới nơi này. Tựa hồ đã sớm biết mục đích mà Thanh Dương tới nơi này giống nhau. Thanh Dương lúc này hiểu được, chỉ sợ Lôi Kinh Thiên đã sớm đoán được mục đích mình tới nơi này, hắn sợ rằng còn có mục đích gì đó ở bên trong. Lập tức Thanh Dương liền quyết định nói thẳng vào vấn đề. Bởi vì hắn vốn dĩ đến để làm chuyện có lợi đối với Bạch Cốt đạo cùng, cần gì phải che giấu đây. Sư huynh, ngươi là thể diện nhân vật trong Thần Thông nhất mạch, ta xuất thân từ Hoắc toàn tạo hóa nhất mạch, mục đích tới nơi này ngươi cũng đã biết đến, hôm nay sư đệ cũng không che giấu, chỉ muốn cùng sư huynh huynh tâm nói chút ít nói. Thanh Dương ngồi ở trong một tòa đỉnh, hướng Lôi Kinh Thiên đối diện nói. Tương đối mà nói, Thanh Dương so sánh với Lôi Kinh Thiên nhỏ hơn rất nhiều, chính là sư phụ của Thanh Dương ở trước mặt Lôi Kinh Thiên cũng muốn gọi sư huynh. Sư đệ có lời gì cứ nói thẳng với Vi huynh, đó là không thể tốt hơn. Lôi Kinh Thiên hướng giọng cười nói, Thanh Dương sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn có chút nhìn không thấu Lôi Kinh Thiên, mặc dù hắn ở trong kiếm hạ thế giới hơn 1000 năm, so sánh với Lôi Kinh Thiên còn muốn lớn hơn rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân Lôi Kinh Thiên không đem Thanh Dương đối xử như hậu bối, bất kỳ một người nào như Thanh Dương như vậy từ loại này mới sinh thế giới tiến vào, sau đó vừa ra tới cũng là người không giống tầm thường. Sư huynh ngươi cho là Bạch Cốt Đạo cung chúng ta bẳng vào cái gì để đứng vững vàng trong trung nguyên thế giới hắc ám vạn năm bất diệt?" Thanh Dương hỏi. "Đương nhiên là nhờ thần thông của Bạch Cốt Đạo cung chúng ta từ lão tổ cho tới bọn ta mọi người." Lôi Kinh Thiên lập tức trả lời nói. "Thần thông sao? Sư huynh có từng nghe qua một câu nói thần thông không địch lại số trời?" Thanh Dương hỏi. "Số trời? Cái gì là số trời? Sư đệ không phải là tới để đàn huyền luận đạo a, chuyện này cũng không có ý tứ." Lôi Kinh Thiên thân thể rựi vào sau thản nhiên nói: "Thanh Dương đứng dậy, bàn tay đặt ở phía sau, bước đi thong thả hai bước đi tới bên đỉnh, nhìn thiên không, chậm rãi nói: "Quyền năm chương 57, đệ tử của Tinh Thần Điện. Số trời không phải là huyền ngôn đạo ngữ, số trời là một vùng đất sinh linh ý chí, phù hợp mỗi một cái từ ngoài đến trong hoàn cảnh tạo thành một loại đại thế." Thanh Dương nói: "Thần thông mạnh mẽ có thể đè ép hết thảy, đó chính là đại thế." Lôi Kinh Thiên cũng đứng lên, "Nếu như đây là số trời mà nói, Vậy chúng ta đại biểu cho số trời. Thanh Dương nhìn Lôi Kinh Thiên, vị này nhìn qua như phỉ hán phố phường giống nhau trong ngày thưởng cùng Thanh Dương nói chuyện toàn nói chuyện không đâu, tuyệt không một lời hữu dụng, lúc này đứng dậy, cùng Thanh Dương bàn luận, hẳn là có một loại cảm giác một quyền bá đạo đánh diệt hết thảy. Thần Thông theo lời hắn nói chính là chỉ bản lãnh cá nhân, đồng thời cũng chỉ thần thông nhất mạch. Thần thông mạnh có thể đè ép được chuyện trong đạo cung, nhưng có thể đè ép hết chuyện trong thiên hạ hay sao? Thanh Dương giống như trước nhanh chóng nói. Kiếm hạ thế giới cách Bạch Cốt Đạo cung chúng ta bất quá vặn dạ, hàng năm tháng tháng đều khuyết trường, có mọi người từ các nơi trong trung nguyên thế giới đã đến bên bờ kiếm hạ, cho dù là Á Bạch Cốt Đạo cùng trùng tê cũng bị dòng nó, ngươi cũng đã biết có bao nhiêu người có chú ý nhằm vào đạo cung chúng ta chứ. Ngoại sáng không dám, nhưng mầm dám, bây giờ là ngầm, là bởi vì Bạch Cốt Đạo cung chúng ta thực lực mạnh, nếu ngày khác thực lực rơi xuống, bọn họ sẽ không còn là âm thầm tính toán, mà là đang hoàng tiêu diệt Bạch Cốt Đạo cung chúng ta rồi. Mà thần thông nhất mạch các ngươi chính là người mang tội tiêu diệt đạo cung." Thanh Dương nói. "Ha ha ha ha." Lôi Kinh Thiên đột nhiên cười to, tiếng cười thẳng đến Vân Tiêu, kinh động đạo cung hết thảy người mọi người đi tới bên hạc đỉnh, thấy là Lôi Kinh Thiên ở cười to, cũng cũng chưa có nhích tới gần, nhưng mà cũng không có rời đi, mọi người cũng ở nơi đó đứng nhìn. Chu Nhã Hàm cùng Vương Ý cũng bị tiếng cười kinh động, đến nơi này. Bọn họ tự nhiên là liếc mắt nhìn thấy Thanh Dương đứng trong đỉnh, lúc này dĩ nhiên sẽ không đi chào hỏi. Mà là cùng những người bên cạnh giống nhau đứng ở nơi đó nhìn. Ngươi nói chúng ta sẽ làm cho thực lực của Bạch Cốt Đạo cũng rất xuống, vậy ngươi cho rằng bây giờ trường sinh nhất mạch bọn hắn khắp nơi chế ước chúng ta, đạo cung chúng ta chính là một khối một lòng hay sao? Bọn họ trường sinh nhất mạch từ trước đến giờ là vì tư lợi cầu bản thân trường sinh, trong lòng của bọn họ căn bản cũng không có đạo cung, có bọn họ ngược lại khắp nơi sẽ trở nên trở ngại, không bằng lột bỏ một khối thịt tối này mới có thể trừ đi căn bệnh đó. Lôi Kinh Thiên hẳn là đem Trường Sinh Nhất Mạch coi thành khối thịt thối trong Bạch Cốt Đạo Cung. Ngươi nhìn người của Trường Sinh Nhất Mạch tán vào trong các thế giới, chỉ một lòng tu chỉ bản thân, làm sao chưa từng quản chuyện của Đạo Cung, cho dù là người ở cùng trong thế giới trọng đại địch, bọn họ cũng chỉ tránh né, làm sao sẽ có chuyện cùng chung ngân địch?" Lôi Kinh Thiên lớn tiếng nói. Lôi Kinh Thiên thanh âm chấn động, để cho người ở chỗ này cũng nghe được rõ ràng. Tại chỗ đều là người của thần thông Nhất Mạch, thanh dương tâm niệm vừa truyền. Hắn nghĩ đã không khuyên được Lôi Kinh Thiên, ngược lại bị Lôi Kinh Thiên mượn cơ hội diễn thuyết, đem ý niệm của hắn quán thâu đến trong lòng chuốt ít bình thường đệ tử. Trong lòng hắn nghĩ tới đây một chút, lập tức cảnh giác, tùy theo tình lộ lại, hắn đây là cố ý gây nên, là cố ý cười to đưa tới chứa nhiều đạo cung đệ tử vây nhìn, sau đó hiện tại muốn đem chính mình biện đạo, để cho thần thông nhất mạch hắn làm phép cùng lý niệm truyền bá ra tiến thêm một bước. Thanh Dương nhìn lại sắc mặt của Lôi Kinh Thiên, thấy trong ánh mắt hiếp lửa hàm chứa vẻ đắc ý, nhìn lại người chung quanh Mọi người tựa hồ đối với lời của Lôi Kinh Thiên vô cùng ủng hộ giống nhau. Vốn chỉ là nghĩ thử dò xét một chút tâm tư liền lập tức thu vào, biết mình lúc này một người ứng đối không tốt liền lộng xảo thành chuyên, chẳng những không cách nào đưa đến tác dụng trung hòa điều giải, ngược lại sẽ biến thành viên đá đạp chân cho hắn. Ha ha ha ha Thanh Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, duỗi ra ngón tay lay động, nói, lời ấy của Kinh Thiên sư huynh sai rồi, ngươi nói trưởng sinh nhất mạch đối với đạo cung mà nói như thịt tối trên thân, ngươi có từng nghĩ tới Nếu như đem bọn họ nhất mạch xóa đi, chúng ta đạo cung thực lực chắc chắn 3 phần mất một, như thế nào ứng đối với tình thế hỗn loạn tương lai? Mà nếu như có bọn họ mà nói, chỉ cần đạo cung chúng ta gặp gỡ chuyện sinh tử tồn vong, người trong bọn họ há có thể không xuất hiện, há có thể ngồi yên không để ý tới? Thanh Dương sư đệ, ngươi rốt cuộc vẫn trẻ tuổi chút ít, đây là ngươi nghĩ chưa đủ, chúng ta nào có ý muốn trừ đi trưởng sinh nhất mạch, bất kể như thế nào, bọn họ đều là người cùng chúng ta đồng mạch đồng nguyên, là cùng chúng ta cùng một thế giới mà ra. Chúng ta chỉ bất quá muốn cho Trường Sinh Nhất Mạch chút ít khai điện lập phủ phía trên chân nhân cảnh cũng cùng chúng ta giống như bình thường, nghe theo sai khiến mà thôi." Lôi Kinh Thiên thản nhiên nói, không có lúc trước thịnh khí bước người thái độ, nhưng mà thanh âm cũng vững vàng để mọi người trong đạo cung nghe được. Ở trong đạo cung, chỉ cần là người khai điện lập phủ liền có thật lớn tự do, không giống lúc vẫn là đệ tử, cần hàng năm cũng hoàn thành nhiệm vụ của đạo cung. Cho nên, nhiều người khác trong Trường Sinh Nhất Mạch cũng trốn vào thế giới khác tính tu bình thường không trở về trung nguyên thế giới. Lôi Kinh Thiên trước sau một đoạn lời nói, trong lúc mơ hồ đã đem Thanh Dương đặt ở thế hạ phong, để cho đại đa số mọi người cảm thấy hắn vô luận là tinh khí thần hay là ngôn ngữ phương diện chí khôn cũng mạnh mẽ hơn so với Thanh Dương. Sư huynh, ngươi nói chỉ hi vọng trường sinh nhất mạch mọi người như chúng ta như vậy nghe theo sai khiến, vậy ngươi cần phải nói lời giữ lời, các sư huynh sư đệ cùng chư vị ở đây đều nghe rõ rồi, nói vậy Kinh Thiên sư huynh sẽ không nghĩ một đằng nói một nẻo a. Thanh Dương đột nhiên nghiêm nghị hỏi. Hắn lời này thanh niên không lớn, nhưng lại có một loại ý vị khó nói thành lời ẩn chứa ở bên trong. Những người nghe lời này không khỏi trong lòng đối với chuyện trước đó khắt sâu trong trí nhớ. Lôi Kinh Thiên trong lòng cả kinh, hắn làm sao có thể trả lời nói phải đâu rồi? Mới vừa rồi lời nói bất quá là bởi vì Thanh Dương nói đã biết nhất phải muốn trừ đi trưởng sinh nhất mạch, cho nên hắn mới thừa cơ nói như vậy, để cho mọi người cảm giác Thanh Dương này không có gì phản bác nổi, để cho mọi người cảm thấy Thanh Dương đã nói sai rồi. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, hắn phát hiện mình hẳn đã lộ ra một nhược điểm, ở lúc trước hắn xem thường ra, chuyện này không coi là cái gì, liền như bụi bặm trên mặt đất giống nhau, thổi một hơi liền tán đi mất tích, nhưng mà trải qua một câu nói của Thanh Dương, nhưng giống như là bụi bặm bị ngưng khắc, bị khắc lại giống nhau, trong một sát na biến thành bắt mắt vô cùng. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không có lời nào để hồi đáp, Thanh Dương cũng đã nói, kinh thiên sư huynh nhất luôn cựu đỉnh, tự nhiên sẽ không đem chuyện này tới lựa gạt chúng ta. Ta đây liền đi Trường Sinh Điện một chuyến, mong giải thần thông mạch cùng Trường Sinh mạch mâu thuẫn." Thanh Dương ha ha cười rời đi, cũng không cho Lôi Kinh Thiên có thời gian nói lách. Lôi Kinh Thiên nhìn Thanh Dương rời đi, lần đầu tiên đối với Thanh Dương nhìn thẳng, lúc trước, hắn mặc dù đối với Vu Thanh Dương vẫn là ngang hàng tương giao bộ dạng, trong lòng đối với Thanh Dương lại là xem thường, nhưng mà sau chuyện này, trong tim của hắn đối với Thanh Dương không khỏi coi trọng, thầm nghĩ, khó trách có lời đồn đãi nói Thanh Dương là người thừa kế bất toàn tạo hóa nhất mạch tương lai. Có thể có thừa cùng chủ vị, quả nhiên bất phàm, dù chưa thấy thần thông, nhưng mà xem, lời nói nhất định bất phàm. Lúc Thanh Dương rời đi, trên mặt tất cả đều là nụ cười, hắn nói chuyện đã dùng tới một tia tiếng hỗn độn trung diễn biến mà thành thần thông, vô thanh vô tức nhập vào tâm linh người khác, đem một câu nói kia khắc ở trong trong đầu của bọn hắn, để cho bọn họ trí nhớ khắc sâu, điều này làm cho mọi người trong lòng cũng sẽ biết, Lôi Kinh Thiên chỉ là muốn trường sinh nhất mạch nghe theo sai khiến mà thôi. Lời này bây giờ nhìn lại rất bình thường, ngày khác nếu như Lôi Kinh Thiên phát ra bất đồng ngôn luận, liền sẽ làm người cảm thấy kinh ngạc, đối với hắn sinh ra cách nhìn khác thường. Mà Thanh Dương cũng hiểu được, người trong Thần Thông nhất mạch cũng không phải nghĩ như vậy. Mà Lôi Kinh Thiên hiển nhiên cực kỳ ghét trưởng sinh nhất mạch, có lẽ hắn chính là ở trong đó nổi lên thôi động tác dụng. Mặc dù điểm này chẳng qua là tranh đấu một phen môn nữ, cũng không đủ thay đổi ý nghĩ trong lòng Lôi Kinh Thiên, nhưng mà Thanh Dương biết mình phải rời đi. Bởi vì cùng Lôi Kinh Thiên tranh, cái là chuyện phi thường nguy hiểm. Thái độ của Lôi Kinh Thiên đã vô cùng rõ ràng, chỉ cần đi gặp Vương Cảnh Lâm một lần nữa, là có thể về trong đạo cung đi tìm sư tổ phục mệnh. Song đang lúc hắn chuẩn bị rời đi, chạm mặt có một người chặn lại đường đi của hắn, đây là một nam tử nhìn qua phong lưu phong khoáng, tay hắn cầm một cây quả sát, thân thủ cản lại, nói: "Ai, đạo cung công chủ Bán Sơn tổ sư còn không cách nào hóa giải mâu thuẫn ở đây, ngươi mới tu hành bao nhiêu năm?" Có thể hóa giải mâu thuẫn trên vạn năm tích lũy xuống tới sao?" Thanh Dương sắc mặt lạnh lẽo, ngưng thần nhìn lại, lãnh hỏi: "Ngươi là ai?" "Ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi tới nơi này nói ta thần thông nhất mạnh, ngươi như thật có lòng, phải đi đem trưởng sinh mạch trưởng xuân gọi tới, hỏi một chút hắn đối với chúng ta là có ý gì. Lúc này mới có thể thể hiện ra ngươi quát toàn nhất mạch công chính, nếu không, như ngươi vậy không khẩu bạch nha tới đây lại là không còn có đạo lý rồi." "Ngươi nói chuyện ngôn ngữ như nào?" Như muốn đem Thanh Dương mới vừa thắng tạo nên một chút thượng phong xu thế cắt giết, Thanh Dương lại là lạnh lùng hỏi một câu nữa, ngươi là ai? Hắn vừa hỏi, liền như do Z8 sinh, cả đám lập tức phát giác trong mắt cùng trong thanh âm của Thanh Dương hiện động ánh sáng lạnh. Đây là không có có đạo lý, coi như là đối phương đột nhiên ngăn cản Thanh Dương, đột nhiên đặt câu hỏi, Thanh Dương cũng không nên dùng loại giọng nói này mà nói, tất cả mọi người là đồng môn, càng không nên nổi lên sát ý. Nga, xem ra là ta chọc giận Thanh Dương sư đệ. Sư đệ Nguyên Bốn chính là vì trưởng sinh nhất mạch làm thuyết khách mà đến a." Hắn hướng mọi người nói, "Ngươi là ai?" Thanh Dương lần nữa lạnh lùng hỏi. "Bạch cốt đạo cung hóa kiếp điện đệ tử, Kim Trì." Đối phương ở Thanh Dương đặt câu hỏi lần thứ 3 cũng đồng dạng lạnh lùng hồi đáp. "Không, ngươi không phải, ngươi là tinh thần điện đệ tử." Thanh Dương nói. "Ngã, ha ha, Thanh Dương sư đệ vì cái gì nói hắn là tinh thần điện đệ tử? Nơi này có tinh thần điện đệ tử, ngươi có thể hỏi bọn hắn." Kim Chỉ có phải tinh thần điện đệ tử hay không? Phía sau Lôi Kinh Thiên lớn tiếng nói, lập tức liền có người hướng Thanh Dương nói, hắn không phải tinh thần điện đệ tử, đúng là Hóa Kiếp điện đệ tử, Thanh Dương sư đệ. Ta theo lời tinh thần điện không phải đạo cung chúng ta tinh thần điện, mà là sâu trong Hắc Ám một tòa tinh thần điện. Thanh Dương vẫn lạnh lùng nói, hắn vừa nói xong, lại làm cho mọi người hơi ngẩn ra, sau đó liền kinh hãi, mọi người hướng Kim Chỉ nhìn lại. Thanh Dương sư đệ, lời này cũng không thể nói lung tung. Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm sao?" Vẫn ở trong đình Lôi Kinh Thiên nghiêm nghị nói. "Tinh thần điện người giỏi nhất là tàng thần chi thuật, ở trong lúc vô hình nhiễu loạn âm dương, che thiên cơ, nhưng nếu có bọn họ xuất hiện, nhất định sẽ hiển lộ ra một loại khí cơ, loại khí cơ này ta cả đời cũng không thể quên, ngươi có nhận biết đệ tuấn sao?" Thanh Dương hai mắt trán phóng một loại sảng rộng qua mang. "Ha ha." Kim Chỉ đột nhiên để tiếng cười dài, cười cả người ngửa ra sau, thân thủ chỉ vào Thanh Dương đứt quãng nói, "Ngươi ngươi bị ta vạch trần ý nghĩ trong lòng, xuống đại không được, cũng không cần như vậy nói xấu ta là phái khác đệ tử sao? Ha ha. Tiếng cười ta, tiếng cười ta. Ha ha. Những đạo cung đệ tử khác cả đám đều nhìn Thanh Dương, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thanh Dương chẳng qua là lạnh lùng nhìn Kim Trì, bên kia Lôi Kinh Thiên nhìn Thanh Dương một lát, nhìn Kim Trì một lát, trong lòng hắn hẳn là không tin Kim Trì chính là đệ tử của Tinh Thần Điện thần bí khó lường, nhưng mà nhìn Thanh Dương bộ dạng không hề giống như đang nói láo lửa gạt bộ dạng lại liên tưởng đến Thanh Dương ở trong kiếm hà thế giới hơn nghìn năm, nghe nói nơi đó cũng có tinh thần điện đệ tử, không khỏi nghĩ, chẳng lẽ thật sự là tinh thần điện đệ tử? Thanh Dương sư đệ, ngươi nếu một mực chắc chắn Kim Chỉ sư đệ là tinh thần điện đệ tử, vậy ngươi liền muốn xuất ra căn cứ, nếu không, Bán Sơn tổ sư thể diện sẽ rất khó coi. Thanh Dương quay đầu nhìn lại Lôi Kinh Thiên, lại nhìn một chút đạo cung đệ tử, trong đó tự có Chu Nhã Hàm cùng Vương Ý hai tỷ đệ ở bên trong, trên mặt của bọn hắn cũng là một mảnh kinh ngạc. Thanh Dương nhìn lại Kim Chỉ, tại hắn trên mặt nụ cười, Thanh Dương thấy được trâm chọc thật sâu cá dấu. Quyền năm chương 58, giống giận. Ta hỏi ngươi vài vấn đề. Trên người Thanh Dương tản ra một khí thế bức người, sau khi hắn trở về Trung Nguyên thế giới, rất ít trước mặt người khác hiện lộ ra bộ dáng này. Tốt, ngươi cứ hỏi thoải mái. Kim Chỉ nhìn mọi người nhún vai, không thèm để ý chút nào nói. Nhà ngươi ở nơi nào, năm nào vào hóa kiếp điện? Thanh Dương hỏi. Nhà ta ở Đan Hà Bỉ Nguyên. 63 năm trước đây vào trong Hoa Kiếp Điện. Kim Chỉ hướng mọi người háng giọng nói, những điểm này cũng có thể ở trong đạo cung tra ra được. Thanh Dương cũng không biết hắn nói có phải thật hay không, bất quá có người sẽ biết, bởi vì nơi này có đệ tử của Hoa Kiếp Điện, trong đó có người tuổi đầu tính toán, nói, đúng là khi đó. Ngươi bao lâu chưa có trở về đạo cung ở Trung Nguyên rồi? Thanh Dương hỏi. 13 năm chưa trở về. Kim Chỉ nói. Ngươi cùng với người trong trưởng sinh nhất mạch có cừu hận gì sao? Tranh Dương hỏi: "Nếu nói cừu hận, vậy khẳng định không có, tất cả mọi người đồng thuận nhất mạnh, ngay cả có chút địa phương đắc tội cũng sẽ không ghi hận mang thù, bởi vì có cừu oán chính là nhất định phải báo, nhưng nếu như đổi thành nói mâu thuẫn mà nói, đó là nhất định có. Ta từng ở trong một cái thế giới bị người của Tinh Thần Điện đuổi giết, nhưng mà gặp được người của Trường Sinh nhất mạnh, đối phương lại không giúp ta đánh chết người của Tinh Thần Điện, mà còn thả đối phương rời đi, ta theo chân. Bọn họ đại xảo một đoàn, ý nghĩ giống như bọn họ thì như thế nào ở chúng ta trong thế giới sinh tồn được, muốn trường sinh cũng không phải tỷ thế là được, cần phải có cường đại thần thông, nhiều năm như vậy xuống, không phải là có chúng ta ở phía trước. Ngăn cản, bọn họ thì như thế nào ở phía sau an tâm cầu trường sinh. Kim Chỉ nói đến phần sau Thanh Âm cũng lớn lên, hướng mọi người tên Dương. Thanh Dương cũng không có đi cùng hắn cái cỏ cái gì, mà là hỏi, vậy ngươi đối với trường sinh nhất mạch có ý gì đâu? Kim Chỉ cười nhạt, nói Ý tứ của Lôi sư huynh chính là ý của ta. Ta hỏi là ý của ngươi." Thanh Dương gắt gao ép hỏi. "Ý của ta dĩ nhiên là là hy vọng cả Bạch cốt đạo cũng có thể đoàn kết nhất trí, cùng thế trưởng tồn." Lời nói của Kim Trì rất có tính kích động. "Ngươi tại sao không trở về?" Thanh Dương hỏi. "Còn chưa tới lúc trở về, tự nhiên không thể trở về." Kim Trì đáp trả, ngay sau đó vừa giận hỏi, "Ngươi rốt cuộc có kết thúc hay không a, hỏi nhiều như vậy, đến lấy ra chứng cứ tới a?" Nghe nói ngươi là người được chọn làm cung chủ tương lai, theo ta thấy, chẳng lẽ là Hoắc toàn nhất mạch thật sự không có người sao? Bán Sơn tổ sư sao lại chọn ngươi? Bên kia Lôi Kinh Thiên lần nữa ngồi xuống cũng nhìn Thanh Dương, trong mắt của hắn có lửa giận đè nén, tại hắn xem ra, đã cho Thanh Dương đủ mặt mũi. Song Thanh Dương vẫn đang hỏi những điều căn bản cũng không có tác dụng gì. "Tốt, ta đã hiểu, nếu như ta đoán không lầm mà nói, hẳn là ngươi đoạt xá kim chỉ từ 13 năm trước đây." Thanh Dương nói. "Ha ha." Kim Chỉ cười to, những người bên cạnh không hiểu đầu đuôi, cũng dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Thanh Dương. "Hôm nay nếu như ngươi không lấy ra một chút chứng cứ tới nói, bản thân ta muốn nhìn, Bán Sơn tổ sư làm sao có thể che chở cho ngươi." Kim Chỉ lạnh lùng quan sát Thanh Dương nói. "Rất tốt." Thanh Dương thản nhiên nói, "Tiếp theo nói chính là thời điểm ta vạch trần ngươi, có phải ngươi trong 13 năm qua đã lãng quên tổ linh dung thần pháp hay không?" Hắn vừa nói xong, những người khác cũng còn không có phản ứng gì, nhưng Lôi Kinh Thiên hơi ngẩn ra. Sau đó chân mày tao lại, bởi vì Kim Chỉ đúng là đã lãng quên Tổ Linh Dung Thần Pháp, Kim Chỉ người này mặc dù có thể cực tốc để cao bản lãnh của mình, nhưng lại để cho hắn không cách nào tu hành trưởng sinh nhất mạch bất tử thần linh, hắn muốn đi tu chỉ cái này, cho nên không thể để cho nguyên thần của mình dung hợp tổ linh. Thanh Dương hắn làm sao mà biết được? Là có pháp môn đặc biệt gì nhìn ra được, hay là đoán? Lôi Kinh Thiên trong lòng thầm nghĩ. Kim Chỉ đồng dạng sắc mặt ngưng tụ, tùy theo nhẹ nhàng cười nói, chuyện này coi là cái gì? Mặc dù người biết chuyện này cũng không nhiều, nhưng mà cũng có không ít biết đến, Kinh Thiên sư huynh chính là biết đến, hơn nữa, Đoạt Xá đồng dạng với ý nghĩa Tử vong, ở một khắc người kia tử vong hồn đang trong đạo cung pháp bích sẽ diệt, cho dù là tu sĩ không môn không phái cũng biết, hồn đăng của ta đã tắt sao? Kim Chỉ đi tới trước mặt Thanh Dương, quan sát hai mắt Thanh Dương, nói: "Hôm nay ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng." Thanh Dương nhìn mắt của hắn, thấy chỗ sâu trong mắt hắn có thật sâu linh ý, đó là sát cơ. Thanh Dương có thể khẳng định, sâu trong cặp mắt của mình cũng giống như trước lộ ra ý vị như vậy. Ở trong Tinh Thần Điện có pháp môn là chuyên môn dùng để đoạt xá, mặc dù ta không rõ ràng lắm pháp môn này tên gì, nhưng mà ta từng ở trong kiếm hạ thế giới, nhìn thấy một người thần thông cực cao bị Tinh Thần Điện Đế Tuấn các ngươi chiếm đoạt, không thương, kia nửa điểm trí nhớ, người thân cận nhất cũng không cách nào phát giác. Thanh Dương dừng một chút tiếp tục nói, mà muốn đoạt xá đạo công chúng ta đệ tử, nhất định phải phế bỏ tổ linh trong nguyên thần của hắn. Dĩ nhiên ngươi sẽ không thừa nhận, nhưng mà có một chút có thể chứng minh rồi, ngươi đem nguyên thần của ngươi hiện lộ ra đây đi, bởi vì trong nguyên thần của ngươi có tinh thần lực của tinh thần điện các ngươi. Thanh Dương vừa nói xong, liền thấy sâu trong tròng mắt Kim Chỉ hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng mà hắn mạnh mẽ cười ha ha, lúc cười to ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mọi người cũng đang nhìn mình, lập tức đã nói nói, ta bởi vì bỏ tu tổ linh dung thần pháp, trọng tu nguyên thần, hiện tại cũng không cách nào hiện lộ nguyên thần, ngươi để cho ta làm sao cho ngươi xem? Ta không cho ngươi xem được, ngươi sẽ nói là ta không dám, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không, có lý do. Rất tốt, đã đoán trước ngươi sẽ nói như vậy, vậy ngươi có dám nhận nhất pháp của ta?" Thanh Dương nói. Lôi Kinh Thiên vẫn không lên tiếng, lúc này vẫn chẳng qua là nhìn, những người khác cũng không có một người nào, không, có một cái nào lên tiếng, bởi vì bọn họ đều vừa mới biết tên Thanh Dương, biết trước mặt người này là từ trong kiếm hạ thế giới trở về, kiếm hạ thế giới từ mới sinh đến hiện tại. Mặc dù cùng chung nguyên thế giới nhìn tới thời gian cũng không dài, nhưng mà trưởng thành cực nhanh, ở trong đó còn lại đã vượt qua hơn 1000 năm. Liên theo điểm này mà nói, Thanh Dương niên kỵ so sánh với bất luận kẻ nào tại chỗ này cũng phải lớn hơn, trải qua cũng nhất định so sánh với người ở chỗ này cũng muốn nhiều. Cho nên bọn họ cũng không tin, Thanh Dương sẽ bởi vì không bỏ xuống được thể diện mà nói xấu Kim Trì, lúc này nhìn bộ dáng thật tỉnh của hắn, lại càng cảm thấy không thể nào, cho nên bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi Kim Trì. Sau nhìn Kim Chỉ bộ dạng, vừa hoàn toàn không giống như người bị đoạt xà a. Ha ha, nhận ngươi nhất pháp lại có gì khó, cũng muốn lĩnh giáo một chút Thanh Dương sư đệ thần thông rồi, đều nói Thanh Dương sư đệ tử trong kiếm hạ thế giới trở về, lĩnh ngộ vô thượng đại đạo, thoát toàn tạo hóa đã tới cực cao cảnh giới, hôm nay cũng muốn kiến thức kiến thức. Kim Chỉ lạnh lùng nói, xong nói mới dứt liền lại nói tiếp, nhưng mà nếu là Thanh Dương sư đệ không cách nào làm cho chúng ta tâm phục mà nói, vậy sẽ làm thế nào? Mọi người vừa nhìn về phía Thanh Dương Kim chỉ lời nói toan tính vô hình đem mình cùng những người khác xếp cùng một bên, bởi vì hắn nói chính là, không cách nào làm cho chúng ta tâm phụ, những lời này. Thanh Dương hướng người nhìn chung quanh một vòng, vừa nhìn lôi kinh thiên, lôi kinh thiên hiển nhiên cũng đang chờ Thanh Dương nói chuyện, Kim chỉ đồng dạng nhìn về phía lôi kinh thiên, lập tức liền cười nói, nếu ngươi không cách nào làm cho chúng ta tâm phụ, chỉ cần chính mình bỏ đi háo, chịu tội vô thân, vì gối trước phòng ta xin tội, như thế nào? Lời này mới giúp. Hắn quay đầu nhìn về phía thanh dương một sát na kia, lại thấy đến thanh dương phảng phất giận dữ mãnh liệt mở ra miệng rộng, sau đó trong tim của hắn tuôn ra sinh một cỗ mãnh liệt nguy hiểm. Không tốt. Ngay sau đó chính là một cỗ khủng lô thanh viêm như gió dữ giống nhau từ trong cổ họng thanh dương xông ra, xông thẳng vào nội tâm kim chỉ, xuyên thấu qua nhục thể của hắn, thẳng vào linh hồn. Trong nháy mắt, ý thức kim chỉ liền như ngọn đèn trước gió giống nhau ảm đạm đi, trong mắt của hắn tối sầm. Chỉ cảm giác thân thể mình không có nửa điểm sức nặng tung bay mà lên Linh hồn của hắn đã bị trấn xuất khỏi thân Ở trong mắt mọi người Chỉ thấy được thanh dương đột nhiên há mộm Phàng phất mánh hổ tức giận hướng kim trì giống to Nhưng bọn họ cũng không có nửa điểm thanh âm chuyển đến ra Ngay sau đó mọi người vừa thấy trong thân thể kim trì có một đạo màu xám hồn phách bị trấn ra ngoài Nhìn kỹ lần nữa Hồn phách cũng không phải là một đạo Mà là hai đạo trống lên nhau Mọi người nhất thời hiểu được Thanh dương thân thủ một trảo Hai đạo hồn phách đều ở trong tay của hắn rồi, bởi vì hai đạo hồn phách tựa như một người mặc y phục giống nhau, trong đó một đạo hồn phách lấy một đạo khác hồn phách làm quần áo, loại này ở trong mắt người bình thường dĩ nhiên nhìn chưa ra, nhưng mà người ở chỗ này bất kỳ một người nào cũng là tu sĩ trong đạo cũng có thể đi tới thế giới hắc, vừa há có thể nhìn chưa ra. Thật sự là bị đọa sá. Có người kinh hô. Sau đó kế tiếp ánh mắt nhìn về phía Thanh Dương cũng thay đổi, không riêng gì bởi vì Thanh Dương bắt ra một cái gian tế tinh thần điện hay là bởi vì mới vừa rồi thanh dương một tiếng giống bọn họ nghe không được, hiển lộ ra một loại cực cao hỗn độn trung thanh sử dụng cảnh giới. Cho dù là Lôi Kinh Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Quyển 5 chương 59, đời người trôi qua như khói. Đối với tu chỉ tiếng hỗn độn trung có hai phương hướng phát triển, một cái là tỉ mỉ, một cái còn lại là bá liệt, song vô luận là loại nào, cuối cùng cũng sẽ là trăm sông đổ về một biển. Đại âm hy thanh, cuối cùng bá liệt cũng đem không phải là thai thường có khả năng nghe được mà rất nhỏ thanh âm, cuối cùng cũng có thể trong nháy mắt đánh sơ xác thân thể linh hồn một người. Cho nên, tiếng trung hỗn độn chung cảnh giới tối cao là dạng công chính bình thản như dạng phản phác quy chân. Thanh Dương mới vừa hiển lộ ra điểm này, ngay cả Lôi Kinh Thiên cũng không biết là bá liệt tới cực điểm hay là rất nhỏ tới cực điểm. Hắn lại một lần nữa đối với Thanh Dương cảm thấy kinh ngạc, đạo cung lớn như vậy, trong mỗi điện đều có người có thiên tư tốt, tu hành tiến triển cực nhanh, cũng có những người đi tới trong thế giới khác nhận được cơ duyên vốn là bình thường, sau khi trở về thoát thai hoán cốt bình thường, cái sau vượt cái trước. Hôm nay cường giả, có thể sẽ ngày mai sẽ thành người yếu. Song Lôi Kinh Thiên chưa từng quá lo lắng như vậy, hắn vẫn là đi ở bên trong đạo cung cùng thế hệ hàng đầu, mấy chục năm qua, hắn cảm thấy tu vi của mình đã không ở dưới đại đa số điện chủ. Nhưng mà lúc này hắn phát hiện, thanh dương này quả thật cùng lời đồn đại giống nhau, có chút sâu không lường được. Lôi sư huynh, người này ta muốn mang về đạo cung đi. Đáng tiếc Kim Chỉ sư huynh lại chết không minh bạch." Thanh Dương nói. "Thanh Dương sư đệ cứ tự nhiên mang đi, không nghĩ tới hắn lại thật sự là bị người của Tinh Thần Điện đoạt sát, cũng không biết đạo cung chúng ta có bao nhiêu người như vậy." Lôi Kinh Thiên có chút cảm khái nói. "Mặc dù không biết có bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn sẽ không chỉ là một cái, chuyện này là bởi vì bọn hắn thấy được chúng ta đạo cung mâu thuẫn, cho nên chúng ta hiện vào lúc này tuyệt đối muốn ổn, không thể ở chúng ta đạo cung xuất hiện cái gì nội đấu, nếu không Trung nguyên thế giới chuyển thừa hơn 5, độc lập nhất phương Bạch Cốt Đạo Cung sẽ trong một đêm sụp đổ, giống như là Vạn Thần Điện trước đây giống nhau. Thanh Dương thanh âm rất thành khẩn, cuối cùng chính là cái kia Vạn Thần Điện để cho Lôi Kinh Thiên trong lòng căng thẳng. Vạn Thần Điện là một cái tồn tại không kém gì Bạch Cốt Đạo Cung, nhưng lại là trong một đêm tiêu vong, năm đó tham dự chia cắt Vạn Thần Điện cũng là có bàn tay của Bạch Cốt Đạo Cung. Sau khi xác định Kim Trì đúng là bị đoạt xá, hắn không khỏi hồi tưởng lại mười mấy năm qua, những việc Kim Trì đã nói và làm. Chính mình tự hồ chính là mười mấy năm qua, đối với trưởng sinh nhất mạch ác cảm tăng nhiều, trong bụng nhất thời cảnh giác lên. Ý tứ của Thanh Dương sư đệ ta hiểu được, vậy theo sư đệ ý kiến, phải làm như thế nào? Lôi Kinh Thiên hỏi. Đề ý không phân biệt rõ, nói không nói rõ, ta cho là phải làm mọi người ngồi xuống nói một chút, đem riêng mình bất mãn trong lòng nói ra, cũng nghe xem đối phương ý kiến, sau đó tự hỏi tự tư thì sẽ có kết quả, điểm này cũng không khó làm đến. Thanh Dương nói, Đây là lão thành chi ngôn, sư đệ ngươi trước mang hắn trở về đạo cung, ta sẽ đem chuyện hôm nay nói cùng chư vị sư trưởng nghe." Lôi Kinh Thiên nói. "Tốt, vậy làm phiền sư huynh." Thanh Dương dứt lời, đột nhiên cầm trong tay màu xám hồn phách ở trên trán Kim Chỉ vỗ, hồn phách cũng đã bị phách trở lại trong thân thể Kim Chỉ, song trán của hắn lại cũng nhiều một đạo ấn phù, để cho hắn hôn mê bất tỉnh. Thanh Dương một chuyến đi này không có tìm được Vương Cảnh Lâm, ngược lại từ Lôi Kinh Thiên nơi này bắt đầu. Hắn trực tiếp mang theo Kim Chỉ trở về Bạch Cốt đạo cung, lại đem người này giao cho Bán Sơn Tổ sư. Những chuyện khác tự nhiên là không cần thanh dương lại đi để ý tới, tự có Bán Sơn Tổ sư giải quyết. Hắn trực tiếp trở về trong Thiên Diễn Điện, cũng không đi nơi nào, chỉ một lòng tu trì, từ sau khi đuổi giết Pháp Nguyên trở lại, ở trong giới Kiêu Hủy Diệt lốc xoáy hơn 20 năm, chẳng qua là trên đường trở về phân thần thể ngộ pháp ý xâm nhập chính mình cốt tủy một phen. Lần này trở lại hắn thật sâu cảm nhận được mạch nước ngầm trong đạo cung nhưng lại để cho hắn có mấy phần sợ hết hồn hết vía cảm giác, bàn tay của tinh thần điện bất động thanh sắc đưa vào đạo cung, hiện tại mặc dù bắt ra một người, nhưng mà thanh dương có thể khẳng định nhất định còn có nhiều người chưa phát hiện. Về phần chuyện của Pháp Nguyên theo lời bố hồi, hắn cũng cũng không có đi truy tìm chân tướng, không phải là hắn không muốn, mà là cảm thấy bây giờ không phải lúc, hiện tại muốn làm chính là đem chút huyền diệu pháp ý trong lòng mình lĩnh ngộ thông thấu. Ngồi trong thiên diễn điện, tự mình thủ nhất phương thanh tĩnh, hắn không có đi hoang mạc thế giới Nơi đó có thiên diễn điện phần lớn sư đệ sư muội ở, hơn nữa còn không riêng gì có thiên diễn điện các sư muội sư đệ, còn có những điện khác đệ tử, cho dù có chuyện gì, cũng nhất định có thể có biện pháp giải quyết. Hắn đem Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp lấy ra, tháp này là hóa toàn tạo hóa nhất mạch hiếm thấy bảo vật, bất quá, nhưng bây giờ thường quá nghiêm trọng, còn bị Thanh Dương bắt lại một cái trong 36 cái pháp linh. Hiện tại lấy ra Tứ Cửu Huyền Hoàng Tháp nhìn kỹ, phát hiện trên tháp lại là có thêm từng đạo rất nhỏ vết rách, cả người linh quang lờ mờ. Hắn hiểu được, ở đạo cung truyền thừa hơn vạn niên kỳ tứ cựu huyền hoàng tháp thật sự là đả thương căn bản, muốn một lần nữa tế luyện trở về bộ dáng lúc trước, thật sự là không biết cần nhiều ít thiên địa linh vật dung nhập vào trong đó. Tâm nhậm động, tứ cựu huyền hoàng tháp kim quang chấn động, một đoàn kim quang như gió sui rơi trên mặt đất, lúc kim quang tản đi, trên mặt đất nhiều một ít đồ vật. Đồ vật trong đó cũng là trên thân người hai người của U Minh phệ hộ tông, còn có trên người Pháp Nguyên. Pháp Nguyên đang bị chấn vào trong tháp một khắc kia đã bị chấn thành bụi. Như hai người của U Minh Phệ Hỗn Tông giống nhau, lúc ấy tình huống cấp bách, cho nên Thanh Dương mới vừa ra tay chính là thủ đoạn độc ác, để cho bọn họ giải thích thời gian cũng không có, điều này thật sự là Thanh Dương sợ Pháp Nguyên vừa chạy. Ở trong tứ cửu Huyền Hoàng Tháp còn tồn tại lưu lại gì đó cũng không nhiều, chỉ có ít ỏi mấy thứ, nhưng mà mỗi một vật lưu lại cũng là linh vật. Trong đó tự có Pháp Nguyên giết sư mà cướp đi linh chỉ, linh chỉ hiển lộ trên mặt đất, linh chỉ là một cái ao nho nhỏ gì đó, hình vòng, một đoàn hỗn độn quang hoa bao phủ mới vừa xuất hiện, trong hư không liền có nguyên khí hướng linh chỉ tụ tập đi, tiến vào trong linh chỉ hóa thành một mảnh xương màu xám. Linh chỉ nếu thành lập, tựa như nhất phương tiểu thế giới, nhưng không có lúc nào là không luyện hóa chung nguyên thế giới nguyên khí làm tự thân linh lực. Nhưng mà mỗi người chính mình thành lập linh chỉ đều có được bản thân hắn mảnh liệt dấu vết và khí tức, pháp nguyên đoạt cho mình dùng, mặc dù có linh chỉ, nhưng qua nhiều năm như vậy không có tiến thêm. Có một thứ khác chính là một cây hắc kỳ, phía trên hắc kỳ có bảy chiếc chuông đang treo. Đây là pháp nguyên luyện chế bảo vật, về phần ngoài hai thứ này liền không còn có những vật khác. Điều này làm cho trong lòng Thanh Dương không khỏi có một chút cảm thán, pháp nguyên từng tại hoát toàn nhất mạch cũng chính là nhân vật nổi danh, nhưng mà nhưng bây giờ đã như ở trước mắt Trần Ai bình thường tàn mát, một sinh mệnh chính là hình thức như thế chết đi. Thanh Dương không khỏi nhớ tới khi còn bé nghe qua một câu, sinh mệnh mỹ lệ là vì nó chỉ có một lần, trôi qua liền không thể hồi, sinh mệnh làm cho người ta kính sợ địa phương cũng là nó chỉ có một lần không thể có lặp lại. Hắn vừa không khỏi nghĩ đến luân hồi trong kiếm hạ thế giới, nhớ tới nơi đó địa phủ, trong bụng mạnh mẽ rung mình, thầm nghĩ, ta ở trong kiếm hạ thế giới đã lâu, cũng không cảm thấy luân hồi như thế nào, nhưng mà ở nơi này Trung Nguyên thế giới, cũng không có luân hồi chuyển thế mà nói, chết đi chính là vĩnh diệt, không thể trở về. Mà kiếm hạ thế giới có luân hồi, điểm này đối với người của Trung Nguyên thế giới mà nói là lực hấp dẫn lớn lao. Nghĩ tới đây, Liên nhìn U Minh phệ hồn tông hai người kia đổ vật lưu lại cũng không còn hăng hái, chỉ một lòng tu trì. Thời gian từng dọt từng dọt trôi qua, như chiều tịch trong bóng tối giống nhau, vô thanh vô tức, an ổn linh hồn cùng sinh mệnh của mọi người. Thanh Dương ở trong thiên diễn điện tính tu, Vô Hối cũng đồng dạng ở nơi này, bình thường không ra, cho dù là đi ra ngoài, cũng chỉ khắp nơi phụ cận đi một chút, hẳn là cũng không có người để ý tới nàng. Ở trong cực Bắc bất động thiên bất chấp chân nhân vẫn ngồi ở chỗ đó, hắn kể từ khi tới nơi này Ngồi xuống lại liền hơn 20 năm, hơn 20 năm qua, hắn bình tĩnh giống như là hắn ngồi xuống đá xanh giống nhau, có không ít người đã tới chỗ của hắn nơi này, vô luận là một người hay là mấy người, cũng không người nào dám hướng hắn hạ thủ, hắn tùy ý để bọn họ rống nó, chỉ cần người khác bất động hắn. Ở chung quanh hắn, có một đóa hoa tụ tán vô hình, hiển hóa vô phương, thỉnh thoảng như cô gái đang mặc hồng y, một thân hồng vụ mùi thơm ngát, thỉnh thoảng là một đóa tiểu hồng hoa yêu dị, nở rộ trên vách đá. Ở bên đá xanh bất chấp chân nhân ngồi xuống trong hàn đảm hàn liên đã muôn chín, ngày gần đây đã phóng ra dạng mùi thơm thường nhân khó có thể ngửi thấy được, song người tu hành lại có thể ngửi thấy được, cực bác bất đống thiên các loại yêu thú cũng có thể ngửi thấy được. Nơi xa dọc theo đỉnh một ngọn núi, có một chút màu trắng như chim đáp ở nơi này, nhưng mà bất chấp chân nhân lại biết cũng không phải là điều, mà là một người đứng ở nơi đó nhìn trộm chính mình. Giữa không trung có một con đại ưng quanh quẩn đã ba ngày rồi, nó đích thị là thụ hàn liên trong vô hình mùi thơm hấp dẫn. Phía tây là nhất phương vô tận đất đá cứng rắn, song bất chấp chân nhân lại biết ở trong đại địa có cường đại tồn tại ở nút. Mặt đông trên vách núi có một cô gái ở nơi đó đánh đàn 10 năm rồi, xem ra nàng đối hàn liên này cũng là tình thế bắt buộc, mặc dù bất chấp là thủ ở bên cạnh, nàng vì sao cũng không phải là thủ ở phía xa đâu. Quyền 5 chương 60, đoạt liên. Trong thiên địa chỉ thấy một mảnh xăm trắng, viễn sơn như vẻ khói xanh, bên cạnh đại địa cứng rắn hoang vu. Bất chấp chân nhân mở mắt ra, đột nhiên nói. Các vị đợi chờ nhiều năm như vậy, hiện tại Hàn Liên sắp thành thủ, các vị ra tay đi, xem một chút là ai cuối cùng hóa thành một nắm đất đen ở chỗ này, ai có thể giữ được mạng sống rời đi. Thanh âm của hắn ôn hòa, lại có một loại lanh khốc sâu tận xương tủy ở bên trong, đây là tu sĩ đối với sinh tử đã sớm nhìn thấu mà trở nên lãnh. Song, vô luận là người trên đỉnh núi xanh đối diện, hay là quanh quẩn ở trên không đại ưng, hoặc là lặn dưới đất gì đó, cũng không có trả lời, cũng là một vị nữ tử kích thích cùng đàn trên vách núi mặt đông. Tiếng đàn lưu truyện, hẳn là không có nửa điểm sắc ý, ngược lại giống như vị bất chấp cổ động thanh sắc bình thường. Nghĩ chư vị cũng là tung hoành nhất phương, cũng đối với Hàn Liên là nhất định phải được, song sự đáo lâm đầu mọi người sợ đầu sợ đuôi, không dám động thủ, như thế như vậy, không bằng thật sớm về nhà yên tĩnh thủ thiên mệnh. Bất chấp chân nhân vẫn không nhanh không chậm nói, song trong tiếng ẩn chứa châm chọc lại như châm bình thường. Hừ, buồn vương hôm nay muốn lãnh giáo tiếng hỗn độn chung của Bạch cốt đạo cung. Trong hư không đột nhiên vang lên từng đạo thanh âm lạnh lùng, theo thanh âm này vang lên, đứng trên đỉnh Viễn Sơn người kia như một con bạch điểu bình thường bay lên, theo gió rung động liền đã đến trên đỉnh đầu Bất Chấp Chân Nhân. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào có một thanh kiếm, kiếm quang ngông lam, một kiếm của hắn đâm xuống, phiên như kinh hồng, không thấy nửa điểm sắc cơ, làm cho người ta cảm thấy như bạch hạc tiên điểu từ trên trời rơi xuống, nói không hết mờ ảo khinh linh. Trong lúc thản nhiên đã đến đỉnh đầu Bất Chấp Chân Nhân, chẳng qua Bất Chấp Chân Nhân thân thủ một chảo hư không. Một đạo điện quang trống rỗng mà sinh, theo tay của hắn xuất ra, một đạo roi điện không tiếng động quật ra, người như bạch hạc điểu bình thường khinh linh rơi xuống, ở dưới roi điện hẳn là như một mảnh dây trắng giống nhau lật lên, giống như là bị lực lượng khổng lồ đả kích. Cửu Tiêu Thiên Lôi chú của bất chấp chân nhân so với các đệ tử của hắn càng thêm ưu ý, tiện tay rung động, cùng thanh dương so sánh, thanh dương còn lại là có một loại đường đường huy hoàng thiên uy áp bách, mà hắn dung ra lại là như nhẹ như gió, vô thanh vô tức, xem xa như vẽ. Sao uy lực cũng không kém nửa phần, ngược lại có một loại cảm thấy khó có gì sánh nổi, cũng ở một sát na chạm tới người mới phát hiện vượt xa tưởng tượng của mình. Người cầm lam kiếm bay ngược mà đi, rồi lại có một con đại ưng từ trên trời rơi xuống, cặp cánh cao cao vung lên, cơ hồ muốn phản cũng nhiễu cùng nhau, một đôi móng vuốt đen nhánh hướng đỉnh đầu bất chấp chân nhân rơi đi, nếu là bị trúng chúng, bất chấp chân nhân chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị xé rách thành từng mảnh. Chẳng qua là bất chấp chân nhân vẫn chỉ hướng thiên không vung lên, một đạo điện quang bắn vào hư không. Đánh ra vô thanh vô tức, quật vào một mảnh hư không bám vào trên móng vuốt, như mưa châu bình thường quần quật nổi lên khu đồi rồi mỗi giống nhau vùng đánh ra. Điều này không phải là phàm điểu, mà là Lôi ưng, mỗi lần thiên không có Lôi đỉnh sinh hình ra, hắn sẽ xông vào trong đó, lấy Lôi đỉnh điện quang tắm rửa, lấy Lôi đỉnh điện quang tới luyện yêu thân, tất nhiên không hãi sợ Lôi quang này. Cho dù là lúc trước người kia Bạch Tỷ cầm Lam kiếm chỉ có cũng là không hãi sợ Lôi đỉnh điện quang, hắn tung người ở trong thiên địa, kỳ thực là xuyên qua hư vô. Như thế nào bình thường pháp thuật có thể đánh đến, xong ở dưới điện quang của bất chấp chỉ có thể bay ngực ra. đón bất chấp roi lôi điện, lôi ương một tiếng tê minh đánh xuống, xong ở roi lôi điện lướt qua, lại phát ra một tiếng hét thảm, hướng phía tây đổ xuống xuống. Ở lôi ương đổ xuống một khắc kia, phía tây đại địa lại đột nhiên lật lên, một mảnh đại địa hẳn là trong nháy mắt như núi giống nhau lao ra, sau đó hướng trên người bất chấp chân nhân cũng áp xuống tới. Bất chấp chân nhân vẫn là phất tay một đạo roi lôi điện, vẫn là vô thanh vô tức. Nhìn qua giống như là một đạo lôi quang yên tinh trong đêm, xét qua phía chân trời, hướng về phương xa hát cám. Điện quang rơi xuống, một tòa như núi giống nhau đè xuống đại địa hẳn là ở dưới roi điện trong nháy mắt vỡ vụn tắn đi, tắn làm một phiến bùi đất. Trong nháy mắt, tam phương cường địch đều ở dưới một đạo lôi quang bại lui, chỉ có mặt đồng trên vách đá cô gái đánh đàn vẫn ngồi ở chỗ đó. Xong, ở dưới bùi đất còn không có rơi xuống, lại có một con điệu lòng từ trong đất chui ra, há mồm phun một cái một mảnh chất lỏng màu xanh biết hướng bất chấp chân nhân bao phủ mà đến. Đây là Địa Long phun ra một ngụm dịch nhìn như toan dịch, axit, bình thường lại có thể hủy thực hết thảy mọi vật trên thế gian. Chỉ thấy bất chấp chân nhân cầm trong tay roi điện hướng đỉnh đầu một quyển, điện mang hẳn là hóa thành một mảnh khánh vân trắng loán đem toan dịch kia chặn lại, phàm là toan dịch tiến vào trong đó cũng ở trong đó hóa thành khói đen tản đi. Xong, Địa Long thân thể đột nhiên hướng trên mặt đất nhún một chùy, nó thân thể khổng lồ, mặc dù không bằng Thiên Long như vậy có trảo có lần nhưng lại có thần thông khác, nó có thể khu sơn sới đất, lực lớn vô cùng. Nó giận dữ, cả đại địa đều đang dao động, một mảnh quang hoa như đất ngông ngông màu vàng từ trên người Điểu Long phát ra, trong hư không vang lên vô hình thanh âm, đó là tiếng rống của Điểu Long, là hắn ở khu động thổ linh khí tức trong đại địa hóa thành mã sơn hướng bất chấp áp đi, đại địa dao động, xuất hiện vết rách. Nó giận dữ, liền dùng bổn mạng thần thông muốn đem Hàn Liên Trô ở Hàn Đàm cung phá hủy. Bất chấp chân nhân trên người một mảnh thanh quang bắt đầu khởi động. Thân thủ tại trong hư không vẽ lấy, đầu ngón tay có đạo đạo lôi quang theo hắn huy động mà tồn tại lưu trong hư không, trong nháy mắt hóa thành một đạo phù, lấy lôi thành phù, rơi trên mặt đất, trong nháy mắt, lấy bất chấp chân nhân làm trung tâm trên mặt đất đều bị một đạo lôi phù bao phủ, vốn là một đạo hướng bất chấp chân nhân nhanh chóng hé ra vết rách hẳn là bị lôi phù bao phủ cả vùng đất ngăn chặn lại. Tuy ý địa long làm sao quấy động đại địa cũng không nhúc nhích được, chỉ thấy nhắm chúng nó trên người điện quang chớp động. Lôi ương rủ vừa bay lên, Chẳng qua là lần này nó chỉ quanh quần trên trời cao không rơi, theo nó bay một vòng, giữa không trung mây đen càng ngày càng đậm, ngay sau đó có điện hoa ở trong mây đen chớp động, mà Lôi Ưng thân thủ ngược lại ở trong mây đen không nhìn thấy. Lôi Ưng này dù chưa hóa hình, nhưng mà trí tuệ tuyệt không thua loài người, nhưng hắn mới vừa rồi bị một đạo lôi quang của Bất Chấp Chân Nhân đánh rơi, nửa bay đến trên 9 tầng trời, liền muốn bằng thiên phú của hắn ngự lôi cùng Bất Chấp Chân Nhân ganh đua cao thấp. Mà Bất Chấp Chân Nhân phía trước có một người từ trong hư không đi tới. Người tới một thân bạch y, một tay cầm trường kiếm, trường kiếm hung lam, tóc trắng bạc tán. Hắn từng bước đi tới, nhìn qua là đạp ở trên mặt đất, kỳ thực là đi ở trên hư không, một bước chợt lóe, trong tay chỉ xéo mặt đất, trong nháy mắt đi tới trước mặt bất triếp, huy kiếm liền âm. Hắn một kiếm đâm xuống, bất chấp chân nhân thân hình như khói thoảng một cái, kiếm kia liền đâm vào chỗ không, song người này sắc mặt cũng không biến, thân hình chợt lóe, lại là một kiếm vung đâm, bất chấp chân nhân thân hình vẫn là thoáng một cái chớp độc lên. Để cho kiếm kia thất bại, sáng ngời không phải là đùng đưa chánh né, mà là chi tiết hóa hư hiện động. Kiếm trong tay Bạch Ty Nhân không cách nào chạm tới Bất Chấp Chân Nhân, Địa Long cũng không cách nào quá yếu động đại địa, chỉ là trong một phiến điện lưới rãy rủa, giữa không trung rốt cục có nổi lên ra một đạo lôi đỉnh rơi xuống. Dây lát liền tới đỉnh đầu Bất Chấp Chân Nhân, lại thấy Bất Chấp thật chỉ một ngón tay, vẽ một cái, một hướng dẫn, lôi đỉnh hẳn là theo tay của hắn mà động, hướng Bạch Ty Nhân cầm kiếm đánh tới. Chỉ thấy Bạch Đích Nhân cầm kiếm xé rách hư không nhảy qua cũng đã đi tới đỉnh núi hơn ngoài 10 dặm, song lôi quang theo sát hướng hắn đánh tới, chỉ thấy hắn giơ kiếm hướng một dấn vẽ một cái, lôi đỉnh theo kiếm của hắn mà đánh ở trên núi, vang một tiếng, núi lớn rách ra, có lửa cháy. Đột nhiên, bên cạnh Hàn Đảm có một sợi quang hoa nhàn nhạt ở lúc lôi đỉnh nhất liệt xuất hiện, quang hoa chợt lóe liền hướng trên Hàn Liên trùng tới. Quyền 5 chương 61, thank you. Một đạo quang hoa giấu giếm dưới lôi đỉnh và kiếm quang cực kỳ khó phát hiện. Nó hẳn là muốn nhân cơ hội đánh cấp Hàn Liên. Nhưng chỉ thấy Bất Chấp Chân Nhân hừ lạnh một tiếng. "Muốn ngươi ông đắc lợi, há lại có thể dễ dàng như thế?" Theo thanh âm vang lên, một chút bạch quang lóng lánh nổ tung ở trên hàn đàm, một đạo quang hoa đi theo lôi quang hướng Hàn Liên bao phủ cùng nhau nổ tung. "Bạch cốt đạo cung lại còn có nhân vật như ngươi, cũng là ngoài dự tính của chúng ta." Theo thanh âm vang vọng, có một đạo quang hoa tụ tại nơi cách Bất Chấp Chân Nhân không xa, đây là một lão nhân. Bất Chấp Chân Nhân chẳng qua cười lạnh một tiếng nói: Còn có ai muốn hàn liên này cứ tự nhiên xuất thủ, cần gì nói những chuyện này. Tốt, hôm nay liền xem một chút Bạch Cốt Đạo Cung quát toàn tạo hóa pháp có chỗ nào cường đại. Lão nhân này đối với Bạch Cốt Đạo Cung cũng tựa như có chút quen thuộc, thấy bất chấp chân nhân hành pháp thi thuật, liền hiểu được bất chấp chân nhân xác nhận chủ tu quát toàn tạo hóa. Quát toàn tạo hóa nếu có thể nhìn thấy mà hiểu được cũng không gọi là quát toàn tạo hóa. Bất chấp chân nhân thanh âm vẫn vang lên, vừa thấy hắn hướng lên trời điểm một ngón tay, trên chín tầng trời mây đen như mực bình thường bản xu ấy, Trong đó tia chớp bắt đầu khởi động, sấm sét nổ vang. Cả thiên địa đã thành một mảnh hắc ám, chỉ có tia chớp lướt qua mới thấy quan minh. Cho dù là bất chấp cũng không biết trong chỗ tối rốt cuộc còn có bao nhiêu người đang nhìn trộm chính mình, nhưng mà trong lòng hắn cũng không có nửa điểm sợ hãi, tu hành qua nhiều năm như vậy, hắn cũng rất ít ra khỏi Bạch Cốt Đạo Cung, nhưng vừa đi ra ngoài, liền bị đông đảo nhất phương Sương Vương nhân vật vây công, có thể nói là trăm năm tu nhất pháp, thần thông không người biết, hôm nay ngồi tại nơi này, người nào dám xem thường chứ? Thanh Dương ở trong Thiên Diễn Điện tu hành, thỉnh thoảng nhân tiện ra cửa điện đi một chút, bên cạnh có Vô Hối đang tu trì, thấy nàng tu trì pháp thuật không có điểm thông, cũng thuận tay chỉ một phen. Có một ngày Thanh Dương đột nhiên tâm huyết dâng trào hỏi Vô Hối, "Ngươi hận ta sao?" Vô Hối nhìn Thanh Dương từ trên xuống dưới, nhìn rất cẩn thận, một lát rồi nói ra, "Sư phụ luôn nói hắn một ngày nào đó sẽ chết ở trên tay người của Đạo Cung, để cho ta vô luận là hắn chết ở trên tay hay cũng không muốn đi hận." không cần đi báo thủ. Thanh Dương không nghĩ tới Pháp Nguyên hẳn là đã nói những chuyện này, nhưng mà đó là Pháp Nguyên nói, về phần Vô Hối là hận hay là không hận chứ? Như vậy ngươi thì sao? Thanh Dương nói. Vô Hối vẫn nhìn Thanh Dương, cuối cùng nói, hận. Nha. Thanh Dương nhàn nhạt đáp một tiếng rồi nói ra, cũng có thể hận, cũng tất phải hận. Ngày này, hắn đột nhiên nhận được Bán Sơn Tổ Sư đưa tin. Đi tới Bán Sơn Tổ Sư chỗ ở nơi đó, vẫn là trong Bán Sơn Điện, trong điện tự thành tiên địa. Nửa ngọn núi Bạch Tuyết phiêu phiêu, nửa ngọn núi khác ánh nắng tươi sáng. Sư phụ của ngươi đột nhiên không có tin tức, không biết tung tích." Bán Sơn Tổ sư nói. Thanh Dương hơi kinh hãi, nhưng lại thấy có cái gì kinh hoàng, nói: "Sư phụ tu vi tuyệt diệu, trong thiên hạ người cùng việc có thể làm cho hắn mất tích cũng không nhiều. Phải, mặc dù thiên tư của bất chấp chẳng qua là bình thường, từ tu hành tới nay, chỉ tu Cửu Tiêu Thiên Lôi chủ, người đồng bối có lẽ trước kia so với hắn cao hơn rất nhiều, nhưng mà cho đến hiện tại cũng không có người nào cao hơn so với hắn, có người tiền kỳ tiến cảnh nhanh, có người đi sau vượt người trước. Có thể để cho sư phụ của ngươi không tiếng động biến mất quả thật cũng không có mấy người, hắn trước lúc mất tích là đang trong non Hàn Liên, ở lúc Hàn Liên thành thuộc có không ít người đi tới tranh đoạt, những kẻ kia hoặc người hoặc yêu tuy mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của sư phụ ngươi, có người thấy hắn đánh bại cường địch sau đó hái Hàn Liên rồi đi theo một nữ nhân. Chuyện này, Thanh Dương kinh ngạc, tổ sư có biết nàng là ai không? Bán Sơn tổ sư lắc đầu, hắn nói, thiên hạ này địa phương như Bạch Cốt Đạo cung chúng ta như vậy có không ít, nhắc tới cô gái kia là ai ta cũng không biết, nhưng mà đại khái có thể đoán được một chút. Là cái gì? Thanh Dương hỏi tới. Thanh Khâu Sơn. Bán Sơn tổ sư nói. Cái gì? Thanh Dương lại càng kinh ngạc, Thanh Khâu Sơn cũng không phải là lần đầu tiên hắn nghe được, mà đã sớm như sấm ở bên tai, nhưng đó là ở trong kiếm hà thế giới, song cho dù là như vậy, hắn cũng chưa từng đi qua Thanh Khâu Sơn. Ngươi nhất định đã nghe qua Thanh Khâu Sơn, có lẽ. Bán Sơn Tổ Sư nói. Dạ, đệ tử nghe qua, ở trong kiếm hạ thế giới có Thanh Khâu Sơn, chẳng qua là trong Thanh Khâu Sơn màu có nhiều kiểu vi hồ yêu, huyền hóa chi thuật đương thời có một không hai, đi lại trong thiên hạ không người nào có thể xét, chẳng qua là đệ tử vẫn chưa từng đi Thanh Khâu Sơn trong kiếm hạ thế giới. Không sai, đây chính là Thanh Khâu Sơn, trung nguyên thế giới chúng ta Thanh Khâu Sơn đồng dạng là thần bí khó lượng, rất giỏi mê hoặc tâm thần con người ngươi còn nhớ rõ Pháp Nguyên? Bán Sơn Tổ sư hỏi. Tướng mạo của Pháp Nguyên sư bá vẫn khắc trong tấm khảm. Thanh Dương nói: "Pháp Nguyên cùng sư phụ của ngươi là đồng môn sư huynh đệ, năm đó thiên tư của Pháp Nguyên cực cao, ở trong cả đạo cung cũng là rất nổi danh, cùng sư phụ ngươi yên tĩnh vô danh hoàn toàn bất động." Bán Sơn Tổ sư nói: "Thanh Dương từ vô hồi nơi đó đã biết trong chuyện này có nội tình, hiện tại nghe Bán Sơn Tổ sư nói ra, thầm nghĩ, chẳng lẽ tổ sư cũng đã biết đến?" Nhưng nếu biết mà nói sao lại để cho chuyện này phát sinh đâu." Bán Sơn Tổ sư tiếp tục nói, "Năm đó sư tổ của ngươi sau khi Ngao Du Hác Cám hư không trở về, không bao lâu liền bị Pháp Nguyên sư bá của ngươi giết đi, lúc chúng ta kiểm tra di thể của sư tổ ngươi, mới ở trên người của hắn phát hiện một chiếc khăn tay, trên khăn tay thêu một tòa thành sơn nửa ẩn vào trong sương ngủ, ở phía trên còn có thêu hai chữ Thanh Khâu. Có thể thấy được, lúc ấy sư tổ của ngươi gặp được người của Thanh Khâu." mà pháp nguyên thí sư có thể cũng có cùng chuyện này có quan hệ. Thanh Câu. Thanh Dương không khỏi lẩm bẩm cái tên này. Ở trong kiếm hà thế giới, người của Thanh Câu Sơn mặc dù cũng không nổi danh, nhưng lại vô cùng thần bí. Nếu như trên đời này còn có cô gái nào đó có thể làm cho sư phụ của ngươi không tiếng động biến mất, cũng chỉ có người của Thanh Câu. Nếu như nói có chuyện gì để cho sư phụ của ngươi không truyền vấn trở về đã liền rời đi, cũng chỉ có vẻ cái chết của sư tổ ngươi. Bán Sơn tổ sư nói. Tổ sư Để cho ta đi tìm sư phụ sao?" Thanh Dương nói. Bán Sơn Tổ sư cũng không có ngăn cản cũng không có nói đồng ý, mà là nói: "Chúng ta hoạt toàn tạo hóa nhất mạch mặc dù có không ít người, nhưng muốn đại thành cực kỳ khó khăn, tất cả mọi người biết, cho nên nhiều người nhập thần thông nhất mạch, cho dù là người của Trường Sinh nhất mạch cũng so với nhất mạch chúng ta nhiều người hơn. Ngươi muốn đi tìm sư phụ ngươi vốn dĩ cũng không phải không thể, nhưng hiện tại chính là lúc mấu chốt, ngươi phải lưu lại, để ngừa có chuyện gì không lường được." Thanh Dương chân mày có chút nhíu lại, Bán Sơn tổ sư muốn hắn ở lại, muốn phòng những chuyện không lường được, nhưng những chuyện không lường được trên có tổ sư cản trở, dưới có các điện điện chủ ngăn cản, các điện điện chủ cũng tu hành mấy trăm năm hơn ngàn năm, sâu không lường được, cho dù những người cũng không có mở điện, như Lôi Kinh Thiên như vậy, cũng là cường đại, nhiều hơn mình một người lại có thể thế nào đâu. Thanh Dương nghĩ kỹ thêm một chút, quát toàn tạo hóa nhất mạch, chân chính như mấy người kia cũng không có mấy người, chân chính cần như chính mình lưu lại cũng sẽ không nhiều. Hắn không riêng muốn đi tra chính mình sư phụ đi nơi nào, còn muốn cùng vô hối đi xem một chút năm đó pháp nguyên tại sao muốn giết sư phụ của hắn. Hắn lại hỏi người của tinh thần điện còn có người đoạt xá xuất hiện hay không? Bán Sơn tổ sư còn lại là nói, người của tinh thần điện xưa nay cẩn thận vô cùng, bị phát hiện một người đã là hiếm thấy, nhưng mà thần thông nhất mạch cùng trưởng sinh nhất mạch quan hệ có chút hòa hoãn. Thanh Dương trong lòng thầm nghĩ, cũng đã phát hiện người khác đem tay vươn vào trong chăn của mình mà còn không cảnh giác, vậy thì thật nguy hiểm. Đến khi Thanh Dương trở lại Thiên Diễn Điện, đột nhiên có một loại cảm giác trầm trầm áp lực, hắn đột nhiên cảm thấy Thiên Diễn Điện các vị sư đệ sư muội sinh mệnh cũng đang ở trên người của mình. Hắn muốn đi tra chuyện của sư phụ, muốn đi tra năm đó về Pháp Nguyên Diệt Sư Trần Tướng, nhưng lại không thể rời đi, lại nghĩ tới Thanh Khâu Sơn, liền muốn đến kiếm hạ thế giới Thanh Khâu Sơn, thầm nghĩ, ta ở chỗ này không thể rời đi, sao không đem ý niệm phụ xuống trong kiếm hạ thế giới đi tìm Thanh Khâu Sơn, tìm tới Thanh Khâu Sơn xem một chút. Quyển 5 chương 62 Vô thượng huyết ma. Lúc Thanh Dương luyện thành Thiên Ma Nguyên Thần sau đó phủ xuống kiếm hạ thế giới, từng nhân cơ hội ở trong lòng Trụ Vương tử gieo xuống ma trùng, trong nháy mắt đã nhiều năm như vậy rồi, một cái ma trùng nhỏ nhỏ không thể thấy đã cùng Trụ Vương tử dung hợp làm một thể rồi, muốn đem nó loại trừ mà nói đó là chuyện muôn vàn khó khăn. Chu đã là vua một nước rồi, hiệu Vô Thượng Vương, nhất thống sơn hải vực. Song ở trong sơn hải vực vẫn còn có những địa phương không nhỏ là quyền uy của hắn không cách nào với tới, như La phủ Như Thiên Ma Thành, như Hồ Lăng, còn có Kính Hà Thần Miếu các loại, trừ những nơi đó ra, chỉ cần là địa phương mà loài người tụ tập chính là ân thương thần quốc quốc độ. Song những năm gần đây, uy nghiêm của Vô Thượng Vương càng nặng, các đại thần muốn gặp được hắn lại càng khó khăn, mà chuyện lớn nhỏ trong nước cũng là do Tân Vương quản lý, Tân Vương chính là thái tử. Vô Thượng Vương trong ngày bế quan tại sâu trong vương cung, chỉ một lòng tu trì. Trải qua những năm gần đây con đường tu hành của hắn tràn đầy máu tanh cùng giết chóc, máu tanh giết chóc trong lòng của hắn tràn đầy. Hắn lại càng cảm thấy lực lượng của mình vô cùng cường đại. Một viên đại đạo chân trùng cũng trở thành huyết sắc, hắn một ngày kia trong lòng đột nhiên từ trong nhập định thật sâu tỉnh lại, loại cảm giác đột nhiên từ trong nhập định tỉnh lại để cho hắn cảm thấy tim đập nhanh, đây là không nên chuyện tỉnh, nhưng mà hết lần này tới lần khác đã xảy ra. Hắn đi ra bên ngoài, lập tức có người đi bẩm báo tân vương, rất nhanh liền có một trung niên bước nhanh mà đến, hắn kính sợ tham bái, buổi tối hôm đó thiết tiễn quân thần, triều kiến vô thượng vương. Ngày xưa Quốc sư Văn Trọng đã sớm trở về Kim Ngao Đạo, lập vào mắt cũng là không nhận ra, Vô Thượng Vương trong lòng đột nhiên tuôn sinh ra khác thường cảm xúc, đây là thương hải tang điền biến hóa, là thời đại giao thế. Đột nhiên, trong mắt Vô Thượng Vương thấy được một nữ tử từ ngoài cửa đi đến, cô gái này một thân dung nhung, hiển thị rõ cao quý, một đôi mắt to tươi đẹp như mây khói, sâu trong đôi mắt giống như là một mảnh xuân thủy, gương mặt trắng nõn, trong trắng lại vừa hàm chứa hồng, đầu đầy tóc đen lượn quanh, lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Trên vai khoác là một kiện quần áo đỏ thẫm, có một phiến vai lộ liễu ra ngoài, trong đó lại có cái yếm phấn hồng hơi lộ ra, chỉ nhìn thoáng qua, dường như có mùi thơm. Của cơ thể nữ tử nhàn nhạt di động ở trong núi. Vô Thượng Vương vừa nhìn thấy cô gái này, trong lòng liền có một loại rung động, nguyên thủy dục vọng phun trào. "Tham kiến Vô Thượng Vương." Nàng kia đi tới trước mặt Vô Thượng Vương, dịu dàng hạ bái, một đôi mi thanh tú dịu ngoan buông xuống. Vô Thượng Vương không có lên tiếng, chẳng qua là nhìn như vậy, tự có một câu cảm giác bị áp bách như núi đè xuất hiện tại trong đại điện, phảng phất có núi thây biển máu hiện ra. Bên cạnh Tân Vương chính là đang muốn nói chuyện, Vô Thượng Vương đã vây tay, trầm thấp nói, "Tới." "Dạ." Cô gái thanh âm nhu mà mềm, nhưng lại để cho người ta cảm thấy trong đó có hoan khoái mùi vị. Bên cạnh đại thần cùng Tân Vương cũng thay đổi sắc mặt, bởi vì cô gái không phải ai khác, chính là một cái phi tử Tân Vương sủng ái nhất, tên là Nhu phi, Tân Vương sợ dĩ phong nàng làm Nhu phi. Chính là bởi vì cảm nàng toàn thân cao thấp không một điểm nào không đu, so với nữ tử khác có cảm giác càng thêm mềm mại, cho nên phong nàng làm nụ phi, lần này đơn giản là tới trợm, cho nên mới đến lúc này, lúc tới đây, vì bày ra tôn kính, trước bái kiến vô thượng vương, nhưng không nghĩ tới vô. Thượng vương hẳn là trực tiếp chiêu nàng đến bên cạnh đi hầu rượu. Đợi lúc thân vương muốn nói chuyện đã trợm, hắn sở dĩ lo lắng như vậy là bởi vì vị phụ thân này của mình làm việc không kiên sợ, kỳ quái vô cùng, quả nhiên. Nhu Phi mới tiến vào gần một chút, liền bị kéo vào trong ngực Vô Thượng Vương. A! Nhu Phi một tiếng thét kinh hãi, ngã vào trong ngực Vô Thượng Vương, trong một tiếng thét kinh hãi của nàng kinh hãi cũng tựa như ít, ngược lại có một loại mùi vị càng thêm câu hồn, đây chính là chỗ bất đồng của Nhu Phi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào, nàng đều có thể biểu hiện ra một hương vị khác thường. Mà lúc đem Nhu Phi ôm vào trong ngực, hắn có thể rõ ràng cảm xúc đến hương vị Nhu này, khi thấy Nhu Phi bị người khác ôm vào trong ngực, lại là một loại cảm giác khác. Cảm giác kia giống như là có dao đang cắt vào tim giống nhau. Ánh mắt Nhu Phi tràn ngập xương mù mờ mờ nhìn tới đây, Tân Vương chỉ cảm thấy trong mắt Nhu Phi tràn đầy nhu tình, nhu tình hóa thành cầu khẩn, tựa hồ ở nhích lại gần mình, nàng chỉ thuộc về ta. Phu hoàng. Tân Vương lời còn chưa nói hết, hắn thấy Vô Thượng Vương đã ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sát cơ chậm chậm như núi, để cho hắn trong nháy mắt hít thở không thông, xong càng làm cho lòng hắn như dao cắt lại là hắn thấy vị phụ vương đáng sợ này một tay kia đã vòng qua eo Nhu Phi. Với lên địa phương trong ngày thưởng hắn thích ống nhất. Ân. Nhu Phi phát ra một tiếng thở nhẹ đè nén, xương ngủ trong mắt nàng tựa như có lẽ đã ngưng kết thành giọt nước. Nàng muốn dùng tay đi cản, rồi lại không dám, chẳng qua là lấy ánh mắt nhìn Tân Vương. Trong điện đại thần cả đám trợn mắt há mồm. Vị Nhu Phi này lúc trước trong lòng của bọn họ là ôn nhu, nhưng lại muốn giữ vững kính sợ cự ly, mà vào giờ khắc này, trong lòng của bọn họ hẳn là tuân sinh một loại rung động. Mọi người vội vàng đi xem Tân Vương chỉ thấy Tân Vương trong hai mắt như có máu tràn đầy, mà Vô Thượng Vương đã không hề nhìn nữa, chẳng qua là dùng mắt nhìn Nhu Phi, Nhu Phi đã ở lúc Vô Thượng Vương nhìn nàng đưa mắt nhìn lại. Ở trong mắt Vô Thượng Vương, trong ánh mắt Nhu Phi như có nước hóa thành xuân thủy ba động. Sâu trong ánh mắt mềm mại cầu khẩn cùng không dám cự tuyệt lại làm cho người ta cảm giác như đang nắm một quả bóng nước, cố gắng dùng sức nắm đi xuống, bó mạnh nhất, xem một chút điểm mềm mại cực hạn của nàng. Ánh mắt của nàng Giống như là một cái móc vô hình đem rung động trong lòng Vô Thượng Vương nhẹ nhàng câu khởi. "Ngươi đang suy nghĩ gì?" Vô Thượng Vương đột nhiên hỏi Nhu Phi trong lòng ngực của mình. Nhu Phi ngẩng đầu nhìn Vô Thượng Vương, một lát sau mới lên tiếng, "Ngươi là công công của ta." Ở dân gian nơi này, phụ thân của trưởng phu xưng là công công, nàng lời này vừa dứt, trong điện chư vị đại thần trong lòng chẳng biết tại sao tuân sinh một loại cảm xúc hắc thượng. "Tôi ác." Tức giận. Hấp dẫn. Nói không rõ ràng. Nhưng mà Vô Thượng Vương nghe xong lời nói của nàng, tuôn sinh một loại khoái cảm tương phản thật lớn, loại khoái cảm này, trải qua nhiều năm tĩnh tu như vậy mà chứa chỉ tâm tình trong nháy mắt vỡ tung, xong hắn lại hồn nhiên không biết. Một bước vào vực sâu, quay đầu lại chỉ có hắc ám. Người thân trong bóng đêm, thường thường không biết hắc ám. Tân Vương mãnh liệt đứng lên, thân thủ chỉ vào Vô Thượng Vương, cả giận nói, ngươi thân làm cha người khác, làm trưởng bối, làm hoàng đế một nước, sao có thể như thế, sao có thể như thế? Vô Thượng Vương lại đột nhiên cười ha ha lên, ai nói không thể, ai dám nói? "Tới a." Tân Vương giống to, bởi vì tức giận mà khiến cho thanh âm cũng khàn giọng rồi, một đám binh lính vọt đi vào, cầm thương cầm đao các loại. "Giết cho ta." Tân Vương chỉ vào Vô Thượng Vương giống to, hắn đã quên mất Vô Thượng Vương đáng sợ. Bọn binh lính xông vào, xong lúc bọn hắn vọt tới bên cạnh Vô Thượng Vương, cũng không thấy Vô Thượng Vương có hành động gì, binh khí trong tay bọn họ trong nháy mắt hù hụ, ngay sau đó là nhục thể của bọn hắn. Bọn họ nhìn tay chân của mình ở nhanh chóng hù hụ, hoảng sợ suy nghĩ muốn chạy trốn, lại chỉ có thể vô lực té xuống. Binh lính trong nháy mắt tử vong để cho Tân Vương cực kỳ hoảng sợ, hắn cuối cùng nhớ ra đã biết vị phụ hoàng là ai. Tử vong mang cho người sợ hãi, nhưng cũng cho mang đến cho Vô Thượng Vương khoái cảm khó có thể nói hết, đó là một cảm giác đã lâu không có, giống như là cả vùng đất khô hạn rơi xuống mưa phùn, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ muốn mưa lớn hơn rơi xuống. Loại mong đợi này, loại khoái cảm này Loại ý thức này đem Vô Thượng Vương bao phủ. Ở trong mắt Vô Thượng Vương, đây hết thảy cũng hóa là huyết sắc, cung điện là huyết sắc, thiên không là huyết sắc, mọi người người sống tất cả cũng thành huyết ma phệ người. Hắn mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, lao vào trên người Tân Vương, một ngụm liền cắn lấy trên cổ Tân Vương, đem máu toàn thân Tân Vương một ngụm hút hết, hút thành người khô. Ha ha. Ha ha ha. Vô Thượng Vương chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sướng khoái, rốt cục đem một tòa núi lớn áp tại trong lòng đem mở ra. Loại sướng khoái này giống như là đập nước mỡ ra giống nhau, mãnh liệt cuồn cuộn. Trong điện các đại thần mọi người sợ hãi té trên mặt đất, liền lăn một vòng hướng ngoài điện mà đi, mọi người bị vô thượng vương bổ nhào ở trên người sẽ mở cả náo. Chỉ trong một sát na, tòa đại điện này vốn là an vui tưởng hòa đã biến thành máu chảy đầm địa rồi, mùi máu tanh hướng mũi, người thấy ở trong nuôi vô thượng vương có cảm giác hương vị ngọt nào. Trừ vô thượng vương ra, trong điện còn có một người, người này chính là Nhu Phi, nàng vẫn là như vậy ôn nhu, như vậy mệt mỏi. Hai mắt nước long lòng. Nàng cười, nói: "Tâm ma phệ tâm, thiên hạ đều mà, ngươi rốt cục vào thiên ma đạo của ta rồi, từ đó thiên ma thành chúng ta lại có thêm một vị thiên ma." Đứng ở nơi đó, Vô Thượng Vương không nhúc nhích, Nhu Phi lại như cũ cười khanh khách nói: "Ngươi lấy giết chóc nhập ma đạo, trước khi chưa nhập ma đạo hiệu Vô Thượng Vương, hiện tại đã bảo Vô Thượng huyết ma sao? Đi thôi, theo ta đi thảm bái chủ nhân." Nhu Phi từng bước tiêu sái rời điện, trên tay của nàng chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một khóa sắt rung rung, khóa sắt đen nhánh một đầu trực tiếp ở trên tay Nhu Phi, một đầu khác hẳn là ở trong trán Vô Thượng Huyết Ma. Liếc mắt nhìn đi, đen nhánh khóa sắt dường như không có thật thể giống nhau, mà Vô Thượng Huyết Ma tựa hồ bị một cái khóa sắt đen nhánh này trói buộc giống nhau. Bộ dạng Vô Thượng Vương vốn là đứng ngây ra ở đó, trong lúc đột nhiên kịch liệt giằng co. Nhu Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi mắt huyết hồng. "Làm sao? Ngươi không biết một khi đã nhập ma đạo cũng đã là nô bộc của chủ nhân sao?" Dứt lời, nàng rung lên khóa sắt trong tay, cả người đã hướng trong hư không nhảy qua đi, lôi kéo Vô Thượng Vương bay lên trời, như khói bình thường tán vào hư vô, mà trong điện chỉ còn lại một mảnh huyết nục, giống như trước có một cỗ thân thể của Vô Thượng Vương. Giời đi chính là Vô Thượng huyết ma, lưu lại chính là một cỗ thân thể của Vô Thượng Vương để cho thế nhân sợ hãi. Quyền năm chương 63, Thiên hạ chư thần nhất hạ độc tú. Từng có một tòa phách lang thành, trong thành mấy chục vạn sinh linh tuyệt vọng hóa thành quỷ vực ma thành, trong thành có một người con gái hóa thân làm ma, tự hiệu là Ma chủ chỗ ở của Thiên Ma Thành, rất nhiều người tu hành cũng biết, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, có tin đồn người nào thấy liền đọa nhập vào trong ma đạo, ta không còn là ta. Nhu Phi không phải là Nhu Phi, mà là dục ma trong Thiên Ma Thành, tự tên Nhu Linh Nhi, ma vật chính là do người có tu vi cao thâm biến thành, lúc đầu điên cuồng thuận theo một chút chấp niệm lúc nhập ma mà điên cuồng làm việc, từ từ, sau khi điểm chấp niệm nhập ma này lắng đọng xuống, dần dần lại sinh linh trí liền như trong một thân cây khô lại sinh trưởng ra một nhánh cây non hoàn toàn mới, chẳng qua là cây non mới hấp thụ hết thể của thân cây kia, rồi lại cũng không phải là thân cây lúc trước. Trước, Lột bỏ nhân khiếu mà hóa ma, tu tánh mạng tự sinh thần. Thanh Dương cảm thấy mọi chuyện vô cùng bất ngờ, mặc dù hắn gài vào trong lòng của trụ một đạo ma niệm, nhưng không nghĩ tới, lúc sợi ma niệm này lớn lên, chú lại chúng thiên ma thành tính toán, hắn cũng không phải là tự nhiên ma tính trưởng thành, mà là thiên ma thành ma đầu âm thầm hạ thủ để cho hắn từng bước từng bước rơi vào trong giết chóc ma tính. Cho nên hiện tại trụ vừa nhập ma liền bị chế trụ, bao gồm cả Thanh Dương giáng xuống thần niệm dung nhập vào trong ma trùng cũng bị chế trụ cùng nhau. Bất quá cũng may chói buộc của sợi xích sắt kia cũng không phải là rất nặng, chẳng qua là trước mắt thần niệm của Thanh Dương vẫn không thể hoàn toàn tương hợp, nếu như hoàn toàn tương hợp rồi, liền có thể tránh thoát cấm chế này. Chẳng qua là hiện tại bị tiên ma của thiên ma thành dùng khóa sắt cầm lấy, tại trong hư không vi độ trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào làm được thần niệm tương hợp. Trong ngay mắt, Thanh Dương cũng đã thấy được thiên ma thành, chỉ thấy một tòa đại thành yên lặng phục trên mặt đất, nhưng mà chợt nhìn lên, lại cảm thấy đại thành này trôi nổi tại trong hư vô. Loại cảm giác tựa như thực tựa như ảo, một thành như lưỡng thành có cho ảnh, cho dù là Thanh Dương hiện tại cũng nhìn không được tự nhiên. Bị khóa sắt lôi kéo, thẳng vào hư không, giúp Ma Nhu Linh Nhi ở trên thành bám một cái cũng đã lên tường thành. Lúc này thanh dương giống như là một luồng huyết sắc xương khói ngưng mà không tiêu tan, không dính mặt đất, phiêu ở trong gió. Trong thành một mảnh ám đạm hủ đoạt khí, nhưng thanh dương thấy có một cô gái đang mặc bích tí xuất hiện tại tường thành, nàng từ trong sương mù màu xám chậm rãi bước đi, một tay vươn thành tưởng loang lổ, giống như đang nhớ lại cái gì giống nhau, nàng như vậy từ trong hư vô đi ra, giống như là cô gái bình thường nhà bên, một thân bích la quần luyện truyện, trên đầu tóc đen ở trong gió bay ra, nhưng lại có một cái bím tóc bị một sợi tơ hồng buộc lại. Nàng một đường chậm rãi bước tới gần, lúc đi tới phụ cận, giúp ma nhu linh nhi phụ thân quỷ gối. Bái kiến ma chủ. Cô bé này nhìn qua gầy yếu, không giống như là ma chủ khiếp sợ thiên hạng, ngược lại giống như là một cô con gái cưng không rõ thế sự. Nàng hướng thanh dương nhìn lại, nhưng mà cũng chỉ riêng cái nhìn này, thanh dương đã có cảm giác như thiên huyền địa chuyển, không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là ma chủ danh chấn thiên hạng, chỉ bằng một điểm như vậy, ở trong trung nguyên thế giới liền có thể tung hoành bất bại. Hắn đã sinh tr Còn mang về làm cái gì?" Cô bé thuận miệng nói. Dục Ma Nhu Linh Nhi kinh hãi, lôi kéo khóa sắt trong tay, cũng đã đem thanh dương kéo ở trước mặt, nàng trong nháy mắt điểm tới một ngón tay, liền muốn đem thần niệm vẫn chưa hoàn toàn dung hợp của thanh dương đánh tan. Cô bé kia cũng đã vung tay lên, ở Dục Ma Nhu Linh Nhi cùng thanh dương bên cạnh cả lại, giữa bọn hắn có một đạo tối tăm quang hoa tiện tay mà sinh, u ám quang hoa lướt qua một ngón tay của Dục Ma Nhu Linh Nhi liền biến thành vô cùng chậm chạp, lùi về chỗ cũ. Giống như là căn bản cũng không có động thủ giống nhau Cô bé đi tới trước mặt Thanh Dương Ngưng thần nhìn Thanh Dương Thanh Dương chỉ cảm thấy chuyện cũ quấn Hết thể trí nhớ liên quan với kiếm hạ thế giới Cũng nổi lên trong lòng Nếu là ở trong trung nguyên thế giới Thanh Dương buồn tôn đối mặt với ma chủ Đương nhiên sẽ không sợ Sắc thực mà nói Thanh Dương buồn tôn đối mặt với ai cũng sẽ không cảm thấy lực bất tòng tâm Song hiện tại hắn chỉ là một đạo thần nghiệm men Theo ma chủng mà chính mình gieo xuống phủ xuống mà thôi Đối mặt với ma chủ mà mình từng ở trong kiếm hạ thế giới nghe mọi người đồn đại, mới biết được nàng hẳn là cường đại như vậy. Hắn từng cho là, ở trong kiếm hạ thế giới nhân vật phong vân đời thứ 2 so với đời thứ nhất sẽ kém không ít, bây giờ nhìn lại, cho là cũng không kém bao nhiêu. Đời thứ nhất nhân vật cường đại phần lớn là từ trong thế giới khác mà đến, mà đời thứ 2 lại là thế giới này chân chính dựng dục ra. Thì ra ngươi là vực ngoại sinh linh phủ xuống, mấy năm gần đây, ta phân hóa ma niệm thoát ra khỏi thế giới này. Chỉ thấy một mảnh hắc ám, ngươi tới nói cho ta một chút ở ngoài thiên địa này có hình thức gì, nói hay rồi, ta sẽ để ngươi rời đi, còn có thể trả lời chuyện trong lòng ngươi muốn đi thăm dò, ngươi phải biết rằng, ở trên thế giới này, cực ít chuyện mà ta không biết. Thanh Dương trong lòng kinh hãi, hắn biết ở mới vừa một khắc, đã bị ma chủ nhìn trộm nội tâm của mình, bất quá cũng may mới vừa rồi một khắc kia, chính mình giật mình tỉnh lại, bị nhìn trộm cũng không nhiều. Nhưng Thanh Dương lại nhất thời không cách nào lên tiếng. Lúc này hắn chỉ có thể bảo vệ chặt tâm thần của mình, hắn sợ nếu không cẩn thận một chút sẽ bị ma chủ này nhìn thấu hết nội tâm. Người không dám lên tiếng sao. Ma chủ thuận miệng nói, nàng cũng không nhìn lại thanh hình dương, mà ánh mắt tự do phiêu hốt, phản phất nàng ánh mắt vừa chuyển liền có ngàn vạn ý niệm trong đầu lưu truyền. Ở trên thế giới này, có thể không bị ta nhìn trộm tâm linh cũng không có quá nhiều người. Ma chủ, người này đến từ vực ngoài, trực tiếp cắn nút hắn, không phải cái gì cũng biết sao. Bên cạnh dục ma Nhu Linh nhi nói, Thanh Dương trong lòng căng thẳng, nhưng bên cạnh ma chủ lại đột nhiên phi hốt nói, "Ngươi nói, hắn đi nơi nào? Ta tìm khắp toàn bộ thế giới này cũng tìm không được hắn." Nàng giống như là quên mất một khắc trước chính mình còn đang hỏi Thanh Dương một câu hỏi khác, nhất niệm hoàn chuyển, căn bản cũng không có căn cứ, giống như gió, một chốc ở nơi này, một chốc ở nơi khác. Bên cạnh dục ma Nhu Linh nhi đột nhiên không nói, trên mặt của nàng hẳn là xuất hiện vẻ sợ hãi. "Hắn đi đâu?" Ma chủ thanh âm rất nhỏ. Giờ phút này, nàng không giống như là một đại ma uy chấn thiên hạ, mà giống như một cô bé si tỉnh. Dục Ma Nhu Linh Nhi không dám lên tiếng, trong đôi mắt nàng vốn là sương mù không thấy, chỉ có trong suốt, từ loại trong suốt này liền thấy được sự sợ hãi của nàng. Hắn đi đâu? Một câu nói kia lại vang lên, nhưng lại vừa hàm chứa oán hận mùi vị, thanh âm này có chút sục sôi, không còn là hỏi tự do không có mục đích, mà là quan sát Dục Ma Nhu Linh Nhi mà hỏi, trong mắt oán hận như lửa cháy màu đen đang thiêu đốt. Dục Ma đã quỳ xuống, nàng nhanh chóng nói, "Hà Bá ra đi thiên ngoại, người này đến từ thiên ngoại, hắn nhất định sẽ biết." Theo lời của nàng vừa dứt, Thanh Dương lập tức cảm thấy lạnh như băng cùng một loại hỗn loạn đánh sâu vào tại trong lòng. "Ngươi muốn tìm ai?" Thanh Dương hỏi. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, nhưng mà Ma chủ cũng không trả lời hắn, mà đột nhiên một phát bắt lấy thân thể Thanh Dương như huyết vụ hướng trong thành ném tới, Thanh Dương hẳn là cảm thấy đau đớn, hai mắt của hắn chỉ thấy một mảnh hắc ám, sau đó thân thể chấn động mạnh. Hắn phát hiện mình vào một chỗ, hướng bốn phía quan sát, là trong một tòa thần miếu, đây là một tòa thần miếu đá hủ hủ, đây là một tòa thần miếu bị ma chiếm mang theo ô nhiễm, nhưng một cái tượng thần trong đó lại như cũ trông rất sống động. Đây là một thần tượng hai mắt nhìn chăm chú phía ngoài miếu, hai mắt của hắn phảng phất đuổi theo biến hóa trong hư vô, hắn mặc dù chỉ là một tượng thần, nhưng Thanh Dương đã nhận thấy, nơi này thần tượng từng có thần chủ lưu qua, trên thần tượng một chút thần ý vẫn không có tán, cho dù là ở trong ma thành. Ngươi gặp qua hắn sao? Ma chủ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người Thanh Dương, mà dục Ma Nhu Linh Nhi cũng không có theo tới. Người này chính là Hà Bá gia." Thanh Dương hỏi. "Không sai, hắn chính là Hà Bá gia." Ma chủ nhìn thần tượng, lúc này trên mặt nàng cũng không có oán hận, ngược lại có một loại sùng kính cùng si mê bộ dạng. "Hà Bá gia là ai?" Thanh Dương hỏi. Thật ra thì hắn đã đoán được, hắn từng đi tới trong kinh thành mượn lương thực, nghe nói qua kính Hà Hà Bá. Có một câu nói như thế này: Tiên hạ chư thần, nhất hạ độc tú. Lại có một câu nói nói, thế gian trói buộc, Hà Bá độc ly. Vị Hà Bá gia kia cuối cùng đến tột cùng là có bao nhiêu lợi hại, đã không có người nói rõ ràng rồi, bởi vì cho đến cuối cùng, cũng không có người nào có thể trở thành đối thủ của hắn tới trực quan đối sánh. Nhưng mà Thanh Dương biết, vị Hà Bá gia kia tuyệt đối vô cùng cường đại, nếu hắn đoán không sai mà nói, trong trí nhớ của hắn, chính mình từ trong luân hồi thoát khốn ra nhìn qua một con thải điệp sặc sỡ rời đi chính là vị Hà Bá gia kia biến thành. Hiện tại nhớ lại, Hàn vẫn có cảm giác mê ly mà mộng ảo, phản phất hắn đã không bị bất kỳ vật gì chói buộc nữa, thời gian, âm dương, thiên địa, ngũ hành, những thứ này xông vào trên người của hắn cũng đã thành nước chảy gió nhẹ, không cách nào chói buộc. Ma chủ cũng không trả lời, mà là nhìn, giống như là quên mất thanh dương chỗ ở. Thanh dương nghe nói thần đến cảnh giới nhất định, vô luận thân ở phương nào, chỉ cần có người nhớ tới tên của hắn, hắn đều có thể nghe được. Ở trong nơi này thiên ma thành niệm vẫn có thể nghe được ư? Vị Tĩnh Hà Hà Bá này ở trong một tòa Thiên Ma thành này đều có thần tượng tồn tại, xem ra truyền thuyết kia là sự thật. Có truyền thuyết nói năm đó Thiên Ma thành đưa tới địa phủ trăm vạn ác quỷ, trong thành mời tới mấy vị thần vào thành, trong đó có một vị là tại không xa Kính Hà Hà Bá, ngay lúc đó Kính Hà Hà Bá thần lực cũng không thể đủ để theo người đến nơi đây, cuối cùng trong thành này đến tụt cùng xảy ra chuyện gì, không có ai nói rõ ràng, chỉ biết là lúc ấy các thần được mời vào trong thành này hoặc là chết hoặc là chạy. Trong đó có Kính Hà Hà Bá cũng là cuối cùng rời đi, rồi sau đó tỏa nhân gian phồn. Hoa đại thành này trong một đêm biến thành quỷ vực. Sau đó, có người tu hành tới thăm dò, cũng chỉ có tiến không có ra, có tu vi cao may mắn chạy ra, người khác hỏi hắn nhìn thấy cái gì trong thành, hắn chỉ nói trong thành có một thế giới, mọi thứ suy nghĩ trong lòng đều có thể hiện ra. Cũng không lâu lắm, những người kia cho dù là trốn ra được cũng cả đám đều điên cuồng, cũng hóa làm ma, vui đầu vào trong quỷ vực này. Quỷ vực sau này vừa được người gọi là Thiên Ma Thành. Ngồi trên Thiên Diễn Điện Thanh Dương đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt của hắn có chút khó coi, đang mới vừa rồi, hắn cố gắng đem một chút ma chủng thần niệm trong ma thân của Vô Thượng Huyết Ma phá hủy, nhưng phát hiện mình không cách nào làm được. Nguyên lai like đây chính là Thiên Ngoại Thiên. Thanh Dương trong lòng đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy, nhất thời hoảng hốt, ma chủ này lại cường đại ma quỷ dị như vậy, hắn có thể thông qua một chút thần niệm chính mình ở trên thân Vô Thượng Huyết Ma mà tìm được bổn tôn của mình. Hắn niệm động, đã tiến vào loại niệm vạn niệm quý nhất cảnh giới, quy buộc tự thân hồn độn tâm niệm, tâm ma tùy tâm mà sinh, ma chủ tuy là độc lập với thiên ma ở trong thiên địa, không phải là cần theo tâm niệm mà sinh tâm ma, nhưng mà lúc này thông qua vô thượng huyết ma một chút ma chủng thần niệm tìm tới, tự cũng là cần leo lên ở trên một chút tâm niệm, chỉ cần đem trong lòng ý niệm trong đầu kiểm chế, cho là có thể tìm được phụ tại chính mình tâm niệm thiên ma. Quyển 5 chương 64, Minh Nguyệt chiếu vạn niệm lôi đỉnh diệt thiên ma. Vạn niệm quý nhất Một người có vô số ý niệm trong đầu, nhưng lại có rất nhiều ý niệm trong đầu nghĩ đến một chút chuyện tình chính bản thân cũng không biết. Trong đó một chút ý niệm chủ yếu nhất lại là theo cảm xúc mà chuyển động. Hàng tỷ ý niệm trong đầu giống như là một gốc đại thụ nở ra những đóa hoa rực rỡ, mọi người chú ý vĩnh viễn là những đóa hoa kia, cùng hoa kết ra thành trái cây, mà những ý niệm nhỏ bé nhìn qua giống nhau như những chiếc lá lại chỉ có thể chìm nổi bất bên trong tư tưởng. Tâm ma bình thường cũng sẽ không theo chủ niệm mà sinh, mà là ứng với tiểu niệm mà sinh. Nhưng lúc này ma chủ lại là đeo bám ở trên những tiểu niệm trong lòng Thanh Dương, chỉ cần khe trạm đã tan biến, cực kỳ khó tìm được. Một cái ý niệm như hạt thóc lớn khiết bạch như ngọc hiện lên ở trong lòng Thanh Dương, đây là chủ niệm, là hắn từ lúc bước lên con đường tu hành tới nay, vẫn tu chỉ tịnh hóa ý niệm, ý nghĩ này quần quần mà hiện, thanh quang trong suốt như ngọc chiếu sáng thế giới tâm linh của hắn. Tâm linh thế giới vốn nằm trong hư vô, bị vây trong như có như không. Chỉ có những đại tu sĩ quan tâm tu chỉ rất nhiều năm mới có thể làm cho nó hiện ra. Ở trong kiếm hà thế giới, Thanh Dương từng xem qua thế giới tâm linh của mình, lúc ấy hắn chính là dùng thế giới tâm linh của mình hợp với Hà Châu, hóa thành tiểu thiên thế giới. Hiện tại hắn chỉ thuần túy xem thế giới tâm linh của mình, so với khi đó, thế giới tâm linh của hắn không còn là một mảnh mờ mờ, mà là một mảnh hư vô, nhưng lại bị viên ý niệm nguyên phù trong trung tâm nhất phát ra thanh quang chiếu sáng. Ý niệm lơ lửng cao giữa không trung, từ từ Ý nghĩ kia hóa thành một vòng trăng sáng. Là một người đạo cung đệ tử, mặc dù hắn tu hành dưỡng thần luyện hồn phương pháp dùng Quan Lôi Đình nhập tâm phương pháp làm chủ, nhưng mà phương pháp luyện thần này lộ ra vẻ mạnh mẽ cùng cương liệt, tất nhiên còn cần pháp môn ân cần ôn ân dưỡng, trong đó Quan Nguyệt chiếu thân phương pháp chính là lấy dưỡng làm chủ, quan tưởng trăng sáng theo thân thể của ta, vạn niệm bất động, không nhiễm một hạt bụi. Theo viên ý niệm hóa thành một vòng trăng sáng, ánh trăng như xuyên hóa theo cả tâm linh thế giới hư vô. Bởi vậy có thể thấy được hắn tu hành bản chất vô cùng khiết diễm tĩnh, nếu không phải vậy, lúc này ánh trăng cũng sẽ không tinh khiết như thế, mà sẽ có mây đen tạp chất. Theo ánh trăng chiếu khắp, đầu tiên là phụ cận trăng sáng xuất hiện một viên tinh thần, tinh thần tự ám hóa minh, chớp động lên điểm điểm tinh quang, mê ly mà thần bí. Đây là thanh dương trừ chủ niệm ra phó niệm, ngay sau đó là tinh thần thứ 2 xuất hiện, thứ 3 cũng chậm chậm từ trong hư vô hiện ra, chẳng qua là lờ mờ vô cùng. Theo điểm này xuất hiện Trong ánh trăng cũng xuất hiện một chút khói đen hỗn độn, khói đen ngưng kết thành người người, có chút rõ ràng, có chút mông lung, nhưng mà vô luận là rõ ràng hay là mông lung cũng có thể nhìn ra được đó chính là Thanh Dương. Những khối đen này ngưng kết thành người tự nhiên cũng là ý niệm của Thanh Dương, chỉ là bọn hắn đều là tạp niệm thuộc về Thanh Dương ngày thường bài xích muốn trừ đi, chẳng qua tạp niệm như vậy sao có thể dễ dàng chém bỏ, bọn họ cũng giấu ở chỗ sâu nơi bản thân Thanh Dương cũng không chú ý, mà thường ngày căn bản cũng sẽ không chú ý bọn họ. Những người kia ở trong ánh trăng hiện hóa ra hoặc là hung ác, hoặc là ngây dại, hoặc là mờ mịt, hoặc là hiện ra vẻ tham lam, dâm dục, những thứ này là trong lòng mỗi người cũng sẽ có, chẳng qua đối với người bình thường mà nói, những thứ này cũng sẽ hiện hóa rõ ràng, cùng chủ niệm quấn quanh chung một chỗ, khiến chủ niệm trở nên hỗn độn mà há cảm. Ở trong ánh trăng có vô số thanh dương hiện hóa, bọn họ đều là thanh dương ý niệm biến thành, vài người không rõ, một lát giật vòng, một lát lại hiện hóa liền như một chút sinh linh từ lúc sinh ra đến lúc chết đi bình thường. Nhưng mà Thanh Dương lại biết kiếm hạ thế giới ma chủ ẩn núp trong những ý niệm này, đột nhiên, ánh trăng như ngọc không có chút nào dấu hiệu hóa thành một đạo tiềm điện. Đây là nhiều năm qua tu trì Lôi Đình nhập tâm pháp môn mới có hôm nay hiển hóa hiệu quả, quan nguyệt chiếu thân phương pháp chú trọng là một chưa dưỡng, ánh trăng chiếu thân, vạn niệm bất động, không nhiễm một hạt bụi. Ma Lôi Đình thì đánh diệt hết thể ý niệm không nên tồn tại trong đầu, quét giết hết thể tạp niệm muốn leo lên làm chủ niệm phó nhiệm. Tập niệm ở lúc tâm tính đại biến vô cùng dễ dàng hóa thành tâm ma, tâm ma chui vào chủ niệm, nếu là chiếm được trở thành chủ niệm mà nói, như vậy người tu hành liền không còn là bản thân của hắn rồi, mà là cùng trụ vương giống nhau, hóa làm một ma vật độc lập với thế gian, mà khi ma vật lại một lần nữa sinh trí, chí, chính là thành tiên ma. Từ trăng sáng yên tĩnh hóa thành lôi đình chấn động thiên địa, từ ánh trăng như xương thành điện mang tựa như kiếm, thanh dương chuyển hóa cực kỳ tự nhiên mà dữ khoát. Bèn, đây là lôi đình nổ vang. Nhưng mà đây là trong thế giới tâm linh của Thanh Dương, bất kỳ vật gì cũng là do Thanh Dương thường ngày tu hành mà sinh. Lôi đỉnh là tiếng hỗn độn trùng biến thành, là hắn chân chính ngộ được tiếng hỗn độn trung gốc rễ bản nguyên trong lòng của hắn chấn phóng, mà Lôi đỉnh tự nhiên cũng là chính là hắn ngộ được Lôi đỉnh tại trong tâm của mình quần quật. Lôi đỉnh điện quang tới trước, tiếng theo ở phía sau. Điện quang như kiếm, rực rỡ vô cùng, đồng dạng chiếu sáng hết thảy trên thế giới này, hết thảy cũng không chỗ nào độ được, tập niệm ở trong điện quang trong nháy mắt bay ra. Ở hàng tỷ ý niệm trong đầu trong nháy mắt bay ra, nhưng có một luồng khói đen yếu ớt vì Trần Hàn là men theo điện quang nghịch lưu mà lên. Đó chính là thiên ma bám ở trên tạp niệm trong lòng Thanh Dương, lúc này sở hữu tạp niệm cùng một thời gian bị diệt, nàng Hàn La ở vào một khắc này muốn bám vào trong tâm linh Thanh Dương chấn động pháp mà thẳng vào trong chủ niệm. Trong bất kỳ một pháp thuật nào cũng hàm chứa ý niệm, nếu không pháp thuật này sẽ không bị khống chế, chẳng qua là phần lớn thời gian, rất nhỏ ý niệm hòa tan vào pháp căn bản là không thể nào nắm lấy. Mà trên thế gian này chỉ sợ chỉ có ma chủ có bảnh lĩnh như vậy. Giờ khắc này, thiên ma như cá đi ngược dòng mà lên, chẳng qua là thanh dương hà có thể làm cho nàng Như Nguyệt, theo sát điện quang lôi đỉnh chi âm chấn vang, đây là tiếng lôi đỉnh từ hỗn độn trung buồn nguyên biến thành, lại là hắn sáp nhập vào trong Bạch Cốt Đạo Cung giờ khắc này vang lên hỗn độn trung thanh âm, cùng nhau chấn vang. Theo lôi quang mà lên một luồng thiên ma ảnh niệm ở trong tiếng sấm trong nháy mắt bị đánh sơ sát. Thiên ma tản đi, lôi quang thu lại, nổ vang cũng trở nên yên lặng mà ở Lôi Quang Thu đi một sát na kia, lại một lần nữa xuất hiện một vầng trăng sáng, ánh trăng như xuyên vậy vào chỗ sâu trong tâm linh. Ở vô tận hư vô chỗ sâu, xuất hiện một viên huyết quang tinh thần chớp độc lên, chẳng qua là một viên tinh thần này, mặc dù như ba viên tinh thần lúc trước hiện hóa bình thường sáng ngời, lại cũng không sắp hàng chung một chỗ, mà là cách chỗ xa vô cùng, phảng phất có được vạn trượng hư không cách trở, ở xa hàng tỉ dặm. Viên huyết sắc tinh thần này không phải là thanh dương bản ngã chi niệm, nhưng lại vừa là ý nghĩ của hắn. Sương hoa ánh trăng rải xuống, chiếu vào trên huyết sắc tinh thần, đây là tại trong kiếm hà thế giới thanh dương gieo xuống một viên ma chủng, lúc này đã hóa thành vô thượng huyết ma trụ. Đang ở ánh trăng chiếu vào huyết sắc tinh thần một sát na, nguyệt huy tản xuống hóa thành một luồng, trăng sáng lơ lửng cùng ánh trăng đầy trời đột nhiên hóa làm một người tản ra ánh trăng, theo ánh trăng chui vào trong huyết sắc tinh thần. Trong nháy mắt, ánh trăng lẫn dấu, một viên chủ niệm hẳn là trực tiếp dung nhập vào trong huyết sắc tinh thần, trong nháy mắt, hai mắt thanh dương thấy được ma chủ. Nếu như nói lúc trước ở trên người vô thượng huyết ma chẳng qua là dung hợp một luồng phân hóa ra ý niệm mà nói, như vậy hiện tại thì sáp nhập vào một viên chủ niệm, trong nháy mắt cũng đã nắm trong tay vô thượng huyết ma, tâm niệm động, đã từ trong xích sắt gông xiển thoát thân. Ở thoát thân một sát na kia, vô thượng huyết ma đã hướng ma chủ nhào tới, trong lúc bổ nhào về phía trước, trong thần miếu cũng là huyết quang tuôn sinh, hắn bổ nhào về phía trước, giống như là có huyết hà cũng cuốn. Ma chủ trong mắt có một tia kinh ngạc, cũng không thấy nàng có động tác gì. Ở Thanh Dương trong lúc bổ nhào như khói vân bình thường tản đi, biến mất vô ảnh vô tung, Thanh Dương cũng không nghĩ đùa đèo, hắn hướng ở ngoài thần miếu tung mình cũng đã biến mất, nhưng mà tung mình ra ngoài thần miếu, trong mắt chỉ thấy một mảnh hắc ám, không thấy thiên địa. Quyển 5 chương 65, hiểu rõ. Thanh Dương chủ niệm vào trong thân thể vô thượng huyết ma, dung hợp làm một thể, có thật nhiều thủ đoạn căn bản sẽ không cách nào thi triển ra. Thanh Dương còn không cách nào làm được nhất niệm lập tức sinh pháp trình độ. Thần niệm của hắn còn cần bám vào trên một ít đồ vật, bởi vì đồ vật bất động có thể có pháp thuật khác nhau xuất hiện. Như phụ ở trên cây cỏ, pháp thuật liên quan với mộc linh tự nhiên là có thể thi triển ra, những thứ khác thì không được, mà hiện tại chủ niệm dung nhập vào trong thân thể vô thượng huyết ma, Thanh Dương vốn là nhiều loại thủ đoạn cũng không thể dùng, chớ đừng nói chi là Cửu Tiêu Thiên Lôi chủ. Như cưỡng bức thi triển Cửu Tiêu Thiên Lôi chủ, chỉ sợ vô thượng huyết ma trước sẽ bị thiên lôi xé rách. Hiện tại Thanh Dương có thật nhiều thần thông không thể thi triển, nhưng lại có thần thông khác. Thanh Dương ngẩng đầu không thấy thiên, phi độ đi, nhìn lên trên chỉ là một phiến hôi mông mông, nhìn xuống phía dưới, ma thành vẫn gần ngay trước mắt, thần miếu ở phía sau, giống như là cho tới bây giờ cũng không có rời đi giống nhau. Hắn trong nháy mắt hiểu được, tòa thiên ma thành này chính là ma chủ thế giới, một người lâm vào trong thế giới của người khác, trừ phi tu vi so với đối phương cao hơn rất nhiều, nếu không làm sao cũng không thể thắng được rồi. Cho nên hiện tại trong lòng Thanh Dương cũng không phải là muốn thắng được ma chủ này, mà là muốn từ nơi này rời đi. Nếu như bổn tôn của hắn ở chỗ này, hắn tất nhiên có năm chắc rời đi, song hiện tại hắn là huyết ma thân, mặc dù huyết ma thân có thật nhiều pháp thuật không thể dùng, nhưng lại có thể tu chỉ nguyên thần thuận, vô thượng huyết ma cùng Thanh Dương tự thân thiên ma nguyên thần tương tự, là có thiên phù thần thông giống như Thanh Dương thiên ma nguyên thần. Nguyên thần pháp thuật là một chút pháp thuật chuyên môn dùng để nguyên thần vô hình vô chất tu trì. Như có nguyên thần kiếm thuật Nguyên thần nhập ngộng, thân ngoại hóa thân, câu hồn các loại pháp thuật cũng là thông qua nguyên thần tới tu trì, mặc dù nguyên thần thuật cực kỳ lợi hại, nhưng mà tu hành lại cực kỳ khó khăn. Như nguyên thần kiếm thuật còn lại là muốn ở trong nguyên thần dung nhập vào kim khí vật hóa làm từng sợi, hoặc tan ra làm quang hoa, cực kỳ lợi hại, giết người trong nháy mắt, sắc bén cơ hồ không có gì có thể ngăn cản, nhưng mà đây cũng là cần phải tìm được một loại kim khí tiên thiên linh vật, loại vật này rất khó tìm, dĩ nhiên rất ít người tu trì. Những thứ khác như thân ngoại hóa thân, nguyên thần nhập ngộng, câu hồn các loại đều có được các loại điều kiện tu trì bất đồng, hoặc là cần hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, hoặc là vài pháp môn đặc biệt. Bạch cốt đạo cung có ba loại nguyên thần pháp thuật, trong đó thần thông nhất mạch còn lại là đem nguyên thần hoàn toàn dung nhập vào trong hỗn độn trung chính mình tế luyện, nguyên thần hóa thành pháp văn trong hỗn độn trùng, cuối cùng luyện thành thân ngoại hóa thân, có thể không ngừng trường thành. Một loại khác lại là trường sinh nhất mạch bất tử thần linh, tu trì bất tử thần linh này, nguyên thần có thể phân hóa ngàn vạn chỉ cần có một luồng nguyên thần không diệt, liền có thể đổi bám vào trên người tu sĩ khác, sau đó từ từ nghỉ ngơi, cuối cùng ở lúc đối phương hóa sinh nguyên thần dung nhập vào trong nguyên thần kia, phệ nguyên thần kia mà trở lại. Bạch cốt đạo cung tổ linh điện những người đó cũng là người tu chỉ bất tử thần linh, bọn họ phân ra một luồng nguyên thần dung nhập vào trong đệ tử của bổn môn, cũng tương đương với một cách sống lại. Còn có một loại chính là hóa toàn tạo hóa nhất mạch, nguyên thần thuật của nhất mạch này tên là tạo hóa thiên địa, nhưng lại chưa từng có người tu trì thành công. Tạo hóa thiên địa một thiên trước nhất có 9 chữ, niệm niệm như pháp, thần ý hóa cô luân. Thanh Dương đến nay cũng không có tu chỉ nguyên thần thuật gì cả, nhưng mà hắn luyện thành Thiên Ma Nguyên Thần Trời Xanh đã có một loại thần thông, có thể trốn vào trong ác niệm của người khác. Hiện tại Thanh Dương ở trong Vô Thượng Huyết Ma Tự cũng có buồn mạng thần thông của hắn. Buồn mạng thần thông là tới từ trụ khi còn sống một viên đại đạo chân trùng, đại đạo chân trùng này ẩn chứa chân ý chính là hiểu rõ thế giới pháp tắc, đáng tiếc, chủ vương cũng không thể hiểu rõ tâm linh của mình. Ở theo Thanh Dương chủ niệm dung nhập vào trong thân Vô Thượng Huyết Ma, Vô Thượng Huyết Ma tự thân thần thông giống như là bản năng giống nhau sáp nhập vào trong chủ niệm, cả người như huyết sắc sương khói, ở trong hư vô vận chuyển, giống như là con rổi không đầu giống nhau, nhưng mà trong lúc đột nhiên, hướng hư vô chui vào, nơi đó một mảnh màu xám hư không giống như là có một đạo khe hở giống nhau bị hắn chui mà qua, biến mất mất tích. Trước mắt bừng sáng, đã ra đến Thiên Ma Thành, hắn quay đầu lại hướng Thiên Ma Thành nhìn lại thấy được một bích trí nữ tử ở tường thành đi tới, giống như căn bản liền không thèm để ý hắn rời đi. Trong lúc mơ hồ, Thanh Dương tựa hồ nghe đến nàng ở đó lẩm bẩm: "Hắn đi nơi nào? Hắn đi nơi nào?" Thiên ma vô thượng, Thanh Dương coi như đã thật sự thấy được, nữ tử này hiệu Ma chủ, nhưng mà bản thân ý niệm tựa hồ tất cả đều hiện tại trên người Kính Hà Hà Bá đã thoát khỏi cái thế giới này. Ở trong mắt Thanh Dương có thể trực tiếp thấy trên Thiên Ma thành Ma chủ, đó là bởi vì hắn có hiểu rõ thiên địa bản chất chân ý trong người, cho nên có thể thấy Người khác là nhìn không thấy tới. Hắn không có ở ngoài Thiên Ma Thành dừng lại quá lâu, mà là xoay người trốn vào trong hư không, trong nháy mắt hóa thành bụi mù biến mất. Nhưng mà lúc Thanh Dương chủ niệm theo trong thân thể vô thượng huyết ma lui đi ra ngoài, ở trong thế giới tâm linh của hắn, một chút quang hoa từ trong một viên huyết sắc tinh thần chui ra, nhanh chóng trở nên to lớn, ở giữa không trung mở rộng, hóa thành một mảnh quang hoa rơi xuống, ở ánh trăng xuất hiện một sát na, một vòng trăng sáng lần nữa xuất hiện. Chẳng qua là hiện tại một vòng trang sáng lại cũng không làm sao sáng ngời rồi, mà là có vài phần mông lung. Đó là bởi vì mới vừa rồi dung nhập vào huyết ma thân mà lây dính lên ma tính, hắn cần tinh hóa, lúc này mới có thể để cho chủ niệm lại tinh khiết một lần nữa. Ma thanh dương đối với huyết ma cảm ứng trong nháy mắt biến thành mông lung, so với lúc chủ niệm dung nhập vào trong đó sai khác khá nhiều, giống như là cách một tấm màn nhìn qua giống nhau, bất quá cũng may hắn cũng không cần huyết ma này đi chiến đấu, chẳng qua là cần phải tìm được Thanh Câu Sơn. Sau này nếu có chuyện nguy hiểm, hắn còn có thể trong nháy mắt phụ xuống chủ niệm, cho dù là không phụ xuống chủ niệm, bằng huyết ma hiện tại thần thông cũng không phải là người nào cũng có thể dễ dàng thắng được. Niệm ở trong tâm linh hóa làm vô số ý niệm, hóa thành tinh thần nhật nguyện, cách người mình hiện hóa còn lại là nguyên thần, thiên ma nguyên thần chính là chủ niệm biến thành. Thanh Dương yên lặng ngồi ở chỗ đó thể ngộ huyết ma thân hiểu rõ thế giới kia chấn ý, tỉnh hóa tự thân thần niệm. Hắn tính toán ở trong thiên diễn điện, quan tưởng minh nguyệt chiếu thân Vừa lấy lôi đỉnh luyện thần hồn, thân hồn càng cường đại, tự thân linh lực liền càng mạnh mẽ, pháp thuật cũng đồng dạng gia tăng uy lực. Cô sống từng ngày trôi qua, trong nháy mắt chính là 3 năm đã qua, nhưng bất chấp chân nhân vẫn không trở lại, mà huyết ma cũng cũng không có tìm được Thanh Khâu chỗ ở, chẳng qua là đại khái tìm được một chỗ, dựa vào hiểu rõ thần thông hẳn là cũng không thể đủ tìm được chân chính chỗ ở. Một ngày kia, Thanh Dương đột nhiên thu được truyền tin, đến từ Bán Sơn tổ sư truyền tin. Hắn đi tới Bạch Cốt Đạo cung chủ điện trong Tảo Hóa thần điện, trong điện hẳn là đã tới không ít người, trong đó đại đa số thanh dương trước kia cũng chưa từng thấy qua, mà dựa theo khí tức trên thân, liền biết bọn họ mỗi một người đều có tu vi tinh thâm, cho là trong ngày thường cũng đang bế quan tính tu. Thanh dương trong điện đứng lại, đang đợi Bán Sơn Tổ sư đến, chỉ một lát lại có không ít người tiến vào. Trong nháy mắt, đã là hơn 50 người. Lúc này, Bán Sơn Tổ sư tiến vào, hắn đi tới trên pháp đài phía trước chính điện, hướng mọi người nói: Hắc sát thế giới sắp tan biến, trong đó có 9 cái thế giới chi nguyên đã được dò thám hiểu rõ, lần này chúng ta Bạch Cốt Đạo cung cùng bốn nơi khác cùng nhau đi tới dọc theo hắc sát thế giới đợi chờ thế giới chi nguyên xuất thế. Bán Sơn Tổ sư vừa đến Tạo Hóa Thần Điện liền hướng mọi người nói: "Chúng mọi người cũng là người tu hành tinh thâm, tu hành niên kỷ rất xưa, mọi người cũng là căn tính tâm hậu, cho nên cũng không có người lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, chẳng qua là lặng lặng nghe." Bán Sơn Tổ sư tiếp tục nói: Trong Hắc sát thế giới sở hữu 9 cái thế giới chi nguyên, tổng cộng có người của 5 nơi đi tới tranh đoạt, 5 cái thế giới chi nguyên các nơi chia ra suất thủ một lần, sau đó còn lại 4 cái đều bằng bạn lãnh cấp đoạt. Hắc sát thế giới thế giới chi nguyên có 3 dạng là mục liệu cực kỳ thích hợp tế luyện Hỗn độ trùng, hơn nữa phân lượng rất nặng. Mọi người mặc dù không có nói chuyện, nhưng cả đám đều mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, có người vẫn không có tế luyện Hỗn độ trùng, cũng là bởi vì tìm không được mục liệu tốt tới tế luyện. Lần này hẳn là có không ít thế giới chi nguyên xuất hiện, mọi người dĩ nhiên sẽ cao hứng. Xin hỏi công chủ, lần này do ai dẫn mọi người đi trước? Trong điện có một người trung niên hỏi. Lần này là do Thanh Dương làm chủ, Viễn Sơn làm phó, đi bên ngoài hắc sát thế giới. Lời của Bán Sơn tổ sư mới dứt, mọi người xoay đầu lại nhìn Thanh Dương, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lúc trước người đặt câu hỏi sắc mặt càng khó coi, hắn vốn cho là mình lần này có thể dẫn dắt, không nghĩ tới chẳng những không thể làm chủ, thậm chí làm phó cũng không thể. Viễn Sơn tất cả mọi người đều biết, cũng đều biết hắn thấp mảnh, đây là một người đã làm trợ thủ rất nhiều lần, hắn tính cách trầm ổn mà tỉ mỉ, cũng không có lòng tranh cướp, nhưng mà Thanh Dương lại cũng không phải mọi người quen thuộc, hơn nữa nhận thức nói thật lên, Thanh Dương còn là vãn bối của bọn họ, mọi người như thế nào có thể tin hắn? Cung chủ, thế giới chi nguyên không phải chuyện đùa, làm sao có thể để cho một vãn bối dẫn đầu, nếu để cho người nơi khác thấy, chẳng phải là muốn chê cười chúng ta đạo cung không người nào ạ? Lúc trước trung niên nhân nói chuyện hướng bán Sơn Tổ sư lớn tiếng nói. Quyển 5 chương 66, Lôi kết hoa trong tạo hóa điện. Tuy nói Thanh Dương là từ trong kiếm hà thế giới đầy tuyệt vọng kia trở về, Thanh Dương vừa một mình tự mình reset pháp nguyên trở về, nhưng mà cũng không có người nào chân chính tận mắt nhìn thấy Thanh Dương bản lãnh, cho dù có lời đồn đãi, cũng nhiều người không thể nào để ở trong lòng, bởi vì đồn đãi chính là đồn đãi, khó có thể có trực quan cảm xúc. Thanh Dương từng ở trong kiếm hà thế giới hơn 1000 năm cũng không so sánh với thời gian các ngươi tồn tại ngắn hơn." Bán Sơn tổ sư nói, hắn ở kiếm hà thế giới trải qua hung hiểm vô cùng, cũng coi là kinh nghiệm phong phú, có thể đảm nhiệm người dẫn đầu lần này. Chính bởi vì như thế, cho nên chúng ta mới có thể phản đối hắn làm người dẫn đầu. Có thật nhiều người trong thế giới khác tung hoành bất bại, nhưng sau khi trở về vô cùng không thể tưởng, hoặc kể cả Thanh Dương sư điệt sẽ không như thế, nhưng mà hắn trở về thời gian vẫn không dài, đối với chúng ta chung nguyên thế giới rất nhiều chuyện vẫn cần tính tưởng. Cho nên ta cho là hắn còn cần lịch lãm. Ngươi nói chuyện tên là Thương Cung, là thần thông nhất mạch một vị cực kỳ cường thế, cho dù là đối mặt Bán Sơn Tổ sư cũng không lộ vẻ yếu thế bộ dạng. Thanh Dương, ngươi còn cần lịch lãm sao? Bán Sơn Tổ sư cũng không trả lời Thương Cung, mà quay đầu hỏi Thanh Dương, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Thanh Dương. Đây là để cho Thanh Dương chính mình chứng minh chính mình, nếu Thanh Dương trả lời không tốt, có lẽ hắn liền thật không thể dẫn đầu rồi. Nói như vậy, Vậy hắn coi như là làm bán sơn tổ sư mất thể diện. Cho dù là những người không để ý Thanh Dương dẫn đầu cũng nhìn Thanh Dương, Thanh Dương vốn là đứng ở một ngách bên cạnh, nghe được bán sơn tổ sư lời nói, hắn cũng không e sợ, đúng theo như lời của bán sơn tổ sư, hắn ở trong kiếm hà thế giới cũng chính là nhân vật đã trải qua ngàn năm, cũng là người khai tông lập phái có thể là một phái tri tổ. Người đứng ở trước mặt hắn tối lui, đem Thanh Dương hiển lộ đi ra ngoài. Trong mắt của hắn cũng không có bởi vì bị phản đối mà tức giận cũng không có lúng túng vì đột nhiên bị hỏi vấn đề khó khăn đáp không được. "Hồi cung chủ, ta cảm thấy ta có thể làm được." Thanh Dương rất trực tiếp hồi đáp. "Nha." Bán Sơn Tổ sư chẳng qua là ứng như vậy một tiếng, cũng không nhiều nói, chẳng qua là đem ánh mắt nhìn về phía Thương khung. Thương khung đồng dạng ánh mắt sáng quắc nhìn Thanh Dương, trong mắt của hắn phảng phất có cái cất giấu ngọn lửa đang thiêu đốt, một người tính tình như thế nào, từ trong ánh mắt hắn sẽ có thể nhìn ra được, có người tính cách vô cùng, có tính xâm lược. Ánh mắt của hắn như vậy đồng dạng liền như mặt trời giống nhau thiếu đốt, bất quá đây là cẩn cảm giác vô cùng nhạy cảm. Ngươi tại sao phải cho là như vậy? Ngươi trở về đạo cung bất quá mấy chục năm, ở chỗ này từng người cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi cảm giác mình có thể có cái gì có thể dạy bọn họ, có so với bọn hắn càng thêm hiểu rõ người của bốn địa phương khác đấy sao? Thương không hỏi. Câu hỏi của hắn rất có cảm giác một kiếm phong hầu. Mới vừa rồi Thanh Dương trực tiếp nói mình có thể, cho nên có không ít người trên mặt cũng xuất hiện nụ cười. Dạng cười cũng không phải là thiện ý, mà là cười nói hắn có chút không biết trời cao đất rộng. Chư vị sư bá cũng không phải là Thanh Dương không biết trời cao đất rộng, cũng không phải là giận dỗi nói như vậy, là có căn cứ cùng nguyên nhân. Thanh Dương hắng giọng nói, "Tốt, liền nghe ngươi nói cái gì căn cứ cùng nguyên nhân của ngươi." Thương khung nói. Thanh Dương tiến lên hai bước, nói, "Chư vị sư bá cũng là ở bên ngoài đạo cung Dương danh đã lâu, tự nhiên đối với chung quanh địa phương chút ít người giống như trước Dương danh có hiểu biết." Nhưng ít đối phương khẳng định cũng vô cùng hiểu rõ chúng ta, đúng như chúng ta hiểu rõ bọn họ giống nhau. Lần này đoạt 9 viên thế giới chi nguyên, phía trước vẫn còn có thể theo thứ tự mà đến, phía sau 4 cái thế giới chi nguyên tất nhiên sẽ là một cuộc hỗn chiến, cho nên chúng ta cần xuất kỳ mới có thể chiến thắng. Ngươi cho là mình là kỳ? Thương cũng hỏi. Ít nhất là xa lạ. Thanh Dương trả lời. Ngươi có từng thấy thế giới bể nát sao? Thế giới bể nát, pháp ý như cuồng phong dữ dội, ở nơi này Thi triển pháp thuật cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn." Thương Khung nói. "Ở Thương Khung xem ra, ở trung nguyên thế giới kinh nghiệm chưa đủ là nhược điểm lớn nhất của Thanh Dương, bất kể Thanh Dương tu vi như thế nào, hắn đối với trung nguyên thế giới cũng không có quen thuộc như bọn họ. Đệ tử từng ở một cái thế giới sụp đổ tạo thành gió lốc vượt qua 20 năm." Thanh Dương nói. Hắn lời này vừa ra, trong điện mọi người cũng kinh ngạc, sợ rĩ Thương Khung hỏi như vậy là bởi vì rất nhiều người chưa từng thấy qua thế giới bể nát cho dù là tu vi rất cao, ở thời điểm đó cũng có thể sẽ chết đi, bởi vì bọn họ hộ không được chính mình. Nga, như thế đúng gì vậy? Thương khung cũng không tin nói. Thanh Dương ít lại là đột nhiên lấy ra một hạt châu đỏ bừng, hạt châu nhìn qua giống như là đang thiêu đốt giống nhau, ngoài mặt vô cùng trân bóng, nhưng mà người ở chỗ này cũng là người kiến thức rộng rãi, biết rõ xác nhận bị thế giới bể nát tạo thành lốc xoáy mại thành dạng như vậy. Cũng liếc thấy ra đây đúng là thế giới chi nguyên. Lúc này lập tức lấy ra liền để cho địa phương Thanh Dương vốn là yếu kém trở nên phong hầu. Để cho những người vốn dĩ căn bản nhìn Thanh Dương không tốt trong nháy mắt phát hiện, Thanh Dương tựa hồ cũng không có gì không thể. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả Thương khung cũng không có lời gì nói. Thanh Dương tiếp tục nói, đệ tử quả thật đối với những người ở địa phương chung quanh cũng không biết, nhưng mà chư vị sư bá hiểu rõ, Viễn Sơn sư bá nhất định là càng thêm hiểu rõ. Nói những thứ vô dụng kia làm cái gì, ngươi có cái gì sợ trưởng thần thông, hiện lộ ra cho chúng ta xem một chút đi. Nói chuyện chính là người cùng Thanh Dương cùng Đồng Lửa, tên là Vô Song, tu vi của hắn đã đuổi kịp theo sư trưởng Đồng Lửa, có người đã nói tu vi của hắn thậm thậm chí đã cao hơn sư trưởng Đồng Lửa, nhân vật như thế, cũng không chỉ có hắn và Thanh Dương, trong điện còn có 5 vị. Một môn phái cường thịnh, không riêng gì muốn xem thế hệ trước có người nào cường đại, còn muốn nhìn đệ tử nối nghiệp có gì xuất chúng. Cùng Thanh Dương đồng bối những người đó tự nhiên là không phục, mặc dù nghe được Thanh Dương nói hắn ở trong thế giới sụp đổ lốc xoáy trải qua 20 năm. Bọn họ trong lòng nghĩ mình nếu có cường đại pháp bảo mà nói, cũng có thể làm được, bọn họ chỉ muốn trực quan hơn nhìn đến Thanh Dương có thần thông gì. Thanh Dương hỏi, hiện lộ dạng gì thần thông? Một mình ngươi cảm thấy có cái gì là chúng ta làm không được? Vô Song nói. Trong điện cũng không có người nào ngăn trở, Bán Sơn tổ sư đem Thanh Dương đẩy ra ngoài xong liền giống như là không có chuyện gì liên quan tới hắn giống nhau. Thật ra thì Thanh Dương cũng không thèm để ý là do ai tới dẫn đầu. Nhưng Bán Sơn Tổ sư ý tứ hiển nhiên là muốn chính mình đến, đến dẫn, đây là muốn để cho Thanh Dương thành lập lên uy vọng, bồi dưỡng hắn làm người kế vị tâm tư rõ ràng rành rành. Thanh Dương suy nghĩ một chút, đột nhiên hai mắt ngưng mắt nhìn hư không, theo hắn đưa mắt nhìn trong hư không đột nhiên có một chút điện quang xuất hiện, xong điện quang lại có vẻ phá lệ dịu ngoan, như suối nước giống nhau hướng ra ngoài phún dũng, xong ở phun trào ra một sát na kia đột nhiên dừng hình ảnh, hóa thành một nụ hoa chấm nở, dưới hoa có cảnh, cảnh hẳn là từ từ biến sắc rất chậm chạp cải biến, vốn là trắng loán điện quang ngưng kết thành cảnh hẳn là biến thành màu đen. Ngay sau đó ở trên cảnh từ từ sinh ra hai mảnh lá cây, lá cây hẳn là màu xanh biếc, trong điện chúng tu sĩ trông mắt, dĩ nhiên hiểu được đây cũng là do điện quang tạo thành. Lá xanh rất lớn, nâng phía trên bao hàm lấy đóa hoa. Đang lúc này, đóa hoa do trắng loán điện quang tạo thành từ từ chán phóng rồi, từng mảnh từng mảnh cánh hoa hướng ra ngoài mở ra, theo đóa hoa mở ra, màu sắc nhưng lại cũng chậm chậm thay đổi, biến thành màu hồng phấn. Mà bên trong còn không, có chán phóng mở ra vẫn là màu trắng của điện quang. Từng mảnh từng mảnh cánh hoa trùng điệp mà tỉ mỉ, cuối cùng lộ ra nhị hoa bên trong, nhị hoa có chín sợi, nhụy làm màu vàng, nhưng mà dưới đấy nhất lại trắng như tuyết, đây là bạch cốt đại lục có thể dễ dàng thấy được trà hoa. Đột nhiên ít, chống rông có một trận gió nhẹ hoa sinh, thổi tới nơi này, đóa hoa lay động, hẳn là có nhàn nhạt mùi thơm ngát di động trên chóp núi mọi người. Ở bên trong làn gió, đột nhiên có một chút điện quang bạo liệt một chút. Một chút điện quang hẳn là hóa thành một con rồng ở phía trên đóa hoa bay múa. Thanh dương chiêu này nhìn như không dính lửa khói, nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng mà người trong điện cũng hiểu được, muốn làm được thanh dương như vậy cử trọng nhược khinh là cực kỳ khó khăn, điều này cần thần niệm rất nhỏ mà bền bỉ, hơn nữa trong một đóa hoa này bao hàm rất nhiều thứ, cơ hồ có thể nói là bao hàm toàn diện. Cho dù là một đoạn gió nhẹ, một điểm mùi thơm, liền không phải là người trong điện có thể dễ dàng làm được. Ba ba, vỗ xong vỗ hai tay. Vô Tây nói, "Oát toàn tạo hóa huyền liền diệu, quả nhiên là độc nhất vô nhị, ngươi đã đến một cái cảnh giới cơ cao, chẳng qua là ngươi này oát toàn tạo hóa ảo diệu có thừa, vừa có thể có bao nhiêu uy lực đâu." Vô Song nhìn như ở tán dương Thanh Dương, nhưng mà nụ cười trên mặt hắn có chút cảm giác xem thường, Phảng Phật đang nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, ngoài miệng nói rất lợi hại, trong xương cũng đang nói không có gì, chẳng qua là trông thì ngon mà không dùng được mà thôi. Thanh Dương cũng cười nói, "Nếu sư huynh muốn biết uy lực như thế nào, Thanh Dương liền đem đóa hoa này tặng cho Sư huynh sao, tin tưởng Sư huynh sẽ không cự tuyệt. Theo Thanh Dương lời nói rơi, dưới đóa hoa phấn hồng đột nhiên trống rỗng sinh ra hai cánh tay, hai cánh tay màu thổ hoàng sắc, nhẹ nhàng gập lại, liền tựa như đem trà hoa cùng với cảnh cùng nhau bẻ xuống, một nửa cảnh còn lại trực tiếp rơi xuống đất, hẳn là bắn ra một chút lăn xuống ở một bên, mà hai bàn tay trống rỗng mà sinh còn lại là nắm đóa hoa đưa đến trước mặt vô song. Một con long vẫn là quanh quần không có rời đi. Vô Song nhìn một đóa trà hoa chân thật không giống bộ dáng, người nhàn nhạt ngồi hoa, trong lòng Tuần Sinh ra cảm giác cực độ nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, phát hiện người xung quanh cũng đan dề nhìn mình, trong đó có bạn tốt của mình trên mặt lại cũng hiện ra vẻ lo lắng. Quyền năm chương 67, Tiên phàm không cao thấp. Trong một đóa trà hoa nhìn như tươi tắn vừa mới hái tới, hàm chứa một cỗ lực lượng nguy hiểm tới cực điểm, lôi đỉnh lực lượng ám chiếu lấy phương thức đặc biệt nào đó ngưng kết mà thành. Vô Song mới vừa nói quát toàn tạo hóa của Thanh Dương mặc dù tinh xảo, nhưng không thấy được có bao nhiêu uy lực. Nhưng mà ngay sau đó Thanh Dương liền đem hoa đưa cho hắn, hơn nữa nói hắn sẽ không thể không thụ, đó cũng không phải nói hắn không tốt toàn tính, mà là một loại ngầm khiêu chiến, y nói ngươi nếu nói ta không được, vậy ngươi liền tiếp lấy nhất pháp của ta đây. Nếu Vô Song không dám mà nói, vậy hắn đã mất thật nhiều thể diện, sau này ở trước mặt Thanh Dương còn có cái gì diện mục. Vô Song người cũng như tên Vô Luận là thiên tư hay là tu hành cũng làm cho người ta cảm giác vô song, tính cách của hắn sắc bén như kiếm, cho nên ở lúc Thanh Dương được Bán Sơn Tổ sư mệnh làm dẫn đầu lần này, hắn liền nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng mà sau khi nói ra, mới giật mình Thanh Dương từ trong kiếm hạ thế giới ra tới đã bị chính mình xem thường. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, lại cũng không đại biểu hắn không dám nhận, nguy hiểm hơn nữa cũng phải đón, tất phải đón, hơn nữa muốn tiếp lấy thật xinh đẹp, muốn cho mọi người biết ta Vô Song bản lãnh, Vô Song trong lòng nghĩ tới. Hắn tự tay vươn ra, tay tại vươn ra một sát na kia, trên tay của hắn có một tầng quang hoa mông lung, trong mắt lại càng thần thái điểm một cái, hắn tựa như muốn đem một đóa trà hoa do Lôi Đình Điển mang ngưng kết mà thành nhìn đấu. Nhưng mà hắn không cách nào làm được, tay của hắn đã tiếp được rồi, ở tiếp được một sát na trên tay của hắn dâng lên sương khói mông lung, sương khói cuốn lên Lôi Đình tạo thành trà hoa. Ha ha. Vô song cười, màu vàng sương khói là pháp thuật của hắn biến thành, hắn thành công phong cấm Lôi Đình tạo thành đóa hoa này. Cho nên hắn cười, ít nhất hắn cho là như vậy. Trong lúc này quanh quần tiếng ong mật vô cánh phát ra ong ong thanh âm, mặc dù tiếng ong ong rất nhỏ, nhưng mà nghe vào trong thai vô song có một loại ý vị đánh tan hết thảy, vào tâm linh người mà vô pháp ngăn trở. Đây là có hỗn độn trung thanh pháp trận chứa ở bên trong. Điều nói thanh dương này đối với hỗn độn trung lĩnh ngộ xác nhận cực cao. Quả thế, vô song trong lòng nghĩ tới, ong mật rơi xuống, rơi vào trong trà hoa trong tay vô song một sát na kia, Một mảnh lôi quang chói mắt vô cùng trên tay Phún Dũng mà lên, nhưng một đoàn lôi quang này ngưng mà không tiêu tan, liền như một lớp nước xanh trắng giao hòa giống nhau, trong nháy mắt đem Vô Song bao phủ trong đó. Vô Song chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thẩm nghị không tốt, niệm lên là lúc, hộ thân pháp thuật đã theo niệm mà động, trên người hư ảnh một cái chuông lớn trống rỗng mà hiện, chuông ông một tiếng chấn động, nhưng lôi quang lại theo tiếng chuông sóng gợn mà xuyên vào, trong ý thức của hắn chỉ thấy một mảnh thác nước băng hàn hướng chính mình hướng cuốn xuống, trong một sát na trong ngoài thân thể cũng cứng lại. Trong điện mọi người thấy vô song cả người cũng cứng ngắc đứng ở nơi đó, trên người như bị nước xanh trắng dội lên giống nhau, mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Pháp thuật thi triển đều có bất đồng đặc tính, mà Lôi đỉnh cùng pháp thuật khác bất đồng đúng là, trong Lôi đỉnh có tính xuyên thấu cùng tính không ổn định cực mạnh. Nghự sử Lôi điện trong tay khiến cho nó không tiêu tan nổ tung, đây là một dấu hiệu chứng tỏ chuyên môn tu Lôi đỉnh nhất mạch pháp thuật tu sĩ ngự pháp thuần thục. Thanh dương ngự sử Lôi đỉnh vừa xa thuần thục, đã là tiến vào chất biến hóa, quát toàn tạo hóa chính là vô trung sinh hữu. Hóa chuyển hết thể hữu hình vô hình. Một đóa trà hoa này hiển nhiên đã không còn là Lôi đỉnh thuần thú, mà là được thanh dương chuyển hóa gì đó, nhưng mà trong đó giữ vững Lôi đỉnh chủng loại kia xuyên thấu, tất cả mọi người tin tưởng, nếu hắn giữ vững hết thể đặc tính của Lôi đỉnh trong dạng nổ mà nói, vô song lần này có thể đã chết. Cõi đời này có một loại lôi gọi âm lôi, vô thanh vô tức, nhưng xuống đất vài trăm thước, không tiếng động nổ tung. Hiển nhiên, đây là một loại bỏ hủy diệt trong Lôi đỉnh, chuyển làm phong cấm pháp thuật. Thanh Dương ở nơi này trong một cái pháp thuật hàm chứa cực kỳ phong phú, mỗi một điểm thể hiện ra riêng mình cũng phải cần cực cao cảnh giới, nhưng mà hắn lại đem Hoàn Mỹ dung hợp đến cùng nhau. Trong điện mọi người nhất thời không có người nói chuyện rồi, Thanh Dương cũng chỉ là nhẹ nhàng ngẩng, liền vẫy tay, trên người vô song tầng lôi quang như nước sơn tựa như có sinh mạng giống nhau hóa thành thiên ti vạn lũ rơi đi, xuất hiện tại lòng bàn tay của Thanh Dương, hóa làm một cái lôi cầu, bị hắn chạm vào, liền không tiếng động tán vào trong hư vô, như không khí giống nhau bạo liệt tản đi. Bọn họ không biết, Thanh Dương vốn là ở trong kiếm hạ thế giới đã có cực cao cảnh giới, vô luận là trong kiếm hạ thế giới kiếp trước hay là kiếp sau, cũng đã đụng chạm đến đỉnh phong, bây giờ trở về đến trong trung nguyên thế giới, phản chiếu hư không, đem kiếm hạ thế giới kiếp trước kiếp này hết thệ cũng làm lại trở về chỗ cũ chớ tước, tu vi tất nhiên tiến triển cực nhanh, mỗi ngày bất động. Cũng chính là lúc này, Bán Sơn tổ sư đem chuyện Thanh Dương làm dẫn đầu lần này xác định xuống, trong điện cũng không có người phản đối nữa. Nói cho cùng, Thật ra thì dẫn đầu này không giống như là phạm thế nhân gian tướng quân giống nhau, cần phải hiểu được rất nhiều chiến trường gì đó, người dẫn đầu muốn đúng là thực lực, sau đó mọi người phản đối chỉ bởi vì Thanh Dương còn quá trẻ, đây là đối với bọn hắn mà nói, bất quá, lúc này chỉ là bởi vì Thanh Dương thực lực có một loại cảm giác đoán không ra, hơn nữa, cho tới nay, quát toàn tạo hóa nhất mạch mọi người là truyền thừa cung chủ vị, Bán Sơn tổ sư đã an bài, cũng có người bởi. Vì ngăn trở mà đã mất thể diện liền cũng không có ai nói cái gì nữa. Lần này người đi cũng không cần hơn 50 cái, chẳng qua là cần 9 người mà thôi. Trừ Thanh Dương cùng phó dẫn đầu Viễn Sơn gia, bảy người khác cũng là một nửa do Bán Sơn tổ sư chọn, một nửa là chính mình hướng Bán Sơn tổ sư nói mình muốn đi. Nhưng mà cũng không phải là lập tức đi ngay, mà là một tháng sau mới xuất phát. Thanh Dương trở lại trong thiên diễn điện, hắn cũng không có tu hành, mà là đang trầm tư, hắn tâm như nước thủy triều dâng. So với lúc ở trong kiếm hà thế giới nhớ không nổi chuyện trong trung nguyên thế giới, hắn cảm giác mình hiện tại càng giống một phàm nhân, người phàm sẽ mỗi ngày cũng phải đi làm việc, làm việc mục đích là vì có thể có thu hoạch tốt, có thể nuôi sống thê nhi tốt hơn. Mà hắn là một bạch cốt đạo cung tu sĩ, cũng không có phát hiện mình so sánh với những người phàm kia cao quý hơn, cũng không phát hiện mình cùng bọn họ có điểm gì bất đồng, đột nhiên trong lòng hắn sinh ra một chút cảm khái. Có đôi khi vui vẻ cùng cao quý cũng không phải tới từ chuyện nghề nghiệp mà là tới từ tâm linh, mặc dù từ chuyện nghề nghiệp có thể bồi dưỡng một người tính tình cùng khí chất. Thanh Dương đứng ở trước thiên diễn điện đột nhiên nói, bên cạnh có Vô Hối, tuổi của nàng cũng không lớn, dĩ nhiên sẽ không có cảm xúc phản phác quy chân như Thanh Dương. Như ngươi nói như vậy, vậy chúng ta còn tu hành cái gì? Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, những người phàm kia nằm ngậm cũng muốn trở thành đại tu sĩ cùng ngươi giống nhau sao? Vô Hối cũng không khách khí nói, từ trên lực lượng mà nói, ta so sánh với họ cường đại nhiều lắm. Nhưng từ sinh mệnh tồn tại hình thức cùng cuộc sống mà nói, chúng ta những người này chẳng lẽ sẽ rất vui vẻ, rất cao quý sao?" Thanh Dương nói. "Chẳng lẽ những người phàm kia sẽ vui vẻ?" Vô Hối hỏi ngược lại. "Trong phàm nhân có vui vẻ, cũng có không vui vẻ, chúng ta tu sĩ tự nhiên cũng có vui vẻ cùng không vui vẻ, cho nên nói sống vui vẻ hay không cùng vị trí địa vị xã hội của hắn không liên quan, có liên quan là trong lòng chính bản thân hắn." Thanh Dương nói. "Một người nếu như địa vị thấp xuống, Mỗi ngày làm một chút chuyện trầm trọng, hoặc là cực khổ hoặc là khô khan, như vậy như thế nào có thể vui vẻ được rồi? Chúng ta người tu hành ít nhất có khả năng lựa chọn lớn hơn nữa, có thần thông trong người, rất lớn trình độ là mình lựa chọn phương thức sống của mình, mà phương thức sống ảnh hưởng tâm tình, trong phàm nhân có một câu nói, đứng nói chuyện không đau thắt lưng, chính là ngươi loại này. Vô Hối vẫn không chút khách khí nói, nàng ở trước lúc không có bái pháp nguyên vi sư từng là ở trong người phàm thế giới sống vô cùng dễ dụ. Sở dĩ cảm thấy khô khan hoặc cực khổ là bởi vì bọn hắn cảm thấy đây là cái nặng, cảm thấy làm những chuyện này đối với tiền đồ của mình không có xúc tiến hiệu quả, cho nên sẽ cảm thấy cực khổ hoặc khô khan. Về phần trầm trọng điểm này, nếu thân thể chịu không nổi mà nói, nhưng đổi lại một loại thân thể thừa nhận lên chuyện để làm, lựa chọn thật ra thì cũng là có, chẳng qua là nhìn người có hạ được quyết tâm hay không. Vô luận là làm chuyện gì, thật ra thì cũng có thể ra mặt. Như chúng ta tu hành, đêm ngày bế quan dưỡng thần, cùng người đấu pháp hay cả sau một khắc sẽ chết hay không cũng không thể xác định, hành tẩu ở trong hắc ám hư vô, tùy thời đều có thể tử vong, ngươi nói tu hành có thể coi là một loại gánh nặng hay không? Chúng ta phải tùy thời cuốn. Dê thanh tĩnh, nếu không, rất có thể bị người ám toán, ngay cả chết trong tay người nào cũng không biết. Trước thiên diễn điện trống rỗng, không có một người, chỉ có Thanh Dương cùng Vô Hối hai người đứng ở chỗ này. Chúng ta từ một tiểu tu sĩ mỗi ngày tu hành luyện pháp, hoàn thành nhiệm vụ sư môn cùng những người phàm ngày ngày làm việc tích lũy kinh nghiệm cho chính mình có tiền tài có cái gì khác nhau, nếu bọn họ có thể mỗi ngày có điều được, tự cũng là một loại tu hành, như vậy vô số năm sau, bọn họ cũng là đại tu sĩ, tiểu ngạo nhất phương lại có gì khó. Thanh Dương lại một lần nữa nói, mỗi người sống cũng có một mục đích, vì mục đích kia phấn đấu cũng sẽ không cảm thấy khổ sở mệt mỏi, đây chính là cội nguồn của vui vẻ. Ngươi đã là đại tu sĩ rồi, cả đạo cung cũng không có bao nhiêu người so ra mà vượt được ngươi. Vậy hiện tại mục đích tu hành của ngươi là cái gì? Vô Hối hỏi. Mục đích tu hành của ta cũng rất đơn giản, trên có thể thăm dò vô tận hư vô, dưới có thể che chở được đệ tử, sư huynh đệ cùng sư môn của ta, rất đơn giản, giống như là người phàm muốn cho hậu thế tử tôn một cuộc sống tương lai thật tốt giống nhau. Về phần quá trình này trải qua hết thảy, cũng là phong cảnh." Thanh Dương nói. Thanh Dương xoay người bước vào bên trong điện, Vô Hối trong lòng nghĩ là sư phụ của mình phát nguyện. Vì tới sư phụ Pháp Nguyên hắn tựa hồ thật sự là tuyệt không vui vẻ, mỗi ngày cũng tựa hồ nghĩ đến rất nhiều chuyện, Thanh Dương thật giống như đã nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng mà cũng không có không sung sướng như vậy. Sắp trời ẩm đạm xuống, Vô Hối cũng không có tiến vào bên trong điện, mà là ngồi ở trên một cái lan can bên cạnh Thiên Diễn điện, nhìn thiên không thâm thúy mà mênh mông háo cám. Quyển 5 chương 68, Tẩy Tận duyên hoa. Háo cám là vĩnh hằng, là lênh khốc, nó không để ý thời gian trôi qua. Không để ý có bao nhiêu người ở bên trong thân thể của nó tử vong hoặc huy hoàng, phàm nhân không thể khiến cho nó chú ý, đại thần thông tu sĩ cũng không thể. Có người nói bất kỳ vật gì trên thế gian cũng là có sinh mạng, người sẽ có, thực vật sẽ có, cho dù là một thế giới cũng có, mà đến ngày nào đó sẽ tiêu vong, mà chung nguyên thế giới một mảnh hắc ám có hay không cũng có sinh mạng cực hạn hay không? Không, có ai biết, trong hắc ám thế giới có rất nhiều người cố gắng dò thám tìm hiểu cuối cùng cũng chết bởi trong bóng tối vĩnh hằng không ngừng hắc ám triều tịch. Thanh Dương ngồi ở trong thiên diễn điện, hắn đang xem xét lại tự thân, trên đường tu hành không có đúng với sai, ở trước kia cảm giác những thứ mình đúng, qua hồi lâu, chính mình sẽ cảm thấy đã không thích hợp với chính mình, hoặc là phát hiện ra thứ tốt hơn. Một loại thần thông tu chỉ, có thể sẽ đem con đường của một người tu hành thông tới tận trời. Tuy nói đến khi cảnh giới cao đến thời điểm nhất định nhất pháp thông, vạn pháp thông, nhưng mà chẳng qua là nói rõ bọn họ hiểu nhưng cũng không nhất định có thể thi triển ra, đến phía sau càng là cao đoan thần thông pháp thuật liền càng cần thân thể hoặc là pháp bảo nào đó tương hợp mới có thể diện hóa ra ngoài. Liên như thần thông thiên ma nguyên thần của Thanh Dương cũng lấy trốn vào trong ác niệm của người khác, cho dù có người so sánh với Thanh Dương cao minh hơn cũng thi triển không ra. Ở Thanh Dương xem ra, dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi chính là tự thân tu vi, vậy tự thân tu vi là cái gì? Lai ý niệm hiểu rõ nhiều loại pháp lý trên thế gian. Nhất niệm làm nhất thần, niệm vô hình vô tướng, được lôi đỉnh tu luyện, từ nhất niệm sinh nhất niệm diệt, đến nhất niệm sinh mãi mãi bất hủ. Niệm như trước mắt, theo chuyển thế gian mà lên, như gió sui phất, lộn xộn tung bay, nhưng mà là một người tu hành, hắn vĩnh viễn có một viên chủ niệm đồ sộ bất động. Thế sự như kiếp, tu luyện một viên chủ niệm, cuối cùng sẽ có một ngày hóa làm thần, là làm nguyên thần, hợp chi trong hậu thế và pháp, có thể hóa sinh thông thiên thần thông, phụng dưỡng tự thân mà những phó niệm hỗn độn khác cũng chậm chậm có thể không hề theo thế sự mà tiêu tan nữa, bọn họ cũng là dung nhập vào thế gian pháp ý, đã tồn tại trong tâm. Thanh dương trong lòng như trang sáng chiếu rọi trên mặt sông giống nhau, dâng lên luân quang sáng rực. Trong thế giới tâm linh của hắn, một viên chủ niệm này ở trung thiên hiện hiện ra, hóa thành trang sáng, chiếu sáng tâm linh thế giới, chung quanh trang sáng có 3 viên tinh thần bảo vệ xung quanh, xa xôi còn có một viên huyết sắc tinh thần như ẩn như hiện. Đột nhiên, minh nguyệt đột nhiên bạo liệt ra, một điểm xám xịt từ trong ánh trắng vỡ ra, còn bên cạnh viên tinh thần còn lại là xông vào trong ánh trắng, cùng minh nguyệt tan ra làm một thể. Minh nguyệt nhẹ nhàng lờ mờ, ở lúc ba viên tinh thần dung nhập vào trong đó nhanh chóng tăng lớn, quấn quẩn, dung hợp, sau đó càng phát ra sáng ngời. Trăng sáng đại biểu chính là thanh dương chủ niệm, mà ba viên tinh thần còn lại là thanh dương ở trong kiếm hà thế giới ngộ được hạo nhiên chi thần ý, phân biệt la đức, tin, thành ba niệm. Vô luật là trong đức, tin thành loại niệm nào cũng không thể độc lập tồn tại trên thế gian này, chỉ có thể phụ, cho nên Thanh Dương đem nó dung nhập vào trong chủ niệm của mình. Chỉ trong một sát na, vốn là chủ niệm hóa sinh chăng sáng phát ra quang hoa nhiều hơn một phần kiên định. Mà tại trong ánh chăng, ở trong ánh chăng hiện ra nhiều loại tạp niệm mảy may lộ ra. Những tạp niệm kia hóa thành người người, cùng Thanh Dương bộ dạng giống nhau như lúc, thần vận cũng có bất động. Có chút không sợ ngẩng đầu nhìn ánh chăng, có chút còn lại là ở trong ánh chăng bay ra. Đột nhiên Những tạp nghiệm kia động, bọn họ hỗn loạn, liền như động vật bình thường đánh nhau, cắn uốt, giữa không trung ánh trăng chiếu sáng hết thảy. Theo thời gian từng dọt từng dọt trôi qua, cuối cùng để lại 23 người. 23 người cùng lúc trước vô số tạp nghiệm bất động, bởi vì 23 người này tướng mạo khác nhau, trong đó lại càng có thu thân, cả người dâng lên thanh khí, đầu như rắn mối, tư trảo như hừng, chính là thanh dương ở trong kiếm hạ thế giới đầu tiên hiện hóa ra ma. Những người khác mọi người cũng là thần thái khác nhau, thậm chí còn có nữ tính bọn họ theo thứ tự là Thanh Dương tu trì Tha Tâm Thiên Ma hiển diệu Thiên Hiển hóa ra thành Thiên Ma, tổng cộng 23 cái có một Thiên Ma cũng không có hiện lộ ra, mà là vùi đầu vào trong một viên huyết sắc tinh thần, dung hợp với huyết ma ở trong kiếm hà thế giới. Đột nhiên, trăng sáng chấn động, trong ánh trăng xuất hiện điểm điểm quang hoa dung vào trong 23 cái Thiên Ma hiển hóa ra tới, trong một sát na, Thiên Ma ngửa mặt lên trời gầm thét, hướng trăng sáng huyền trong trung thiên thẳng vọt lên, tựa như khói phủ, giống như là 23 con con bướm bướm giống nhau. Bọn họ nếu là ở ngoài tất nhiên hiển hóa vô hình, độn hóa vô phương, nhưng mà trong này lại bị ánh trăng chiếu rõ ràng rành mạch, không chỗ nào che giấu, còn không chờ bọn họ. Nhích tới gần trăng sáng, cũng đã riêng mình bị ba điểm quang hoa bất đồng dung vào trong thân, bị sáp nhập vào quang hoa trong nháy mắt cứng ngắc lại, sau đó hóa thành một đạo dấu vết ngưng lại tại trong hư không. Ma huyết sắc tinh thần cũng hóa làm một người huyết ảnh mông lung, cùng 23 cái thiên ma khắc cùng nhau khắc ở trong tâm linh thế giới của Thanh Dương. Thời gian trôi qua, Một tiếng chuông vang, Thanh Dương Tử trong nhập định tỉnh lại, bất tri bất giác đã qua một tháng. Vô Hồi thấy Thanh Dương Tử trong điện đi ra ngoài, thấy hắn, chỉ cảm thấy trên người của hắn nhiều hơn một chút ít bất đồng gì đó. Ở nàng xem, Thanh Dương nhân vật như vậy đã sớm định hình, bọn họ người như vậy đã rất khó có cái gì thay đổi. Ngươi ở nơi này chờ ta trở về, sau khi trở về chúng ta phải đi tìm sư phụ ngươi lưu lại chân tượng, ngươi bình thời không nên đi ra ngoài. Thanh Dương hướng Vô Hồi nói. Thanh Dương đi ra thiên diễn điện, Vô Hối đuổi theo ra đến xem, chỉ cảm thấy bóng lưng của hắn là chân thật như vậy, không hề như lúc trước như vậy tùy thời đều biết bay lên bình thường, mà là chất phác, trong chất phác lại có kiên định, mà trong kiên định vừa có một loại uy hoàng đại khí, thật giống như không có gì có thể ngăn trở được hắn. Nàng không biết, đây là Thanh Dương đem kiếm hạ thế giới ngộ được hạo nhiên ý lần nữa dung nhập vào trong lòng. Hắn lần này hiểu ra, coi như là tẩy sạch duyên hoa, cả người trở nên trầm trọng. Thanh Dương lần nữa đi tới bên trong tạo hóa điện, tám vị khác đã tới. Tất cả mọi người là tu sĩ, không hề giống người phàm như vậy cần chuẩn bị rất nhiều thứ, chỉ cần mang theo pháp bảo là được. Tổng cộng là 9 người, nhưng lại cũng không phải là chỉ có 9 người đi trước, mà 20 người, trong đó 11 người là muốn ở phía xa tiếp ứng, chân chính tới gần Hắc sát thế giới chỉ có 9 người mà thôi. 20 người đang trên một chiếc linh thuyền, linh thuyền này cùng bình thường linh thuyền có điểm bất đồng, chiếc linh thuyền này tên là Tạo hóa thần thuyền, là do các loại thú giữ xương cốt trong trung nguyên thế giới kiến thành. Phía trên ngưng khắc cường đại phát triển, cho nên ở trong Hắc Cám Trung Nguyên thế giới độn đi cực nhanh, linh thuyền mông lung một mảnh quang hoa như ngọc, đem Hắc Cám giải khai, gặp được một chút thú dữ trong bóng tối, chỉ cần những thú dữ kia một cái tránh né. Không kịp, liền bị thần thuyền vọt lên tạo ra Hắc Cám triều tịch cho lần ngược. Thanh Dương đứng ở đầu thuyền, nhìn vô tận Hắc Cám, bên cạnh hắn có một lão nhân tóc trắng xóa, nhưng mà mặt mũi như trẻ con, hắn chính là Viễn Sơn, bối phận cực cao, nhưng mà tu vi cũng trong đoàn người này không thể nói đứng đầu nhưng kiến thức của hắn lại là trong mọi người đứng đầu, hắn đã tham gia rất nhiều trận đấu như vậy, đối với những địa phương giống như Bạch Cốt Đạo Cung bình thường tồn tại vô cùng quen thuộc, bọn họ những địa phương kia có người nào, có chút thần thông gì, Viễn Sơn vô cùng rõ ràng. Lúc này Viễn Sơn đang giới thiệu cho Thanh Dương địa phương chung quanh tình huống, chung quanh theo thứ tự là Tinh Thần Điện, Loạn Thích Thành, Phiêu Miểu Tiên Tông, Thiên Quốc, cũng là cực kỳ cường đại tồn tại, sơ sẩy một cái mà nói, có thể sẽ bị bốn địa phương khác nuốt ăn. Viễn Sơn làm Thanh Dương giới thiệu chỗ độc đáo của bốn cái địa phương, cùng trong bọn họ tu sĩ am hiểu thần thông pháp thuật. Người của Tinh Thần Điện thì Thanh Dương hiểu được, Kiếm Hà Thế Giới Đế Tuấn chính là xuất thân từ nơi đó. Loạn Thạch Thành là một địa phương đối với người ngoài mà nói cực kỳ hỗn loạn, đó là địa phương như Luyện Ngục Tinh mang giống nhau, chẳng qua là Loạn Thạch Thành so với Luyện Ngục Tinh mang càng thêm cường đại, ở trong đó có 9 đại trưởng lão cầm quyền, làm việc vô cùng dũng mãnh. Phiêu Miểu Tiên Tông là một chỗ thân bí, là từ trong đạo tông phân liệt ra ngoài, từ chuyện có thể từ trong đạo tông phân liệt ra ngoài, cũng không bị tiêu diệt là đã thấy được chỗ bất phàm. Ở trong kiếm hà thế giới, Nguyên Thủy cùng Thông Huyền cùng Kim Ngao đạo thông thiên giáo chủ cũng là xuất thân từ đạo tông. Ma Thiên Quốc là một chỗ vô cùng chỗ thần bí, cho dù là Viễn Sơn cũng biết rất ít. Quyển 5 chương 69, lợi kiếm bạo phong hàm hiệp nghĩa. Viễn Sơn không riêng gì muốn đem đặc điểm của bốn địa phương này nói cho Thanh Dương một người nghe, còn muốn nói cho những người khác nghe để cho tất cả mọi người biết mình sẽ đối mặt với những người nào. Thanh Dương nhìn bóng lưng Viễn Sơn hướng trong khoang thuyền phía sau đi tới, trong lòng nghĩ tới lời đồn đãi về Viễn Sơn, thật ra thì cũng không tính là lời đồn đãi, mà là một chuyện thực, chẳng qua là sự thật này chưa từng có người ở trước Viễn Sơn nói mà thôi. Viễn Sơn cùng Bán Sơn tổ sư cũng là đồng bối, nhưng là tu vi của hắn kém không ít, lúc này những người có thể cùng Bán Sơn tổ sư đồng bối phần nhiều cũng không ở đạo cung rồi, số ít cũng đang bế quan. Những thứ khác cũng bởi vì các loại nguyên nhân không có ở bên trong đạo cung, có chút là nất đi, có chút là ở trong thế giới khác thường chú không về, có chút còn lại là bị lạc ở khôn cùng hát cám, có chút lại là quá rất nhiều năm còn có thể truyền một chút tin tức trở về, tỏ vẻ bọn họ còn sống. Vẫn đang tê. Ham giỏ. Viễn Sơn cho tới nay cũng là lấy bình thản, hiền lành để đối đại mọi người, nhưng hắn năm đó đã từng là một người hấp tấp, từng vì trợ giúp một vị bằng hưu báo thù mà đuổi theo kẻ địch hơn 3 vạn giảm rủa vào trong một cái tiểu thiên thế giới, tiểu thiên thế giới là hung địa, sau khi hắn xông đi vào nhận lấy mai phục, bị vây khốn ở trong đó. Cuối cùng hắn phải đưa tin cầu cứu trở về sư môn. Cuối cùng một điện đồng môn sư huynh đệ cũng đi cứu hắn, nhưng trở lại lại chỉ một mình hắn. Từ đó về sau, tính cách hấp tấp liền thay đổi, hẳn là biến thành bình thản, hơn nữa rất chân thành nghiên cứu đạo cùng ghi chép tư liệu, đi giải trong thế giới hắc ám cấp cái thế lực phân bộ cùng thần thông. Sau cho dù là đạo cung có phái người đi thăm dò, cũng không có tra ra một đám người kia rốt cuộc là những người nào. Sự kiện này trong đạo cung rất nhiều người cũng biết, nhưng mà không người nào nguyện ý ở trước mặt Viễn Sơn nói đến. Mà sư phụ của Viễn Sơn cũng bởi vì đuổi theo cha thủ phạm thật sự phía sau chuyện kia, không còn trở lại, hắn chỗ ở cả chiêu hoa điện cũng chỉ có Viễn Sơn một người. Rất nhiều người đều cho rằng Viễn Sơn bị chuyện lần đó tiêu ma tự thân nhược khí, Thanh Dương lại cảm thấy thân thể của hắn hàm chứa một ngọn núi lửa cũng không biết thời khắc nào sẽ bộc phát ra. Hắn sở dĩ nóng lòng như vậy đi tham gia các loại nhiệm vụ, đại khái là hy vọng có thể đụng phải những người năm đó mai phục. Thanh Dương xoay người lại, nhìn trong bóng tối, tạo hóa thần thuyền phát ra uy thế làm cả kinh một chút thú dữ trong bóng tối tránh ra rất xa, nhưng có chút thú dữ nhận lấy kinh động lại hướng tạo hóa thần thuyền đụng nhau mà đến, đều không ngoại lệ cũng là bị tạo hóa thần thuyền hất tung bay, có chút thậm chí trực tiếp nghiền nát. Phía sau xuất hiện một chút tiếng bước chân, tùy theo liền người thấy được mùi thơm nhàn nhạt. nhạt. Có một cô gái đi tới bên người Thanh Dương, là Trần Hàm Tiếu, cái tên này là chính nàng đổi, vốn dĩ đạo hiệu của nàng là Kinh Hoa, nhưng mà sau một lần nàng từ trong thế giới khác trở về liền nói mình đổi tên là Trần Hàm Tiếu. Về nàng huyết thể tự nhiên cũng là Viễn Sơn nói trò Thanh Dương. Nàng đi tới bên cạnh Thanh Dương chẳng qua là lặng lặng đứng, nhìn Hắc Cám vô biên vô hạn không có cuối. Thanh Dương sư đệ, ngươi nói phía cuối Hắc Cám sẽ là cái gì? Trần Hàm Tiếu đột nhiên mở miệng hỏi. Tiên của nàng cùng nàng làm cho người ta cảm giác thực sự không giống nhau, bởi vì nàng làm cho người ta cảm giác mang theo vô tận khổ sở, phảng phất có được vô tận tâm sự chất chứa giấu, Thanh Dương thật sự nghĩ không ra nàng tại sao có thể mỉm cười như vậy, nhưng có lẽ chính là như vậy, cho nên nàng đặt cho mình tên như vậy, vừa có lẽ tên này là vì kỷ niệm một thứ gì. Mỗi người trải qua nếu là có thể đem viết xuống tới, cũng là một tiên truyện xưa động lòng người. Hách dám lấy đầu ra cuối. Thanh Dương thuận miệng nói, Nghe nói Thanh Dương sư đệ là từ trong kiếm hà thế giới ra tới, thế giới kia là dạng gì?" Trần Hàm thiếu hỏi. "Cái thế giới kia?" Thanh Dương khẽ lầm vào trong hồi ức, nhưng mà rất nhanh liền tỉnh lại, nói, "Đó là một thế giới rất đẹp, có ngày đêm giao thế, có tinh thần, có núi sông, cảnh sắc chúng ta nơi này không có, nơi đó đều có. Thật là một địa phương rất đẹp." Ngươi nói, "Sau này chúng ta nơi này có khả năng biến thành như vậy không?" Trần Hàm thiếu hỏi. "Có lẽ sao?" Trên đời này vốn cũng sẽ không có chuyện gì tuyệt đối, cái gì cũng sẽ có thể có. Thanh Dương nói tới đây nghiêng người nhìn Trần Hàm Tiếu, hỏi: "Sư tỷ có phải là có chuyện gì hay không?" Trần Hàm Tiếu hướng Thanh Dương cười một chút, nói: "Thanh Dương sư đệ không hổ là người thừa kế bát toàn tạo hóa, liếc mắt một cái đã nhìn ra, nhưng mà ngươi nhất định không biết, lần này ta có thể tham gia, đây chính là tại Bán Sơn tổ sư nơi đó cầu thật lâu mới lấy được cơ hội." Sư tỷ nghĩ muốn cơ hội này như vậy, nhất định có đặc biệt tưởng nhớ chuyện cần làm." Thanh Dương nói, "Không sai, ta lần này đi ra ngoài chính là muốn giết một người, chỉ hy vọng đến lúc đó sư đệ không cần ngăn trở." Trần Hàm Tiếu nói tới đây, Thanh Dương hẳn là ở trong lòng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Trần Hàm Tiếu mặt không thể nói xinh đẹp, nhưng lại góc cạnh rõ ràng, nếu là nam tử dùng góc cạnh rõ ràng để nói, nhất định là người anh tuấn, nhưng mà Trần Hàm Tiếu là một cô gái, giống như trước có thể dùng góc cạnh rõ ràng mà nói, hơn nữa nàng cũng không xấu. Ngược lại có một loại khắc thường mùi vị, môi của nàng mỏng, lông mày mảnh, trong mắt lộ ra ánh mắt tựa như nàng nếm môi giống nhau, có một loại chấp nhất cùng ma luyện phong mang bên trong. Lần này tới để đoạt thế giới chi nguyên, bởi vì trong thế giới này có 3 cái thế giới chi nguyên vô cùng thích hợp tế luyện Hỗn độn trùng, cho nên đạo công vô cùng coi trọng, Thanh Dương làm như lần này dẫn đầu, tự nhiên là có trách nhiệm bảo đảm nhiệm vụ không thất bại. Chẳng lẽ sư tỷ xác định người ngươi muốn giết lần này nhất định sẽ có ở đây sao? Thanh Dương hỏi. Hắn là một đệ tử Phiêu Miểu Tiên Tông mấy năm gần đây vô cùng chói sáng, liền giống chúng ta đạo cung giống nhau. Năm năm gần đây chói sáng đệ tử ở gặp gỡ cơ hội thích hợp cũng sẽ được phái đi tham gia nhiệm vụ như vậy, đây là một loại lịch lẫm, cho nên hắn nhất định sẽ ở. Trần Hàm Tiếu đe dọa nhìn Thanh Dương nói, để cho Thanh Dương không cách nào chảnh né. Thanh Dương lúc này mới phát hiện, nàng hẳn là không thấp hơn bao nhiêu so với mình, cơ hội là nhìn thẳng nhìn sang. Vậy, ta có thể biết sư tỷ tại sao nhất định phải ghét người này của Phiêu Miểu Tiên Tông sao? Thanh Dương hỏi: "Dễ dĩ nhiên, sư đệ hẳn là cũng biết, ta mới từ thế giới khác trong trở lại không lâu, bất quá, ta đi vào thế giới kia dĩ nhiên không phải là như sư đệ đi kiếm hạ thế giới như vậy đáng sợ, mà là một vũng vảng thế giới, ta phủ xuống ở trong thế giới kia, liền tu liễm chính mình linh lực, như người phàm giống nhau cuộc sống." Thanh Dương nghe Trần Hàm Tiếu nói, mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh, nhưng trong lòng phập phồng, nghe qua sau hiểu được, Trần Hàm Tiếu như người phàm giống nhau cuộc sống, không cần linh lực Tự nhiên là trôi qua rất chật vật, nhưng trong nội tâm nàng quyết định làm chuyện gì nhất định sẽ kiên trì xuống tới, chật vật nữa cũng sẽ không đi dùng linh lực vì mình kiếm lợi. Ở một lần báo tuyết thiên thời, nàng ở trong một tòa miếu thờ vực đi tránh tuyết, ở buổi sáng tỉnh lại, gặp được một lão nhân mang theo bọn hạ nhân tới đây phát cháo miễn phí. Lúc ấy người trong miếu thờ trừ nàng ra, còn có một chút người khác, Trần Hàm thiếu hiểu được, nếu bọn họ ở dạng khí trời nơi này, trong vòng 1 2 ngày không có có cơm ăn mà nói sẽ chết. Lão nhân này cứu bọn hắn, tự nhiên cũng cứu Trần Hàm Tiếu, mặc dù Trần Hàm Tiếu cũng không cần hắn cứu, nhưng mà Trần Hàm Tiếu cảm kích tại tâm. Có lẽ là bởi vì lão nhân kia nhìn Trần Hàm Tiếu hợp ý, đang nhìn đến Trần Hàm Tiếu uống xong cháo, đã nói trong nhà hắn trước đó vài ngày có một hạ nhân về nhà, hỏi nàng có nguyện ý đi thay hạ nhân này làm chút ít chuyện hay không, cũng nói sẽ cho nàng coi là tiền công. Trần Hàm Tiếu đáp ứng, lão nhân hỏi tên Trần Hàm Tiếu, Trần Hàm Tiếu nói tự bệnh quá một lần sau chuyện trước kia không nhớ rõ. Lúc này lão nhân kia nhìn tướng Mạo Trần Hàm thiếu nói: "Từ mặt ngươi cho đến xem, trong lòng của ngươi nhất định tích nhiều đau khổ, như vậy không tốt, bất kể quá khứ như thế nào, quá khứ cũng đã qua, trong lòng không nên nhớ tới những thứ kia nữa, trong lòng hẳn là hàm chứa cười, như vậy mới có thể sống thật vui vẻ, ngươi sau này gọi là Hàm thiếu sao?" Đây cũng là Hàm thiếu cái tên này từ lâu tới, mà lão nhân này lại là họ Trần. Họ Trần lão nhân có một đứa con trai bái nhập trong một tiểu tu hành môn phái trong thế giới kia, chẳng biết tại sao Có một ngày đứa con trai của hắn vội vàng về nhà, chỉ nói mình trọc một một người lợi hại, không dám trở về sư môn sợ vì sư môn rước lấy họa, cho nên quyết định chạy trốn tới đại thành đi, hy vọng có thể trốn thoát người này. Lần này trở về cũng là đến xem cha của mình một lần liền rời đi. Mà sau khi hài tử của lão nhân họ Trần rời đi một ngày, Trần Hàm Tiếu ở bên cạnh sông vừa giặt áo, đột nhiên nhìn thấy giữa không trung có một đạo hàn quang rơi xuống, trong khoảnh khắc liền vừa hướng thiên không thu hồi, nàng kinh hãi. Vội vàng trở về trong nhà lão nhân họ Trần, sau khi trở về mới phát hiện nhà của lão nhân trên dưới cũng bị chiếm đầu. Nàng giận dữ, vội vàng hướng phương hướng con của lão nhân họ Trần ly khai đuổi theo, lúc nàng đuổi kịp, nhìn qua lại là đồng dạng một cỗ thi thể. Sau nàng hỏi thăm con của lão nhân chỗ ở sư môn, tìm đi, phát hiện môn phái nhỏ trên dưới không một người sống, nhiều mặt hỏi thăm sau mới biết được, người giết người là một kẻ tên là Hoàng Lương chân nhân, mà người này cũng không phải là ở thế giới này là tới từ ở Phiêu Miểu Tiên Tông, nàng ở trong thế giới kia tìm kiếm, nhưng cuối cùng biết được hắn đã trở về chung nguyên thế giới. Nàng họ Trần chính là lấy từ họ của lão nhân kia, lần này, nàng chính là muốn vì lão nhân kia trên dưới báo thủ. Thanh Dương nhìn Trần Hàm thiếu sắc bén ánh mắt, hít sâu một hơi, hắn phảng phất hút vào trong lồng ngực khí tức lạnh xuống, khí lạnh này vừa hóa thành lửa cháy thiêu đốt. Hắn nói, sư tỷ như thế hiệp nghĩa, thật sự là để cho sư đệ cảm thấy kính nghệ, nhưng mà chuyện lớn lần này Sư đệ thật sự không dám tự tiện làm chủ, còn phải gặp qua Hoàng Lương chân nhân kia mới dám mở miệng, bất quá, trước đây, ta còn muốn xem một chút sư tỷ thần thông. Chân Hàm tiếu hiển nhiên hiểu được Thanh Dương ý tứ, Thanh Dương ý tứ chính là xem trước một chút bản lĩnh của nàng, sau đó tới lúc đó nhìn lại Hoàng Lương chân nhân bản lĩnh, nếu không phải đối thủ của đối phương, hắn cũng sẽ không đồng ý. Đang lúc này, trong bóng tối đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm, trong nháy mắt liền thấy một đạo kim quang hướng tạo hóa thần thuyền đụng tới đây. Người trên thuyền cũng là tu sĩ tu vi cao thâm, tất nhiên có thể thấy rõ đạo kim quang kia là một đầu hung long màu vàng, đây là hắc ám thế giới cao nhất hung long, linh trí không thể nói cao bao nhiêu, nhưng lại cực kỳ khó dây dưa, cực kỳ mang thủ, nếu trêu chọc phải chính là không chết không thôi, tạo hóa thần thuyền có nó đồng loại gân. Cút, nó nhất định là cảm nhận được khí tức trong đó, cho nên rất xa liền tìm tới đây, mang theo khôn cùng hắc ám triều tịch. Những thứ thú dữ ở trong bóng tối trưởng thành ở trong bóng tối liền như cá trong nước giống nhau cũng như thần linh ở trong thần vực của mình. Lúc này Trần Hàm Tiếu đột nhiên nói, vậy sư đệ liền thấy rõ ràng. Dứt lời, nàng đã tung mình mà lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm dài nhỏ mà sắc bén, nàng tiếp đón dài chừng 10 trượng hung long mà đi, đối với hung long này mà nói, nàng giống như là con kiến tồn tại. Chỉ thấy hung long tức giận gào to một tiếng, một trảo hướng Trần Hàm Tiếu cả người đánh xuống. Trần Hàm Tiếu cả người chống rống chớp lóe, từ trong trảo khe hiện lên, kiếm quang sáng lên. Hùng Long móng đuốt đã bị kiếm quang chặt đứt hai cây. Hùng Long đại nộ, mạnh mẽ lật bản mã lên, quanh thân hắc ám triều tịch mãnh liệt, kim quang lóng lánh. Đây là nó hộ thân thuật, người bình thường căn bản là gần không được thân, cho dù là pháp bạo pháp thuật đánh ở phía trên cũng không thể ra sức. Nhưng mà Trần Hàm Tiếu trong bóng đêm hư không tiêu thất, đột nhiên xuất hiện tại hướng trên đỉnh đầu Hùng Long, một kiếm sẽ qua, long giác cũng đã bị lột bỏ, Hùng Long căm phẫn mà cuồn cuộn, miệng phun ngọn lửa, cả trong bóng đêm cơ hồ hóa thành một đạo kim quang rãy rựa, một lát ở đồng Một lát ở tây, móng vuốt, đuôi, miệng khủng lồ, thân thể cũng là vũ khí của nó, chẳng qua là bị bất kỳ giống nhau đánh chúng cũng muốn thân thể băng tán. Nhưng Trần Hàm Tiếu Thủy chung ở nó quanh thân trên dưới xuất hiện, một kiếm kiếm chém ở trên người hung long, từ từ, hung long tốc độ biến chậm, lúc này mới có thể thấy rõ, trên người của nó đã tràn đầy máu tươi. Hung long mãnh liệt vẫy đuôi, hướng trong bóng tối xuyên vào liền muốn bỏ chạy, đây là rất nhiều trong bóng tối thú dữ cũng sẽ có thần thông, là thiên phú của bọn họ. Phảng phất trong bóng tối có lối đi chỉ bọn hắn mới biết được giống nhau, con chuột ghim liền biến mất, nhưng mà ở nó khó khăn lắm biến mất một sát na kia, kiếm trong tay Trần Hàm thiếu long lánh lên một đạo quang hoa chói mắt, phá vỡ hắc ám, chém ở một chỗ hư vô, một đạo máu tươi vẩy ra ra, tùy theo một cái long thi còn đang rãy. Dụ hiện ra trong bóng đêm. Trần Hàm thiếu tiện tay nắm lên đầu rồng, một bước chợt lóe hướng tạo hóa thần thuyền mà đến, trong mấy bước liền đã đến mũi thuyền, đứng ở đó mũi thuyền miết lên địa phương, cầm đầu rồng máu sôi một tay cầm kiếm, nhìn Thanh Dương nói: "Sư đệ, ngươi nói bản lĩnh của ta có thể đi giết cựu địch." Đại Phong Phi Dương đem Trần Hàm Tiếu buộc lên tóc đen thổi lên, đem nàng áo bào cùng đầu rồng nhỏ máu tươi cùng nhau thổi chúng đan vào ở chung một chỗ. Thanh Dương nhìn khóe miệng nàng mỉm cười, chỉ cảm thấy nàng Hàm không phải là cười, mà lạ như kiếm trong tay nàng giống nhau sắc bén hiểm nghiệt. Quyền 5 chương 70, Thiên Đế năm xưa. "Tốt, sư tỷ đã có tâm như vậy, làm sư đệ có thể nào không giúp người hoàn thành ước vọng?" Nếu như sư tỷ bỏ mình, sư đệ tất vị sư tỷ bảo thủ. Tại lúc Thanh Dương lớn tiếng nói, hắn không để ý ở phía sau Viễn Sơn tổ sư đang muốn ngăn trở. Trần Hàm Tiếu lúc này mới cười một cái nói, "Tốt, nếu như ta chết rồi, xin mời sư đệ đem hài cốt của ta đốt thành tro, tán trong Hắc Cám, có lẽ có một ngày có thể theo chiều tịch phiêu đãng đến nơi tận cùng Hắc Cám." Dứt lời, nàng đã đem đầu rồng treo ở đầu thuyền, hướng trong khoang thuyền rời đi. Nhìn nàng rời đi, Viễn Sơn đứng trên bong thuyền bên cạnh liền bước lên đi tới trước mặt Thanh Dương, nói: "Lần này mục đích chủ yếu của chúng ta là vì đoạt ba cái thế giới chi nguyên, thật sự ngươi không nên đáp ứng nạng, có cừu án mà nói cũng muốn đến sau chuyện lần này hay đi làm." Sư tổ yên tâm, không có việc gì. Thanh Dương cười nói: "Viễn Sơn chẳng qua là gật đầu nhìn Thanh Dương một cái thật sâu, cũng không nói cái gì nữa. Lần này mục đích của đạo cung cũng không phải chẳng qua là được hai cái thế giới chi nguyên, mà là muốn được ba cái, nhiệm vụ này không thể bảo là không nạn." Nhưng mà người trong đạo cung vẫn còn có chút lòng tin, trừ tinh thần địa ra, ba địa phương khác mặc dù cường đại, nhưng mà chung quy hay là so sánh với đạo cung yếu hơn một chút như vậy. Đây cũng là đạo cung khí phách, chín cái thế giới chi nguyên, năm địa phương cường thịnh tranh đoạt, đạo cung muốn đoạt đến ba cái, không thể bảo là không bá đạo. Nếu không phải có thể được ba, mà chỉ giành được hai mà nói, vậy liền coi như là buồn phận, nếu trong cả hai cái thế giới chi nguyên không hề có thứ mà đạo cung cần, coi như là thất bại. Những chuyện khác cũng không có nói cái gì nữa, Thanh Dương vẫn là đứng ở nơi đó nhìn hắn gãm, cảm xúc lên xuống, ở trong tâm của hắn tựa như có đồ vật gì đó lổ xác mà ra. Hắn tự xem tâm linh, một viên chủ niệm ở một khắc này tan vỡ ra, trong một mảnh quang hoa trong suốt, một bóng người từ từ thành hình, xung quanh 24 thiên ma tướng gầm thét, bọn họ giống như là gặp được thiên địch bình thường, xuân xuân dục động. Cũng ngay lúc này, bóng người kia ngưng tụ thành hình dạng, vẫn là Thanh Dương bộ dạng, nhưng lại có một cỗ phong mang khác mà tại bên hông của hắn lại có một thanh kiếm xuất hiện, kiếm xuất hiện một sát na kia, 24 thiên ma tướng liền lập tức ngưng gầm thét, một lần nữa ngưng dừng lại, hóa thành dấu vết. Người trên tạo hóa thần thuyền cũng thấy trên người thanh dương đứng ở đầu thuyền mạnh mẽ giương lên một cỗ phong mang sắc bén, nhưng mà phong mang này lại có một cảm giác hàm mà không lộ, liếc mắt nhìn Di Ôn Văn nh nhã, nhưng mà nếu muốn xâm phạm mà nói, bên trong lại luận phong mang. Cổ khí tức này thẳng lên thiên không, hóa mà làm một người cả người lộ ra ôn nhã bạch sắc quang hoa. Bên hông có một thanh kiếm, mọi người ngẩng đầu nhìn, lại cũng không cảm thấy bạch quang chói mắt, nhưng mà nguyên thần hiển hóa, so sánh với thanh dương ở trong thông thiên quan hiển hóa thiên ma vô thần, lần này nguyên thần hiển hóa càng muốn lộ ra vẻ động tĩnh nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà lại mất đi một phần quỷ dị, mà nhiều hơn một phần thuần khiết. Thanh dương cảm giác ý niệm của mình lúc này vô cùng tinh khiết yên lặng, cảm giác mình ở trong Hắc Ám Triều Tịch nơi này có thể vĩnh hằng bình thường, chủ niệm hóa thành nguyên thần là chuyện trong dữ liệu chẳng qua là hắn không nghĩ tới lại vào lúc này bị hiệp nghĩa khí của Trần Hàm Tiếu xúc động, tới khiến cho mình lại một lần nữa nguyên thần hóa sinh. Mà ngay một khắc này, ở trung quanh nguyên thần xuất hiện vô số bóng người, nhìn kỹ lại phát hiện cũng không phải là bóng người, mà chẳng qua là tựa như bóng người, mọi người hoàn toàn thay đổi, diện mục dữ tợn. Đó là thiên ma, thiên ma vây quanh nguyên thần biến hóa, phát ra từng tiếng hoặc giọng cao hoặc thanh âm trầm thấp, tựa như nước nợ, tựa như than nhẹ, tựa như mỏng sướng, người trên thuyền nghe thấy, hẳn là cảm xúc biến đổi tập niệm tung sinh, thiên ma tập kích quái rối. Bên cạnh có người ta thấp giọng hô nói, "Không tốt." Nhưng mà thanh âm mới rơi xuống, liền thấy chút ít thiên ma hóa thành một mảnh ngọn lửa màu đen, ngưng kết dưới chân Nguyên Thần. Vừa trong nháy mắt tan biến tại trong hư vô. Nguyên Thần hiện hóa thường thường chỉ là một cảnh giới chỉ có thể ý hội không thể nói chuyện, chân chính muốn thông qua Nguyên Thần phát huy ra thần thông, nhất định phải nhìn phía sau tiến thêm một bước Nguyên Thần tu hành pháp thuật. Chỉ trong nháy mắt, cũng đã qua một tháng, trong hư không xuất hiện một đạo tư hồng. Tơ Hồng Phượng phất trên thông thiên tế, dưới trạm cửu dù, rất xa đã có thể nhìn thấy. Đây là định tuyến, trên thuyền những người khác không thể bước qua, tạo hóa thần thuyền cũng muốn dừng ở chỗ này để tiếp ứng. Thanh Dương cùng những người khác dưới tạo hóa thần thuyền, giẫm trận tại Trô Hắc Ám hư không hướng phía trước mà đi, trong chín người, cũng chỉ có Thanh Dương một người là hoạt toàn tạo hóa nhất mạch, những người khác có một người thuộc Trường Sinh nhất mạch, bảy người của thần thông nhất mạch. Vô song người kia lúc trước ở trong tạo hóa điện phản đối Thanh Dương cũng không có tới. Có lẽ là không có thể diện để tới sao? Một đường về phía trước, từ từ, Thanh Dương cảm thấy trong hư không có cảm giác sôi trào như đi ở trong sóng biển, càng trực quan cảm nhận là gió nổi lên, nhưng mà cũng không phải là như gió như vậy tác dụng bên ngoài thân thể, mà là tác dụng bên trong thân thể. Đó là pháp ý bắt đầu khởi động, pháp ý chỗ nào cũng có, liền như nước giống nhau, một chỗ sôi trào, tự nhiên sẽ truyền đến nơi khác, càng là hướng phía trước đi tới, cảm giác kia càng nặng. Mọi người trong lòng cũng có cảm giác máu cốt tủy bên trong thân thể đang chấn động. Hết thảy trong thân thể cũng tựa như không bị khống chế phóng dũng ra, cảm giác như vậy rất khó chịu, tuy nói đối với người ở chỗ này cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng lại đã có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Lúc này Viễn Sơn từ trong ngược lấy ra một mặt cờ xí đen sì, cũng không nói lời nào, trong miệng niệm động lên pháp chú, cờ xí đen sì ở trong tiếng pháp chú phóng lên cao, hóa thành một mảnh cờ xí khổng lồ, trên cờ xí có một tòa cung điện, rũ xuống từng đạo thanh quang. Mọi người ở trong thanh quang trong lòng cảm giác huyết nhục cốt tủy chấn động lập tức biến mất. Cơ sĩ này là trong đạo cung nổi danh gọi Tố Sát hộ giới kỳ, kỳ danh toán tính làm hộ thế giới, tuy nói có một chút khoa trương, nhưng mà lần này được mang đi ra ngoài để làm hộ thân chi bảo, đủ thấy Tố Sát hộ giới kỳ này bất phàm. Càng đi về phía trước, liền thấy một cái hồ lớn phiếm hồng hắc quang hoa, đó chính là Hắc Sát Thế Giới. Viễn Sơn đã cùng Thanh Dương giới thiệu qua Hắc Sát Thế Giới, Hắc Sát Thế Giới có một loại tên là Hắc Sát gì đó. Mặc dù không thể nói đáng sợ, nhưng để cho người trong trung nguyên thế giới đi vào sẽ cảm thấy khó chịu. Vốn là một phiến thế giới này hiện lên tại trong trung nguyên thế giới liền như biển rộng bình thường, mà lúc này đã héo rút thành một mảnh hồ nước nhỏ. Hắc sát thế giới như hồ giống nhau lật qua lại hồng đen qua hoa, dọc theo còn lại là thấy bên trong sóng nước cuộn cuộn. Thanh dương bọn họ đoàn người này ở cách thế giới này gần ngoài trong rậm chờ đợi, hai mắt thấy người của những địa phương khác chia ra đứng cách hắc sát thế giới trung tâm nhất có hơn trăm rậm cự ly ngươi của năm nơi, chia làm năm phe, chia ra chiếm năm phương hướng, xa xa nhìn nhau. Hơn trăm dặm đối với bọn hắn mà nói cũng không coi vào đâu, hai mắt của Thanh Dương thấy được đối diện dưới một mảnh ánh sao có 9 người đứng vững, trong đó một người đứng trước Thanh Dương liếc mắt nhìn đi là nhìn quen mắt như vậy, lại định thần nhìn lại, trong lòng nhất thời trào lưu tư tưởng cuồn cuộn. Người này không phải ai khác, chính là năm đó ở trong kiếm hà thế giới đế tuấn thần bí khó lường, là yêu tộc thiên đế. Hắn lại không có chết. Mặc dù Thanh Dương sớm nghĩ đến hắn không có chết nhưng mà lần này gặp lại được chân nhân của hắn, trong lòng hắn vẫn nhất thời không cách nào bình tĩnh. Đối diện Đế Tuấn đang mặc một thân đạo bào hiện đầy tinh thần, đứng ở dưới một chút ánh sao, cười dài nhìn sang. Còn không đợi Thanh Dương nói chuyện, hắn đã mở miệng nói, đối diện chính là Thanh Dương. Thanh Dương hít sâu một hơi, nói, chính là, ha ha, quả nhiên là ngươi, làm sao hiện tại thấy ta không hề tránh né nữa sao? Không nghĩ tới lần này hẳn là do ngươi dẫn đầu mà đến. Xem ra Bạch Cốt Đạo cũng không còn người nào a. Đế Tuấn thanh thanh đạm đạm nói ngữ, nhưng giống như là có thể xuyên tấu không gian giống nhau trực tiếp rơi vào trong Thái Thanh Dương đáng người. Đạo cung mọi người sắc mặt biến hóa, Thanh Dương vẫn không trả lời, đối phương lại nói, ta nhớ được khi đó ngươi tới trong thiên cung, ta nói muốn phong ngươi làm Trưởng Thiên Trung tinh quân, ngươi bị dọa cho sợ đến cả đêm rời đi, ta còn phái người đi tìm ngươi, nhưng không có tìm được, nói về, ngươi ẩn nốt bản lãnh không sai a, lúc ấy ngươi nốt ở chỗ nào vậy, ta vẫn luôn muốn biết. Ha ha. Đột nhiên có một trận tiếng cười lớn vang lên, là một trong 9 người của Loạn Thạch Thành ở bên cạnh Tinh Thần Điện phát ra tiếng cười to. Quyền 5 chương 711, Chiến. Đây là cười nhạo to gan lớn mật, người cười to là Tô Hách của Loạn Thạch Thành, chính là nhân vật thiên tài quật khởi của Loạn Thạch Thành gần vài chục năm nay, làm việc không kiêng sợ gì. Ta đã nói Bạch Cốt Đạo cùng những năm gần đây càng ngày càng không được, nghe nói năm đó còn xuất hiện một cái thái nhất, hắn chết rồi, cũng không còn người sao? Tô Hách lớn tiếng nói. Lúc này Phiêu Miểu Tiên Tông bên kia cũng có người phát ra tiếng cười trộm, tiếng cười kia giống như là không nhịn được, nghẹn đã lâu từ trong răng môi lao ra. Vệ phân người của Thiên Quốc đang ở vào giữa một mảnh kim quang như lưu ly, li, thấy không rõ lắm, người của Loạn Thạch thành trung quanh cũng là Loạn Thạch, phảng phất có một tòa trận pháp đưa bọn họ bảo hộ ở nơi này giống nhau. Bên kia đế tuấn cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua chỉ mỉm cười nhìn Thanh Dương. Bạch cốt đạo cung mọi người có người trên mặt có nét giận, có chút lại là trầm tư, có người híp hai mắt Có người lại là nhàn nhạt nhìn phía sau lưng của Thanh Dương. Đế Tuấn Uy ở trong lòng của Thanh Dương là khuynh thiên, vô luận người của đạo tông hay là người của địa phủ, cũng bị hắn áp chế, ngay cả bất tử sơn phượng hoàng cùng Long Vương, Kỳ Lân cũng chết trong kế hoạch của hắn. Hắn đáng sợ là dùng vô số sự kiện bố trí liên kết với nhau, cho dù là năm đó đạo cung thiên tài đệ tử thái nhất, hắn ở trong kiếm hà thế giới có tu vi thông thiên, cũng đành phải dưới hắn. Năm đó lúc Thanh Dương nhìn thấy Đế Tuấn tự nhiên là muốn trốn. Bởi vì trên lịch trọng đại, không trốn mà nói có thể sẽ chết không minh bạch. Nhưng hôm nay cũng đã bất động, hắn ở trong kiếm hà thế giới có thể nói là cựu tử nhất sanh, sinh tử luân hồi, kiếp trước kiếp này trải qua, kinh nghiệm của hắn đã đủ để trong tâm của hắn bền bỉ không sợ hãi rồi, kinh nghiệm của hắn cũng đều đã dung nhập vào trong tâm niệm, hóa sinh làm pháp. Thanh Dương hít sâu một hơi, đè nén hết thể dung động trong lòng, chậm rãi nói, bản thân ta không nghi tới, Thiên Đế đế tuấn năm đó lại không có chết, mà là chạy thoát, đáng tiếc Đáng tiếc. Thanh Dương không nói Đế Tuấn là từ trong kiếm hạ thế giới thoát thân, mà chỉ nói hắn đã trốn thoát, chỉ một chữ này đã để cho hình tượng của hắn ở trong lòng mọi người xuất hiện vết rách. Đáng tiếc cái gì? Đế Tuấn dĩ nhiên sẽ không đi hỏi đáng tiếc cái gì, nhưng lại có người sẽ hỏi, người đặt câu hỏi chính là Loạn Thạch thành Tô Hách. Đáng tiếc thái nhất sư huynh của ta, ta còn nhớ rõ hắn đã từng nói qua, tới trong kiếm hạ thế giới để cho hắn có thu hoạch không phải là bản thân chứng kiến thế giới trường thành, mà là làm quen Đế Tuấn ngươi. Hắn coi ngươi là chi kỷ, ở bên trong luân hồi cuộc chiến, hắn vì ngươi tự mình kháng cương định, cả hộ giới chân linh cũng bị hắn bằng hỗn độn trung hóa thành thạch trùng sơn trấn áp ở dưới trấn núi, nhưng ngươi lại không thấy tung tích, để cho thái nhất sư huynh của ta cuối cùng hết. Sức mà chết, quả nhiên không hổ là người của tinh thần điện, tính toán lên người đã chẳng phân biệt được thân hữu địch ta. Thanh Dương hắng giọng nói, thanh âm của hắn đồng dạng rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Không tệ, không tệ. Ngươi so sánh với Thái Nhất sư huynh của ngươi cũng là nhiều hơn một phần nhãn lực, Thái Nhất tuy mạnh, nhưng mà đầu óc không tốt lắm. Đế Tuấn không thèm để ý chút nào nói, ngươi đang ở trận chiến luân hồi kia bỏ chạy khỏi kiếm hà thế giới, nhưng mà vẫn đoạt xá hậu thiên, để lại một phần nguyên thần ở bên trong, vọng tưởng lừa dối, ha ha, nhưng ngươi không nghĩ tới, chính mình lại bị ít hộ giới chân linh một kiếm đem chém. Thanh Dương nói, ngươi muốn nói cái gì, là muốn nói trong nhiều người như vậy chỉ có ta là một thân một mình bình yên trở về hay sao? bao gồm cả ba người của đạo tông cùng ngươi, cũng là muốn chứng minh sư môn xuất thủ mới từ trong đó thoát thân, ngươi nhìn địa phủ đám người đó, hoặc là bị thế giới kia đồng hóa, hoặc là đến bây giờ chỉ là nửa chết nửa sống, ngươi cũng đã biết vì đem ngươi từ trong kiếm hà thế giới cứu ra, đạo cung các ngươi bán sơn tổ sư bị giam thiên tinh quân chém một kiếm ư, bán sơn tổ sư các ngươi thương thế nào, còn có thể ra khỏi bạch cốt đạo cung sao? Đế Tuấn Thanh Âm mặc dù nghe tới nhàn nhạt Nhưng mà mỗi một câu nói cũng hàm chứa thâm ý hắn từ Thanh Dương làm người dẫn đầu Bạch Cốt Đạo Cung lần này cũng biết, Thanh Dương đã trở thành người chọn. Dễ yếu của đạo cung, cho nên hắn tự nhiên muốn đánh Thanh Dương, phá hủy Thanh Dương. Thanh Dương trong lòng tất kinh, vừa kinh hai đế tuấn đối với đạo cung hiểu rõ, vừa sợ hãi mình lúc này mới biết được Bán Sơn Tổ sư bị Nam Lạc chém một kiếm. Phía sau mạnh mẽ có người hét lớn một tiếng nói, ngươi là ai, nói những điều này làm cái gì, chúng ta tới trước đánh một cuộc, xem ngươi có thần thông gì. Dứt lời, người nói chuyện đã bắn lên, thân hóa một đạo bạch quang, trực tiếp xuất hiện tại hắc sát thế giới bầu trời. Chỉ thấy tay vung lên trên không trung, trong tay nhiều hơn một chiếc chuông lớn, thân thủ vỗ chuông lớn này. Đương. Tiếng chuông chấn động, cả hắc ám thế giới vào giờ khắc này đều giống như chỉ tồn tại duy nhất một thứ, đó chính là tiếng chuông. Từng vòng sáng kim sắc hướng tinh thần điện đoàn người trùng tới, nơi sóng âm biến thành vòng sáng đi qua, hư không từng khúc kiến diện. Hừ. So với Thái nhất, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cho dù là ở trong tiếng chung, thanh âm của hắn vẫn rất rõ ràng. Đế Tuấn thân thủ hướng lên trời một ngón tay, khôn cùng hắc ám, điểm một cái tinh thần xuất hiện, giáng xuống từng đạo tinh quang mê ly rơi ở trên người của bọn họ, đưa bọn họ bảo vệ, hỗn độn trung sóng âm lại rơi vào trong tinh quang, tuy là thổi chúng tinh quang lay động, lại cũng không có thể đem nó dập tắt, giống như là ngọn đèn dầu bị gió thổi, nhìn qua chỉ cần tăng thêm một chút lực là có thể thổi tắt. Dương. Hỗn độn trung lại một lần nữa được phách vang, thân chuông cao ba trượng. Toàn thân và ngóng ánh, trong tỷ hiệng vi khắc rõ từng đạo ký hiệu, từng vòng đường vân, ở dưới trường chấn ra từng vòng sóng gợn. Phá! Kiên liệt hét lớn một tiếng, tại hắn xem ra lần này hộ thân tinh quang của đế tuấn đoàn người nhất định sẽ tan biến. Ha ha! Vậy cũng không nhất định. Đế tuấn lại một lần nữa thản nhiên nói. Chỉ thấy hắn lại một lần nữa hướng lên trời một ngón tay, cao cao hát cám phía chân trời, hiện lên nhất trương tinh không đồ, đồ hư hảo, song điểm điểm tinh quang ít đều là xuất thân từ trên đồ này. Đây là Chu Thiên Tinh Đấu Đồ, Thanh Dương nhận ra được. Tinh quang vận chuyển, từng đạo tinh quang như kiếm quang giống nhau xuyên qua tiếng chuông chấn động ra kim sắc, tiếng chuông hẳn là bị tinh quang ít nháy mắt cắt đứt. Tiếng chuông trong nháy mắt tiêu diệt như gió. Ha ha ha. Nguyên lai like đây chính là hỗn độn trung a, cũng không gì hơn cái này. Loạn Thạch thành Tô Hách lại một lần nữa cười lớn lên. Trong tiếng cười, thanh âm của Đế Tuấn lại một lần nữa vang lên, ngươi cũng đón ta nhất pháp. Dứt lời, hắn đã chỉ một ngón tay. Từ trên Chu Thiên Tinh đấu đổ rơi xuống một đạo bạch quang, bạch quang phát ra một tiếng gầm thét, rơi vào trước mặt Kiên Liệt hẳn là hóa thành bạch hổ, nhào thẳng lên. Chu Thiên Tinh đấu, bạch hổ tinh quân chủ xuất phạt. Kiên Liệt vừa sợ vừa giận, đem hỗn độn trung hướng trên người ba phủ, đồng thời tiếng chuông chấn vang, một mảnh kim quang quang hoa phóng lên cao. Tinh đấu bạch quang rơi xuống, bạch hổ hiện ra, nhào vào dưới chuông vàng, chuông này hẳn là ở dưới kim quang bổ nhào về phía trước lởmở, hướng phía sau nhanh chóng rút lui. Giống như là bị sức lực va chạm lay động bắn ra sau. Có người cùng Kiên Liệt giao hảo đang định xuất thủ cứu hắn, bằng ai cũng có thể nhìn ra được, lại bị Bạch Hổ bổ nhào hai ba cái, Kiên Liệt bên trong chuông chỉ sợ muốn bỏ mình rồi, song hắn lại phát hiện Thanh Dương đã bay lên trời. Chỉ thấy Thanh Dương một bước liền đã đến bên người Kiên Liệt, phất tay ở trên Kiên Liệt hỗn độn trung phất một cái, trên người Kiên Liệt không ngừng bay ngược cổ lực lượng không thể ngăn chặn bị tản đi, Kiên Liệt chỉ cảm thấy trên người một cỗ tinh thần lực không thể nắm lấy trong nháy mắt bị dẫn đi. Đồng thời lại có một cỗ lực lượng mềm nhẹ đưa hắn dẫn dắt đến đạo cung nhóm người cho đứng. Kiên Liên sư huynh mời tạm nghỉ. Thanh Dương dứt lời, Đế Tuấn cũng đã thân thủ hướng lên trời một ngón tay, khóe miệng của hắn xuất hiện nhàn nhạt cười, tại hắn xem ra, Thanh Dương chẳng qua là tiểu rác rác mà thôi, năm đó nhìn thấy chính mình chỉ có thể trốn, hôm nay đang muốn cho hắn biết, bất kể trôi qua bao nhiêu năm, ở trước mặt của ta, Vĩnh Viễn muốn gọi ta là thiên đế, Vĩnh Viễn cũng không thể trở mình. Quyền năm chương 72, sao băng oa toàn. Đế Tuấn trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trong miệng cười nói, ngươi cũng dám ra đây, không trốn nữa sao? Tốt, vậy thì xem một chút ngươi qua nhiều năm như vậy đã có được bản lĩnh gì, cũng không nên làm thái nhất mất thể diện. Tinh quang ở giữa không trung hắc ám cao xa lóng lánh, điểm điểm tinh quang mê ly rơi xuống, chiếu vào trên người Đế Tuấn, chiếu lên hắn giống như ám dạ quân vương giống nhau. Phân tư thái quần tinh bảo vệ xung quanh tuy chỉ là lặng lặng bao quanh, nhưng có một loại tài trí hơn người, mọi người đều cũng có cảm giác muốn ngưỡng mộ hắn chỉ thấy đê Tuấn vẫn là hướng lên trời một ngón tay, trong quần tinh có một chút tinh sáng long lánh, càng ngày càng sáng, đột nhiên từ tinh không rơi xuống, hóa là một đạo lưu tinh xẹt qua hắc ám phía chân trời, Hồ Quang yên tĩnh, phảng phất đem một mảnh hắc ám chia làm hai phần. Lưu Quang hướng vào thanh dương rơi xuống, không có người nào có thể hình dung một đạo lưu tinh quang huy, lúc này thấy một đạo lưu tinh rơi xuống làm mọi người lâm vào trong trạng thái suy nghĩ dừng lại. Sợ hãi tại trong tâm lan tràn leo lên, bò lên trên mặt của mọi người trong đạo cung. Bọn họ dù sao cũng là tu sĩ tu vi cao thâm, mặc dù khó tránh khỏi bị lưu tinh rơi xuống hiện tượng thiên văn làm cho hấp dẫn tâm thần, nhưng lại cũng lập tức tỉnh táo lại, tỉnh táo lại trong nháy mắt trong lòng chỉ có sợ hãi. Đế Tuấn chẳng những luyện thành tinh thần điện chu thiên tinh đấu đồ, còn tu thành sao băng đại pháp thuật, trong chúng ta lại còn có ai sẽ là đối thủ của hắn? Thanh Dương, hắn khẳng định không được. Hắn ngay cả hỗn độn trung cũng không tế luyện. Loại ý niệm này ở trong tâm mọi người của đạo cung hiện sinh Vừa trong nháy mắt chiếm cứ sở hữu suy nghĩ, bọn họ nhìn Thanh Dương ở dưới lưu tình quang huy chiếu rọi đưa tay ra chống đỡ hai mắt của chính mình, dưới ánh sao chói mắt, Thanh Dương cả người trong một sát na thông thấu, hắn trong xương tủy hẳn là cũng hiện lên trong mắt mọi người. Đã chết. Xong. Đạo cung mọi người tự hỏi không có ai có thể ra tay đón đỡ một kích lưu tình truy kia, ở trong lòng bọn hắn nghĩ Thanh Dương cũng là không thể. Đã có người động, là Trần Hàm Tiếu, nàng tự nhiên biết mình cũng cản không được lưu tình rơi xuống. Mới vừa rồi trong nháy mắt nàng đồng dạng suy nghĩ như vậy, khi nàng suy nghĩ mới khôi phục liền tung người hướng Thanh Dương mà đi, nàng muốn đi cứu Thanh Dương, mặc dù nàng xem tới đã cứu không được, nhưng lại phải làm hết sức. Chưa cái đó ra, đạo cung những người khác cũng động, vô luận như thế nào, Thanh Dương là người mà Bán Sơn Tổ sư bổ nhiệm, lúc này chẳng lẽ liền nhìn hắn đi chết hay sao? Nhưng thân hình của bọn hắn mới vừa muốn động, lại thấy trong tinh quang chói mắt Thanh Dương cũng không có hóa thành cho bụi, tinh thần rơi xuống hẳn là bị Thanh Dương một tay nắm lấy. Không phải là, đây không phải là nắm, mà là đang vô hạn đến gần tay của Thanh Dương. Trước một khắc, lưu tinh rơi xuống, không có người nào có thể ngăn cản, lúc này tinh quang chiếu rọi Thanh Dương cả người, lại chỉ thấy trong phạm vi bàn tay của Thanh Dương có vô số ký hiệu đang bay tán, có một thế giới ở đó diễn biến, một đoàn thành quang từ trong lòng bàn tay Thanh Dương bắt đầu khởi động. Trước một khắc, tất cả mọi người cảm thấy tinh thần rơi xuống, không thể nào ngăn cản, giờ khắc này Mọi người chỉ cảm thấy trong tinh quang thanh dương hẳn là làm cho người ta khiếp sợ như vậy, ở nơi Hắc Ám mà Thanh Dương đang đứng, hẳn là có một thế giới như ẩn như hiện. Hoát toàn tạo hóa, thì ra là hoạt toàn tạo hóa của hắn đã đến trình độ cao như thế, đã là trong một trường diễn sinh thành thế giới. Thân hình chân ham thiếu ở Thanh Dương phía sau mà đứng, nhìn Thanh Dương cả người thành quang bắt đầu khởi động, trong thanh quang lại có núi sông lôi điện chớp tắt, pháp ý bắt đầu khởi động. Phía sau đạo cung mọi người cũng không khỏi nghĩ tới Thì ra Bán Sơn Tổ sư để cho hắn làm người dẫn đầu lần này cũng không phải là không có nguyên nhân, không riêng bởi vì hắn xuất thân từ Vast toàn tạo hóa nhất mạch. Nơi xa loạn thạch thành tô hách nhìn Thanh Dương lại dùng một tay tiếp được tinh quang như ánh sáng ban ngày rơi xuống, kinh ngạc hỏi những người bên cạnh nói: "Thanh Dương này đã tế luyện Hỗn Độn Trung hay chưa?" "Chưa từng nghe qua, hẳn là không có, hắn từ trong kiếm hà thế giới trở về cũng không có bao nhiêu năm, cũng không có nghe nói qua hắn chiếm được cái gì bảo vật để tế luyện Hỗn Độn Trung, bất quá" Thiếu chủ cũng không cần để ý, hắn vừa nhìn chính là người của hát toàn tạo hóa nhất mạch, hát toàn tạo hóa mặc dù cảnh giới cực cao, nhưng mà bảo vệ bản thân thì có thửa, tiến công lại cũng không mạnh. Lao nhân đứng ở phía sau tô hách thấp rộng ở bên thai tô hách nói. Ở phiêu miểu tiên tông bên trong cũng có người ở thấp rộng nghị luận. Bên tia thanh dương cả người ở trong tinh quang, nhưng mà tinh quang cũng đều bị tay của hắn cản ở bên ngoài. Mà đế tuấn lại cũng không có tiếp tục ra tay, chẳng qua là nhìn, trong mắt cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn cảm thấy ngoại ý muốn tiểu giác sắc năm đó cũng không thế nào được chính mình để vào trong mắt hôm nay đã trưởng thành đến độ cao cơ hồ có thể cùng mình chống lại. Không sai là chống lại, ở đế tuấn xem ra, Thanh Dương hiện tại cũng chỉ bất quá là có năng lực cùng mình chống lại, nhưng muốn thắng được chính mình là không thể nào. Phát toàn tạo hóa mặc dù thần diệu, nhưng mà tại hắn xem ra Thanh Dương vẫn thủ thân có thừa, công kích chưa đủ, mà chính hắn thì vẫn có dư lực. Đang lúc này, phía sau đế tuấn bay ra một người, "Ta đi giết hắn." Người bay ra tên là Vô Lượng, hắn người này luôn luôn nói ít, nhưng mà ánh mắt cực kỳ nhạy cảm, dọi về nắm bắt được hết thảy sơ hở của địch nhân, hắn là chính là một nhân vật dạng thích khách, ngươi chính diện vĩnh viễn không thể nào đụng hắn, nhưng mà nếu là lúc ngươi bị thương, lâm vào khốn cảnh thì người tới thu tính mạng của ngươi nhất định là hắn. Hắn có một ngoại hiệu tên là Dạ Quân Vương. Khi hắn muốn giết một loại người, điểm này nói rõ người kia có lý do cùng sơ hở. "Đừng đi." Đế Tuấn vội vàng nói, nhưng mà Vô Lượng đã nhanh đi ra ngoài. Chỉ thấy tinh quang chợt lóe, hắn đã biến mất, ở trong mắt Đế Tuấn cũng nhìn không ra hắn lúc này ở nơi nào, chỉ biết là hắn đã núp trong bóng tối. Vô Lượng vô cùng có tự tin, tự tin này là tới từ hắn đã từng ám sát những tu sĩ so với mình cao minh hơn mà tạo dựng lên, từ lúc hắn còn là một tiểu tu sĩ, hắn liền ở trong Hắc Cám Thiên Địa nơi này đi lại. Nhiều người so với hắn mạnh mẽ hơn đều gục ngã ở trước người của hắn, đây không phải là không có đạo lý, bởi vì hắn ẩn độn thuật cực kỳ cao minh thân thể của hắn giống như là một phần của Hắc ám triều tịch. Ở trước đây thật lâu, hắn ở nơi này trong bóng tối mệt mỏi, chính là trốn vào trong Hắc ám triều tịch ngủ, theo chiều mà chạy, lúc tỉnh thường thường đã ở ngoài mấy vạn dặm. Thanh dương này trong mắt hắn mặc dù cao minh, nhưng mà lúc này lại đã phân tâm để xử lý, hoặc là nói đã đem toàn bộ tâm lực để hóa giải sao băng một kích. Hắn biết bản lãnh của đế tuấn sư huynh phi thường rõ ràng, trừ các lão quái vật khắp nơi bế quan không ra ngoài, vô luận là cùng thế hệ vẫn thế hệ trước cũng không thể dễ dàng đón lấy sao băng của chính mình sư huynh. Cho nên lúc này là thời cơ tốt nhất để giết Thanh Dương, hắn nghe được sư huynh của mình ở phía sau gọi mình cái kia một tiếng đừng đi, thầm nghĩ, sư huynh ngươi vẫn là xem thường ta, tuy nói ta chính diện có lẽ thắng không được hắn, nhưng mà lúc này nếu như cũng còn không giết được hắn, vẫn thế nào không làm thất vọng Dạ Quân Vương danh hiệu. Hắn cũng không có nhanh chóng tới gần, mà là cả người trốn vào trong một phiến hư không bắt đầu khởi động pháp ý. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn có lòng tin không bị phát hiện, lúc này hắc sát thế giới đã tiếp cận với hủy diệt, pháp ý khởi động quá kịch liệt rồi, chỉ cần trốn vào trong đó, sau đó theo pháp ý khởi động đi về phía trước có thể, liền như nước chảy bèo trôi, theo gió mà động. Càng ngày càng gần rồi, càng ngày càng gần, thế giới cũng tựa như dừng lại, tâm thần của vô lượng sắp nhập vào trong một mảnh hắc ám tiến địa, tán vào hư vô, tuyệt đối sẽ không quan sát thành hình dương, nếu không, đối phương nhất định sẽ có cảm ứng như có như không duy trì lấy một tia cảm ứng này, mà Thanh Dương ở trong hoàn cảnh này sẽ không thể nào phát hiện ra mình, bởi vì trước có sư huynh đệ Tuấn Sa Băng, dưới có Hắc sát thế giới sắp tan biến, nguy hiểm chỗ nào cũng có, như thế nào có thể cảm ứng được chính mình đây. Đứng ở sau lưng Đế Tuấn lão nhân kia thấp giọng nói, nếu như có thể độ giết được Thanh Dương, cho dù lần này giống nhau thế giới chi nguyên không có được cũng không đáng tiếc, hắn tuyệt đối là bạch cốt đạo cùng cung chủ tuyển chọn. Người chung quanh cũng gật đầu, nhưng Đế Tuấn lắc đầu nói, Năm đó hắn ở trong kiếm hạ thế giới mặc dù chưa đủ để nhắc tới, nhưng lại cực kỳ cơ mẫn, có mấy lần ta cũng muốn thuận tay trừ đi hắn, tuy nhiên cũng để hắn tránh né, hơn nữa độn thuật của hắn cũng cực kỳ cao minh, sợ là vô lượng khó khăn. Không thể nào, bản lĩnh của vô lượng dưới tình huống như vậy còn có thể không giết được hắn ư? Ha ha, đế tuấn a, ngươi cũng không nên xem thường vô lượng a." Lão nhân bên cạnh vừa một người nói. Lúc này quanh thân đế tuấn mặc dù được tinh quang bao phủ, Nhưng là bọn hắn cả người đều có chút mông lung không rõ, bọn họ giọng nói càng là không thể nào bị người nghe được. Từ Đế Tuấn Chỉ Thiên Tinh Lạc, đến Thanh Dương thân thủ bằng quát toàn tạo hóa tiếp được sao băng quang hoa, rồi đến vô lượng lắc mình trốn vào trong hư không ám sát Thanh Dương, đây hết thảy đều chỉ ở bên trong thời gian cực ngắn phát sinh, nhưng mà mỗi một chút cũng là tỉ mỉ động phách, chỉ là có chút người nhìn thấy, có chút còn lại là nhìn không thấy. Đột nhiên, tay của Thanh Dương mạnh mẽ hướng một cái phương hướng mà dẫn, tinh quang như hồng thủy tiết giáp bình thường, Tuấn một phương hướng trong bóng tối dũng mãnh lao tới. Không tốt. Đế Tuấn vội vàng hô, thân hình thoảng một cái cũng đã bước ra ngoài, nhưng lời nói của hắn còn chưa dứt, tinh quang trong tay thanh dương đã bị hắn dẫn tới hỏa xuất một đạo đường vòng cung đánh xuống một nơi bên người hắn chừng một trượng, tinh quang như khói hoa bình thường nổ tung ra, một mảnh u lam, trong u lam tinh quang có một người bay ngực ra, chỉ thấy người này một thân hắc bào, một tay cầm một thanh chủy thủ đen đẫm, nhưng mà cả người đều thiêu đốt lên u lam ngọn lửa, một mồ háu. Tuệ phún dũng ra, Ngọn lửa kia là tinh diễm, vô hình vô chất, chuyên đốt người thần ý hồn phách, dính vào bất diệt, là đế tuấn đắc ý thần thông. Tinh quang chợt lóe, đế tuấn đã xuất hiện tại bên người vô lượng, vung tay lên, ngọn lửa trên người vô lượng đã bị hắn bị xua tan, lộ ra mặt mũi vô lượng, mặc dù tinh diễm diệt, nhưng là vô lượng đã bị sao băng một kích đả thương rồi, cả người hắn đã hơi thở mong manh, mặt như giấy vàng. Cũng không có nhìn ra, thì ra là ngươi lại là người lòng dạ độc ác như thế. Đế tuấn lạnh lùng nhìn thanh dương, Mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Quá khen. Thanh Dương không e dè nhìn ánh mắt của đối phương, nhàn nhạt, nhạt đáp lại. Lúc ngươi xuất thủ nhất định không có nghĩ qua, hôm nay sẽ bởi vì một kích kia của ngươi, mà để cho Bạch Cốt Đạo cung các ngươi lần này người tới không thể quay về. Đế Tuấn lạnh giọng nói. Lần này, đạo cung tất cả mọi người sẽ hoàn hảo trở về. Thanh Dương đồng dạng lạnh lùng nói. Đế Tuấn ánh mắt híp lại, hắc ám trên 9 tầng trời, tinh quang rực rỡ, đem nhất phương thiên cũng bao phủ. Loại dị tượng này lộ ra vẻ phá lệ mỹ lệ, nhưng mà ở tu sĩ trong lòng lại là nguy hiểm như vậy. Nơi xa loạn thạch thành Tô Hách thấp giọng nói, không nghĩ tới Thanh Dương nhìn qua ôn ôn nhàn nhạt, nhạt, lúc ra tay hẳn là không chút lưu tình, vô lượng kia ẩn độn phương pháp có chút tuyệt diệu, chính là ta cũng khó mà phát hiện, hắn lại dưới tình huống như vậy còn phát hiện rồi, hơn nữa mượn cơ hội đả thương hắn, lần này tinh thần điện nhất định sẽ cùng Bạch Cốt đạo cũng ác đấu một cuộc rồi, chúng ta vừa dịp ở giữa đắc lợi. Phải thiếu chủ nhưng chúng ta nhất định phải phòng bị người của Thiên Quốc, hắn cùng chúng ta loạn thạch thành có thủ án phi thường lớn. Ha ha, ngươi yên tâm, lần này Thiên Quốc không có cơ hội gây phiền phức cho chúng ta, nếu như người của Bạch Cốt Đạo cũng có thể thông minh một chút thì nên trở về đi, nếu không, chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này." Tô Hách trên mặt hiện lộ rảo hoạt cười tà. Quyền năm chương 73, an bài. Hắc sát thế giới như một chiếc hồ đỏ sẫm cuồn cuộn, trong đó quang hoa nồng nặc tựa như nham tương đỏ sẫm sôi trào. Ngọn lửa đỏ thấm quần quần hô hô cuốn động lên trên, đoá đoá ngọn lửa bay lên rồi biến mất trong bóng tối, nhưng lại có chút hỏa tinh trôi nổi không tiêu tan, lại có cuồng phong gầm thét. Gió này cũng không phải là gió, mà là pháp y xé rách diễn sinh mà thành gió đang gào thét. Lập tức trên chảng diện tinh thần điện cùng Bạch Cốt đạo cung kết đại thủ, nhìn sát cơ trong mắt Đế Tuấn, Thanh Dương không nghi ngờ chút nào nếu lúc này Đế Tuấn có thể giết được mình mà nói, hắn nhất định sẽ không chút lựa chọn xuất thủ. Đối với người tương lai rất có thể sẽ chấp chưởng nhất phương tông môn ại dưới sự dẫn dắt của bọn hắn lại có người thương vong, đó là một chuyện thật không dễ coi chút nào, điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến địa vị của hắn ở trong tông môn cùng cảm giác của mọi người đối với hắn, nhất là ở trước lúc còn chưa chấp trưởng tông môn. Ở trên đường tới nơi này, Viễn Sơn đã vì hắn giới thiệu lần này mọi người thương nghị quy tắc. Tổng cộng 9 cái thế giới chi nguyên, 5 địa phương tranh đoạt. Cho nên lúc đầu đã thương nghị to lắm, năm phái lẫn nhau trong đó chia ra ra 4 người cùng các phái đấu pháp, người thắng chẳng nhiều nhất là thứ nhất. Cuối cùng theo thứ tự bài xuất hạng, người đứng đầu có thể xuất thủ trước cầm thế giới chi nguyên, phía sau theo thứ tự mà đến. Sau một vòng, còn giữ lại 4 cái thế giới chi nguyên thì đều bằng bản lĩnh tới tranh đoạt. Trong lúc tỉ đấu có thể nhận thua, nhưng đồng dạng bất luận sinh tử. Thanh Dương nhìn sát cơ trong mắt Đế Tuấn, nói: "Hắc sát thế giới này cách hoàn toàn sụp đổ còn có một thời gian ngắn, chúng ta cần gì phải chờ tới khi thế giới sụp đổ, thế giới chi nguyên xuất hiện lại đến đoạn rồi." không bằng trực tiếp đi tới trong Hắc Sát Thế Giới đều bằng bạn lấy mà đoạt, cần gì để cho bọn họ tới tỉ đấu định ra thứ tự, trừ vị có dám hiện tại tiến vào trong Hắc Sát Thế Giới một lần không. Thanh Dương câu cuối cùng đúng là với ba phái khác nói, đầu tiên là nhất thời không có ai hồi đáp, tùy theo liền nghe được loạn thạch thành một phương to hách đi ra nói, nhìn không ra thì ra là ngươi lại cũng là một người có hào khí, qua lần này, ngày khác hữu duyên nhất định phải cùng ngươi uống thêm mấy chén. Thiếu thành chủ cũng là muốn vào Hắc Sát Thế Giới. Thanh Dương chẳng qua là lên tiếng nói, "Ngươi dám ta có cái gì không dám?" Tô Hách cất giọng nói. Bên kia phiêu miểu Tiên Tông cũng đi ra một đạo nhân tới, "Các vị có nhã hứng như vậy, vân đạo tự nhiên phụ bồi." Đạo nhân này lại là một cô gái, một bộ đạo bào màu vàng hơi đỏ, trên mặt vẻ mặt cứng ngắc, nàng nói một câu nói kia cũng không mang theo nửa điểm tình cảm, phảng phất người nói cũng không phải là nàng. Ngay sau đó, thiên quốc nơi ở giữa một mảnh kim quang lưu ly, có một người trên người áo bào trắng đi ra. Áo choàng của hắn nhìn qua rất dày nặng, có cảm giác hết sức trang nghiêm, nói, "Có thể." Đế Tuấn cũng cười nói, "Nếu như chỉ là chúng ta năm người đi vào mà nói, không khỏi có chút đơn điệu, không bằng mỗi người mang một người nữa vào đi thôi." Lời của hắn mặc dù nhìn qua rất tùy ý nói ra, nhưng năm người chuẩn bị đi vào tuy nhiên cũng hiểu được, tiến vào nơi này đối với năm người bọn hắn mà nói cũng rất nguy hiểm, huống chi lại mang một người tu vi không đủ đi theo vào bên trong, vốn dĩ nếu chỉ có tự thân một mình mà nói, muốn thoát thân cũng không khó. Nhưng mà như có đồng bạn nữa, chỉ sợ chịu đến liên lụy rồi, làm cho tốt, từng bước từng bước không cẩn thận, chỉ sợ hai người cũng phải chết ở bên trong. Còn không đợi Thanh Dương trả lời, tinh thần điện bên đó liền có một người bước ra, lớn tiếng nói, ta nguyện ý cùng đi tới trong hắc sát thế giới. Người này mới nói xong, trong bốn phái còn lại chia ra có người đứng ra nói nguyện ý cùng nhau đi tới. Nếu đã như thế, vậy liền cùng nhau đi thôi. Tô Hách cười ha ha nói. Thanh Dương trở lại đạo cung gọi mọi người cho đứng đi tới tố sắc hộ giới kỳ, thanh quang đem thân hình của hắn bao phủ. Viễn Sơn hỏi: "Làm sao đột nhiên muốn đi tới trong hắc sát thế giới? Mỗi một phái cũng phái 4 người đi ra ngoài tỉ đấu mà nói, chúng ta có rất lớn hy vọng có thể thắng, đệ nhất không dám nói, thứ nhì nhất định có thể." "Không, những người kia cũng đã thương nghị tốt, cho nên ta cảm thấy bọn họ nhất định ở phía sau có cái gì hổ mưu, ta mới vừa rồi đột nhiên cảm giác được tim đập nhanh mãnh liệt, cảm thấy có thể sẽ có chuyện tình thật không tốt phát sinh." Cho nên ta tạm thời quyết định trực tiếp đi tới trong hắc sát thế giới tranh đoạt, nếu như bọn họ thật sự có cái gì bố trí mà nói, hy vọng làm như vậy có thể đánh loạn bọn họ bố trí sao?" Thanh Dương vô cùng trịnh trọng nói, "Mọi người đều biết tu vi đến cảnh giới nhất định, cũng sẽ sinh ra một loại báo trước đối với nguy hiểm còn chưa tới, dĩ nhiên, phải xem người mang đến nguy hiểm là ai, nếu như là cảnh giới cao hơn nhiều, nguy hiểm như thế sẽ rất khó phát hiện." Mới vừa rồi Thanh Dương dẫn Đế Tuấn Sao Băng mà đánh chết người lẩn lén có thể nhìn ra được hắn đối với nguy hiểm cảm giác vô cùng nhạy cảm. Hắn nói ra lời này, sắc mặt mọi người cũng căng thẳng, nói, nếu muốn đối với chúng ta bất lợi mà nói, trừ phi bọn họ cũng tới vây công chúng ta, nếu không vô luận như thế nào cũng không thể đem chúng ta lưu lại, cho dù là lưu lại chúng ta, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta đạo công trả thù sao? Nói chuyện là lưu trì, thuộc về thần thông nhất mạnh, ở trong mọi người bối phận trừ Viễn Sơn có thể áp hắn một đầu mà nói, không, có ai cao hơn hắn? Ta chỉ biết nếu như chúng ta chết, vô luận là ai giúp chúng ta báo thù cũng không thể giúp cho chúng ta sống lại." Thanh Dương nói, hắn nhìn mọi người trên mặt xuất hiện ngưng trọng, mọi người chân mày cũng nhíu lại. "Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, chờ sau khi ta đi vào, chỉ cần mọi người trố khác tiến vào, vậy các ngươi lập tức đi tới trên tạo hóa thần thuyền, sau đó lập tức trở về, không cần chờ ta, trực tiếp trở về, trên đường ngàn vạn không nên trì hoãn, bất kể phát sinh cái gì, cũng không muốn phân tán, trực tiếp hồi đạo cùng, còn nhiều thời gian Thanh Dương ngưng trọng nói: "Mọi người không nghĩ tới Thanh Dương lại an bài như vậy." Viễn Sơn cau mày nói: "Không có chúng ta, ai tới tiếp ứng ngươi, vạn nhất bị trọng thương, cho dù là đoạt được thế giới chi nguyên, bọn họ nhiều người như vậy mạnh mẽ đi đoạt, ngươi như thế nào ngăn cản thoát thân?" "Yên tâm, mặc dù các ngươi trở về, nhưng mà Bán Sơn sư tổ đã an bài người ở ngoài 3000 giám tiếp ứng ta." Thanh Dương nói. Mọi người mắt lộ vẻ kinh ngạc, Viễn Sơn cau mày còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng cũng nghĩ không ra cái gì để nói. Chỉ nói là nói, vậy ngươi hết thệ cẩn thận, cho dù là không có được thế giới chi nguyên cũng không có gì, bảo vật có tốt hơn nữa, đó cũng là vật, chỉ cần người còn sống, so sánh với cái gì cũng mạnh mẽ hơn. Đa Tạ Viễn Sơn sư tổ quan tâm, bất quá còn xin yên tâm, ta chủ tu bát toàn tạo hóa, ở địa phương này thích hợp với ta nhất, ta chỉ một lòng hộ thân, muốn thương tổn ta cũng không dễ dàng. Thanh Dương cười nói, trong nụ cười của hắn tràn đầy tự tin. Tùy theo hắn liền rời hướng Trần Hàm tiểu nói, Ngươi thật muốn cùng ta cùng nhau tiến vào Hắc sát thế giới sao? Mới vừa rồi ở đạo cung bên này đứng ra là Trần Hàm Tiếu cùng Kiền Liệt được Thanh Dương cứu. Đúng vậy, Hoàng Lương mới vừa rồi đứng ra nói muốn đi vào trong Hắc sát thế giới. Trần Hàm Tiếu nói. Thanh Dương suy nghĩ một chút, rồi nói ra, đi vào có thể chính là cựu tử nhất sanh, thậm chí có thể cũng không ra được nữa. Chuyện này không coi là gì, người sống không phải là đang chờ đợi tử vong sao? Có thể trước khi chết làm nhiều một chuyện chính là kiếm lời rồi. Trần Hàm tiểu nhanh chóng nói. Thanh Dương có chút cau mày, loại ý nghĩ này của nàng Thanh Dương cũng không quá ủng hộ, nhưng mà cũng biết người như nàng như vậy chắc chắn sẽ không thay đổi ý nghĩ của mình, huống chi Thanh Dương cũng không có nghĩ qua muốn thay đổi người khác. "Tốt lắm, ngươi sẽ cùng nhau theo ta vào đi thôi." Thanh Dương nói, đồng thời lại bên Thái Viễn Sơn tổ sư không biết nhẹ nói những thứ gì, Viễn Sơn tổ sư sắc mặt khẽ biến, rồi lại bất động thanh sắc gật đầu. Quyền năm chương 74, Mai phụ. Trong khoảng thời gian ngắn Giữa năm đại tông phái xuất hiện một loại an tính đến quỷ dị, tất cả mọi người đang ăn bài, về phần các bên có được dạng gì an bài, không, có người nào có thể biết. Viễn Sơn cuối cùng lại là hướng Thanh Dương giới thiệu thần thông cùng tính tình của ba người khác. Loạn Thạch Thành Tô Hách là tôn tử của Loạn Thạch Thành đệ tam trưởng lão, tính cách nhìn qua hào phóng, nhưng bên trong ẩn giảo quyệt. Phiêu Miểu Tiên tông nữ tử kia nguyên danh gọi A Lan, sau lại vì tình mà thương tổn, chuyển tu Thái Thượng Vong Tình Đạo, hiện đổi tên là Vong Tình Đạo nhân. Thiên quốc người kia tên là Gia Hoa, bọn họ thiên quốc tu chỉ pháp môn cùng mọi người đều có chút bất động, người của bọn họ trong lòng tu chính là bản thân chi đạo, lấy chính bản thân nếu vì thiên địa chi thần, quang hoa tự vạn trượng ý, bọn họ đều là một đám vô cùng cố chấp, từ trước đến giờ thần bí, nếu không phải cần thiết, tốt nhất chớn lên ngạ tội. Cuối cùng một câu nói kia là Viễn Sơn rất chân thành nhắc nhở đối với Thanh Dương, Thanh Dương tất nhiên gật đầu, nếu không phải bất đắc dĩ, Thanh Dương nguyện ý cùng thiên hạ bất luận kẻ nào cũng hảo hảo chung đụng. Về phần phía sau mấy người cùng theo đi vào, Viễn Sơn chẳng qua là lược lược giới thiệu, một câu nói sơ lược qua mà thôi, trọng điểm còn lại là nói một chút thiên quốc một vị khác tên là Gia Hỏa, hắn là cùng Gia Hỏa là thân huynh đệ. Sau khi hết thể cùng an bài không sai biệt lắm, Thanh Dương cùng Trần Hàm Tiếu hai người chậm rãi đi tới bên cạnh Hắc Sát Thế Giới, người của bốn địa phương còn lại cũng đồng thời đi tới bên cạnh Hắc Sát Thế Giới. Trần Hàm Tiếu mắt thấy còn lại là Phiêu Miểu Tiên Tông vị kia Hoàng Lương chân nhân, nhưng mà mặc dù trong lòng nàng nghĩ muốn giết đối phương, Lúc này đi ở bên cạnh thế giới này cũng khó tránh khỏi cảm giác tâm tình bị dưới chân thế giới kia kinh khủng mà vận động, nàng vẫn đánh giá thấp thế giới này mang đến kinh khủng, nhưng mà nàng không hối hận lựa chọn của mình. Nàng chỉ cảm thấy phía dưới hẳn là một cái biển lửa có thể đem người ta trong nháy mắt đốt thành hơi nước, phía trước chân ngọn lửa quần quần phát ra tất tất ba ba thanh âm, thanh âm này nhỏ nhẹ như vậy, nhưng mà vang lên thành phiến chồng thêm ở chung một chỗ, rồi lại làm cho người ta cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nàng sẽ xuống một mảnh chéo áo ném tới bên trong đi, treo áo phiêu, còn không có rơi vào ngọn lửa kia đã trong nháy mắt biến mất, ngay cả tro tàn cũng không có xuất hiện, trực tiếp hóa khí. Nàng ngẩng đầu nhìn Thanh Dương sát mặt, chỉ thấy một mảnh bình tĩnh, ở nàng xem, Thanh Dương giống như là đứng ở bên bờ hồ xinh đẹp nhất, đang hưởng thụ cảnh tượng rất đẹp này. Đi thôi. Trong tai của nàng vang lên thanh âm của Thanh Dương, tay đột nhiên bị một bàn tay lớn cầm lấy. Nguyên bản nội tâm có chút bối rối đột nhiên an bình xuống. Ngay sau đó nàng cả người đã phiêu khởi, hướng trong Hắc Sát Tung người mà đi, nàng khẽ mắt dư quang thấy người ở địa phương khác cũng đồng thời hướng trong Hắc Sát Thế giới mà đi. Tùy theo Trần Hàm Tiếu liền thấy một mảnh thế giới đỏ thẫm ngọn lửa đem chính mình nuốt hết, nàng phản xạ có điều kiện vươn ra một cánh tay khác, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, một kiếm liền muốn hướng phía trước sập xuống đâm tới, muốn đem Hắc Sát Thế giới đỏ thẫm ngọn lửa đâm rách, nhưng mà sớm có một bàn tay vươn ra tại phía trước, trên tay tạo ra một mảnh màn sáng chống chèo, nơi màn sáng đi qua Ngọn lửa đỏ thâm trong nháy mắt gập ra. Ánh sáng biến đổi, trong mắt của nàng xuất hiện một thế giới xám xịt. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, đồng thời nàng phát hiện mình nhanh chóng hướng phía mặt đất va chạm đi, giống như là sao băng rơi xuống. Nàng từ lúc tu hành tới nay, chưa từng có cảm giác thân thể của mình trầm trọng như vậy, sau khi đi vào, đạo thanh quang vốn dĩ bảo vệ các nàng liền biến mất, hai người cùng nhau hướng phía mặt đất rơi xuống. Ngón tay của nàng vẫn bị nắm thật chặt. Bởi vì rơi xuống mà sinh ra gió và hắc sát mãnh liệt ở trong mắt của nàng hóa thành lưu quang màu xám, nàng cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể cảm giác đại địa cách mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, đại địa một mảnh màu đen, tựa như vốn là đại địa cũng bị ngọn lửa đốt thành tro tàn. Nhưng mà chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng hẳn là cũng không cảm thấy sợ hãi cùng lo lắng một chút. Cũng là ở khó khăn lắm muốn va chạm trên mặt đất, nàng chỉ cảm thấy cả người trở nhẹ, như chim giống nhau lướt đi. Sau đó bay vút mà lên, cuối cùng dừng trên không trung. Loại thế giới sắp về tan thành này pháp ý của loạn, không ngừng tán diệt, như sau này chỉ có một mình ngươi ngàn vạn không nên vào những địa phương này." Thanh Dương nói. "Được, Thanh Dương sư đệ." Trần Hàm Tiếu nói cũng không nhiều, nhưng lại rất chân thành đáp lời, người không biết còn không biết, chỉ có người biết tính cách của nàng mới biết được giọng nói này của nàng đúng là rất tôn kính Thanh Dương. Thanh Dương ngẩng đầu nhìn trời, thiên không bị một mảnh ngọn lửa đỏ thâm thiêu đốt lên bao trùm lấy, thật dày Không, có nửa điểm khe hở, trong hư không thì hắc quang phiêu dãng, hắc quang sa tựa như vụ, thỉnh thoảng có ngọn lửa trống rống mà sinh, sau lại nhanh chóng biến mất. Thanh Dương vươn tay, rất cẩn thận hướng trong hư không chụp tới, giống như là trong hư không có một con chuồn chuồn vô hình đang dừng lại giống nhau, hắn đang muốn đi bắt lấy cánh của nó. Tay của hắn nhẹ nhàng chậm chạp, phi trường an tĩnh, đầu ngón tay có thanh quang nhàn nhạt quấn quanh lấy, đột nhiên, tay của hắn nhanh chóng hướng trong hư không một trảo, ngón trỏ cùng ngón cái trong đó nhiều hơn một điểm quang hoa màu đỏ đen. Sau đó đem quang hoa màu đỏ đen này hướng Trần Hàm Tiểu Mi Tâm đưa tới, hồng đen quang hoa chợt lóe, Trần Hàm Tiểu Mi Tâm liền nhìn nhiều một chút văn bản hồng đen, liếc mắt nhìn đi giống như là con mắt giống nhau. Chỉ trong nháy mắt, Trần Hàm Tiểu cảm thấy thế giới này rõ ràng rồi, chính mình vốn là giống như là con chim rơi vào trong nước, lúc này đã hóa thân làm cá, lại một lần nữa có thể tự do. Cái thế giới này pháp đang trong tâm của mình bắt đầu khởi động, vốn là giống như là thừa nước đục thả câu giống nhau, vô tầm hạ thủ. Cái này như cá pháp y đều ở trong tay cảm giác. Lúc ta mới vào đạo cùng, nghe không ít hai cường đại cỡ nào, trước kia chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể theo chân bọn họ xoay bay, ngàn năm luân hồi thoáng như một đêm, vô luận là Đế Tuấn, vẫn là Tô Hách, cũng là trong bọn hắn bổn môn tiếng tăm lừng lẫy, là trong bọn hắn môn phái tương lai người chưởng cục, Phiêu Miểu Tiên Tông vong tình đạo nhân lại càng thành danh hơn 200 năm, hôm nay chúng ta nơi này trong thế giới sắp hủy diệt cùng bọn họ chiến đấu một trận. Thanh Dương nhìn về phía phương xa, chậm chạp mà mềm nhẹ nói, Trần Hàm Tiếu nhưng có một loại cảm giác từ tâm lên rung động, loại lực lượng này giống như cự tuyền sâu trong lòng đất phun trào ra, không thể nào che giấu. Theo Thanh Dương tính cách vốn dĩ sẽ không nói lời như vậy, nhưng lúc này, hắn cảm giác mình cần nói một chút tới an bình tâm của Trần Hàm Tiếu, kích khởi đấu ý của nàng. Ở thời điểm hơn 30 năm trước, Lôi đỉnh điện Lôi Kinh Thiên sư huynh từng thua ở dưới phật trần của vong tình đạo nhân, Thanh Dương sư đệ chớn lên kinh địch. Trần Hàm Tiếu nói, "Nga Lôi Kinh Thiên sư huynh mặc dù nhìn bề ngoài nhìn như cùng thái nhất sư huynh giống nhau, nhưng bên trong thật sự là mất một phần tổn nhất, nếu không hiểu ra, liền cũng chỉ có thể tới điểm này." Thanh Dương nói. "Tổn nhất, sư đệ muốn chỉ phương diện gì?" Trần Hàm thiếu hỏi. Có chút cây lớn lên vô cùng trắng kiện, khai cảnh rất nhiều, nhưng mà chính là trưởng thành cũng không cao, từ thấp nhìn lên, thật giống như đại thụ trong trời, nhưng mà loại này cũng chỉ có thể che ấm, mà có chút còn lại là có vô gân không có xương, chỉ có thể là đằm ạ. Nhưng mà chút ít cây thật nhỏ, hướng thẳng tắp lên trên, như kiếm giống nhau chọc thẳng tận trời, thẳng tắp thẳng tắp, loại này lại có thể làm lường đống, Lôi Kinh Thiên Sư huynh chính là cái khai cảnh rất nhiều cực kỳ. Tráng kiện cây. Thanh Dương nói. Trần Hàm Tiếu trầm ngâm một chút, nói, sư lệ theo lời thuần nhất có phải là chỉ tu hành phương diện hay không? Không, làm tu hành mà tu hành cho tới bây giờ cũng không tính là thuần nhất, làm tu hành để xuống hết thảy, lại càng cố chấp, ngươi có nghe nói qua người nhân từ mới có thể đại dũng chưa? Loại nhân từ này là một loại thuần nhất, đi thôi, phía trước pháp ý quang hoa hướng tiêu, chúng ta đi tới xem một chút." Thanh Dương nói. Thanh Dương sải bước trước, một bước một độn, phía sau là Trần Hàm Tiếu một thân màu đen trang phục, thân hình cao gầy, trong hư không như chim mà bình thường nhẹ nhàng bay lên. Hai người độn đến đỉnh một ngọn núi, nhìn vào trong là một sơn cốc, quang hoa hướng tiêu bắt đầu từ trong sơn cốc này tuôn sinh. Trong đó đang có hai người giằng co. Hai người kia chính là Phiêu Miểu Tiên Tông Hoàng Lương cùng Loạn Thạch Thành tên còn lại. Cẩn thận rồi, đây là mai phục đối với chúng ta." Thanh Dương hướng Trần Hàm Tiếu nhẹ giọng nói. Trần Hàm Tiếu trong lòng vị kinh, nàng mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không có nhìn ra đây là mai phục nhắm vào mình. Là đế tuấn thiết kế hay sao? Trần Hàm Tiếu cũng không có hỏi Thanh Dương tại sao nói như vậy, mà là hỏi có phải đế tuấn thiết kế hay không. Không, đế tuấn tính toán cho tới bây giờ cũng là phục bút ngàn dặm, mật mờ vô cùng, không thể có sát cơ lộ ra đơn giản như thế. Đây nhất định là cái kia Tô Hách thiết kế ra tới." Thanh Dương nói. "Đang lúc này, phương hướng trong Hắc Sát Sương mù xuất hiện hai người, chính là vong tình đạo nhân cùng loạn thạch thành Tô Hách." Trần Hàm Tiếu đột nhiên có chút sợ hết hồn hết vía, nhưng mà Thanh Dương sư đệ bên cạnh lại như cũng lộ ra vẻ trấn định như vậy. "Đế Tuấn sẽ xuất hiện sao?" Trần Hàm Tiếu không nhịn được nhắc nhở sư đệ, cũng không đem người mới tới để ý. "Đế Tuấn mặc dù không sẽ chủ động thiết kế mai phục như vậy, nhưng mà nếu như có người thiết kế tốt lắm, chỉ cần hắn tới bổ sung một cước mà nói, hắn nhất định sẽ đi làm, tại lúc hắn cho là có thể xuất hiện liền nhất định sẽ xuất hiện. Thanh Dương nói: "Vậy chúng ta?" Trần Hàm Tiếu thật ra thì muốn nói để cho Thanh Dương đi trước, nhưng mà nàng lại có thể khẳng định Thanh Dương không thể nào đi trước, nhưng loại mai phục này như thế nào thắng được? Quên ngươi đây là đang nơi nào, ở chỗ này thần thông của bọn họ nhiều nhất phát huy ra năm thành, mà ta tu chính là Hoắc toàn tạo hóa, riêng chỉ là hộ thân mà nói cho dù là bọn họ cùng nhau cũng không thể làm gì được ta, nếu không, ta thì như thế nào lại mở miệng nói tới nơi này đâu rồi, đến lúc đó ta giúp ngươi sáng tạo cơ hội giết cái kia Hoàng Lương." Thanh Dương nhẹ nhàng nói. Thanh Dương thanh âm tuy nhẹ, nhưng mà nghe vào trong thai Trần Hàm Tiếu lại chẳng biết tại sao có một loại cảm giác hào khí vu vần, nàng đột nhiên nghĩ đến người chân chính cường đại trong ngày thường cũng là phong khinh vân đạm như vậy, lúc mấu chốt cũng có thể sấm động bên thai cũng không kình, núi lở trước mặt mà không thay đổi sắc. Quyền năm chương 75, giết. Lúc này hắc sát thế giới cũng không lớn, vốn dĩ lúc cường thịnh đích thị là hạo hạo đãng đãng vô biên vô hạn, song lúc này cũng chỉ là tương đương với một cái hồ lớn. Nhưng mặc dù hắc sát thế giới hiện tại đang không ngừng tăng dã, thu nhỏ lại nhưng trong đó hắc sát đằng đằng, tựa như sương như sa, để cho người thân ở trong đó cũng không thể thấy rõ ràng. Ha ha, Thanh Dương lão đệ, ngươi trong loại tình huống đó ở trung nguyên thế giới mà vẫn có thể phát hiện ra vô lượng ám sát Ở chỗ này có thể có cảm ứng gì? Loạn Thạch thành thiếu thành chủ Tô Hách thanh âm từ đằng xa truyền đến, theo thanh âm mà đến, Tô Hách cả người đã ở trong hắc sát càng ngày càng rõ ràng. Thanh Dương cũng không để ý tới câu hỏi của hắn, mà là hỏi ngược lại, ngươi tới giết ta thì có ích lợi gì? Ha ha. Chỗ tốt được, có chứ, nói thật, ở chỗ này giết bất kỳ một người nào trong năm người chúng ta chỗ tốt cũng không sai biệt lắm, nhưng ngươi để cho ta cảm thấy có khả năng giết được nhất. Nga Xem ra là ta là yếu nhất ở trong lòng của ngươi." Thanh Dương nhìn Tô Hách Tử trong Hắc Sát Sương mù đi ra đứng ở dưới chân núi nói, "Không, ở chỗ này, ngươi có thể được Sương Tụng là mạnh nhất, ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua Đế Tuấn nói mỗi một phái nhiều thêm một người nữa đi vào, thật ra thì mục đích chủ yếu chính là vì để ngươi mang lên gông xiềng sao?" Tô Hách lời nói nhìn như Dương Dương đã ý, nhưng ánh mắt của hắn như đôi mắt thường bình thường quan sát Thanh Dương, phảng phất tựa như muốn nhìn thấy rõ trong lòng Thanh Dương. Hắn muốn từ trên mặt Thanh Dương nhìn ra ý nghĩ của Thanh Dương. "Xem ra hôm nay hết thảy cũng là do ngươi thiết kế." Thanh Dương nói. "Ha ha, không sai, chính là ta." Tô Hách cười lớn hồi đáp. Thanh Dương xoay người lại nhìn về phía Vong Tình đạo nhân, "Vong Tình đạo hữu cũng muốn cùng Bạch Cốt đạo cung chúng ta là để sao?" Vong Tình đạo nhân cầm trong tay phất trần tuyết trắng, nơi phất trần rũ xuống có quang hoa lạnh lùng như tuyết tử trên phất trần rơi xuống, rơi vào mặt đất màu đen tựa như xám tro liền biến mất không thấy. Nghe nói, cô bé bên cạnh ngươi muốn giết người Phiêu Miểu Tiên Tông chúng ta, cho nên Bần đạo cũng chỉ có thể là giết các ngươi trước." Vong Tình đạo nhân lạnh lùng nói. Trần Hàm Tiếu đứng ở phía sau thanh dương biến sắc, nàng muốn giết Hoàng Lương cũng chỉ là ở trên tạo hóa thần thuyền đã nói một lần mà thôi, nhưng thế nào Vong Tình đạo nhân này lại biết, nàng không khỏi đi đến nhìn Hoàng Lương, chỉ thấy Hoàng Lương đứng ở trong sơn cốc cười lạnh. Trần Hàm Tiếu trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác lạnh cả người, lạnh lẽo này không phải tới từ tình cảnh nguy hiểm của mình mà la tới từ trên tạo hóa thần thuyền đoàn người, đến từ chính sư môn của mình. Nàng đột nhiên nhớ lại đoạn thời gian trước Thanh Dương sư đệ bắt được một người bị tinh thần điện đoá xá, chẳng lẽ đạo cung còn có người của bọn họ. Điều này làm cho nàng có chút không dám tin tưởng, bởi vì người trên tạo hóa thần thuyền đều là nhân vật trọng yếu trong đạo cung. Trần Hàm thiếu cảm thấy trái tim băng giá, đột nhiên hiểu được vong tình đạo nhân mặc dù lạnh lùng, giống như là một người không có nửa điểm tình cảm, nhưng nàng lúc này nói lời như vậy ra ngoài Rõ ràng là nghĩ làm cho mình cùng Thanh Dương sư đệ hướng phương diện kia nghĩ tới, đây chính là loạn tâm cảnh của chúng ta, tâm tình vừa loạn, vô luận là quyết định hay là pháp thuật thi triển chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện một chút sơ hở. Thì ra là tâm cơ của bọn hắn cũng sâu như vậy. Trần Hàm tiếu thầm nghĩ, nàng xem nhìn về phía Thanh Dương, nhìn qua lại là một gương mặt bình tĩnh cùng lúc trước không có nửa điểm khác nhau. Nhiều lời có dụng ý gì, cùng lên sao? Thanh Dương thản nhiên nói. Ha ha, tốt, quả nhiên thông khoái chịu chết cũng không khoé như vậy. Tô Hách dứt lời liền sải bước hướng Thanh Dương chạy tới, bước đi của hắn lộ ra vẻ chất phác tự nhiên, nhưng lại như người hắn giống nhau, dạo quyệt tận chứa ở trong chất phác, hắn bước đầu tiên đã đến chân núi, bước thứ 2 đã đến lưng chừng núi, bước thứ 3 cũng đã ở phía trên đầu của Thanh Dương, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều thêm một thanh đao hẹp dài. Hắn đao lướt qua, một mảnh đỏ thấm sáng mờ. Khoảng cách đã tới, chạy thẳng tới trước mặt Thanh Dương. Chỉ thấy Thanh Dương vung tay áo lên, Một đao phảng phất ngay cả núi đều có thể chém rách hẳn là bị ống tay áo của Thanh Dương phất lên sai lệch, một đao chém ở một bên, ánh đao trực tiếp từ trước chân Thanh Dương chém xuống. Núi dưới chân cũng bị chém ra một vết rách. Theo núi rách ra một sát na kia, trong hư không có một đạo vết rách xuất hiện, vết rách này giống như là vết nứt trên mặt băng không có quy tắc lan rộng ra, chỉ thấy Thanh Dương thân thủ dẫn dắt một chút, hư không vết rách hẳn là bay thẳng đến Tô Hách đâm đi. Tô Hách sắc mặt khẽ biến. Cả người tại trong hư không vừa lộn một vòng hẳn là trực tiếp đã bay ra hơn 10 trượng, độ thuật tựa như đơn giản kỳ thực quỷ dị của hắn để cho Trần Hàm thiếu kinh hãi, đồng thời đối với thực lực của Thanh Dương sư đệ nhận thức càng sâu thêm một bước. Thì ra Hoát toàn tạo hóa đến nơi cao thâm hẳn là có thể như vậy để cho thế giới pháp tùy ý mà động. Trần Hàm thiếu nghĩ tới, nàng vừa nghiêng đầu nhìn dưới chân núi, chỉ thấy Phiêu Miểu Tiên Tông Hoàng Lương đứng ở trong sơn cốc nhìn từ xa, có lòng muốn đi giết đối phương, rồi lại sợ vì sư đệ của mình thêm loạn. Nàng dĩ nhiên hiểu được sơ hở của Thanh Dương sư đệ là tại chính mình, nếu như bởi vì chính mình lỗ mãng mà để cho sư đệ bị áp chế mà nói, nàng như thế nào cũng không muốn. Mặc dù nàng rất muốn giết Hoàng Lương vì trong thế giới kia trần bá một nhà bảo thủ. Trong nội tâm nàng ý niệm trong đầu chẳng qua là trong lúc điện quang hỏa thảy hiện lên, lại thấy ngón tay sư đệ của mình lại một lần nữa tại trong hư không huy động, một đạo liệt ngân mắt thấy sẽ sắp sửa lấp đầy biến mất, cũng đang Thanh Dương vẽ ra một cái dẫn dắt hướng dưới sơn cốc kia rực rỡ. Đạo liệt nguyên theo thanh dương vẽ một cái mà bố đậu, giống như là thanh dương một ngón tay điểm ra một đạo bạch quang giống nhau. Trong sơn quốc Hoàng Lương sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, hắn lập tức hướng một bên né tránh, Trần Hàm Tiếu vừa nhìn hắn né tránh thân hình có chút chốc chốc, liền hiểu được, hắn đối với thế giới này pháp tắc nắm trong tay còn không bằng chính mình. Thoát toàn tạo hóa, quả nhiên danh bất hư truyền, một chút pháp ý ba động ở trên tay của ngươi đã có thể diễn hóa thành đáng sợ pháp thuật, lại xem trảm phách đao của ta. Cao giữa không trung, Dao trong tay Tô Hách cao cao giơ lên, một mảnh quang hoa chói mắt ngưng kết ở trên đao, pháp ý quang hoa hướng tiêu mà lên, theo đao của hắn giơ lên cao, trên đao nhanh chóng xuất hiện một đoàn gió lốc đỏ thẫm. Thanh Dương cũng đã vừa sải bước ra, hướng Tô Hách song tới. Đao chém xuống, gió lốc đỏ thẫm tuôn ra, hư không theo gió lốc xuất hiện có vô số mảnh vụn vết rách, đao thế chém xuống, nhưng mà Tô Hách cũng không theo gió lốc mà rơi, đây là hắn phòng bị Thanh Dương dẫn không gian vết rách phản kích quay trở lại. Ở trên đỉnh núi Thanh Dương vừa sải bước ra khỏi, thẳng lên trời cao một sát na, nguyên vốn vong tình đạo nhân vẫn đứng yên đột nhiên động, nàng cầm trong tay phất trần ở trước người vung lên, sau đó vừa sải bước ra, hẳn là đã đến đỉnh núi, mà vung phất trần nhất thức còn chưa có dùng hết thế, vừa lúc hướng đỉnh đầu Trần Hàm Tiếu rơi đi. Phất trần trong suốt như tuyết đánh xuống, nhìn như không mang theo hỏa khí, lại làm cho Trần Hàm Tiếu cảm thấy một cỗ tuy tỉnh. Rất hiển nhiên, nàng chính là có mục đích muốn đánh chết Trần Hàm Tiếu để Thanh Dương phân tâm. Kiếm của Trần Hàm Tiếu đã sớm lơi tay, cả người hướng phía sau bay lên, kiếm trong tay cũng đã đâm ra ngoài, mặc dù nàng tự mình biết mình không phải là đối thủ của nữ nhân tu luyện Thái thượng vong tình đạo này, nhưng mà nàng hy vọng mình có thể tạm chế trụ vong tình đạo nhân chốc lát, để cho sư đệ có thể có thời gian đánh chết Tô Hách. Tô Hách là loạn tộc thành thiếu thành chủ, có danh khí thật lớn, trước đây, Trần Hàm Tiếu tuyệt sẽ không tin tưởng Thanh Dương sư đệ có thể vượt qua được Tô Hách, nhưng mà hiện tại nàng tin tưởng Thanh Dương sư đệ có thể làm được. Kiếm cùng phất trần tương giao. Trần Hàm Tiếu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ hướng chính mình phân ra, đồng thời chính mình trước người nơi phất trần đi qua xuất hiện từng đạo vết rách, vết rách như kim châm giống nhau xuyên thấu mà đến, nếu không có chú ý tới mà nói, chỉ một kích kia nàng đã bị vỡ vụn thân thể trong lúc vô hình. Thân hình của nàng tung bay về phía sau, hết sức tránh né, nhưng mà nàng mới lui một chút cũng đã thấy vong tình đạo nhân hiện ra phía sau mình, một đôi mắt lạnh như băng vô tình đang nhìn chăm chú vào chính mình. Nàng đột nhiên cảm giác mình sắp chết. Cảm giác như vậy dâng lên trong lòng, không có chút nào dấu hiệu. Nàng đột nhiên nghĩ muốn liếc mắt nhìn Thanh Dương sư đệ, ngẩng đầu đi xem, nhìn qua lại là đầy trời gió lốc phủ xuống, gió lốc là hắc hồng sắc, ở phía dưới gió lốc còn lại là Thanh Dương cao cao đưa tay, tay của hắn nắm thật chặt, giống như là hắn đem cả trời kéo xuống. Vong Tình đạo nhân hoảng hốt, xoay người liền trốn, Tô Hách cao giữa không trung hạng biết lúc nào đã thối lui đến nơi xa, hắn nhìn gió lốc do chính mình dẫn động, lại bị Thanh Dương dẫn dắt mà lên lại càng thêm to lớn hơn trên mặt một trận xanh trắng. Cũng giống như hắn đốt đèn, mà ngọn lửa trên đèn lại bị thanh dương lấy ra đốt cháy cả một mảnh rừng rậm. Gió lốc khoảng cách liền đánh tới, mà Trần Hàm Tiếu thì được thanh dương bắt được tay, gió gào thét mà lên, ở trong thai của nàng gầm thét, đó là pháp y điên cuồng bạo liệt cùng thế giới này tùy thời đều có thể phá vỡ không gian pháp tắc, nhưng mà Trần Hàm Tiếu ở trong gió cũng không có bị nửa điểm thương tổn, ở quanh thân nàng có một phiến thanh quang, thanh quang yên tĩnh che chở, làm cho nàng có cảm giác an lòng. Chuẩn bị giết người. Lời của Thanh Dương vang lên, Trần Hàm Tiếu mới phát hiện mình theo gió mà đi, hẳn là đã đến phía sau của Hoàng Lương, Hoàng Lương hết sức bỏ chạy, nhưng vẫn bị gió lốc giữ rọi đuổi theo. Chỉ thấy Hoàng Lương đột nhiên đậy máo vàng trên đỉnh đầu, trong máo vàng có một đầu hoàng long lao ra, gầm thét hướng gió lốc vọt tới, mà chính hắn còn lại là vẫn hướng phía trước bỏ chạy. Ở trong mắt Trần Hàm Tiếu, chỉ thấy Thanh Dương thân thủ một trảo, hoàng long cũng đã bị hắn chộp vào trên tay, mà hoàng long ở trong gió lốc nhanh chóng tản đi. Do Lốc Đỏ thân mạnh liệt, khoảng cách cũng đã đuổi tới trên đỉnh đầu Hoàng Lương, Hoàng Lương thấy không chỗ có thể trốn, hét lớn một tiếng xoay người, há mồm phun một cái, một đạo kiếm quang thẳng vào trong gió lốc, Thanh Dương lại thân thủ một trảo, kiếm kia đã rơi vào trên tay của hắn, sau đó gió lốc chụp xuống. Trần Hàm Tiếu thấy pháp y trên người Hoàng Lương nhanh chóng vỡ vụ tán, huyết nhục trên khuôn mặt của hắn giống như là có vô số con dao cắt nát, hắn mở miệng muốn nói điều gì, nhưng mà trong miệng đầu lưỡi trong nháy mắt lại đi, da mặt cũng mau tốc độ tiêu tán. Trần Hàm Tiếu thấy được sự sợ hãi trong mắt của hắn, kiếm trong tay không chút lựa chọn xẹt qua cổ họng của hắn, đỉnh đầu bay lên, cũng đang trong gió lốc nhanh chóng biến mất, cho dù là đầu cốt đều không thể tồn tại. Tô Hách cùng Vong Tình đạo nhân đứng ở trên không trung nhìn gió lốc này, sắc mặt cũng không quá tốt, nhìn gió lốc cắn nuốt hoàng lương, nhưng mà Vong Tình đạo nhân cũng không có đi cứu, cũng không biết là không dám hay là căn bản liền không quan tâm tới hắn tử vong. Ở cắn nuốt hoàng lương chân nhân một khắc kia, gió lốc liền nhanh chóng tản đi cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà nơi đó nhìn không thấy Thanh Dương cùng Trần Hàm Thiếu. Thoát toàn tạo hóa mặc dù thân diệu, nhưng mà hắn dẫn động gió lốc loại này nhất định tiêu hao thật lớn, chúng ta chỉ cần có thể sẽ tìm được hắn, liền nhất định có thể giết được hắn." Tô Hách ánh mắt chớp động nói. "Nếu như tìm được hắn có thể giết được hắn, như vậy hiện tại nhất định có người đuổi theo đi." Bên cạnh vong tình đạo nhân nói. Tô Hách khẽ sững sờ, tùy theo cười to nói, "Ha ha, đạo trưởng nhất trâm kiên huyết, kiến giải tốt." Như vậy xem ra, Thanh Dương này chết chắc. Quyển 5 chương 76, Gia Hoa. Ở một góc khác trong Hắc Sát Thế Giới, hai người đang mặc áo bảo trắng đang trong hắc sát vụ sắp đi tới. Hai người bọn họ trên người áo bảo màu trắng làm cho người ta cảm giác trầm trọng nặng nề, túc mục, trang nghiêm. Trong xương mù màu đen nhìn không rõ nơi xa, nhưng bọn hắn giống như là có mục đích hướng phía trước đi tới. Đột nhiên, ở trong tầm mắt của bọn hắn xuất hiện một cái tuyển đầm. Phương hướng này quả nhiên có một cái thế giới chi nguyên. "Za Hoa hướng ca ca của hắn nói, nhưng là ca ca của hắn Za Hoa cũng không trả lời, mà là đưa mắt nhìn về phía trước, hai mắt của hắn chớp động lên ngân huy như đưa mắt nhìn cái gì. Qua một lúc lâu, trong mắt của hắn ngân huy mới thu lại. "Tại sao, đại ca?" Za Hoa hỏi. Mới vừa rồi loạn thạch thành tô hách cùng Phiêu Miểu Tiên Tông vong tình đạo nhân muốn giết chết Thanh Dương, nhưng ngược lại chết một cái hoàng lương. Za Hoa nói. Za Hoa lập tức nhăn lông mày, nói: Thanh dương kia trong thế giới này thật sự lợi hại như vậy sao? Đế Tuấn cũng phải để cho Thanh Dương mang theo một người nữa để làm làm kiềm chế sao? Hoát toàn tạo hóa ở trong Bạch Cốt Đạo Cung từ trước đến giờ rất khó tu hành, hơn nữa sơ kỳ cơ hồ không có tác dụng gì, cho nên trong Bạch Cốt Đạo Cung tu hành Hoát toàn tạo hóa luôn luôn cực ít, còn nếu tu thành, Hoát toàn tạo hóa này lại rất đáng sợ, có năng lực một châm gánh ngàn cân." Gia Hoa nói, "Ở trong này, chẳng lẽ đại ca ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn sao?" Gia Hòa kinh ngạc hỏi: "Phải hay không phải đối thủ, muốn đấu mới biết được." Gia Hoa nói. Gia Hòa nghe được Gia Hoa nói như vậy, trong lòng không khỏi lần nữa chấn động, nhưng hắn biết đại ca của mình chính là thiên tư, tại hắn xem ra, các địa phương khác nhân vật thiên tài ở trước mặt đại ca của mình, cũng là không chịu nổi một kích. Kể từ lần trước đại ca cùng đế tuấn chiến một cuộc, hẳn là lấy ngang tay thu chàng, trong lòng của hắn, phía ngoài nhiều hơn một cái đế tuấn mà thôi, lúc này không ngờ nhiều thêm thanh dương sao? Cái kia Đế Tuấn ở trong này như thế nào?" Gia Hoa hỏi. "Thực lực của hắn thật ra thì sâu không lường được, lần trước cùng ta chiến ngang tay, rất có thể là nâng tay." Gia Hoa nói. "Cái gì? Hắn còn nâng tay?" Gia Hoa vô cùng kinh ngạc. "Ta nghe nói sau khi hắn tử trong kiếm hạ thế giới đi ra đã bị trọng thương, tu dưỡng thật lâu mới khôi phục ra ngoài, bình thường rất ít ra khỏi Tinh Thần Điện, gần vài năm nay mới ra ngoài đi lại." Gia Hoa nói. "Đại ca Ngươi nói kiếm hạ thế giới kia thật sự có thần kỳ như vậy sao? Đế Tuấn đi vào mới bao nhiêu năm a, còn có thanh dương kia, sau khi đi ra mỗi một người đều là trở nên thần thông quảng đại, không thua những người tu hành cả năm." Gia Hòa nói. Cho nên nói, kiếm hạ thế giới đều được mọi người coi trọng, chỉ có thế giới như vậy mới có thể dựng dục ra người mạnh mẽ như vậy. Lần trước người của đạo tông đi kiếm hạ tìm người, đây chính là ba trưởng lão đồng loạt ra tay, Bạch cốt đạo cùng Bán Sơn cũng nhân cơ hội động thủ. Thanh Dương mới được đưa ra ngoài, bất quá nghe nói người của đạo tông vốn là tính toán đem 3 vị đệ tử cũng cứu ra, không biết tại sao chỉ cứu ra 2 cái. Gia Hoa nói, Gia Hỏa cùng Gia Hoa mặc dù là thân huynh đệ, nhưng mà ở trong thiên quốc địa vị cũng không giống, Gia Hoa biết đến nhiều việc mà Gia Hỏa cũng không biết. Kiếm Hà hộ giới chân linh thật lợi hại như vậy sao? Gia Hỏa có chút không tin hỏi. Không chỉ là lợi hại, mà là đáng sợ, lúc ấy thiên quốc chúng ta đã có người ở Kiếm Hà bên cạnh nhìn. Nghe hắn nói nghe được trong kiếm hạ vang lên thanh âm kiếm ngân vang, trong vòng 3 tháng cũng vẫn có kiếm ngân vang thanh trong đầu quân quận, không cách nào khu trừ, có thể thấy được hộ giới chân linh này đáng sợ, cũng có thể nhìn ra được thế giới kia đặc biệt, càng là thế giới đặc biệt, càng là dự dụng đồ vật này nhỏ đáng sợ. Gia Hoa nói, cái này trong kiếm hạ thế giới sẽ có cái gì? Gia Hoa hỏi. Gia Hoa đang định nói gì lại đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía nơi xa, trong mắt của hắn lần nữa sáng lên ngân huy. Gia Hỏa thấy hình dáng này của hắn cũng lập tức câm miệng không hỏi. Hai người từ trong hắc sát sương mù chậm rãi đi ra, một người một thân màu vàng nhạt pháp bảo, một người khác thì một thân tinh thần pháp bảo. Người trước chính là Đế Tuấn, người sau thì là theo chân Đế Tuấn cùng nhau tiến vào ngu chiến. Nguyên bản lúc Đế Tuấn ở bên ngoài vẫn là một thân tinh thần pháp bảo màu xanh đậm, tiến vào sau không biết làm sao đổi thành một thân pháp bảo màu vàng nhạt rồi, bất quá trên pháp bảo màu vàng nhạt đồng dạng có vô số viên màu trắng tinh thần. Gia Hỏa cùng Gia Hoa cũng không nói, bọn họ ở thời điểm có nhiều người tựa hồ chưa bao giờ chủ động mở miệng. Trong kiếm hạ thế giới có thứ có thể làm cho người vĩnh hằng gì đó. Đệ Tuấn vừa đi tới vừa nói, "Là cái gì?" Gia Hỏa cuối cùng là quá muốn biết, không nhịn được hỏi. "Là cái gì cũng không trọng yếu, chỉ cần kiếm hạ thế giới hộ giới chân linh còn tồn tại liền không có người nào có thể nhận được." Đệ Tuấn nói. Gia Hoa vẫn là đóng chặt miệng, không nói một lời, nhưng lại nhàn nhạt, nhạt nhìn Gia Hỏa một cái. Gia Hoa sắc mặt biến hóa, không nói gì nữa. Đế Tuấn lại cũng không làm sao để ý, mà là nói: "Thế giới này chi nguyên cũng không dễ lấy a, cuối cùng chính cái thế giới chi nguyên, nếu như ta không có đoán sai mà nói, hẳn là hiện lên một cái thiên nhiên pháp trận duy trì thế giới này cuối cùng thăng bằng, nếu như tùy tiện lấy đi mà nói, hậu quả cũng không quá tốt." Đa tại cho biết. Gia Hoa thanh âm như quần áo của hắn giống nhau trang nghiêm túc lục nói: "Đế Tuấn lại là cười, nói: "Nếu ngươi không biết mà nói, Vừa há có thể vẫn không lấy, xem ra là ta lắm mồm. Sự xuất hiện của ngươi để cho ta cảm thấy bất ngờ." Gia Hoa nói. "Nga, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ ở nơi đâu?" Đế Tuấn nói. "Hiện tại là thời cơ tốt nhất để giết Thanh Dương." Gia Hoa nói. "Ha ha, tại sao ta muốn giết hắn đâu?" Đế Tuấn cười nói. Gia Hoa miệng giật giật muốn nói chuyện, nhưng lại vẫn là nhịn được, bên cạnh Gia Hoa cũng là ngậm miệng không nói, chẳng qua là trầm tĩnh mà túc mục nhìn. Đế Tuấn nhàn nhạt cười. Hắn cũng không giận, tựa hồ đã sớm hiểu được hai huynh đệ này sẽ có dạng này, cũng là ngu chiến đi theo phía sau hắn trên mặt có vẻ phẫn nộ. Ngươi mục đích tới nơi này cái gì? Gia Hoa nói, nếu là người bình thường nói chuyện sẽ không giống hắn như vậy toát ra, càng sẽ không như vậy trực lai trực hứ. Đương nhiên là vì thế giới chi nguyên mà đến. Đế Tuấn nói. Làm sao lấy? Gia Hoa hỏi. Ngươi lấy một cái này, ta lấy một cái khác, nhưng lại muốn ở trước lúc lấy làm chút ý chuẩn bị. Đế Tuấn nói. Làm cái gì chuẩn bị?" Gia Hoa nói. Thay "Thế thì." Đế Tuấn lần này tích chữ như vàng chỉ nói hai chữ, tuyệt không nói thêm lời, trên mặt cũng không có nửa điểm nụ cười. "Tốt." Gia Hoa cũng rất trực tiếp hồi đáp. Đế Tuấn thân thủ tại trong hư không một chút, một chút tinh quang chợt lóe rồi biến mất, rơi vào trước mặt Gia Hoa, bị Gia Hoa một tay bắt vào trong lòng bàn tay. Đế Tuấn còn lại là xoay người liền đi. Cho đến Đế Tuấn biến mất không thấy bóng dáng, bên cạnh Gia Hoa đang muốn nói chuyện. Gia Hỏa lại đột nhiên một bạt tay đánh vào trên mặt của hắn. Gia Hỏa mặt ba, một tiếng bị đánh được lắc tại một bên, chẳng những không dám lên tiếng, ngược lại đứng tại nguyên chỗ cúi đầu. Nhớ lấy, thời điểm ngươi không nên mở miệng thì không cần mở miệng. Gia Hỏa lạnh lùng nói. "Dạ, đại ca." Gia Hỏa cung kính thấp giọng nói. Một lát sau, Gia Hỏa mới chỉ hoan thanh hỏi, "Đại ca, đế tuấn tại sao không đi giết thanh dương, tới nơi này nói cùng nhau lấy thế giới chi nguyên là có ý gì?" Hắn mặc dù nói cùng lúc trước không sai biệt lắm, nhưng lại cũng không có như vậy tùy ý rồi, cũng là ra hoa cùng lúc trước lúc nói chuyện vẫn giống nhau, nói, bởi vì nếu như lúc này hắn đi giết Thanh Dương, nhất định giết không được, cho dù là Thanh Dương thật không địch lại, hắn cũng có thể buông tha cho thế giới chi nguyên mà rời đi hắc sát thế giới, Đế Tuấn hiển nhiên cũng không hi vọng Thanh Dương rời đi, cho nên hắn cũng không có đi động thủ. Tới nơi này nói với ta muốn cùng nhau đều lấy một cái thế giới chi nguyên, là bởi vì nếu chỉ lấy một cái Thế giới này mặc dù sẽ sụp đổ, nhưng là lại chẳng qua là cục, nếu lấy hai cái bất đồng vị trí thì có thể toàn bộ thế giới trong nháy mắt sụp đổ. Nói như vậy ngươi có hiểu được? Nhìn ra hỏa còn có một chút không rõ bộ dạng, Gia Hoa cũng cũng không có đi giải thích quá nhiều rồi, mà là bắt đầu bắt thế giới chi nguyên bố trí xong pháp trận. Đế Tuấn mục đích tới nơi này rất đơn giản, không phải là không muốn giết thành rừng, mà là hy vọng có thể giết dễ dàng hơn, lấy hai thế giới chi nguyên cũng tạm thời dùng vật thay thế tới gắn bó một chút pháp trận này. Bọn họ rời đi, sau khi bọn hắn rời đi vật thay thế sẽ mất đi tác dụng, như vậy hắc sát thế giới sau khi bọn hắn rời đi sẽ sụp đổ. Khi đó, bọn họ chẳng những có một cái thế giới chi nguyên, còn ở bên ngoài chờ dĩ giật đái lao. Đây không riêng gì tính toán thanh dương một cái, còn tính toán loạn thạch thành Tô Hách cùng Phiêu Miểu Tiên Tông vong tình đạo nhân. Những thứ này, Gia Hoa cũng không có đi làm Gia Hoa giải thích, tại hắn xem ra, có ít người chỉ có thể biết nhiều như vậy. Quyền năm chương 77, Phong Cẩm Côn Thần. Thanh Dương cùng Trần Hàm Tiếu đứng ở trước mặt một tòa núi đá màu đen, tòa núi đá này nhìn qua cũng không thể nào cao, duy nhất làm cho người ta cảm thấy chỗ bất phàm ngay tại toàn thân tối tăm, đồng thời lại có bị một đoàn hắc sát xương mù dày đặc bao phủ. Nếu như không phải là đi ở gần phía trước đặc biệt chú ý mà nói, căn bản là nhìn không thấy. Trần Hàm Tiếu thân thủ đi chạm vào tòa tiểu sơn chỉ như một tảng đá lớn này, chỉ cảm thấy trên tay một mảnh ấm áp, có một cảm giác mềm mại, không giống như là một tảng đá trái lại giống như có sinh mạng gì đó. Đây chính là hắc sát thạch sao?" Trần Hàm tiểu nói. "Phải, hắc sát thạch là một loại đồ vật xen vào giữa kim khí cùng tầng đá, có cực mạnh linh tính, tính dẻo vô cùng tốt, chỉ cần dung nhập vào một chút tài liệu khác là có thể tế luyện hỗn độn trung." Thanh Dương vừa nói thân thủ cũng sở ở trên hắc thạch, rồi lại nói nói, "Tòa cự thạch này phần lớn cũng là trong lòng đất, chúng ta phải nhanh chóng mang nó rời đi, chậm thêm mà nói coi như là không phải cái này cũng phải rời đi." Đây là vì sao?" Trần Hàm Tiểu nghi ngờ hỏi. "Đế Tuấn không có xuất hiện có thể khẳng định hắn nhất định là đi tìm thế giới chi nguyên rồi, chúng ta đã chậm, hy vọng vẫn có thể tới kịp." Thanh Dương nói. "Chẳng lẽ hắn không phải là liên hợp với những người khác cùng nhau tới tìm chúng ta sao?" Trần Hàm Tiểu nói. "Sẽ không." Thanh Dương nói, "Nếu như cầm không được thế giới chi nguyên mà nói, chuyện ngươi hiện tại muốn làm nhất là cái gì?" Ta nghĩ nhanh một chút trở về tạo hóa thần thuyền một nhóm kia tìm xem người trong đó có người nào phản bội đạo cung. Trần Hàm Tiếu không chút lựa chọn nói: "Nàng nhìn vị này mặc dù đối phận là sư đệ, nhưng là kiến thức cùng đại cục cũng đã có cung chủ có tư thế sư đệ trên mặt xuất hiện cười nhạt, không biết từ lúc nào, nàng xem đến chính mình sư đệ có nụ cười, liền cảm giác vị sư đệ này hết thệ cũng giải vô hùng, tự nhiên sẽ có một cảm giác gan lòng trấn định. Nếu chúng ta cũng muốn về sớm một chút, như vậy đế tuấn nhất định sẽ không để cho chúng ta như ý." Thanh Dương nói, cho nên hắn sẽ không xuất hiện. Vậy làm sao bây giờ? Trần Hàm tiểu hỏi. Liên nhìn xem ai nhanh hơn. Thanh Dương nói, ở ngoài Hắc sát thế giới, trên Tạo hóa thần thuyền. Viễn Sơn sư thúc, cuối cùng Thanh Dương cùng với ngươi nói cái gì? Lưu Chí hướng Viễn Sơn hỏi. Lúc này bọn họ đã trở lại Tạo hóa thần thuyền, cũng hướng Đạo cung phương hướng mà quay về. Viễn Sơn nhìn hắn một cái, hỏi, Lưu Chí sư đệ, ngươi muốn biết như vậy, cũng không phải là rất muốn biết chỉ là có chút tò mò. Lưu Chí nói xong liền hướng bên cạnh người còn lại nói, ngươi nói có đúng hay không Bất Chu sư đệ? Bên cạnh tên là Bất Chu rất tự nhiên cười nói, đúng vậy à, Thanh Dương sư đệ cho chúng ta trở về, nói là có sắp xếp người khác tiếp ứng, cũng không biết Bán Sơn sư tổ sẽ an bài ai. Bất kể an bài là ai, Thanh Dương sư đệ nhất định có thể bình an trở lại. Viễn Sơn nói, ánh mắt của hắn ở Bất Chu cùng Lưu Chí hai người trên mặt bồi hồi. Mà khi bọn hắn bên cạnh có một người tựa hồ như muốn nghe, Người này chính là kiển liệt được Thanh Dương đã cứu. Cuối cùng Viễn Sơn cũng không trả lời Thanh Dương nói cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, tạo hóa thần thuyền không khí lộ ra vẻ có chút bị đẻ nén. Tất cả mọi người tu hành rất nhiều năm tới, đều có được như vậy rất nhiều năm thời gian lắng động, cũng cảm thấy một thứ gì. Tạo hóa thần thuyền lấy tốc độ nhanh nhất hướng đạo cung đi. Ở nơi này trong bóng tối, có một chiếc linh thuyền chính nhanh chóng từ một phương hướng khác cắt tới đây. Ở trên thuyền có hơn 10 người, linh thuyền cũng tương đối muốn nhỏ một chút Nhưng mà tốc độ ngược lại mau một chút. Linh phiền lúi vào hai người, một nam một nữ, nhìn trong mắt của bọn hắn đều có được dạng đại tu sĩ mới có lạnh lùng cùng linh khốc. Cô gái một con mắt chớp động lên lang quăng, mắt nhìn hình dạng, nhưng lại không phải là ánh mắt người, mà là lang nhãn điêu mắt. Mà đổi thành một nam tử trên trán thì có hai cái vòi, vòi màu đỏ, ước chừng dài 3 tấc, không ngừng tại trong hư không khẽ dãy rủa. Bạch cốt đạo cùng những người này thoát đi thật nhanh, có phải đã để lộ phong thanh hay không? Nói chuyện chính là cô gái có một con lam điu mắt. Phải làm không đến nổi, nhưng không mà quản xem bọn hắn có biết hay không, chúng ta đều phải cản lại, không thể để cho bọn họ trở về. Trên cái trán có một đôi vòi màu đỏ nam tử nói, cẩn thận người của chúng ta không có ngăn cản ngược lại bị bọn họ giết đi, lần này ra tới đều là hảo thủ. Có lam điu mắt cô gái lạnh lùng nói, chúng ta không cầu giết người, chẳng qua là ngăn trở mà thôi, mà đừng nói với ta ngươi là tay không ra tới, nghe nói ngươi gần đây luyện thành một pháp bảo vệ khốn, kẻ địch năng lực cực mạnh. Trên trán có một đôi vòi màu đỏ nam tử nói: "Hừ, đến lúc đó xem một chút ngươi mang cái gì bảo vật." Cô gái lạnh lùng nói, nàng nói mới rức, lại nói: "Tới." Theo lời của hắn rơi, trong bóng tối xuất hiện một chút trong suốt quang hoa. Cô gái ở bên hung phất một cái, trong tay nhiều hơn một cái túi màu vàng, phía trên túi gắt gao kim màu vàng sợi dây, nàng đem sợi dây giải khai, đang mở ra trong ngáy mắt, từ cổ túi mà lên, có cuộn phong tuôn ra, rõ là màu vàng. Hướng trong bóng tối khuếch tán, trong ngáy mắt, nhưng lại lan tràn không biên bờ bao trùm một mảng lớn hắc ám, liếc mắt nhìn đi đều là màu vàng, nơi xa những người nhìn thấy điểm linh quang này đều xoay người muốn tránh ra, nhưng không có chú ý tới ở nó mà bên. Phía sau cũng đã có khói vàng lan tràn. Cũng là bị khói vàng nuốt hết trong ngáy mắt, linh thuyền vọt lên một mảnh màu xanh qua hoa. Đồng thời có tiếng âm truyền đến, đạo hữu cần phải hiểu rõ, cùng Bạch cốt đạo cùng là địch có đáng giá không? Trên thuyền cô gái cũng không trả lời. Mà là nói, của ta Hoàng Hà tùy phong cấm mặc dù có thể điên đảo âm dương, cấm nhân thần thức, nhưng chói không được bọn họ bao lâu, hiện tại hãy nhìn người đó. Ha ha, chỉ cần bọn họ bị khốn trụ nhất thời, ta mặc dù không dám nói để cho bọn họ vây khốn cả đời, nhưng mà ít nhất có thể làm cho bọn họ vây khốn 10 ngày. Bên cạnh trên trán ngọc một đôi vọi nam tử nói, theo lời của hắn rơi, chỉ thấy hắn từ trong lòng ngực lấy ra một tòa cung điện cỡ lòng bàn tay lớn nhỏ, hiểu rõ tới, đây là khốn thần điện chỉ cần là bị thu vào trong đó, vậy, Khốn, chừng 10 ngày hẳn là không thành vấn đề sao?" Vậy có Lam Điêu mắt cô gái sắc mặt biến hóa, nói: "Ngươi lại đem món bảo vật này mang đi ra ngoài, các ngươi cũng là bỏ được, không sợ bị người của Bạch Cốt Đạo cung phá hủy sao? Nếu là không có ngươi hoảng hà tùy phong cấm điên đạo âm dương, cấm thần trí của bọn hắn, chỉ sợ Khốn thần điện chẳng những vậy, Khốn, không tới bọn họ, ngược lại thật sẽ bị bọn họ làm hỏng, bất quá hiện tại nha, còn phải xem bọn hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì." Trên trán có một đôi vòi màu đỏ nam tử khẽ miệng chấn động, khép mở trong lúc, trong tay của hắn tỏa tầng tầng lớp lớp tiểu cung điện bắt đầu tuân sinh trong suốt quang hoa, quang hoa trần trượn. Cung điện đột nhiên phóng lên cao, ở một mảnh miểu miểu hoàng mang bầu trời hóa thành một tòa cự đại đạo cung, đạo cung cửa chính có ba cái màu vàng chứa to, khốn thần điện. Khốn thần điện rơi xuống, khói vàng nhanh chóng cùng khốn thần tan ra làm một thể, dung nhập vào mỗi một cái góc nhỏ của khốn thần điện. Quyền năm chương 78, Thiên môn. Viễn Sơn thân ở trong khối vàng trên tạo hóa thần thuyền cao mày, lúc trước cũng là xa xa nhìn đến một mảnh hoàng hà xuất hiện, nhưng mà còn không đợi hắn tạm ngừng tạo hóa thần thuyền phi độn xu thế, màu vàng ánh sáng cũng đã vô biên vô hạn dâng lên, căn bản là không còn kịp thoát đi nữa. Ở một khắc trước khi rơi vào trong hoàng hà, hắn tế ra tố sắc hộ giới kỳ đem trọn cả tạo hóa thần thuyền đều bảo vệ, nhưng trong lòng nghĩ tới, quả nhiên có người chặn đường, đáng tiếc mặc dù đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vẫn bị người ngăn cản, nhìn thủ đoạn cao minh như vậy, nhất định không phải là hạng người vô danh. Bạch Cốt Đạo Cung tồn tại trên văn năm, ngoài sáng trong tối đều đắc tội quá nhiều người rồi, cho dù là chưa từng có liên quan cũng có thể ám toán người, thế giới này chính là như vậy, cũng hết sức bình thường. Nhưng mà lần này, hiềm nghi lớn nhất chính là Y Tinh Thần Điện, Loạn Thích Thành, Phiêu Miểu Tiên Tông, Thiên Quốc, trong đó lấy Tinh Thần Điện là hiềm nghi lớn nhất, nhưng mà rất có thể là ba địa phương bọn hắn liên hợp lại. Viễn Sơn há mồm hỏi đối phương cùng Bạch Cốt Đạo Cung là địch có đáng giá không? Đây là một câu nói rất vô lực, đối phương nếu như sợ Bạch Cốt đạo cung, tự là không dám làm, nếu đã tới cũng sẽ không sợ. Mới vừa vào trong hoàng hà, Viễn Sơn lập tức phát hiện mình đối với đạo cung tối tâm cảm ứng bị cấm tại, hoặc có thể nói là bị quá nhiễu rồi, từng cái đệ tử của đạo cung ở trong lòng cũng sẽ có tiếng chuông vĩnh không ngừng nghỉ, mà tiếng chuông này chính là có thể dẫn dắt đạo cung đệ tử trong bóng tối vĩnh viễn có thể tìm được phương hướng trở về. Nhưng mà sau khi vào trong một mảnh hoàng hà này, Viễn Sơn liền phát hiện mình trong nháy mắt mất đi cảm ứng đối với đạo cung. Điên đảo âm dương. Bên cạnh Kiên Liệt đã cau mày nói rồi, những người khác hiển nhiên cũng phát hiện. Còn có người đang thi triển một chút pháp thuật có thể hiểu rõ cấm chế, nhưng phát hiện mình nhìn không thấu, mọi người sắc mặt cũng không quá tốt, chẳng qua là bị khốn chủ cũng không có gì, thường thường sau khi vậy, khốn, kẻ địch nhất định còn sẽ có những thứ khác xuất hiện cùng theo. Đúng lúc này, Viễn Sơn ngẩng đầu nhìn thấy một tòa cự đại cung điện. Mà tạo hóa thần thuyền đã có một nửa tiến vào đại môn của cung điện này. Không tốt. Lời của hắn mới dứt, cung điện này mạnh mẽ tuân sinh quang hoa, một đạo hấp lực mãnh liệt làm mọi người ở trên thuyền còn không có kịp phản ứng thì tạo hóa thần thuyền đã bị nuốt vào trong đó. Miệt mờ hoàng hà, bên trong có một tòa cung điện khổng lồ như ẩn như hiện, trên cung điện cửa chính có ba chữ to khôn thần điện. Mà giống như khôn cùng hoàng hà cũng giúp nhỏ, thu nhỏ đến mức khó khăn lắm mới đem cung điện bao phủ. Trong hắc sát thế giới thanh dương ít vậy quanh tòa cự thạch kia bày trận, nếu không phải bố trí pháp trận mà nói, thì như thế nào có thể dung chuyện được một cái hắc sát thế giới lâu rồi, mặc dù thế giới này mắt thấy sắp muốn bể tan cảnh, nhưng mà chính cái thế giới chi nguyên tạo thành pháp trận cũng không phải là dễ đánh tan như vậy. Ở trong thế giới mắt thấy sắp muốn bể tan cảnh bố trí xuống một cái trận pháp là cực kỳ khó khăn, ở chân hàm tiếu nhìn là không thể nào, nếu những thứ nàng cho là không thể nào cũng tại trong tay người khác là có thể. Đây chính là cảnh giới cao thấp mà tạo thành kiến thức. Thanh Dương ở trong hư vô vẽ bề ngoài pháp trận, theo ngón tay của hắn huy động, trong hư không có quang hoa chống rống mãnh hình. 9 thế giới chi nguyên tạo thành một cái thiên nhiên pháp trận, duy trì thế giới này cuối cùng thăng bằng, nghiêm khắc mà nói mất đi bất kỳ một cái nào thì thế giới này đều muốn nhanh chóng sụp đổ, mà 9 thế giới chi nguyên ở giữa lực lượng làm cho không người nào có thể dễ dàng ngăn cách, cho nên mới cần mượn pháp trận để làm. Pháp trận này có thể ngắn ngủi thay thế được thế giới chi nguyên tác dụng, trong thời gian ngắn ngủi này, Thanh Dương cần đem thế giới chi nguyên lấy ra, sau đó nhanh chóng rời đi khỏi thế giới này. Chúng ta phải ở trước lúc thế giới hoàn toàn sụp xuống rời đi khỏi thế giới này, nếu không chúng ta đều không thể đi ra ngoài nữa, ta từng ở trong một cái thế giới sụp đổ trải qua 20 năm, biết trong đó đáng sợ. Hiện tại chúng ta cũng không có trí bảo hộ thân, nếu lâm vào trong đó vậy cũng chỉ có chết. Thanh Dương một bên vẽ pháp trận lập thể mà khổng lồ một bên hướng Trần Hàm tiểu nói, "Ở sau khi thế giới này bể tan cảnh, từ bên trong tới ngoài sẽ hình thành một cái lốc xoáy, ở trước lúc tạo thành cái lốc xoáy này chính là thời cơ để chúng ta thoát thân, cũng đúng là thời điểm chúng ta nguy hiểm nhất. Bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội xuất thủ, ngăn trở ta rời đi, chỉ cần là chúng ta bị lỡ thời cơ, tiếp theo sẽ bị khốn trụ ra không được, cuối cùng bỏ mình, đến lúc đó thiên băng địa liệt, pháp ý cuồn cuộn, ngươi chỉ cần không hãi sợ, sẽ không có việc gì." Có thể làm cho Trần Hàm Tiếu trong lòng cảm thấy sợ hãi gì đó rất ít, chỉ có hủy thiên diệt điệu thiên điệu chi uy, lòng có sợ hãi mà nói, ý liên loạn, ý rối loạn thì có thể làm ra những chuyện không thể khống chế. Đến lúc đó thoát thân mấu chốt, vạn nhất Trần Hàm Tiếu làm ra điều gì, có thể sẽ khiến hai người bỏ mạng tại nơi này. Chỉ trong nháy mắt đã qua mấy ngày, Trần Hàm Tiếu cũng không biết cụ thể qua bao nhiêu ngày, sau khi tiến vào thế giới này, cho dù là mỗi một canh giờ sẽ có tiếng chuông tại trong tâm vang lên, nhưng mà nàng có chút ho loạn. Trong thế giới sắp hủy diệt này, âm dương đã hỗn loạn, tự nhiên ảnh hưởng đến nàng. Nếu như nàng ở loại địa phương này tu hành ít chừng 10 năm mà nói, hoặc là từ trong loạn tìm về tĩnh, hoặc sẽ dưới loại tình huống này mà tiếp tục mê loạn đi xuống. Trần Hàm Tiếu không biết rốt cuộc qua bao nhiêu ngày, Thanh Dương lại biết đã qua 7 ngày, mà chính là pháp trận kia của hắn cũng là muốn thành. Một chỗ khác ra hoa giống như trước ở vẽ một cái pháp trận, chẳng qua là so với Thanh Dương vẽ pháp trận Pháp trận này của hắn cuối cùng là lấy thế giới chi nguyên sau đó còn muốn để một vật đi vào thay thế, để cho thế giới này trước khi sụp đổ sẽ không có cái gì dấu hiệu. Trong một mảnh màu vàng của sáng, Gia Hoa ngồi ở nơi đó nhẹ nhàng từ trong suối nước thổi phồng ra một cái hạt châu màu thủy lam cỡ miệng chén lớn nhỏ. Chẳng qua là đang ở hắn mới nâng lên hạt châu này, cả không gian chấn động mạnh. Có người lấy thế giới chi nguyên, là Đế Tuấn hay là Thanh Dương? Gia Hoa trong lòng nghi ngờ, nếu như là Đế Tuấn lấy đi mà nói, tuyệt đối sẽ không có chấn động như vậy, bởi vì bọn họ là tính toán lặng yên không một tiếng động lấy đi. Mà chấn động liền có thể là Thanh Dương, nhưng mà Thanh Dương làm sao lại nhanh như vậy đã lấy được? Tại hắn xem ra, Thanh Dương thực lực mặc dù đủ để lấy được, nhưng mà ở trong này, hắn hẳn là cho là cần một thời gian ngắn tới phòng bị người khác đánh lén, chỉ cần hắn có tâm tư này, như vậy đang muốn lấy ra tinh lực để tới phòng, cũng không thể nhanh như vậy. Về phần Tô Hách cùng Vong Tình đạo nhân hai người này, hai người bọn họ mặc dù thực lực rất mạnh, Nhưng bọn hắn cũng không phải là lấy pháp trận trưởng thành, cũng không thể đủ được hắn cũng mới vừa vận lấy ra liền cũng đã lấy ra. 3. Pháp trụ màu vàng đột nhiên xuất hiện vết rách, gia hỏa lập tức cảnh tỉnh lại, thế giới chi nguyên kia khiến cho không gian chấn động bị lấy đi rồi, vậy pháp trận này của hắn liền không cách nào tạo ra thay thế tác dụng, thế giới này lập tức sẽ sụp đổ. Đi. Lúc này nơi nào còn quản cùng Đế Tuấn có cái gì ước định, hắn chạy ra một cái gia hỏa cũng liền hướng trên bầu trời phóng đi. Một đạo kim quang gắn vào trên người của hắn, thẳng lên phía chân trời. Đang ở thời điểm hắn hướng thiên không ngọn lửa tầng mây thật dày đỏ thấm bật lên, dưới chân đã xuất hiện sụp đổ. Trong mắt của hắn có ngân huy bắt đầu khởi động, thấy nơi xa lại có hai đạo quang hoa cũng hướng giữa không trung cực nhanh mà đi, hơn nữa độ cao so với mình còn cao hơn, trong đó một đạo là tinh quang, đó là Đế Tuấn, một đạo khác còn lại là trong trẹo như ngọc, đó là Thanh Dương, lại có hai đạo tại phía dưới ít đuổi theo mà đến. Đó là loạn thạch thành tô hách cùng vòng tình đạo nhân. Mà tại UIS phía dưới một mảnh đại địa còn lại là xuất hiện từng đạo vết rách, vết rách nhanh chóng mở rộng, màu đen đại địa ở trong vết rách sụp đổ hóa thành tro bụi, trong hư không đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác mãnh liệt sạch sẽ, để cho hắn phi độn tốc độ hẳn là chậm lại. Thế giới đang biến mất. Cũng đang lúc này, hắn đột nhiên chứng kiến rành mạch chính mình nhanh hơn một đường hai đạo quang hoa hẳn là nhanh chóng nhích tới gần, vừa chạm vào tức mở, một mảnh quang hoa bắt đầu khởi động bạo liệt ra. Mặc dù như thế, hai người bọn họ lại cũng không có bị chính mình vượt qua, mà là biến thành chính mình chung lên trên. Tuy thế, hắn thấy một đạo lôi quang cùng một đạo tinh quang xuất hiện. Tinh quang như kiếm bình thường hướng Thanh Dương mà đi, Thanh Dương trong lúc vất tay đã có một đạo lôi quang đón lấy tinh quang. 3. Cương đại pháp thuật đánh nhau sinh ra bạo liệt hẳn là hướng ra Hoa Tôn gia. Gia Hoa một tay xuất ra, một mảnh kim quang như đao chém ra, đem hướng chính mình Tôn gia tới lôi quang cùng tinh quang chém sạch. Nhưng mà một chiêu này hẳn là để cho thân thể của hắn hơi bị ngừng lại, đã bị Tô Hách cùng vòng tình đạo nhân vượt qua. Hai người bọn họ cũng là một người, một người trong đó cầm trong tay trường đao, một người cầm trong tay pháp trận, Phiêu Miểu Tiên Tông một người khác là Hoàng Lương đã bị thanh dư giết, mà Loạn Thạch thành một người khác hiển nhiên đã bị chết đi ở trong đó. Hai người này ở vượt qua một sát na kia, nhưng lại là một cái vung đao một cái huy động pháp pháp hướng hắn đánh tới. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Tô Hách cười lớn một đao chém về phía Gia Hoa hình dáng như điên cuồng. Gia Hoa trong tay còn mang theo một người, chuẩn bị hai người tập kích, trong tay tự nhiên buông lỏng, thân hình thoáng một cái, trên người kim quang dâng lên, khó khăn lắm tử trong đao cùng vất trần tránh thoát, nhưng mà tốc độ lại một lần nữa bị ngăn cản xuống, mà Gia Hỏa tại hắn buông tay một sát na kia đã hướng phía dưới rơi đi, hắn nhìn xuống phía dưới, vừa hay nhìn thấy Gia Hỏa bị phía dưới hỗn loạn pháp ý thôn tính tiêu diệt hết thảy trong nháy mắt tiêu diện, đã chết không thể cứu nổi nữa. Rồi Dưới tình huống đối mặt với thiên uy như vậy, Gia Hỏa kia vốn đi tới chỗ nào cũng sẽ không coi là yếu hèn, là một chút sức phản kháng cũng không có đã chết. Mặc dù bình thời Gia Hỏa cũng không được ra hoa để ở trong lòng, nhưng mà lúc này chết đi, hắn lại đột nhiên có cảm giác tâm bị đau nhói, đây là thân đệ đệ phụng bồi hắn cùng nhau tu hành đã mấy trăm năm. Ta muốn các ngươi chôn cùng. Gia Hỏa rống to, dứt lời, hắn tự tay chỉ thiên, hô, Mên Ngông quần quần thiên địa, ta là thiên thần, nghe ta hiệu lệnh, thiên môn đóng cửa! Âm thanh như kim thạch bình thường, kiên cường mà uy nghiêm, tốc mục mà trang trọng, thiên địa giờ khắc này hẳn là cũng dừng lại, bao gồm phía dưới yên diệt hư không cũng tựa như tĩnh trong nháy mắt. Theo lời của hắn vừa dứt, tầng mây đỏ thấm vốn là thật dày quần quần tuân ra, không biết làm sao lại thành hai miếng kim muôn khổng lồ, kim muôn nhanh chóng đóng lại, khép lại trong nháy mắt đó, dường như có. Phanh, tiếng vang xuất hiện, Thanh Dương cùng Đế Tuấn ở đóng kín trong nháy mắt đó đi tới phía dưới thiên môn, chỉ thấy Thanh Dương vung tay lên, một đạo lôi quang gào thét mà ra, quật trên khổng lồ kim môn, kim môn hẳn là không có nửa điểm phản ứng. Hắn người đã đến trước kim môn, thân thủ ở trên kim môn nhấn một cái, hắn cảm ứng đến trên kim môn pháp ý, muốn thông qua hóa toàn tạo hóa đem nó hóa đi hoặc đẩy ra, song kim môn lại làm cho hắn có cảm giác như người phạm đẩy cửa đá. Bên kia đế tuấn trong khoảnh khắc đó cũng đã vung điểm ra vô số đạo tinh quang, tinh quang 28 tinh tú một vừa xuất hiện, nhưng không cách nào giải khai đại môn kia, chỉ chấn cho thiên môn phát ra từng tiếng nổ. Phía dưới, thế giới sụp đổ tạo thành yên diệt không gian đã thượng triều phương nhanh chóng lan tràn khuyết chương mà đến. Ở Tô Hách cùng vong tình đạo nhân hai người phía sau còn lại là gia hoa, hai mắt của hắn đỏ ngầu, tức giận, cứu hận như liệt như lửa. Quyển năm chương 79, liệt hỏa thiêu tâm phế. Hách Cám đang chấn động, đang yên diệt, đang cắn nuốt hết thể sinh mệnh, vô luận hắn là có pháp hay không pháp. Ở trước một đường sinh cơ, lại có người đem đại môn thông tới sinh mệnh đóng lại. Phía dưới Tô Hách cùng vong tình đạo nhân còn không có đi tới trước thiên môn này, mạnh mẽ xoay người một cái. Tô Hách chém ra một đao, một đạo quang hoa lóng lánh chói mắt mà lên, đây là đao ý của hắn ngưng kết bản thân linh lực thẳng đến ra hoa, cùng lúc đó, trong tay vong tình đạo nhân phất chân hướng phía dưới đâm tới, kia kia ngân bạch phất chân của nàng hẳn là cũng như kiếm kia giống nhau, xuyên thấu hư không, đâm thẳng ra hoa. Bọn họ nhìn thấy thanh dương cùng đế tuấn đều không thể mở ra một đạo thiên môn, liền ngay cả thử cũng không đi thử, trực tiếp muốn chém giết ra hoa. Thanh Dương trong tay một đạo điện quang lao ra, Đế Tuấn một ngón tay điểm ra một đạo tinh quang, chia ra hướng ra hoa rơi đi, chỉ thấy ra hoa hẳn là bay thẳng đến trong vô tận yên diệt rơi đi. Hôm nay, các ngươi sẽ cùng chết cùng ta. Ra hoa âm thanh trống rỗng, tràn đầy tử ý. Thiên môn đóng lại, ra hoa trong nháy mắt bị thế giới sụp đổ hóa sinh lốc xoáy nuốt hết, nhưng thiên môn không có vì ra hoa bị cắn nuốt mà mở ra. Lốc xoáy xuống tới, trong nháy mắt đem Thanh Dương, Đế Tuấn, Tô Hách, vong tình đạo nhân nuốt hết. Ở cách Hắc sát thế giới 3000 dặm, đang có hai người đứng ở nơi đó, bọn họ là hai vị trưởng lão của Bạch cốt đạo cùng, cũng không, có mở điện, nhưng bối phận cực cao, cùng Bán Sơn, Viễn Sơn cùng thế hệ. Chia ra gọi là Triêu Tông, Triêu Minh, bọn họ rất ít đi ra ngoài, chỉ một lòng tu hành, vốn là người của thần thông nhất mạch, lấy nhiều năm qua, tu vi cũng không cách nào tiến tiền nữa, đột nhiên cảm ứng chính mình đại nạn buông xuống, liền chuyển tu trường sinh nhất mạch bất tử thần linh. Lần này nếu không phải Bán Sơn mở miệng, Bọn họ căn bản là sẽ không ra. Cái thế giới kia đã phá." Triệu Tông nói. "Ừm, thấy tiểu tử gọi Thanh Dương kia đi ra sao?" Triệu Minh nói. "Không có, thế giới kia lúc trước đột nhiên xuất hiện một cái thiên môn, hẳn là người trong Thiên Quốc thần thông. Người trong Thiên Quốc từ trước đến giờ cố chấp mà điên cuồng, bày ra như thế tự tuyệt thần thông cấm tại thế giới kia xuất khẩu, nhất định là chịu kích thích lớn." Triệu Tông nói. "Thanh Dương tiểu tử kia không có đi ra ngoài, còn có thể trở ra sao?" Triều Minh nói: "Vậy cũng nói không rõ ràng, trên người hắn có tứ cửu huyền hoàng tháp nghe nói ở trong một cái thế giới hộ hắn 20 năm, nhất định đã bị tổn hại được nghiêm trọng, lần này khẳng định không đủ để bảo vệ rồi, nói về, trong năm người, hắn là nguy hiểm nhất." Triều Tông nói: "Cũng phải, đi loại địa phương đó, không thể nào không mang theo chí bảo hộ thân, vậy chúng ta có muốn đi tới cứu viện hay không?" Triều Minh nói. Triều Tông còn lại là lắc đầu, nói: "Chúng ta phụ mệnh tới nơi này tiếp ứng, hắn tới rồi." chúng ta chính là Liều Mạng cũng muốn dẫn hắn trở về, hắn không tới được nơi này, đã nói lên hắn thần thông còn chưa đủ, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, hắn dám vào loại địa phương đó, biết rõ trên người Tứ Cựu Huyền Hoàng Tháp đã tổn thương nghiêm trọng, không thể nào không có cuối cùng hộ thân khả năng. Nói tới đây, hắn lại nhìn một chút bên cạnh Triêu Minh sư đệ, nói, chẳng lẽ ngươi quên mất toàn tạo hóa tu đến lúc cao thâm, có một dạng thần thông đủ để tự vệ sao? Đột nhiên, bọn họ thấy phía trước có một phiến linh quang cực nhanh mà đến. Nhìn lại phía sau, lại có một mảnh linh quang, hẳn là đường lui đã bị đoạn, đã bị chia ra ngăn chặn. Trong nháy mắt hai người bọn họ đã bị bao vây, người vây quanh bọn họ không dưới 560 người, chính là trước kia cùng phụng bồi thanh đế tuấn, Tô Hách, vong tình đạo nhân ở hắc sát thế giới dọc theo những người đó, trong chuyện này duy trì có thiếu người của thiên quốc. Ha ha, rốt cuộc tìm được các ngươi, đáng tiếc chỉ có hai người các ngươi, bất quá cũng tốt, giết các ngươi sau vẫn tới kịp đuổi theo những chạy trốn. Chính diện một người thân mặc tinh thần điện pháp bảo, chính là một cái lão nhân trước kia đi theo đế tuấn bên người cùng đế tuấn nói chuyện, hắn danh hiệu Hoang Cổ Đạo Quân. Triêu Tông cùng Triêu Minh sắc mặt biến hóa, Triêu Tông trầm giọng nói, các ngươi là muốn cùng Bạch Cốt Đạo Cung ta phân sống chết sao? Ha ha. Bạch Cốt Đạo Cung, từ hôm nay trở đi sẽ đi về phía suy bại, cuối cùng sẽ như gió biến mất ở trong khôn cùng bóng tối. Tốc chiến tốc thắng, giết. Hoang Cổ Đạo Quân lớn tiếng nói. Trong một sát na quang hoa nổi lên bốn phía. Song cũng ngay trong nháy mắt này, cao dao động trong bóng tối lại có một điểm quang hoa rơi xuống, một tiếng chuông vang chấn động vô tận hắc ám. Hừ, muốn giết người đạo cung chúng ta, các ngươi còn kém điểm. Theo âm thanh rơi xuống, một điểm quang hoa hóa thành hơn 30 người, mọi người cầm trong tay hỗn độn chung. Vô luận là ai muốn giết chúng ta Bạch Cốt đạo cung đều muốn trả giá thật nhiều. Theo thanh âm vang lên, hơn 30 người của đạo cung trong tay hỗn độn chung đồng thời chấn vang. Vô tận bóng tối Nhất Phương Thiên Điệu trong một sát na biến thành tiếng chuông thế giới, vạn thanh yên tĩnh, còn đối phương hơn 60 người mọi người cũng là tu sĩ người mang đại thần thông, chỉ thấy pháp bảo pháp thuật bắt đầu khởi động, lại thấy tinh quang chống rống mà sinh, rực rỡ long lanh chói mắt. Lại có tiên sơn hiện lên, loạn thạch mọc lan tràn. Đạo cung bên ngoài địa phương chính phát sinh cuộc chiến sinh tử, mà bên trong đạo cung lại là một mảnh an bình cảnh tượng, bạch cốt đại lục mọi người vẫn là an tĩnh cuộc sống. Ở trong đạo cung bạch ngọc kiến thành hành lang góc khuất, Đang có hai người đi về phía trước, một người trong đó là người trẻ tuổi, đi ở phía trước, phía sau đi theo là một lão nhân tóc trắng xóa, lão nhân bộ xương thật lớn, đi lên đường làm cho người ta cảm thấy rất chất phác, giống như là một cái lão nhân rất to lớn bình thường, chỉ là hai mắt của hắn đang lúc nhìn hướng bốn phía hiện động u lục làm cho người ta cảm thấy sinh lòng lạnh lẽo, quỷ dị ánh mắt sẽ trực tiếp xuất hiện tại đáy lòng. Lái đi không được. Tiểu Vũ, làm sao hôm nay không làm trước sao? Trên đường gặp được một người giống như trước thanh niên hỏi. "Đúng vậy." Thanh niên ở phía trước lão nhân dẫn đường cười hồi đáp. Cũng là thanh niên đặt câu hỏi nhìn thoáng qua lão nhân kia, hai mắt nhìn nhau trong lúc, trong lòng không khỏi nhấp nhoáng một tia kinh hãi cảm giác. Sát bên người mà qua, trong lỗ mũi của hắn người thấy được mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt. Hắn nhíu chân mày quay đầu lại nhìn, trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng không có đi hỏi tới cái gì. Nhiên tiểu Vũ mang theo lão nhân này hướng Bán Sơn Điện mà đi, nghi thẩm, hẳn là đi gặp cung chủ a. Hắn đi tới đây, cũng là không hề nhìn nữa. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Vũ đã mang theo lão nhân kia đi tới trước bán sơn điện. Sau đó hắn liền ngừng lại, trong mắt hắn tràn đầy kích động, loại kích động này có sợ hãi, lại có hưng phấn, thân thể của hắn cũng không thể ức chế mà rung động. Lão nhân tóc trắng xóa kia nhìn cũng không có nhìn hắn một cái, mà là vừa sải bước xuất nhập trong bán sơn điện. Tiểu Vũ đứng ngoài cửa này tên là Vũ Phong Thanh, là một vị đệ tử trưởng sinh nhất mạch, thuộc về vạn vật điện trong đó đệ tử Lúc này hắn nghĩ tới chuyện sắp phát sinh, thân thể liền không nhịn được run lên bẩy, hắn chính mình cũng không biết đây là cảm giác gì, hắn là đạo cung đệ tử, đồng thời cũng là ở Bạch Cốt đại lục ra đời, nhưng linh hồn của hắn lại cũng không phải, mà là tinh thần điện phong thánh tử, mặc dù không phải là đại tu sĩ, nhưng cũng không yếu, hắn tới nơi này là tự nguyện, trong lòng của hắn, vô tận sinh mệnh cũng không đủ mang đến cho hắn cái gì vui vẻ, tại hắn xem ra, có thể ở có hạn sinh mệnh bên trong làm chuyện oanh oanh liệt liệt mới đáng giá nhất mong đợi. Tỷ Như để cho Bạch Cốt Đạo Cung cùng Tinh Thần Điện không phân cao thấp ở trong tay của mình suy tàn, đây là chuyện tình làm người ta hưng phấn tới cỡ nào, thử nghĩ xem đã cảm thấy khó có thể kìm nén. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đạo cung, nhìn này bốn phía màu ngọc bạch vách tường, nhìn ít kỷ cũ khốc thông u hành lang gấp gáp, quay đầu lại nhìn thế hệ này Bạch Cốt Đạo Cung cung chủ đại điện môn hộ. Những thứ cảnh trí này đều muốn bị nhiễu loạn lỗ, đều muốn bị nhiễu suy tàn, đây mới là đẹp nhất. Vũ Phong Thanh trong lòng nghĩ tới Đồng thời vừa hiện lên người đời sau đối với mình đánh giá, thứ 371 đại đệ tử Phong Thánh tử, chuyển sinh vui bạch cốt đạo cung môn hạ, thứ 89 thân nhân, dẫn trọng phạm nhà giam đâm bạch cốt đạo cung cùng chủ tại trong đạo cung chỗ sâu, từ đó bạch cốt đạo cung đi về phía suy bại cùng phân liệt. Hắn đứng ở bên ngoài ước mơ lấy đạo cung xuống dốc tốt đẹp cảnh trí cùng đời sau tinh thần điện đánh giá đối với mình. Mà trong bán sơn điện gió mưa giờ mới bắt đầu. Quyển 5 chương 80, hỗn độ chung. Dòng bán Sơn Điện là một ngọn núi, một phiến thiên không. Một nửa bao tuyết, một nửa đầy ánh mặt trời. Bán Sơn Tổ sư một nửa mặt âm, một nửa mặt dương. Một nửa mặt như có tuyết bao phủ lấy, một nửa còn lại là ánh nắng tươi sáng. Tại lão nhân tóc trắng tiến vào Bán Sơn Điện một sát na kia, Bán Sơn Tổ sư mở ra con mắt được phủ dưới ánh mặt trời. Lại quên mất trong đạo cung còn ẩn giấu người như ngươi vậy. Bán Sơn Tổ sư nói. Ngươi dĩ nhiên không biết, tại lúc ngươi còn không có lên làm cung chủ. Ta đã ở trong nhà giam của Bạch Cốt Đạo cùng các ngươi." Lão nhân hiện động lên ánh mắt u lục như quỷ hỏa nói, "Cho dù là không biết, ngươi cho rằng lần này đạo cung điều động mọi người đi ra ngoài, những người khác đều ở bên trong thế giới khác nhất thời không về được, ngươi liền có cơ hội giết ta sao?" Bán Sơn Tổ sư nói. "Không có cơ hội, làm sao ngươi vẫn còn ở nơi này nói chuyện, không có cơ hội, ngươi tại sao lại ở lúc ta vào Bán Sơn điện của ngươi mới phát hiện ra ta?" Lão nhân nói. "Ở trong Bạch Cốt Đạo cung, Giết ngươi bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi." Bán Sơn Tổ sư nói. "Hắc hắc, từ lúc ta xuất đạo tới nay, liền không người nào dám nói giết ta là tiện tay mà thôi. Ngươi có biết ta là ai không?" Lão nhân hỏi. "Quỷ Nguyệt yêu tinh trong yêu tinh uy trấn thiên hạ, nhưng năm đó có thể bị bắt giam vào trong đạo cung chúng ta, ngươi liền lật không nổi một viên gạch của Bạch Cốt đạo cung." Bán Sơn Tổ sư nói. "Các ngươi năm đó không thể giết ta, hiện tại không thể giết ta, thân thể của ngươi không thể động đi." Lão nhân nói. Năm đó không giết ngươi, là bởi vì mệnh của ngươi không đáng giá để chúng ta dùng để đổi lại, nhiều lời vô ích." Bán Sơn Tổ sư nói, chưa bao giờ có một cung chủ bị giết chết ở trong đạo cung. Bán Sơn Tổ sư dứt lời, núi lớn dưới người hắn đã hóa thành một tòa trung lớn, trung xuất hiện một sát na kia chấn vang, đường hỗn độn trung vang, như thiên uy, tựa như cùng Bạch Cốt đạo cung hỗn độn trung hoàn mỹ dung hợp ở chung một chỗ, cả Bán Sơn điện không gian từng khúc kiến diện. Mà lão nhân hiểu yêu tinh kia cũng vào giờ khắc này tung mình mà lên, xuất hiện tại thiên không, hóa thành một viên tinh thần cô tịch nhưng yêu dị, hướng bán sơn tổ sư rơi đi. Ở lúc trong đạo cung vang lên một tiếng hỗn độn chung này, hắc sát thế giới cũng đã hóa thành một mảnh lốc xoáy, một tòa thiên môn đã sớm biến mất. Chỉ nghe một tiếng chung vang, một mảnh kim quang từ trong hắc ám lốc xoáy tuôn xình, khuyết tán, chỉ trong một sát na, hẳn là ở nơi này trong một sát na, để cho hắc ám lốc xoáy đều có chút tĩnh. Theo tiếng chung vang lên, Hạ Cám chỉ thấy có một tòa chuông lớn xuất hiện, ở trung quanh chuông lớn có một mảnh tinh quang như ẩn như hiện, lấp lánh vô số ánh sao, như ngọn đèn trong gió, nhưng trong lốc xoáy bất diệt. Mặt khác có một người đang mặc một thân khôi giáp phát sáng bạc, khôi giáp tản mát ra một mảnh ngân quang, người này trên tay một thanh trường đao, hẳn là ở trong lốc xoáy tung hoành đóng mở. Phía khác vừa có một cô gái đỉnh đầu quanh quần âm dương nhị sắc đồ án, âm dương nhị sắc quang hoa đem nàng bao phủ trong đó, tùy ý lốc xoáy lượn quanh cuốn động, cũng không cách nào động nàng chút nào. Ba người đem một tòa hỗn độn trùng vây vào giữa, mỗi khi nó muốn lao ra cũng sẽ có một người đi ngăn cản. Đương, tiếng chuông phô thiên cái địa mỗi một lần chấn vang, cũng làm cho ba người khác cảm thấy run sợ. Bọn họ trong lòng lại càng khiếp sợ, Thiên Toán và Văn Toán, làm sao cũng không nghĩ tới Thanh Dương lại đem Bạch Cốt Đạo cùng Chấn Cung Chi Bảo đem theo đi ra ngoài, đây mới thực sự là hỗn độn trùng, nếu không, như thế nào có thể ngăn cản được Chu Thiên Tinh đấu đồ trong Tinh Thần Điện, như thế nào chống đỡ được Tô Hách đang mặc Hỗn Thiên Lượng ngân khải? Như thế nào chống đỡ được vong tình đạo nhân thân hiệp âm dương nhị khí độ. Ở trên tay Thanh Dương còn che chở một cái trận hàm thiếu. Bọn họ muốn đem Thanh Dương vây ở trong này không để cho hắn rời đi, nhưng mà dần dần theo thời gian, càng ngày càng lực bất tòng tâm. Dương Ma Đế Tuấn trong lòng hưng phấn nhất, chính là nếu hỗn độn chúng ở chỗ này, như vậy Bạch Cốt Đạo cùng cũng không có hỗn độn chúng rồi, như vậy chuyện kia càng có thể có thể thành công. Thanh Dương thân ở trong đó lâu như vậy, cũng hiểu được mình muốn nhân cơ hội lưu lại những người đó ở trong này là không thể nào, như thế, tâm ý muốn đi liền nổi lên. "Đường." Tiếng chuông chấn vang. Lốc xoáy lần nữa một dừng lại, trung nhân cơ hội hóa thành một đạo kim quang mà đi. Năm đó hắn dựa vào tứ cựu huyền hoàng tháp ở trong thế giới hủy diệt lốc xoáy chỉ có thể tự vệ, còn lần này lại có thể cùng ba người đấu pháp, hơn nữa có thể tùy thời thoát thân đi, thứ nhất là bởi vì hắn bản thân tu vi cao hơn rất nhiều. Thứ hai là bởi vì pháp bảo Hỗn Độn Trung trên tay hắn cực kỳ cường đại. Đây là hắn cũng không có tế luyện Hỗn Độn Trung, chẳng qua là dựa vào gắt toàn tạo hóa thần thông ngự sự Hỗn Độn Trung, nếu không, ba người kia đều muốn sẽ trong lốc xoáy tan thành mây khói. Một đạo kim quang biến đi, một lát sau, một đạo tinh quang quanh quần mã gia, hóa làm một người, chính là Đế Tuấn. Bên cạnh đột nhiên lại là quang hoa một thân, là Tô Hách mặc một thân khôi giáp, tiếp theo lại có vong tình đạo nhân xuất hiện. Lần này, cũng không biết đến nói thắng hay thua. Tôi nói, vong tình đạo nhân không nói tiếng nào xoay người liền đi. Đế Tuấn Thỳ nhìn phương xa, cũng không nói. Thanh dương hóa thành một đạo kim quang, đi tới một nơi ngoài 3000 dặm, khi đó vẫn là tiếng chuông chấn động, pháp bảo trong bóng đêm chìm nổi, chân đứt tay cột tùy ý có thể thấy được. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, tu sĩ si ở giữa đấu pháp có thể hoa lệ, nhưng cũng có thể tàn khốc vô cùng. Những người này giết khó hòa giải, trong đó Chiêu Tông, Chiêu Minh hai người trong mắt cũng có tia máu. Những người khác càng phải như vậy không chỉ là Bạch Cốt Đạo cung người là như vậy, còn có những địch nhân kia. Đường. Trong bóng tối vang lên tiếng hỗn độn trùng, tiếng chuông này cùng sở hữu tiếng hỗn độn trùng cũng không giống, nó càng thêm hùng hậu, càng có loại đại khí như sóng nước cuồn cuộn, nghe vào tai lại giống như là núi lớn sụp đổ, che hết thảy. Kim quang chấn động, từ xa đến gần, từ trong hư vô quần quật mà sinh, những người kia còn đang cùng đạo cung mọi người chiến đấu cũng trong nháy mắt bị chấn cho huyết khí sôi trào, có thoát được nhanh vội vàng chạy trốn mà chậm còn lại là bị nhất nhất chém giết. Hỗn độn trung chẳng qua trống rống vừa hiện, một tòa chuông lớn phong cách cổ xưa hiện hóa ra ngoài, dưới chuông có hai người, kia ra Thanh Dương cùng Trần Hàm Thiếu. Đạo cung mọi người thấy chuông lớn này một sát na, mọi người sắc mặt kinh nghi, bọn họ nhận ra đó là Hỗn độn trung, là một tòa Hỗn độn trung vốn hẳn nên tồn tại ở trong Hỗn độn đại điện. Ai cũng không nghĩ tới Thanh Dương lại đem Hỗn độn trung mang đi ra ngoài, nhưng mà Thanh Dương cũng không có theo bọn họ nói chuyện, mà là để xuống Trần Hàm Thiếu. Sau đó chấn động hỗn độn trùng, theo tiếng chuông vang lên, hắn đã hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy. Thanh Dương được giác, tựa như phong tương giống nhau trừ động. Hắn nhìn như cử trọng nhược khinh ngữ sử hỗn độn trùng, nhưng mà ngữ sử hỗn độn trùng ở trong thế giới lâu như vậy, cũng là một việc cực kỳ cố hết sức. Nhưng mà hắn biết người trên tạo hóa thần thuyền nhất định còn bị vây ở một nơi nào đó, kim quang trong bóng đêm chớp tắt. Tiếng chuông trong bóng đêm quanh quẩn, hắn có thể cảm ứng được đồng môn châu ở, bởi vì trên người đồng môn cũng có hỗn độn trùng. Rất xa hắn thấy được một mảnh hoàng hà, hoàng hà như khói. Dương. Tiếng trung vô thiên cái địa độ cuốn mà lên. Không tốt, đây là Bạch cốt đạo cung ai tới? Ở trên một chiếc linh thuyền, cô gái kia có một con lam điêu mắt kinh hô. Bên cạnh nàng nam tử kia trên trán có một đôi vòi cũng là sắc mặt đại biến. Đang lúc này, bọn họ bầu trời đột nhiên xuất hiện một tòa trung lớn, trung lớn phảng phất là trong biển sâu bóng tối hiện lên giống nhau, mới vừa xuất hiện liền chấn nổ ra. Dương Cô gái cùng nam tử hai người đang nhìn đến chuông lớn này một sát na kia, đã nhảy vào trong bóng tối, hắc ám giống như là nước giống nhau. Khi bọn hắn nhảy vào trong nháy mắt đó đã đưa bọn họ luốt sống. Khi bọn hắn nhảy vào hắc ám một sát na kia, người trên một chiếc linh thuyền này ở trong tiếng chuông hóa thành phấn vụn, tính cả linh thuyền này. Mà hai người nhảy vào trong bóng tối, hẳn là ở trong hắc ám quần quần không ngừng xuất hiện, bọn họ giống như là cá không ngừng lặn xuống, hắc ám như nước bị đánh tan, hai người bọn họ không ngừng hiện lộ chỉ thấy bọn họ xuất ra từng đạo bảo vật hóa sinh làm các loại linh thú ngăn cản thanh âm hỗn độn trùng, cuối cùng lại nhất nhất bị đánh tan tành. Cuối cùng hai người vẫn là biến mất ở chỗ sâu hẳm, nhưng pháp bảo của bọn hắn còn chưa kịp lấy đi. Pháp bảo mất đi chủ nhân ngữ sử bị Thanh Dương thân thủ một trảo, Hoàng Hà miểu miểu liên miên hơn 10 dặm liền bị hắn chụp vào trên tay, lộ ra khốn thần điện bên trong. Lúc Thanh Dương thấy được khốn thần điện, cũng là kinh ngạc, thầm nghĩ, khó trách có thể vây khốn bọn họ đoàn người này. Theo tay của hắn ở trên cự điện một chảo, Khốn Thần Điện ứng với tay mà lên, giơ ở trên tay hắn, hóa thành một tòa điện cỡ lòng bàn tay lớn nhỏ. Quyển 5 chương 81, Loạn tượng. Khốn Thần Điện tuân sinh quang hoa, ở trên tay của Thanh Dương giấy rửa, phảng phất như có sinh mệnh muốn từ trên tay Thanh Dương tránh thoát. Chỉ nghe trong hư vô vang lên một tiếng chung, Khốn Thần Điện giống như chúng trọng kích, nhất thời bình tĩnh trở lại. Cũng là tại bình tĩnh một sát na kia, một chiếc linh truyền vật hiện ra. Vừa ra trong nháy mắt đó bất quá chỉ như một mảnh cây lớn nhỏ, cũng đang trong khoảnh khắc hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ. Ở ra ngoài trong nháy mắt đó, bọn họ liền thấy Thanh Dương